chương ba trăm linh ba âm đường c h i chủ hai chương ba trăm linh ba âm đường c h i chủ hai chu huyền đi đến lao liếc mắt trước người nói lao ca đừng nghe những người kia khoe khoang ta thế nhưng là giảng đạo lý lương dân những n à y hồ ly bao nhiêu tiền một đầu ta toàn mua ôi tiên sinh những n à y hồ ly không bán là một quý nhân để chúng ta mang theo những n à y hồ ly ở chỗ này dạo phố đâu du một vòng cho một cái tiểu ngân bánh một nô chỉ một mình n g ư ờ i n du đó cũng không phải ngoài thành trên núi thợ săn đều thu rồi phí tổn đều ở đây nhi trói lại hồ ly dạo phố đâu được rõ ràng rồi chu huyền lại cho bỏ thêm hai khối hết thể mười hai khối đưa cho lao liếp mắt nói ngươi đợi chút nữa lại nghỉ chân đừng ở đối diện ăn nhẹ bày nghỉ ngơi không phải nhà ta đại hắc còn phát cuồng ta ban đêm còn có việc không thể thời thời khắc khắc nhìn xem nó ai hiểu được lao liếp mắt thu rồi tiền vội vàng xe lửa rời đi chờ hắn vừa đi chu huyền liền cùng thúy tỷ nhỏ giọng giằng đạo những n à y hồ ly xông ngươi tới ngươi xem ra tới rồi đều là thông qua linh hồ ly những thợ săn này là không dám bắt chu huyền nói t a m ca đang tìm ta chính là cái kia hỉ sân vương、ừ. thùy ì sơn vương Chú h u đều n không gặp qua thúy tỷ ở đâu ra tình nghĩa gặp gỡ phiền thoái nói với ta một tiếng chu huyền bàn giao thúy tỷ sợ làm phiền ngươi đâu ta còn thiếu ngươi ân tình đâu chu huyền nói phá vỡ hình xăm cấm địa cấm chế thúy tỷ là giúp đại ân nếu là hỷ sơn vương thật tìm được thúy tỷ muốn dùng cưỡng ép thủ đoạn liền nàng mang đi chu huyền sẽ không, không quan tâm điểm tiết sự gọi người gì tỉnh điểm tiên ân tình cũng không nhỏ gặp gỡ phiền p h ứ c cho ta biết là được ngươi còn có người nhà đâu hoa tử bệnh mới tốt về sau đều là hưởng phúc thời gian cũng không thể bị kia đồ bỏ hỉ sơn vương làm hỏng rồi chu huyền nói đến chỗ này liền trở về trong tiệm thúy tỷ thì cảm giác sống lưng cứng rắn rất nhiều thời gian chậm rãi trôi qua sắc trời sắp đen đông thị đường phố đến t r ư a náo nhiệt c á o tiếng kêu, cuối cùng yên tĩnh chút cổ linh điện thoại đánh tới trong tiệm uy tiểu tiên sinh nhanh đến giảng xét điểm ngươi cũng không thể không đến a cổ linh trong điện và nói định tốt sự có thể không đến nhà chu huyền nói ta hiện tại liền lên đường đi mẹ tỏ gọ l y ta phái người đoán chừng sắp đến rồi trước tiên đem ngươi nhận lấy còn ngươi thân hữu làm nhà ta lại giấy thông hành cơ đi đón cũng tốt chu huyền nhận lời về sau liền dân g hương tắm rửa đi thay đổi một cái đ ã bảo triệu vô nhai vậy đã tỉnh lại chu huyền thấy đưa tay liền muốn tiền bằng cái gì cho người tiền a ngươi nhà con l ừ a lại gặp rắc rối ta bồi nhân ra m ộ ư ơ i hai khối nhiều như vậy thứ ta kia một hai dặm c h ụ triệu vô nhai rối lưng một cái chu huyền còn thiếu triệu vô nhai một hai trăm khối kia theo lời ngươi nói từ tiền nợ bên trong c h ụ chu huyền cùng triệu vô nhai một đợt đi xuống lầu ngồi ở cổng chờ lấy cổ linh phái tới được xe không có qua mấy phút l i ề n có một cỗ màu xám gai bạc ô tô dừng ở chu huyền trước mặt xe là dài hơn có mạ cồn một nửa d à i tài xế xuống xe hướng chu huyền ngả mũ cúi người chào nói tiểu tiên sinh linh tỷ làm ta tới đón ngươi không dám chu huyền đứng lên nói với triệu vô nhai nhai tử ta trước tiên cần phải đi dấm t r ư ợ đi trước một bước đợi chút nữa ngươi mang lên thúy tỷ một nhà đại sư h u n h của ta đại sư tẩu lão vân phúc tử ngũ sư h u n h một đợt đến mẹ tỏ bỏ ly đúng rồi ta tỉnh lại c ò n không có thấy đại sư h u y n h đâu rất nhớ hắn triệu vô nhai tưởng niệm dư chính n g u y ê n cái này cổ đ ộ n v ư ơ n g cùng hắn một tán gấu g cảm xúc giá trị có thể kéo đẩy hắn tại đồng lai lữ quán bên trong nghỉ ngơi lão vân tại trời mặt t r ư ợ g chu huyền từng cái bàn giao về sau liền lên xe hắn mới làm đến trong xe lại nghĩ tới một cọc sự nói với triệu vô nhai người nhà đi đường phố đạo công chỗ tìm bọn hắn khiếu nại nhiều chút cái thợ săn vội vàng xe ngựa chở xe xe thì t dừng vậy không bán hàng chính là tại đông thị giữa đường đi dạo để công sở người quản một chút nhìn cho chúng ta đông thị đường phố trình đầy đường đều là mùi khai nhi hùng đến người mắt mở không ra trách không được vị như thế nhi lớn để bọn hắn phái người bảo vệ ngày mai lại có thợ săn mang theo giá hàng d ạ o phố đứng đắn bán hàng thì thôi loại kia dạo qua một vòng lại một vòng trực tiếp đổi u tới đường phố bên ngoài đi không đổi u ta liền đi phủ nhà khiếu nại đi công sở có thể x á c h n g ư ờ i tên không triệu vô nhanh hỏi x á c h thôi chỉ cần dễ dùng liền x á c h chu huyền nói xong đóng cửa x e lại thị sơn vương muốn thông qua một con lại một con thông linh hồ ly đến tìm thúy tỷ vậy ta chu huyền là xong làm một vị công dân phải có quyền lợi khiếu nại đến ngươi những cái kia trồn hoang vào không được đường phố đêm đã chìm đen minh giang phủ nồng lưu động lên đến mẹ tỏ gọ ly trước đã là ba tầng trong ba tầng ngoài khách nhân rồi miễn phí mẹ tỏ gọ ly bạch quang hiến hát rất nhiều yếu tố cộng lại khiến cho khách nhân cùng thủy triều tựa như phun trào đến như chu huyền cái này bình thủy phủ đệ nhất kể chuyện tiên sinh tên tuổi đối với kéo khách ngược lại lộ ra không quá quan trọng rồi bởi vì khách nhân quá nhiều mẹ tỏ gọ ly sợ bên trong làm cho quá ồn ào không phải tới một cái bỏ vào một cái mà là tại cổng tiết mục đơn bên trên viết rõ mở màn thời gian tám m ở màn trước thời hạn m ư phút có thứ tự vào sân bởi vì không có mở màn bên ngoài người chen người chu huyền liền đi đến đầu đi tới mượn qua mượn qua không ai nhường đều ở đây trên ta là hôm nay kể chuyện tiên sinh các ngươi không nhường ta đi vào đợi chút nữa các ngươi nghe cái gì chu huyền kém chút vui ra tiếng nghe tới chu huyền chính là muốn biểu diễn kể chuyện tiên sinh từng cái đều tự giác nhường đường đồng thời các loại ánh mắt khác thường ở trên người hắn dừng lại đây chính là kêu bình thủy p h ụ thứ nhất kể chuyện tiên sinh quá trẻ tuổi a một năm này trèo lên hai mươi về đài đến bây giờ chỉ sợ cũng trèo lên không được một trăm về đài a không có sân khấu kinh nghiệm kể chuyện có thể là tốt như vậy nói sợ hắn cái này đệ nhất người kể chuyện là lượng bình thủy p h ụ không có tốt người kể chuyện tiện nghi nha người quản nhân ra kể chuyện có được hay không đâu ta tới chỗ này là vì nghe sách sao không phải đến uống miễn phí b ị a ăn miễn phí điểm tâm sao một vị khách nhân giảng ra lời nói thật cũng không thể nói như vậy hôm nay nghe nói bạch quang ấm chẳng bạch quang à như vậy lớn sao ca nhạc có thể cho một cái tuổi trẻ người kể chuyện ấm chẳng nếu là hắn không có ba năm cân đạo hạnh hôm nay sợ là rất khó giải thích tại mọi người đưa mắt nhìn bên dưới chu huyền cuối cùng chen vào mẹ tỏ bó ly tại bảo an mở cửa bên dưới hắn mới tiến vào nội sảnh cổ linh đã đợi chờ đã lâu thấy chu huyền tìm đến liền lắc lắc quyển chuyển v ò n g e o cầm nhanh chất tử đi tới rất là tự nhiên n ắ m ở hẳn ắ n cánh tay. tiên sinh, ngài đã tới. Cổ sao ca nhạc a, ta muốn hỏi sự kiện, nghe bên ngoài người giảng,、bạch、quang Cổ ca bạch cho c Thiểu hỏi h tay. tới. ta ta sao A, sự đã ấm g b ạ cánh h thân vui lòng, ngươi thế nhưng quang vui bản lòng, ngươi nàng b là ạ c Có c h ú tay quá long trọng. Long trọng. trọng s o Ngươi có biết có h a không, bạch chính chẳng linh quang ngươi giúp tại Cổ sau, ta A. về là lấy tiếp trở đi ấm vậy ta thật có p h ú c khí hai đại sao ca nhạc đồng thời cho ta ấ m tràng tiểu tiên sinh mới là minh giang phủ bên trong c h ạ m tay có thể bỏng nhân vật chúng ta dùng làm lục diệp lót ngơi ư đoá này hoa hồng là đáng giá cổ linh lại nói với chu huyền ngươi hôm nay muốn ngưng tạo ý chí thiên thư sợ cần chút chuẩn bị trên lầu phòng nghỉ ngơi chuyên vì ngươi trở lấy vậy ta lên trước l ầ u chu huyền đi vài bước lại hỏi cổ linh đúng rồi cổ sao ca nhạc ngươi có biết hay không hỉ sơn vương nhân vật này vậy khẳng định biết rõ cái này hỉ sơn vương không phải người bình thường làm sao không bình thường minh giang phủ có minh đường âm đường phân chìa âm đường cơ bản đều ở đây phủ thành bên ngoài sâu sơn đại trong trại vị này hỷ sơn vương thống l ĩ n h minh giang lâm đường tiêu cái gì thạch ra trại mây trôi trại đều thuộc về hỷ sơn vương q u ả n hạn cái đó là cổ linh nói những n à y trại lớn lẫn nhau có thủ chuyển k i ế p cái này tộc gặp gỡ cái tiêu tộc não người đánh ra chó đầu hóc đến bọn hắn cũng cần trật tự giữ gìn trật tự người chính là hỷ sơn vương chu huyền cái này nghe xong thật là có duyên p h ậ n hắn muốn tìm văn đàn đại thánh từ kinh sơn vong hồn liền phải thông qua thạch ra trại cỏ lắc cùng mây trôi trại tức gừng hai cái này trại cũng đều thuộc về hỷ sơn vương còn hạn không phải van già không tụ họp nghe nói thì sơn vương tỉnh rồi thì sơn vương lại thế nào tỉnh cũng không dám tiến minh giang phụ vị này minh giang âm đường chủ nhân so người ta càng thêm chịu đến t ỉ n h quốc xây dựng chế độ c h ó i buộc chỉ giáo cho hắn kia hỉ sơn vương là lấy được t ỉ n h quốc kinh thành phụ thừa nhận vậy chính là bởi vì có phía chính thức thừa nhận hắn có thể như vậy thư thư phục phục ở ngoài thành chấn áp các lớn âm đường nếu là kinh thành phủ cựu p h ụ du thần ti không thừa nhận thân phận của hắn gọi đi đầu hắn bên trên đầu đỏ hắn chính là du thần ti đổi bắt tản dã tinh quái mà thôi dân gian có chút cường nhân ỉ vào đạo hành cao dám giết du thần ti du thần cái này hỉ sơn vương Đạo hạnh chương ba trăm linh bốn thiên, thiên, thiên thư vô danh một chương ba trăm linh bốn thiên thư vô danh một theo chu huyền tâm niệm lưu động trước mắt hắn r ử a oan lục tản ra mông lung hào quang màu và nóng sáng bóng khuyết tán về sau tạo thành một cái phương phương dương nhỏ hình chu huyền không ngừng ý tưởng lấy ý chí thiên thư nguyên bản bộ dáng hắn trên bầu trời gặp qua chân chính ý chí thiên thư kia là một cuốn da dê c u ố n vợ cổ pháp bên trong nhưng lại lộ ra như vậy không đáng chú ý chu huyền cùng trước người r ử a oan lục giống như là sinh ra ăn ý nào đó phối hợp theo hắn ý tưởng càng ngày càng rõ ràng bao khỏa r ử a oan lục hào quang màu và nóng giống trong lò rèn lò lửa đang không ngừng nung khô lấy dựa o a lục nung khô không gián đoạn ở tiến hành dựa o a lục thì bị tu tránh hình dạ từng bước một hướng phía chu huyền mong muốn phương hướng diễn biến hô tại dựa o a n lục hình dạng biến không thể biến thời điểm chu huyền đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm trọc khí kim quan g tán đi lục vốn liền hiện ra mới diện mạo nó cùng chân chính ý chí thiên thư gần như giống nhau trừ trình độ cũ mới không giống nó lộ ra quá cũ nát trang sách ấu vàng phong trang bên trên đều là điểm điểm ảm đạm b ệ t trang giấy vậy tổn hại không chịu nổi tự a h ồ tiện tay chạm một chút liền sẽ rơi chút mục nát giấy vục tới vẫn là kém lấy chút nhân khí n g u y ệ lực chu huyền hai tay nâng lên ý chí thiên thư thận trọng đảo trang thiên thư không có danh tự phản phán phất hết th ngược lại là hợp lý chu huyền đem thiên thư nhét vào đạo bảo á o lót trong túi liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng t h ầ n lên hôm nay muốn làm cho người khí nhập bản này rách nát thiên thư đến ngưng tạo ra chân chính cự có tỉnh quốc ý chí thiên thư trận này sách là vô luận như thế nào không thể sập e o đ ổ trợ giảng sách cần trạng thái chu huyền hiện tại liền cần trạng thái xin mọi người có thứ tự xếp hàng để tránh tạo thành nghiêm trọng dẫm đạp sự cố mẹ tỏ gọi ly bảo an nhân viên mang theo màu vàng phù hiệu trên tay á o trong tay giơ cái sắt loa bán gắn sức ô muốn nói minh g i a phủ mặc dù là kinh tế chi thành nhưng cái niên đại này thường thường không có đại hình hoạt động tổ chức. bồi hoa nhạc không có tham t b ó t gia quá lớn hình hoạt động liền rất khó lý giải cái gì gọi là có thứ tự vào sân đem mẹ tỏ bỏ lì cổng chen lấn tràn đầy đám người nhìn khi thế đi theo siêu thị bên trong đoạn to bằng chứng gà nương đại gia đồng dạng chỉ đợi cửa vừa mở ra liền ngao ngao đi đến đầu sông cũng ổ Linh sợ náo ra lớn liền lần lại viên, náo đến, an nhân lần hấn muốn chức bảo ra dấm một một đạp cổ chúng. tổ trận dân vào quy lấy may loa lớn tuyên truyền thật vẫn đưa đến hơi tốt hiệu quả dần dần đoàn người cũng đều biết xếp hàng xếp thành bốn nhóm đi vòng nửa cái đường phố qua đường không do nội tình người qua đường hào hào suy đoán cái này đều làm gì vậy xếp hàng xử bắn đâu không biết a h ẳ n l à t hiện đức hội lại tổ chức phát hủ tiếu ngũ cốc và dầu a nhìn qua không giống a ta vậy sắp xếp cái đội nhìn xem không chừng thật sự là chuyện tốt minh giang phủ rất khó nhìn thấy đội ngũ tại thời khắc này lại có bảy cựu hiệu ứng nguyên bản đối ngay sách nhìn diễn xuất không có chút nào hứng thú người cũng đều mơ mơ hồ hồ xếp lên trên đội chờ khán giả đã tương đối khắc sâu lý giải cái gì gọi là có thứ tự vào sân về sau đặt trước diễn xuất thời gian cũng không còn nhiều lắm đến rồi đều thuận đội ngũ đi đường chạy lệnh cái kia xuyên áo đuôi ngắn đại huynh đệ ngươi đ ừ n g hướng đội ngũ bên n g o à i mặt ngươi d ẽ ngang nhân ra đều đi theo ngươi lừa gạt dư chính nguyên không có mang hoàng phù hiệu trên tay áo nhưng hắn là một lòng nhiệt tình năng lực tổ chức lại mạnh từ cố tự đứng ra để bảo toàn đội ngũ trật tự chu gia ban là có người tài ba a vật tử lương đối dư chính nguyên rất là yêu thích sư tổ gia chúng ta tầm l o n g đường khẩu cũng có người tài ba a ai vậy ta a nhìn rõ thế sự đều học vấn ân tình lão luyện là văn trường ngươi liền kiêu ngạo đi triệu vô nhai bị dư chính n g u y ê n đổ một buổi c h i ệ u thuốc mê đến bây giờ còn không có tỉnh táo đã mê loạn định vị của mình vân tử lương trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải nhìn rõ thế sự huyền tử tính đi ra ân tình lão luyện nhà cái kia đại quản lý cũng coi như được hơn phân nửa còn ngươi nhai tử ngươi còn phải cùng người ta học đâu vân tử lương lần này lạ thường không có sinh khí mà là kiên nhẫn cùng triệu vô nhai giàn thuật trước kia hắn là chỉ tiết rèn sắt không thành thép hiện tại không hận người này cùng người ở giữa khác biệt thật sự là quá lớn c h ắ c không được chu gia ban đã từng suy tàn không chịu nổi lúc này mới thời gian mấy năm đầu gió càng hơn trước kia thời đại này cái gì quý nhất nhân tài có dư chính nguyên trông coi gánh hát chu linh ý l ì a đ ể lấy sân bãi cậu thêm bên trên chu huyền như vậy kinh tài t u y ệ t diễm cũng mới tạo nên chu gia ban nhanh chóng cuộc khởi có người mới gánh hát không trổ hết tài năng cũng khó khăn nha dư chính nguyên cầm chu huyền làm thân đệ đệ thân đệ đệ lên đài giảng sách sự chính là hán sự hắn so với cái kia bảo an nhân viên càng đệ bụng hơn cũng càng có biện pháp hắn lấy mắt thường xem đường thẳng chỉ cần là hơn t i ế n người hắn liền muốn cường điệu nhắc nhở muốn gặp được những cái kia lôi kéo nhị ngũ bắt vạn l ă n g đầu thanh bốc đồng lỗ mãng liều lĩnh liền hỏa tốc c h ấ n áp ra hiệu đến đây giúp trận cốt l a o lộ ra quân bài tới minh giang phủ bên trong gặp qua cốt l a o hội quân bài người không nhiều nhưng nghe qua quân bài truyền thuyết rất nhiều người thấy xương bài như thấy xương lão dám ở mẹ tỏ bỏ lì cổng đùa nghịch trành cho y ệ n người đa số đều nghe qua cái này truyền thuyết nhìn lên thấy xương bài chân đều mềm một nửa đâu còn có lá gan gây chuyện từng cái lại mèo trở về thành thành thật thật xếp hàng có thứ tự vào sân nhắc nhở tăng lớn bổng dư chính uyên hắn làm hết thảy đều rơi vào trong đám người lý lưu vân trong mắt lý lưu vân hôm nay không có trang điểm thành nam nhân bộ dáng cứ việc đã từng nàng luôn luôn lấy nam nhân hình tượng xuất hiện ở công chúng trước mắt thời khắc này nàng thân mang âm sĩ đan lâm s ư ờ n s á m như một vệ tươi sống màu xanh đứng ở trong đám người nàng vác lấy màu trắng bao tay nhỏ chân đạp một đôi như liệt diễm giống như giày cao gót trời xanh bạch n g u y ệ t đầy đất đỏ cùng quanh mình ảm đạm đám người mặc so sánh lộ ra quá trói mắt trong đội ngũ người còn lại xếp hàng có chút nhàm chắn lúc vậy cầm ánh mắt ở trên người nàng quét tới quét lui vị này tiểu lắp bản là một nhân tài hộp đ cần dạng này người tài ba lý lưu vân thậm chí muốn đợi đến t ả n đi trận hẹn dư chính n g uyên ra tới uống hai chén quyết định một phần văn thư để hắn đi bách nhạc môn bên trong nhậm trước ngươi liền chết này phân tâm đi tương vừng đứng tại lý lưu vân sau lưng nam nhân mở miệng c h â m trọng nói lén lút gặp mặt không muốn xưng danh hiệu gọi ta v â n tỉ t ố t t ố t v â n tỉ ta một cái thạch ra trại tứ đinh cùng ngươi cái mây trôi trại người còn tỷ đệ tương xứng ngẫm lại đều không được tình ngươi khó ta còn khó đâu nếu không phải vì thiên tôn kế hoạch ngươi ở đây minh giang phụ bị ta phát hiện ta chỉ ít chiết khấu hai người chân lý lư vân nói với a vượng a vượng là hội giếng máu bên trong cỏ lác thân hình hơi gầy xương gò má thật sâu lõm hốc mắt biến đen như cái cực độ thiếu nước người chỉ là liếc liếc mắt hắn liền có thể nhìn ra tình trạng bệnh của hắn cảm giác hắn cười lạnh nói chúng ta hãng thuê xe thường xuyên có thể câu khách chút đến từ bình thủy phủ khác h nhân ngươi nhìn chúng cái tia người hôm nay vừa lúc là thuê nhà ta xe đi đông thị đường phố ngươi đoán đoán hắn là ai ai Minh Minh, Giang、phủ、Tiểu Tiên sinh Đại sư mình, Dư Chính Nguyên, Bình、thủy、Phủ Sư、si、Dư lý lưu vẫn nghe tới nơi đây nói vị tia tiểu tiên sinh chính là chu gia ban chu huyền nghe hắn là một nhân vật vậy nhưng quá nhân vật hắn đến minh giang phủ lúc này mới bao lâu ngay cả cốt lao hội đệ nhất thần chức họa sĩ đều xem trọng hắn lấy mắt a vợ nói theo tin tức của ta vị này tiểu tiên sinh mới là trước mắt minh giang phủ người chủ sự ngươi đào hắn đại quản lý không nói trước đào không đào đạt được coi như thật đào được cẩn thận vị này tiểu tiên sinh chỉ là mấy câu liền nhường ngươi bách nhạc môn vạn kiếp bất phục à. cái này vài câu thuyết phục mặc dù có chút âm dương quái khí ý tứ nhưng lý lưu vân lại nghe tiếng bảo nhân ra tiểu tiên sinh đích sắc có cái này năng lực nàng l i ề n lại mở miệng đem ánh mắt từ trên thân dư chính n g uyên dịch c h u y ể n khỏi không nghĩ thêm những cái kia không được bốn sáu sự t ì n h theo đội ngũ xây dịch tầm mười phút sau lý lưu vân á vượng tiến bảo mẹ tỏ cọ ly mẹ tỏ cọ ly tuy nói là miễn phí ra trận miễn phí cung ứng trái cây điểm tâm bịa nhưng nếu là nguyện ý tiêu tốn một chút tiền mặt liền có thể lựa chọn g trước mặt chỗ ngồi đều tản được so sánh mở tư mật độ càng tốt hơn một chút lý lưu vân cùng á vượng đều không phải thiếu tiền chủ hai người đặt trước phía trước tỉnh lữ tòa về sau liền song song ngồi xuống a vượng thiên tôn chuyện phân phó ngươi làm gì dự định ngươi nghĩ biện pháp đem ta đưa qua làm tế phẩm để cựu xà chi thần thôn vệ hết ta cắn nuốt ngươi không sẽ chết rồi chúng ta thạch ra trại nắm giữ là tinh thần pháp tắc chỉ có một điểm pháp thân du đãng ở bên ngoài liền không chết được tinh thần pháp tắc hóa tinh chi cảnh lý lưu vẫn hỏi âm đường đệ tử sau lưng liên tiếp chính là tà thần tà t hóa n n tinh tri c cảnh a vượng nói ngươi tạm thời thổi điểm như có thể chết ông đường đệ tử muốn lĩnh nộ p h á p tắc vậy không có khả năng đánh vỡ tỉnh quốc tu hành thiết luật cần tại bảy nén hương về sau tài năng nộ ra ngươi cái năm nén hương còn phát tắc còn ba cảnh ngươi không bằng nói ngươi muốn làm bên trên cốt lao hội thần trước vậy còn có thể tin điểm ta hương hỏa cấp độ đương nhiên không thể trực tiếp sử dụng ra ba cảnh hóa tinh chi thuật nhưng ta có cốt thần ngón t r ỏ nắm chặt ngón t r ỏ liền có thể hóa tinh tây kia ngón t r ỏ có sử dụng số lần nếu là có thể cầm tới bạch cốt trường sinh sơn hình xăm hao phí một lần ngón t r ỏ số lần đáng giá lý lưu vân cũng biết đại tế ti sau bên trong nói hình xăm giá trị bao nhiêu liền không còn chất vấn mà là hỏi thăm chờ ngươi trở thành huyết thực tế phẩm tiến vào cựu xà chi thần bụng về sau đâu dùng cảm giác lực ô nhiễm cựu xà chi thần tinh thần từ hắn hôn loạn tinh thần bên trong tìm ra kiếp chức của hắn kiếp này phương án của ngươi có thể hay không tiếp điểm địa khí ngươi dùng cảm giác lực tẩy bẩn nhuộm cựu xà chi thần ngươi như thế năng lực làm sao không đi trực tiếp ô nhiễm thiên tôn đừng muốn nói dối a vượng bị lý lưu vân l ờ i nói dọa sợ hắn nói như thế nào giếng máu thiên tôn ở khắp mọi nơi không gì không biết ngươi bố trí thiên tôn mỗi một câu nói hắn đều nghe vào trong t hai ngươi muốn chết đừng kéo lên ta thiên tôn là bao dung coi là cùng các ngươi thạch ra trại tựa như không phong phóng đâu lý lưu vân nghệ mai nói a vượng tiếp tục nói bằng vào ta cảm giác lực tự nhiên là ô nhiễm không được cựu xà chi thần nếu như là đại tế ti đâu sợ cũng có điểm treo cựu xà chi thần tinh thần như là c đại tế ti cảm giác lực bao dung thiên địa a vượng cắt đứt lý lưu vân lời nói nói ngươi chỉ cần biết rõ tỉnh quốc bên trong có thể dựa vào cảm giác lực thần hồn nhập du nhân vật trên trời những cái k u vị đều chưa hẳn có thể làm được dễ dàng đại tế ti có thể thần hồn nhập du sức cảm nhận của hắn đã nhập tỉnh quốc thần thoại cảnh giới kiểu xa chi thần cũng không thể chống lại đại tế ti cảm giác lực có mạnh như vậy lý lưu vân đối với cảm giác lực lý giải cũng không sâu k h á c nói cho cùng nàng trong xương quốc không phải trại đệ tử nàng là một thương nhân đại lao bản mà a vượng xem như trại tứ linh đối với thần bí học nói hiểu rõ rất sâu không có mạnh mẽ như vậy có thể nào làm thiên tôn đại tế ti đây chính là thiên tôn tỉnh quốc hương hỏa thần đạo tứ đại sáng lập người một trong a vượng trước kia chỉ biết vu thần đạo tổ cổ phật là hương hỏa thần đạo sáng lập người cũng không biết cái thứ tư sáng lập người là thần thánh phương nào từ khi hội giếng máu tổ chức về sau hắn liền bừng tỉnh đại n g ộ nguyên lai nương theo hắn bốn năm giếng máu chính là bốn đại thiên tôn một trong cũng là lần này chúng ta hưởng đến phúc lý lưu vân thở dài về sau liền nhìn về sân khấu sân khấu bên trên bạch quan tân mang hoa p h ụ hát thành danh khúc nam bình phong trung triều ta vội vã đi vào rừng rậm bên trong rừng rậm nó một lồn đùi ta nhìn không thấy hành tung của hắn chỉ thấy cây kia rung gió bạch quang mới sáng tiếng nói liền dẫn tới cả sành đường thải bây giờ minh giang phủ ai không biết vị thiên tài này ca hậu a chí ít có một nửa người chính là chạy nàng đến muốn nói máy quay đĩa cất cao giọng hát cùng hiện trường nghe ca nhạc quả thực là hai việc khác nhau bạch quang tiếng ca lười biếng thanh tiến trong có chút xa xa ấm sắc rất là mê người những chi tiết này tại dót đĩa nhạc thời điểm đều sẽ ném mất đến rồi hiện trường nghe xong người xem chỉ cảm thấy thông t ấ u lập thể suy không ít người xem kích động đến thổi lên huýt sáo tiếng cỏi tiếng la tiếng vỗ tay đều ở đây biểu đạt đối vị ca hậu thế lý lưu vân cũng rất phẫn nộ nói với a vượng tốt như vậy sao ca nhạc vốn là ta chúng ta bách nhạc môn người xem một chút mẹ tỏ hỏa lì làm cái gì tốt như vậy hạt giống bị dạy dỗ được ngũ âm không đầy đủ điều đều hát không được còn tức sĩ ta nhổ vào nàng liên tục nhỏ g i ọ n g g i ậ n mắng nhưng cũng không chậm trễ nàng hai cái tay nhỏ vỗ nhẹ đầu gối đánh nhịp người mắng lâu như vậy không phải cũng rất hưởng thụ bài hát này a vượng nhìn lý lưu vân đánh nhịp tay nhỏ dễ cận nói vi là bài hát này tốt cùng nàng hát được không quan hệ lý lưu vân còn tại mạnh miệng nhưng mạnh miệng vô dụng người xem phản ứng mới là đạo lý quyết định bạch quang tử vừa đ ă n g tràn n ú i minh hải khiếu dần dần hát được toàn trường lặng ngắt như tờ người xem đều say mê tại trong tiếng ca thậm chí quên đi vô tay người đi vào ca bên trong ca bao q u ê n người người cùng tiếng ca đạt tới hoàn mỹ cộng m ì n h một khúc hát ngừng thẳng đến bạch quang c ú i người c h à o c h à o cảm ơn người xem mới như ở trong ngộng mới tỉnh tiếng vô tay lập tức lôi động hát một bài nữa tiếng la không dứt bên h a y bạch quang điểm, điểm cười nói đêm nay ta cũng không phải nhân vật chính nhân vật chính là chúng ta trong hộp đêm mời tới kể chuyện tiên sinh không tốt cướp người ta đầu gió nhà nàng hơi nghịch ngợm một lần về sau đã nói nói vị k i a kể chuyện tiên sinh rằng được so với ta đặc sắc người cũng mọc tuần tiếu h ta vẫn là không chậm trễ đại gia thời gian a để cho ta khối này gạch ném ra ngoài đi dẫn xuất vị k i a ngọc thạch giống như tiên sinh nàng lần nữa phong khoáng chào cảm ơn liền xuống đ à i tiếp lấy chính là cổ linh đăng tràng bạch quang tiếng ca giống mềm mại hát du cổ linh tiếng ca lại cực điểm nóng bỏng không bị cản trở hai ba câu ca điều liền đem khán giả cảm xúc nóng l ử a có chút kích động khán giả thậm chí còn tại chỗ vụng về khiêu vũ cái này kể chuyện tiên sinh rốt cuộc là lai、like、l ị gì bạch quang ông tràng trừ cái đó ra tại cổ linh ca hát thời điểm sân bãi bên trong tiến đến rất nhiều đại nhân vật hồng quan nương tử hoa sĩ nhạc sĩ thành hoàng thanh phòng ti minh lý thừa phòng hạ kim trợt chút toàn bộ minh giang phủ du thần ti toàn bộ đến đông đủ cốt lao hội các học giả đã sớm nghe lữ minh không nói qua hàn tiểu sư đệ là người kể chuyện bên trong bất thế ra thi ê n tài không riêng ngộng cảnh lợi hại nói sách cũng là cực tốt bọn hắn vậy kìm nén không được lòng hiếu kỳ cũng đều đến rồi mẹ tỏ bỏ đi a vượng làm hãng xe ngày bình thường không ít thu thập minh giang phụ thành tình báo họa sĩ nhạc sĩ bọn hắn hình dạng thế nào hắn so với ai khác đều tin tưởng ôi bọn hắn làm sao tới rồi lý lưu vân nhìn a vượng không thích hợp hỏi ngươi làm sao như thế có gấp gặp được người nào nói xong nàng còn muốn đem cảm giác lực thả ra thật tốt cảm thụ cảm giác a vượng cách nàng gần nhất phát giác được nàng tại phóng thích cảm giác lực mồ hôi lạnh đều xuống đem cảm giác lực thu lại người muốn chết chớ liên lụy ta a vượng trầm t h ấ p quát cái này một cuốn họng xuống dưới mặc dù thanh em tương đối mơ hồ nhưng vang động vẫn có một ít xa xa thanh phong nghiêng đ ầ u qua liếc nhìn a vượng l ê n mắt a vượng lúc này sắc mặt xanh xám đầu ngã được trầm thấp mồ hôi lạnh từng tầng từng tầng ra bên ngoài bốc lên thanh phong nhiều năm phá án phát giác cái này a vượng không thích hợp liền muốn đứng dậy a vượng lúc này trái tim tại đánh trống hắn đã tại nghĩ đến làm sao chạy trốn. trốn còn chưa nhất định trốn được rồi dù là trong tay hắn nắm chặt rồi cốt thần n g ó trọ có thể thân động hóa tinh chi thuật nhưng này cái trong hội trường du thần ti tể tụ hóa tinh lại có thể thế nào cũng liền tại lúc này lý thừa phong nhìn thấy thanh phong muốn đi động liền tiếp cận tới dì thai vài câu về sau thanh phong liền gật gật đầu ngồi xuống lần nữa không tiếp tục lưu tâm A vượng bọn hắn giống như không để ý tới chúng ta A vượng cẩn thận liếc qua thanh phong động tĩnh lúc này hắn nhìn thấy lý thừa phong tay trái hai chỉ cùng tay phải hai chỉ lẫn nhau giao nhau tạo thành một cái chữ hắn lập tức liền rõ ràng là lý thừa phong cứu hắn cùng lý lưu vân ca ngợi đại tế ti ca ngợi lý học giả á vượng lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán Ngay đầu lần nữa quát lớn lý ầ n nữa lớn quát l lưu vân ngươi có biết hay không, cái hội này trong trạng, thần ti người đến đông biết cái hội ti có cốt hay du đủ, lúc hội, thành hoàng người trực đến. Vân đêm đều người đến. À, lý Lưu Lý l này cũng không có công phu cùng áp vượng tranh cãi nàng vậy nghĩ mà sợ bản thân vừa rồi làm một cái cỡ nào ngu xuẩn cử động nếu không phải lý học giả hai chúng ta toàn xong đời xin lỗi xin lỗi ta chỗ nào nghĩ ra được một cái nho nhỏ kể chuyện tiên sinh lên đ à i sẽ dẫn tới như thế nhiều du thần ti người đến nhìn náo nhiệt lý lưu vân tự biết làm sai liền đem thái độ hạ thấp chút nói liên tục xin lỗi nhưng cùng lúc có một cái nghi vấn lại giống khắp nổi đồng dạng đánh vào trong lòng của nàng bên trên vị này kể chuyện tiên sinh rốt cuộc là nhân vật phương nào nói sách du thần ti cốt lao hội đều đến cổ động diễn xuất hậu đài chu huyền cẩn thận sửa sang lấy đạo bảo bên trên nếp vốn lý thừa phong vào cửa tiến đến hắn bên hai nói đại tế ti trong thính đường có hai cái giếng máu người thông linh bọn hắn phóng thích cảm giác thanh phong cảm nhận được những người còn lại đâu thanh phong cảm giác lực chỉ tính nhị lưu không tính cả thừa hắn có thể cảm thấy được họa sĩ nhạc sĩ hẳn là toàn bộ cảm nhận được ngươi cho bọn hắn phát một đạo mật tín liền nói bên ngoài giếng máu người thông linh là bằng hữu của ta Ta chu ũ n huyền cười vỗ vỗ lý thừa phong bà vai lao lý đến ta ta muốn lên đài vậy ta đi cổng nghe sách lý thừa phong cũng cười cười trở về khán đài chu huyền dẫm lên không nhanh không chấm bước chân đâu đâu lắc lắc liền lên đài người kể chuyện báo là vị thứ nhất đi đường đi được không tầm thường phạm còn không có mở tiếng nói liền phải bị người anh ra ngoài chu huyền trước kia thanh âm đại hình biểu đều tính sờ s o ạ n cái một bên dù sao cũng là t ố t thành không quá có thành tựu nhưng ở lần trước hắn chính mắt thấy phong tiên sinh giảng lời bạt liền đối với bão hình biểu lại có nhận thức mới lần này lên này không nói ra sân liền cho người xem ăn một viên thuốc can thần chí ít không khai phản cảm hà khắc lý lưu vân lại nói ta coi là tốt bao nhiêu kể chuyện tiên sinh đâu nhìn kia bước bước chân cùng phong tiên sinh so, kém xa có thể cùng phong tiên sinh đánh đồng với nhau kể chuyện tiên sinh sợ là không có mấy người a vợ nói nhưng là trừ ra giảng sách chỉ so với cái khác phương diện phong tiên sinh cùng vị này kể chuyện tiên sinh không cách nào so sánh được ý gì lý lưu vẫn hỏi ngươi biết hắn là ai sao a vượng nói ai vậy chu huyền minh giang p h ủ gần nhất đầu do thịnh nhất vị kia tiểu tiên sinh a vượng trầm dai nói chương ba trăm linh năm phạm nhân tu tiên một chương ba trăm linh năm phạm nhân tu tiên một hắn chính là chu huyền ngươi sẽ không nhìn lầm rồi a lý lưu vân đối với tình báo thu thập một mực không quá nóng lòng đã từng bách nhạc môn sinh ý ngày càng xa suốt nàng vận dụng âm đường tài lực đưa nó tiếp nhận đi qua là thật vì vơ vét của cải âm đường mặc dù đều ở đây sâu sơn đại trại nhưng là cần đại lượng tiền lương vận hành và thao tác khoảng thời gian này bạch quan danh tiếng vang xa cổ linh mẹ tỏ có ly ẩn ẩn có vượt qua bách nhạc môn tình thế nàng vì sản thương mại sự mỗi ngày là loay hoay sức đầu mẹ c h á n liền phân không ra tầm đến đi quan sát minh giang phủ trong thành tình thế mà lại chú ý thì có ích lợi gì nàng nói cho cùng bất quá là cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng âm đường đệ tử cùng với một cái hộp đêm lão bản mà thôi tại cốt lão hội vũ nữ thành hoàng cái này tam đại đường khẩu trước mặt cũng thật là không đáng chú ý chính vì vậy nàng cũng không biết vị kia lừng lấy nổi danh tiểu tiên sinh chu huyền giải cái bộ dán gì g còn có thể là giả chu huyền hình dạng thế nào ta so ngươi tinh t ư ở n g được nhiều vậy liên kỳ quái lý lưu v â n dựa theo hộp đêm quy tắc đẩy ra gõ nói chiếu ngươi nói chu huyền trong minh giang phụ ủy phong bát diện thân phận tất nhiên c h â n quý đang tới nơi này làm cái kể chuyện tiên sinh bình thường giảng sách tiên sinh à, hoặc là vì dưng danh hoặc là vì kiếm tiền nói cho cùng thanh danh cũng là tiền lý lưu vẫn nói nếu không phải vì tiền đó chính là đường k h u người kể chuyện giảng sách tích lũy hưng hỏa cái này chu huyền tựa hồ cái nào cái nào đều không dính dáng a làm ăn cùng đi giang hồ là hai loại l o g i người dùng sản thương mại bên trên quy tắc đẩy ra đoạn vị này phong quang t i ể u tiên sinh sợ là cách chân tướng sẽ càng ngày càng xa a vượng đã từ bị thanh phong để mắt tới đại khủng bố bên trong bình tĩnh lại thần sắc càng là lạ thường b ú n g lòng hướng phía càng phía trước du thần nhóm chỗ ngồi nói như hắn không phải chu huyền ai có thể có lớn như thế mặt mũi tại không có chút nào danh khí tình huống dưới giảng một trận sách có thể dẫn tới du thần ti cùng nhau ra trận nói cũng đúng lý lưu vân vậy tiếp nhận rồi trên đài vị kia người mặc đạo Bảo, đạo sĩ không giống cái đạo sĩ người kể chuyện không giống cái người kể chuyện tiểu tiên sinh chính là minh giang phủ tiểu tiên sinh lại nhịn không được rêu cợt nói bất quá hắn cái này sách giảng được đủ lần báo không đủ vững vàng giọng nói vậy thiếu mất chút lắng động nếu là đặt ở chúng ta bách nhạc môn chỉ có thể để hắn tại khách nhân thiếu thời điểm lên đài nói một chút tích lũy chút nhân khí đánh cái tốt nội tình chính thức lên đài chí ít còn muốn tôi lượt bốn năm năm đến như để bạch quang cổ linh dạng này siêu sao ca sĩ cho hắn tấm tràng hắn thật đúng là không đủ tư cách nói ít vài ba câu đi loại lợi này đầu nếu là rơi vào du thần ti trong lỗ thai hai chúng ta chịu không nổi a vừa、quên. kỳ thật nên nói không nói lý lưu vân kinh doanh bách nhạc môn mấy năm qua thính lực nhãn lực s ắ c thực sắp bén nàng đối chu huyền phê bình cũng đều bình tại ý tưởng bên trên làm cái người kể chuyện khó muốn đem sách giảng tốt nói cả sành đường thải ẩn chứa trong đó số lớn học vẫn cùng kỹ nghệ nếu là dị bẩm thiên phú giảng thư tiên sinh còn tốt dẫm cái bảy tám năm sân bãi vậy l u y ệ n được nếu là thiên tư bình thường nói mấy trăm trận hơn ngàn trận vắng ngắt sách mới có thể có chút môn đạo chờ giảng sách giảng được lô hỏa thuần thanh nghe được dưới đáy người xem nhiệt liệt gọi tốt thời điểm đã là nhân thư đều lão cho nên người kể chuyện cái này đường k h u tích lũy hương h cũng làm ộ t được cũng họng hồ, tổng không bằng trời sinh giọng nói như vậy tự nhiên gặp gỡ thính thai người nghe không quá trải qua được cân nhắc lý lưu vẫn nghe được dưới đài không ít người xem cũng nghe được ra tới minh giang phủ là kinh tế trung tâm ra đi ô tỷ lệ phổ cập tương đối cao đài phát thanh số lượng cũng nhiều không nghề tiết mục là đài phát thanh nghe đài xuất cao nhất tiết mục khán giả cũng không thiếu tại ra đi ô bên trong nghe giảng sách những cái kia nổi danh tiên sinh giảng sách là cái gì khí khẩu thanh tuyến là cái gì cảm nhận bọn hắn có thể quá hiểu rõ rồi chu huyền chỉ là mới mở miệng nói một đoạn rất có phạm thức lời dạo đầu bình t h ủ y phủ kể chuyện tiên sinh chu huyền mới tới quý bảo địa cả gan lên này vì chư vị giảng hơn mấy đoạn trình độ không cao năng lực có hạn nhìn chư vị nhiều hơn bao dung đoạn văn này mới kể xong hiểu công việc người xem liền uống lên không hay đến thư thanh không ngừng minh giang phủ có tiền cũng có người khí chính vì vậy lợi hại kể chuyện tiên sinh liền từng cái nghĩ đến tới đây xông ra thành t ự tới xông thành t ự nhiều người người xem lỗ thai tự nhiên là yêu lên bọn hắn gặp được không bản lĩnh mặc kệ đối phương bao lớn danh khí nên xua đuổi liền x u a đuổi nên công kích liền công kích một điểm mặt mũi vậy không cho nhưng cùng lúc bọn hắn lại có một điểm tốt nếu là giảng sách thật là một cái có bản lĩnh bọn hắn nên phục liền phục nên khen liền khen hiển nhiên chu huyền mấy câu không có chiếm được trong lòng của bọn hắn tốt liền nghị luận liền cái này cũng họng hắn muốn tìm lấy gánh đi bán đồ ăn đoán chừng đều không người phản ứng nhà c ổ linh bạch quan cho ông chàng còn tưởng rằng là cái gì khó lường nhân vật đâu nguyên lai、like、cũng là gối thêu hoa trừ dáng dấp lớn lên có chút tốn t i ế u không còn gì khác lớn lên là đủ đáng tiếc tổ sư ra không lên t h ư ở n g hắn cơm ăn người này đến bao lớn con a một thanh nát cũng họng hai đ ạ i sao ca nhạc nâng hắn chu huyền đối mặt chất vấn nhẹ như mây gió không hướng bên dưới nói ngược lại là mở con xếp nhẹ nhàng lung lay rất có phong độ giống như khán giả không phải đang m a n g hắn là đang khen hắn hắn cái bộ dáng này nhìn đến triệu vô nhai đều hận lên người xem đến, đến rồi nói huyền ca nhi thế nào sao thanh â m kia có nhiều từ tính a cái này còn để người xem chọn tới sửa lại ta không đánh hắn tới nhóm từng cái cơm miệng cho ta coi như ta vừa rồi không ăn thịt bánh bột nô người nhiều năng n g c a ở đây đánh người vân tử lương một thanh cho triệu vô nhai lôi kéo ở nói cái này giảng s xét à thế nhưng là cái đại đạo đi ngay cả vài câu dỗ d à n h đuổi đều chịu không được vậy còn nói cái dám ngươi nhìn một cái nhân gia huyền tử lù lù bất động đó mới gọi phong độ đâu vân tử lương thuyết phục đám người tỉnh táo dư chính nguyên cùng tử ly cũng đều thay chu huyền n u lấy tâm đồng dạng lo lắng còn có viên bất ngữ cùng chu linh ý hề, hai người bọn họ mượn tổ thụ người liên tiếp, bọn mượn tổ c ũ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý có chút kể chuyện tiên sinh dựa vào là cúng họng có kể chuyện tiên sinh dựa vào là bộ dáng có chút kể chuyện tiên sinh dựa vào một mép đùa nghệ trượng đi lên liền phanh phanh nói với người bên trên một đoạn lớn trước kiếm lời cái náo nhiệt lại nói những n à y đặc điểm đồ đệ của ta là một dạng đều không chiếm nhưng hắn cũng không cần chiếm d ạ n g sách cuối cùng vẫn là tại d ạ n g sự tình quan trường chìm nổi tam hiệp n ă m nghĩa dạng nghe b i sử tài tử giai nhân những chuyện này có thể hay không hiện ra thú vị đến đó mới là bản lĩnh thật sự viên bất ngữ vậy mở có xếp đã tính trước nói vừa vặn đồ đệ của ta ở phương diện này có chống trời bản sự nhìn ta bảo đảm là một cả sành đ ư n thải viên bất ngữ đã h i ể u đ ồ đ ệ lại h i ể u g i ả n g sách hắn phần này kiên cố lòng tin hòa hoãn chu linh ý hơn ì h phân nửa khẩn trương mẹ tỏ gọ lì trong t i ế n h đường chu huyền nhẹ lay động lấy phiến chờ lấy người xem b ồn ào lên được vậy là đủ rồi âm thanh lượng dần dần cũng biến thành nhỏ hắn mới bột một tiếng đem quạt xếp ở ghép cười nói muốn nói minh giang phủ người xem không h i ể u sách ba cái kia cũng không đúng nghe mấy lô t hai liền nghe ra được ta giọng nói này cùng những cái kia lao tiền bối có chút t r í n h lệ nhưng muốn nói minh giang phủ người xem hiệu sách vẫn là không đúng giảng sách không phải kh hát h húc toàn bộ nhờ g ọ n nói chống đỡ trong lúc nhất thời trong đám người liền có hai cỗ chủ lưu thanh nhầm một cỗ là tin phục tại chu huyền gặp nguy không loạn nhân cách bị lực một cỗ thì là cảm thấy chu huyền khiêu chiến người xem đối với giảng sách lý giải đang cùng người xem khiêu chiến ai ta còn thực sự chính là để cho tấm chu huyền cười tùng tìm nói giảng sách nói cái gì chẳng phải giảng các ngươi chưa từng nghe qua những sự tình kia sao ta tuổi không lớn lắm trong bụng mực nước không ít chờ một lúc ta muốn nói sự t ì n h đảm bảo các ngươi ai cũng chưa từng nghe qua ai cũng không nghĩ tới mà lại chuyện này đi nói ra còn bảo đảm các ngươi thích nghe nếu là ta nói một câu cùng lời nói ta ngay trước mặt các ngươi gãy trong tay của ta thanh này tây quặn tiểu tiên xinh ai ngươi về sau đường còn rất dài cũng đừng nói nói nhảm nha một vị sách cũ mê đứng dậy hướng chu huyền hô xem như sách cũ mê tự nhiên hiểu người kể chuyện quy củ ngay trước người xem mặt có sếp liền đại biểu vị này người kể chuyện từ đây rời khỏi nghề từ đây không còn giảng sách vị lao nhân này nghe sách nhiều vừa rồi lại không ồn n ào hắn biết rõ người kể chuyện trưởng thành chu kỳ thật dài chu huyền tuổi còn trẻ diễn xuất mặc dù có chút tí vết nhưng nuôi một thân khí độ tương lai có hy vọng nếu là bởi vì một phen nói nhảm liền ở chỗ này gây tiền đồ đáng tiếc đáng buồn chương ba trăm lẻ năm phạm nhân tu tiên hai chương ba trăm lẻ năm phạm nhân tu tiên hai lao nhân ra đa tạ cổ động nhưng ta người này nói ra nước bọt là căn đinh bằng trong, trong đó i nào c tiên hiệp cáo quỷ nguyễn anh hoa thần đều là nói ngoa h u y ế n ảnh ta cô nói mỏ các ngươi lại nói vậy thôi một thiên này sách tên là phàm nhân tu tiên truyện tên sách vừa lộ sảnh trong tràng liền cười vang chỉnh gửi tên sách later tu tiên chính là tu tiên chính là tu tiên p h à m nhân chính là p h à m nhân p h à m nhân có thể tu tiên sợ là người s i nói ngậu trên trời c h â n tiên kim tiên tại thành tiên trước đó đều là thị xương phạm thai p h à m nhân lại như thế nào tu không được tiên đâu chúng ta nói chuyện phiếm thiếu sợi đông nói rõ chính quyền chu huyền lần nữa thức gõ kinh đường một tiếng vang g i ò n về sau thừa dịp người xem ngắn ngủi thất thần thời khắc hắn liền nói về sách lại nói k i a kẻ lỗ mãng mở to hai mắt t h ẳ n g tắp nhìn qua c ỏ tranh cùng bùn bẩn rán thành phòng tối đỉnh trên thân đang đắp cũ t r ă n đông đã hiện màu vàng đậm chu huyền ung dung nói kẻ cứng đầu cái tên này vừa mở miệng lần nữa chuyển đến một trận cười vang chỉ là cười vang đã không bằng vừa rồi như vậy lớn phạm nhân tu tiên c h u y ệ n bên trong hàn lập có hàn lao ma hàn chạy trốn chờ tên i hiệu mà ở hàn lập vẫn là bần ra một ít bút bê lúc người trong thôn đều gọi hắn kẻ lỗ mãng kẻ lỗ mãng như vậy danh hiệu đặt ở tiên hiệp cố sự bên trong dùng làm nhân vật chính danh tự dù chỉ là người trong thôn lấy một cái tên i hiệu nghe cũng là kiện ngây thơ sự tình nhưng trong hội trường phần lớn người đều cười không nổi thời đại này chú trọng một cái tên xấu dễ nuôi đạo lý trong nhà bút bê mặc kệ chính danh lấy được bao nhiêu vẻ nho nhã luôn có một cái quê mùa cục mịch đũ danh cái gì cầu thẳng thiết đản thúy hoa thiết trụ v, v. mà nhũ danh vì kẻ lỗ mã người n g xem chỉ sợ cũng có mấy người một cái như thế thổ khí danh tự ngược lại để người xem thay vào tuổi thơ của mình sinh hoạt tự nhiên cười không nổi đến như những cái kia còn tại cười văng người đợi đến chu huyền đem cô sự đẩy tới đến tam thúc tìm tới hàn lập cha mẹ muốn lợi dụng mình là thất huyền môn ngoại môn đệ tử thân phận để cử hàn lập đi tham gia thất huyền môn đệ tử khảo nghiệm lúc liền không có người lại cười được đi ra tình quốc là một thần quyền trí thượng quốc độ tương tự cũng là thân tình trí thượng quốc độ t ư tin tức l ạ hậu muốn tìm thứ gì thể diện công tác phần lớn là cha mẹ điều khiển thân thích giới thiệu mà phạm nhân tu tiên c h u y ệ n lợi mở đầu nội dung cố sự cực giản đơn chính là hàn lập tam thúc bởi vì yêu thương hàn lập m u ố n tiến cử hàn lập tiến vào thất huyền môn cha mẹ suy nghĩ sau một hồi cuối cùng đáp ứng để hàn lập đi đại tông môn bên trong sông sáu một phen đợi đến tam thúc tới đón người về sau cha mẹ một đường đưa tiễn cố sự đơn giản nội hàm cũng không đơn giản trong đó thuần chân người nhà thân t ì n h thành khẩn chất phác đả động tiếp chức vô số độc giả mà cố sự này trải qua chu huyền diễn dịch về sau rơi vào nghe sách người xem trong hai càng là nghe được bọn hắn trong lòng k u ấ y động hàn lập tam thúc tiến cử hàn lập nhập thất huyền môn cái này cọc sự luôn có thể để dưới đài người nghĩ đến bản thân nghĩ đến mình ở mê mang tuế nguyện thời điểm bị hảo tâm thân thích lôi kéo một thanh mới có giờ phút này sinh hoạt rộng khắp cộng minh cơ h ồ tại mấy cái đoạn bên trong liền bị chu huyền kia cái gọi là nát cuốn họng cấp tốc dẫn bạo nhìn xem cha mẹ thấy thân ảnh đần dần đi xa hàn lập cắn chặt bờ môi cố nén không nhường trong hốc mắt nước mắt trâu chảy ra chu huyền giảng ở đây lúc đám người lần nữa bị khuấy động ra q u á khứ hồi ức thiếu tiểu ly nhà thân thích giúp đỡ có đôi khi thậm chí là đi chạy tốt tiền đồ lưu luyến không rời đi theo gia thôn cách c h ấ n xe bò xe ngựa một đường thiết biệt cha mẹ n h ị nữ cách rời trước một khắc này song phương đã sớm khóc thành rồi nước mắt người nhất là vị kia khuyên chu huyền không nên nổi dẫn sách cú mê lúc này càng là lã t r ả rơi lệ hắn tựa như hàn lập bình thường mười bốn tuổi lúc bị nhị thuốc đưa đến minh giang dày s ư ở n g làm công từ đây hắn cùng với nhị thuốc sống nương tựa lẫn nhau sau này mình cũng mở tiểu hải s ư ở n g thành rồi cái sinh hoạt giàu có tiểu la bản ba năm trước đây hắn nhị t h u c chết đi chính là hắn đỡ linh nhị t h u c sau khi đi hắn liền không còn dám hồi ức đã từng chuyện cũ hôm nay lại bị kể chuyện tiên sinh ra ba câu đem những cái kia bi thương lại hạnh phúc ký ức đều câu ra tới nếu là nhị thuốc không có qua đời hôm nay nhất định là muốn tới cùng ta một đợt nghe sách cái này tiểu tiên sinh lợi hại à nói là tu tiên lại là giảng thuật thế gian chân tình t u y ệ t diệu t u y ệ t diệu lại cao lại diệu cùng lao nhân giống nhau gặp gỡ người trong hội trường không ít lúc này có thở dài có không nói gì cười khổ ngũ sư m i n h lữ minh c ô n đối chu huyền chuyện xưa cảm xúc so với lao nhân đến chỉ sâu không cạn hán luyện hơn hai mươi năm nào chính là vì cho tam t h u c báo thủ bây giờ nghe song sách lại nhớ lại trước kia nhai tử nhường một chút ngũ sư h u n h làm gì đi a ngồi sồn góc khuất đi nghe ta đột nhiên muốn q u ấ t điếu thuốc rồi dưới đài người thương cảm than thở trên đài chu huyền càng là diễn n h ậ p hí về sau tình tiết h chính là hàn lập tham gia khảo nghiệm xuyên qua rừng trúc trèo lên vết núi trận này khảo nghiệm bên trong hàn lập cùng t r ư ơ n g thiết l à cuối cùng hai c á i đến còn lại người khảo nghiệm tiến vào tông môn thất tuyệt đường hàn lập cùng t r ư ơ n g thiết thì bị thu hoạch ký danh đệ tử sau đó gặp được mạc đại phu bị thu làm luyện dược đồng tử cùng hái dược đồng tử nội dung mạch lạc không phức tạp nhưng dần dần dẫn động dưới đài người xem nỗi lòng bọn hắn đều bị lời mở đầu lúc chân tình đả động cũng k hàn lập. Hàn lập hắn, hắn thu rồi trương tiết n h hàn lập vào môn hạ về sau chẳng những truyền thụ bọn hắn kiến thức y học vậy dạy bọn họ học tập hiểu biết chứng nghĩa kỳ kinh bắt mạch thập nhị chính kinh chờ một chút thô thiển công phu võ học mạc đại phu thật sự là người tốt ta chú ũ n g là à n như vậy tốt, tiền bối. Tiểu tiên sinh giảng lập vậy gặp tâm tốt, một tốt Tiểu mới địa được được bối. cái có c h t c huyền â â n thành, rất là em thai là êm đ Khán n giả lúc à tinh thần đ u có chút t ù g thính ị Chu huyền t lực nhạy cảm tự nhiên nghe được những nghị luận kia thanh â m hắn trong lòng cười cười khi các ngươi coi là đây là một cái từ đầu tới đôi u rất ấm áp cố sự vậy các ngươi liền đoán sai đi chứ y học công phu mặc đại phu còn chuyển thụ hai người một chút khẩu quyết khẩu quyết này theo hắn nói nói là xuất từ một bản kỳ thư trường sinh kinh đã có trường sinh hai chữ vậy liền cùng tiên nhân có quan hệ lớn lao không phải chỉ là phạm nhân nào dám đảm trường sinh dưới đài đám người ánh mắt sáng lên kể chuyện tiên sinh đây là nhập hoạt điểm đề thời gian thấm thoát năm tháng như toi đưa thời gian một năm quá khứ mạc đại phu muốn khảo nghiệm hàn lập cùng trương thiết khẩu quyết tu hành như thế nào lại từ kia hàn lập trên thân phát giác như có như không khí tước nhất thời liền vui mừng quá đỗi tại chỗ khán giả liền lại hiểu ý nợ nụ cười mạc đại phu thu lưu văn bối văn bối tu hành có thành cái gọi là có qua có lại chính là như vậy tại mọi người coi là, đây là một vui vẻ viên mãn đôi lúc chu huyền lại lời nói xoay chuyển nói chỉ thấy kia mạc đại phu hai tay gắt gao bắt lấy hàn lập hai vai híp con mắt vẫy c h ậ to Thật chặt t r A nguyên mắt Hà lai n g mạc đại phu vậy mà không phải người tốt dối trá giả nhân giả nghĩa cái này mạc đại phu đã có tâm làm loạn vậy tại sao truyền thụ hà lập chương thiết kỹ nghệ có chút nóng nảy người xem thậm chí kìm nén không được lòng hiếu kỷ của mình sách đều không kiên nhẫn n g h e xong giống chu huyền hỏi thăm chu huyền lúc này tự nhiên là không thể đem bao phục cho lật ra đến vậy không tiếp người xem bên dưới xóa mà là đi xuống này đi tới trong đám người k í c h vang lên thức g õ sử dụng r a người kể chuyện đất bằng sinh mộng thủ đoạn đất bằng sinh mộng mộng cảnh là có phạm vi phạm vi lớn nhỏ do người kể chuyện cảm giác lực hương hỏa cấp độ đến quyết định chu huyền hương hỏa có bốn tầng cảm giác lực càng là sánh vai thần minh thức gói vang ô ư ơ n g ô ư ơ n g đ á n khán giả liền đều bị lôi kéo tiến vào mộng cảnh bọn hắn ở trong giấm mộng gặp được một vị giả nua láo giả da mặt của hắn như leo h ứ vào cây dùng cực ánh mắt nhìn chăm chú vào một vị chất phát thiếu niên lao giả này không cần nghĩ chính là dáng thư tiên sinh trong miệng mặc đại phu kia chất phát thiếu niên tự nhiên là hà lập đ á n g người lúc này cái nào hưởng thụ qua loại này tình cảnh kể chuyện tâm thần không tự kìm hãm được càng thêm chìm vào đến rồi g i á n g trong sách chỉ là những cái kia hiếu kỳ đằng nhóm càng thêm tòm ò kể chuyện tiên sinh ngươi không nguyện ý nói ngắn gọn cái kia cũng đừng ngừng à đằng sau cố sự như thế nào ngại ngược lại là nói một chút mặc tiên sinh tự giác thất thố liền thu hồi tâm thần trận này khảo hạch bên trong Hắn hàn đối lập tư chương ấ ba trăm linh năm phạm nhân tu tiên ba chương ba trăm linh năm phạm nhân tu tiên ba chương thiết dựa vào tượng giác công vậy mà tiến bộ thần tốc mà hàn lập cũng không chủ ý lục tìm đến rồi một cái lớn chừng bàn tay bình nhỏ trong bình có thể chạy ra bạch quang tựa như dịch dọn tới chu huyền lần nữa sinh n g ộ n g một cái xưa cũ cái bình xuất hiện ở trong n g ộ n g cái bình vẽ coi hoa văn miệng bình đều biết điểm bạch quang tụ lại xanh tươi như ngọc dịch dọn treo ở miệng bình bên trên vẫn xoay tròn lấy đám người thấy giấc n g ộ n g này t r u n g ảnh giống như liền biết rõ cái bình này không phải p h ả n phẩm sợ là cái đại bà bối nhoáng một cái bốn năm qua đi hàn lập mười bốn tuổi một năm này xảy ra một cọc sự tình chu huyền cố ý đem tiết tấu chầm dần chờ dưới đài người cổ đều dối dài nửa tấc về sau m hàn ó i t lập nghe t thấy cái tin tức tinh tế suy nghĩ liền cảm giác sự tình không đúng a làm sao hàn lập giống biến thông minh hắn vậy suy nghĩ ra không được bình thường ai nha thiên sinh ai ngươi lại ngừng gấp chết chúng ta nha cái kia trương thiết nhất định là bị mặc đại phu cho hại mặc đại phu đ g muốn hại hắn vì cái gì lại chuyển cho hắn tượng giáp công người xem cùng người xem vậy mà đều thảo luận nổi lên kịch bản tới chu huyền lại giảng đạo trương thiết mất tích mạc đại phu lại cùng hàn lập bàn giao phải đi xa nhà một chuyến chỉ chừa hàn lập một người tại Dược sơn bên trong một ngày này hàn lập trong thất huyền môn gặp được lệ sư m i n h vị này lệ sư m i n h à đạo hạnh cực mạnh uy phong bác diện bị thương nặng thiện làm phất liễu kiếm pháp triệu tử linh nhưng hắn người bại lộ quý sau lưng lại cực kỳ chịu tội tại hàn lập trở về phòng thời điểm gặp được toi thóp lệ sư m i n h dùng ngân châm chi thuật cứu lệ sư h u n h hàn lập sư t ò n mạc đại phu y thuật tự nhiên là cao minh cứu cá nhân tự nhiên không có gì lạ nhưng hắn lại nhìn ra lệ sư h u n h vì sao mà trọng thương chu huyền lúc này vừa mới đi đến trên này chật xoay người mở q u a t xếp nói chỉ vì kia lệ sư h i n h phục dụng chịu t ù y hoàn dùng để sau thọ mệnh đổi lấy hắn bây giờ công lực tại khám phá kia lệ sư h i n h bí ẩn về sau hàn lập y nguyên vẫn là lựa chọn cứu chữa lệ sư h i n h chỉ là vị này lịch sư h i n h đợi đến triệu chứng làm dịu về sau sợ bản thân bí ẩn bại lộ chính là cầm đao gác ở hàn lập trên cổ chu huyền giảng đến hàn lập sống còn thời điểm đ ỗ n g nhiên im tiếng chỉ là nhắm mắt n ư n thần tất cả mọi người tha thiết mong chờ chờ lấy đoạn sau muốn biết hàn lập đến cùng tính mạng như thế nào hết lần này tới lần khác chu huy một mép đều không kéo sau một hồi lâu chu huyền bỗng nhiên mở mắt làm than thở hình hai tay nắm được quạt xếp đầu đôi nói ai cái này n h ó á n một cái thần liền nói một nửa giờ à lại ngay cả nửa điểm tiếng vỗ tay cũng không còn nghe tới ta vẫn là c ử a thua a không có cái kia tay nể làm gì lại ăn cái này người kể chuyện cơm đâu t â y quạt gậy a về sau không còn dàn sách nói xong hắn làm bộ liền muốn q có xếp dưới đài người nhất thời gió nổi mây phun nói tiên sinh chớ có q có xếp chúng ta là nghe được và mê quên vô tay đều vô tay đều vô tay cái này sách cũng không thể nghe một t i ê n cũng không nghe xong tiên sinh ta vừa rồi nông c ạ n à, đụng phải ngài ngài cái này sách là chúng ta trước kia đều chưa từng nghe qua tuyệt đối không được có xếp dưới đài người làm cổ vũ chu huyền lại là t ê u to lại là huýt sáo vô tay náo ra đến văn động kém chút đem mẹ tỏ cỏ lì trần nhà đều cho sốc vậy thưa dịp cái khoảng không đám người cuối cùng tại d ậ y đặc như thủy triều tu tiên trong chuyện tránh ra hít thở không khí ngồi ở phía trước nhất họa sĩ hồng quan lương tử nhạc sĩ nhìn chu huyền đột nhiên tới nghịch ngợm cùng nhìn nhau mà cười bọn hắn đương nhiên biết rõ chu huyền sẽ không đi qua x ế p vị này chu gia ra, ra tới tuổi trẻ mặt thần nhất định sẽ trở thành người kể chuyện mặt tiền như thế hào quan mặt tiền nơi nào sẽ có x ế p nhưng là tiểu tiên sinh rất hiểu tìm người xem muốn cổ vũ một tay lấy lui làm t i ế n dẫn tới cái này như c u ồ n g chiều gieo họ lỗ thai ta kém chút đều chân biết họa sĩ cười nói nhạc sĩ thì nói ta là lần đầu nghe tiểu tiên sinh g i ả n g sách cái này viết sách phải có ý tứ ta tính rõ ràng hắn vì cái gì chỉ dựa vào một bộ sách trong bình thủy phụ thanh danh vang dội, dội cha mẹ của ta nếu có thể giống hàn lập cha mẹ bình thường nhân từ dễ thân ta cũng không đến nỗi trở thành một đầu khổ quỷ tiểu tiên sinh sách bên trong có quá nhiều cảm động hồng quan lương tử suy nghĩ xuất thần không riêng gì bọn hắn thích nghe một mực không nhìn chúng chu huyền lý lưu vân cũng là nghe được còn muốn nghe đối á vượng p h ả n nàn nói cái này tiểu tiên sinh thực sẽ treo người khẩu vị mỗi lần giảng đến chỗ mấu chốt liền ngừng lại không đúng vân tỉ ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy ngươi nói tiểu tiên sinh giảng sách cách phong tiên sinh kém ra cách xa vạn d ạ m đã kém như vậy ngươi khỉ gấp cái gì lý lưu vân đám người vui mừng muốn cổ động chu huyền tiếp tục giảng sách đừng nói q u a xếp không gãy phiến dù là trời sợp đất sụp ra một đầu lỗ hồng ngươi cũng được trước nói rõ lệ sư huynh một đ a m kia đến cùng có hay không làm bị thương hàn l ợ p mặt khác kia bảo bồi cái bình cùng kia dịch dọn đến cùng có tác dụng gì mọi người nguyện vọng hóa thành vô tận lực lượng chu huyền chỉ nhìn thấy cụ nát ý chí thiên thư vậy mà từ đạo bảo của hắn bên trong chống r ô n g bay ra treo ở giảng bàn đọc sách từ phía trên bởi vì nghe sách nghe được đặc sắc còn muốn tiếp tục nghe người xem tản ra、ừ. nguyện lực hóa thành thiên ti vạn lũ lượn lờ xương khói hướng phía ý chí thiên thư tụ lại mà đi xương khói một lần nữa rèn đúc lấy thiên thư thiên thư trang giấy dần dần tỏa sáng sinh cơ bản này thiên thư vốn là thanh ý phật g i a a n lục mà thành Giang phủ giám sát đỉnh đồng. khi này một phần nguyện vọng tại chu huyền trong lòng không ngừng tăng cường càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm thiên thư như bị một đôi bàn tay vô hình lật ra bịa mặt một hàng rõ ràng chu sa chữ viết chạy xuôi ở trang giấy bên trên người kể chuyện chu huyền tâm nguyện chữa trị minh giang phủ cổ thụ trung vàng nguyên lai、like、kêu đỉnh tên gọi cổ thụ trung vàng còn thật tốt nghe chu huyền nhìn chăm chú thiên thư tại tất phương t giấy vận dụng ý chí thiên thư đối chu huyền thực hành khủng bố nguyền rủa thời điểm khổ quỷ không cùng cái khắc thần minh thông đồng làm vậy tại chu huyền cần ba tôn thần minh cho phép thời điểm khổ quỷ lại là đầu một cái chạm ra tới hướng ý chí trên thiên thư ký xuống đại danh của mình chẳng những không bỏ đá xuống giếng còn muốn ngày tuyết tạm than chu huyền lần thứ nhất cảm nhận được đến từ bầu trời phía trên ủng hộ chu huyền ngước nhìn bầu trời mặc dù có thật dày sàn gác cách xa nhau nhưng hắn y nguyên vẫn là nhẹ nhàng gật đầu lấy đó đối khổ quỷ c ả m tạng khổ quỷ đã rơi xuống danh hiệu nhưng vào lúc này nhạc sĩ trong lòng đ ỗ n g nhiên dâng lên một cỗ kỳ quá ý chí cỗ ý chí này tới quá mạnh mẽ hắn thậm chí cảm thấy mình thân thể muốn bị ý chí chiếm lấy rồi xuất phát từ một loại bản năng cầu sinh nhạc sĩ nhắm lại hai mắt đổi u ra thân thể bên ngoài nhưng ngay tại hắn nhắm mắt về sau ý chí lại tại hắn trong bí cảnh cố động thành thiên thư bộ dáng hắn cất bước đến thiên thư trước đưa tay lật ra thiên thư nhìn thấy chu huyền viết xuống tâm nguyện nguyên lai là ý chí thiên thư khởi động nhạc sĩ ngón tay mềm nhẹ trên thiên thư viết xuống danh h à o của mình minh gia phụ thiên quan hắn kế thừa phải là thiên quan t h ầ n cách hắn hôm nay chính là thế hệ này thiên quan minh gia phụ bành hầu còn tại bảy dặm tám hương có thể gió vải mưa bành thăng vậy cảm giác được phủ thành bên trong ý chí thiên thư thỉnh cầu vậy trên thiên thư ký xuống tên của mình ba tôn thần minh cấp đều cho phép chu huyền tâm nguyện mà lúc này ý chí trên thiên thư tâm nguyện chính thức phát động ông một trận vang vọng sâu dày trung đỉnh thanh ầ m tại chỗ có minh giang phủ du thần trong lòng g õ vang họa sĩ sắc mặt đại biến đứng lên nói lạ vui cùng ta về một chuyến du thần thi giám sát đỉnh đồng v a n g vọng rồi lão họa chớ hoảng sợ là tiểu tiên sinh chữa trị cổ thụ t r u n g vàng tâm nguyện bắt đầu có hiệu lực rồi hắn đã ngưng tạo ra được thiên thư họa sĩ cảm thấy chu huyền hiệu xuất có chút quá tại kinh khủng ý chí thiên thư là người kể chuyện chín nén ngang phía trên thủ đoạn thủ đoạn cao như thế đã nói bộ này thiên thư là rất khó ngưng tạo kết quả trận này sách mới nói một nửa giờ liền đem thiên thư triệt để ngưng tạo ra tới nếu là người ta nào có như vậy hiệu suất nhạc sĩ tựa đầu về sau xoay xoay nhìn về phía quần tình khuấy động khán giả nói một bộ sách dẫn tới người nghe tiếng vỗ tay sấm rền hai chúng ta sợ l à luyện cả đời giảng sách vậy luyện không đến như vậy cảnh giới nói cũng phải người phi thường mới có thể làm đạt được phi thường sự đến tiểu tiên sinh đài này sách ngược lại là so với hắn phương pháp tu hành càng muốn tinh diệu lấy người kể chuyện sinh mẫu p hồng ố i giảng hợp quan lương tử tu hành nhiều năm cũng từng cùng một chút kể chuyện tiên sinh bắt đ a u đối đầu người kể chuyện đất bằng sinh mộng luôn luôn nhường nàng đau đầu khó chịu nhưng hôm nay trận này sinh mộng đơn thuần nhường nàng cảm thấy hưởng thụ cổ thụ chôn g vàng tại chữa trị tuy nói là chuyện tốt nhưng ta cảm thấy đi chúng ta du thần ti bên trong vẫn là cần tìm du thần về du thần ti bên trong nhìn một cái nếu là gặp được ngoài ý mớn cũng tốt kịp thời thống chi tiểu tiên sinh trước thời hạn làm bộ cứu họa sĩ lại nhải một đại trận nhạc sĩ nghe được thẳng n h ữ n mày hỏi lão họa n g ư ơ i lời nói được như thế thành khẩn vậy n g ư ơ i đi à ta muốn lưu lại nghe giảng nhi s á c h đâu lệ sư huynh một đau kia đến cùng chém không có chém xuống hàn lập kia thần bình bà bối đến cùng có tác dụng gì đều là đoạn sau ta phải đi lần này văn không liền nghe không tới n g ư ơ i nghĩ nghe đoạn sau ta cũng muốn đâu chỗ này a i không muốn nhạc sĩ ngờ đầu cười ra tiếng lại nói n g ư ơ i l á o vẽ là thiên địa c ự c tốc tám nén hương không gian phát tắc liền hai bên không ngừng xuyên qua tôi h mệt mỏi là mệt mỏi chút nhưng hai bên đều có thể chiếu cổ đến chúng ta cũng không vậy dù thần đèn l ư n g a nó tương đối chậm mê mội mất cả ý、chí. mê mội mất cả ý chí a cổ nhân nói phải là một điểm sai cũng không có mê mội mất cả ý chí họa sĩ ai lòng người không cổ thán thế sự nhiều gian khó nghe cái sách đều nghe được không yên tĩnh chờ qua hai mươi năm nữa ta cáo la hồi hương vậy qua thượng thanh nhàn thời gian đi họa sĩ lúc này tâm tình có chút xa x ú t liền ú ũ hoán cảm giảm lên nhạc sĩ hồng quan lương tử lại bèn nhìn nhỏ cười ngươi làm nhiều một số việc chúng ta liền b ấ t làm một số việc nói cho cùng a ngươi cũng là vì đại gia phục vụ nhạc sĩ hồng quan lương tử đưa mắt nhìn họa sĩ đi diễn xuất hậu đài trong hậu trường chỉ có cổ linh tại hóa thành trang điểm Thấy tiến họa sĩ tiến vào r ồ i liền thích ù y ý c à à? làm ngoài o láo sao náo hỏi, họa, không có đi nghe sách à? Làm sao không đi nghe? Bên ngoài quá náo nhiệt, h đi Ngươi đi người của ta, Bên con có quá t thanh tính ồ, thích thanh tính. vậy nhưng quá tốt rồi họa sĩ mắt lộ ra ý tán thưởng nói với cổ linh ngươi điều khiển du thần đ è n lồng đi một chuyến du thần ti tiểu tiên sinh đang lợi dụng người kể chuyện nội g lực chữa trị cổ thụ t r u n g vàng ngươi chậm trễ chút công phu đi nhìn một cái t r u n g vàng liền sợ trung gian xuất hiện một chút không thể không vấn đề tối nay du thần ti nhất thanh tính cổ linh đột nhiên cảm giác được thích thanh tính thật đúng là không phải một chuyện tốt thiên thư ngưng tạo đã hoàn thành chữa trị chung vàng nguyện vọng cũng đã khởi động chỉ mong lực còn phải tiếp lấy hấp thu trong đó nguyên lý tựa như loại dưa hấu đem thiên thư coi như một khối ruộng mà trên thiên thư tâm nguyện có thể coi là dưa hấu tâm nguyện khởi động chỉ tương đương với tại trong ruộng trôn xuống dưa hấu hạt giống có thể hay không để cho hạt giống phát d ụ c thành vừa to vừa ngọt thành t h u ộ c dưa hấu liền cần tưới nước bón phân phơi nắng chiếu cố v â n v â n mà nguyện lực chính là tưới nước bón phân v v nếu là không có người kể chuyện nguyện lực tâm nguyện dù là khởi động cũng sẽ nửa đường dừng lại không tiến thêm tấp nào nữa chữa trị chung vàng nguyện、vọng. đang không ngừng cắn nuốt người xem rót vào cho chu huyền mượn lực tốc độ cắn nuốt tương đương tấn mãnh đã tiêu hao nhanh chu huyền giảng sách liền ra sức hợp khí trong tay quạt xếp đều múa lên cố gắng diễn lại cố sự kia hàn lập à đối mặt với lệ sư huynh đ a o cũng không bối rối hắn sớm liền biết rõ nói ra bí mật lệ sư huynh sợ là sẽ không lưu hắn nhưng hắn vẫn là nghĩ đến cứu người hắn liền thẳng thắn nói dù cho biết rõ cứu n g ư ờ i nhưng thật ra là đang cùng bản thân tìm phiền thoái nhưng ta đã học y thuật liền không thể thấy chết không cứu、chu、huyền làm vẻ mặt vô tội đem đoạn này diễn dịch ra tới cũng làm cho giới đài người than thở khí đến h xem ra nơi nào thế đạo đều như thế người thành thật tổng bị người cầm đao mang lấy đâu người xem ảo h à o đ a u lòng nổi lên hàn lập đến tại chu huyền tiếp lấy diễn dịch tình tiết bên trong lệ sư m i n h rốt cuộc là cái giảng mặt mũi người nghe xong hàn lập lời nói liền cảm giác ra mặt nóng bức chỉ làm cho hàn lập ưng thuận thế độc không tiết lộ hắn lẩn mất liền đem việc này coi như thôi chờ lệ phi vũ rời đi về sau hàn lập vậy mà làm tự ta tổng kết người khác muốn chết muốn sống là chính bọn hắn sự tình ăn thua gì đến chuyện của ta về sau nếu là không có đầy đủ chỗ tốt cùng thập toàn năm chắc lần sau ta quyết không lại ra tay cứu người Nha, tiểu tử ngốc này dài lòng dạ. ta còn tưởng rằng hắn muốn một mực trung thực xuống dưới đâu cái này sách là càng nghe càng thú vị người xem càng nghe càng có trạng thái chu huyền tiếp tục diễn giải lấy tình tiết nếu nói lệ sư minh sau khi đi hàn lập tự ta tỉnh lại tiêu chí lấy hắn bắt đầu có ý đề phòng người khác vậy kế tiếp đoạn chính là hàn lập tại ngày sau trở thành hàn lao ma manh m ố i trọng yếu đương nhiên cũng là cái bình dịch giọt lần thứ nhất hiện ra hắn thần diệu tác dụng vị này lệ sư minh gọi lệ phi vũ cùng hàn lập hai người có lần này đối mặt liền trở thành trí giao hà bạn muốn nói thời gian trôi qua cũng mau hàn lập trường sinh kinh vậy tu hành đến rồi tứ trọng nhưng xuống chút nữa tu hành chu ũ n g rốt huyền quát xếp vỗ nhẹ nhẹ bắt đầu giống cho chuyện việc nhà đồng dạng nói chư vị đây chính là nổi danh chân quý d ư ợ c thảo lớn mấy chục năm chiếu cố tài năng thành thục làm thuốc nhưng có hàn lập trong bình dịch dọn thành thục chỉ ở trong trước mắt dược thảo này chín rồi có thể có cái tác dụng gì luận chế đan dược ăn đan dược liền có thể tăng cường tu vi của mình chu huyền giảng ở đây ba một tiếng nặng nghề vô vô qua xếp nói một điểm dịch dọn liền đổi lấy quý báu dự thảo chư vị quan trọng nhất là hàn lập chỉ cần đem k i a cái bình lại xúc dưỡng cái trời đem hai ngày trong bình lại ngưng ra mới dịch dọn dưới đài đám khán giả lập tức liền nỗi lòng kích động lên bọn hắn đều đã nhập í nghe tới chu huyền giảng đến chỗ mấu chốt trong lòng liền nghĩ đến đã dịch dọn vô cùng vô tận vậy liền đại biểu dự thảo cũng là vô cùng vô tận đã dược thảo vô số ăn dược thảo có thể tăng cao tu vi đây chẳng phải là từ đây hàn lập cùng con đường tu hành chính là một bước lên mây bay lên như rượu đám khán giả vừa nghĩ đến đây liền càng phát giác nhẹ nhàng vui vẻ đối về sau tình tiết càng là nóng lòng lên đây là b ậ t học hình tác phẩm nhân vật chính lần thứ nhất cho giải trí cực độ thiếu thốn tỉnh quốc minh gian phủ mang đến nho nhỏ rung động cố sự đẹp mắt đổi thành g i ả n sách cũng là cực kỳ êm h a y dịch g ọ t có thần hiệu hàn lập liền phục dùng chân quý dược thảo luyện chế đăng dược tự nhiên là thuận lý thành trương đột phá tứ trọng trường sinh kinh mà không lâu sau đó m ặ c đại phu vậy kết thúc rồi đi xa trở lại thất h u y môn hắn trở về chuyện thứ nhất t chính là kiểm tra hàn lập tu vi hắn nhất là chú ý hàn lập phải chăng đột phá đệ tứ trọng trường sinh kinh mà lại hàn lập còn phát hiện, mạc đại phu còn mang về một vị q u á i nhân q u á i nhân này thân hình c a o lớn toàn phân phối trên giới đều bị một cái rộng lớn lục bảo che đậy được cực kỳ chặt chẽ mang theo đấu đồng thấy không rõ hắn bề ngoài mạc đại phu muốn kiểm nghiệm hàn lập trường sinh kinh cảnh giới có trước đó vài ngày trương thiết n g o à i ý muốn mất tích lần này hàn lập để ý hắn nha cố ý đem chính mình chân khí áp chế đến đệ tam trọng l ừ a gạt mạc đại phu bất quá mạc đại phu mặc dù tin hàn lập tam trọng cảnh giới nhưng lần này hắn lại phát rộ ngăn lại hàn lập việt đạo muốn giết hàn lập hắn cho rằng hàn lập phụ lòng hắn kỳ vọng tu hành lâu như vậy từ đầu đến cuối không có đột phá đến tứ trọng cảnh giới. chu huyền giảng ở đây lại là theo thói quen dừng lại cái này thì mới giảng đến cao trào bên trên đông nhiên liền cứng rắn kéo đoạn tuy nói t r e o đến dưới đài người xem thúc giục liên miên nhưng cũng để bọn hắn tạm thời lấy được hồi sức tránh thoát thời gian chư vị cái này mặc đại phu à đến cùng ý muốn như thế nào nhất định phải hàn lập đột phá đến tứ trọng trường sinh kinh đâu chương ba trăm linh sáu cả s ả n h đường sạc sỡ hai chương ba trăm linh sáu cả s ả n h đường sạc sỡ hai chu huyền đem dưới đài tràn chế đám khán giả trong lòng nghi vấn đủ câu ra tới đồng thời còn nói thêm hàn lập cùng các ngươi có một dạng nghi vấn mặc đại phu lần này vậy nà bài m ạ c đại phu người này à thọ mệnh không nhiều hết lần này tới lần khác được rồi một bản trường xuân quyết kỳ thư cái này trường xuân quyết chính là phía trước nhắc tới trường sinh kinh m ạ c đại phu muốn duyên thọ liền cần một vị đem trường xuân quyết tu luyện tới tứ trọng cảnh giới đệ tử vì hắn xoa bóp vật công mới có thể kéo dài hắn thọ mệnh cái này trường xuân quyết vậy không phải bình thường người có thể tu luyện thể nội như không có linh căn liền vô pháp tu hành mà hàn lập chính là thân có linh căn người m ạ c đại phu đem hắn coi là bản thân d u y thọ hy vọng liền bỏ ra đại lực khí dẫn đạo hắn tu hành này công nhưng mặc đại phu thọ mệnh chỉ còn lại một năm lấy hắn thị giác đến xem hàn lập vẫn chưa tiến vào tứ trọng cảnh giới một năm về sau y nguyên vào không được tứ trọng m ặ c đại phu sinh mệnh đã không có lúc nào nhật liền sinh ra giết hàn lập chút g i ậ n tâm tư chu huyền giảng ở đây lần nữa đem câu chuyện rừng tìm hỏi chư vị kịch nam giảng đến rồi nơi đây ta cũng muốn hỏi các ngươi một vấn đề lấy các ngươi tâm tư hàn lập nên lựa chọn như thế nào giảng sách tiên sinh chắc là sẽ không đi cùng người xem h ố động tóc sâu bên trong cũng có chuyên môn cùng người xem h ố động quá trình không h ố động cố sự sẽ không xa cách người xem liền sẽ một mực dừng lại tại cố sự cảm xúc bên trong nhưng bầu không khí lại hơi có vẻ ngột ngạt hỗ người xem thích thú dễ dàng đem trong tràng bầu không khí thôi động lên nhưng dễ dàng đem vừa rồi nói cố sự tình tiết quên mất chờ sách lại nói lên trước sau văn sợ không quá khớp hỗ động cùng không hỗ động đều đều có lợi và hại chu huyền y nguyên lựa chọn hỗ động nhưng lợi dụng chính là trong sách tình tiết đến hỗ động đã có thể lên bầu không khí cũng sẽ không để đám khán giả quên tiền văn chu huyền vấn đề đưa ra về sau dưới đài thuận tiện một số người cơ tình bắn ra bốn phía gầm rú lên đến hàn lập khẳng định hướng hắn mặc đại phu thừa nhận chính hắn chân chính cảnh giới mặc đại phu đối hàn lập rất có ân tình hàn lập hẳn là sẽ giút mặc đại phu có lẽ hàn lập sẽ dùng k i a thần trong bình dịch dọn giúp mặc đại phu duyên p h ọ đâu dưới đại người đều có các luật pháp nhưng đều rất khó thoát ly khỏi đồ hiếu sư từ giàn cung đây cũng là thời đại giới hạn mỗi một cái sư phụ vô luận tốt xấu đều sẽ hướng đồ đệ rót vào ta đều là vì tốt cho ngươi sư â n trọng như núi chờ một chút tẩy não nghệ thuật giao tiếp lại thêm cái niên đại này tiểu thuyết trong gia đi ô bình thư hoặc là, là hiệp, hoặc là chính là giảng sư ân lượng rất lớn dư luận để minh giang phụ làm đồ đệ x ư nay không đi suy nghĩ sư phụ đối đồ đệ đều có ẩn sao lấy chu h i y n thị giác đến xem sư phụ càng giống là một loại nghề nghiệp người tốt làm sư phụ chính là tốt sư phụ người xấu làm sư phụ chẳng lẽ liền đ ỗ n g nhiên tính tình đại biến thành rồi cái hòa ái dễ gần làm người phúc hậu đại thiện nhân chu huyền làm lắng nghe hình đối mặt với người xem nói tiếp hắn thỉnh thoảng gật đầu dùng thân thể ngôn ngữ cho giới đại người xem truyền một cái tin tức ta có rất nghiêm túc đ a n g nghe đợi n g h e xong nửa phút sau chu huyền mới đẻ ép ép tay ra hiệu người xem yên tĩnh lập tức tràng diện chịu hắn điều khiển lặng ngắt như tờ chư vị mặc đại phu lúc này xác thực cùng hàn lập đã là quan hệ thầy trò nhưng là hàn lập tin được vị sư ph t r ư ơ n g thiết bị mặc đại phu truyền tượng giác công từ đây liền không hiểu mất tích lấy hàn lập lúc này thông minh cẩn thận cũng có t r ư ơ n g thiết vết xe đổ hắn sao dám đi cược mặc đại phu là một người tốt đâu các ngươi vừa rồi giảng đến mặc đại phu đối hàn lập có ân kia hàn lập đối lệ phi vũ y nguyên có ân cứu mạng lệ phi vũ lại đem đao gác ở hàn lập trên cổ trải nghiệm như thế c h à n g diện hàn lập như thế nào lại bởi vì có ân t ì n h liền đem quyền chủ động vung tay cho mặc đại phu đâu đến như dùng thần bình dịch dọn cứu mặc đại phu hàn lập càng không khả năng đi làm kia thần bình dịch r sao mà quý giá một cái chỉ vì đệ tử luyện không lên tứ trọng tất nhiên sẽ giết hàn lập mà đem bảo bình chiếm làm của riêng chu huyền giảng đến nơi này đối mặt như thế q u y ế t chọn hàn lập là như thế nào làm hắn hướng mặc đại phu cam đoan có thể sử dụng thời gian một năm đột phá đến tứ trọng cảnh mặc đại phu không còn biện pháp chỉ có thể tin cái này cam đoan nhưng cùng lúc vậy nói rõ nếu là một năm về sau hàn lập không đột phá nổi tứ trọng cảnh giết chết hàn lập không nói còn muốn giết chết hàn lập cha mẹ đại ca đám người lúc này liền ngây ngẩn cả người bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới mặc đại phu vậy mà như thế âm tàn có thể sử dụng đồ đệ người nhà mệnh làm áp chế người có thể là người tốt lành gì hàn lập tranh thủ một năm này thời gian muốn làm gì tự nhiên là minh tu sạn đạo ám độ i t r ầ n thương hắn muốn dùng cái này thần hồn dịch bình n a đem chính mình thực lực c ấ t cao đem trường xuân quyết tu đến ngũ trọng lục trọng thất trọng chỉ cần thực lực c ấ t cao kia mặc đại phu liền không có chút nào chủ động vận mệnh cất lượng liền rơi sẽ chính hàn lập trong tay bản thân mệnh liền phải cầm nắm ở trong tay chính mình đó mới an tâm nha chu huyền lời nói giống một cây sắc bén tú hoa trâm một câu lời kết thúc liền xuyên thủng mọi người dưới đài dưới đài người trong lúc nhất thời liền có chút hoảng hốt minh, minh đài bên trên tiên sinh nói là một tu tiên cố sự làm sao câu câu đều ở đây trò chuyện trong sinh hoạt từng ly từng tí đâu mà lại làm hàn lập ám độ t r ầ n thương đoạn bị diễn dịch sau khi ra ngoài đám người liền nhìn thấy một cái sinh động như thật hình tượng lập thể hàn lập từ chu huyền trong lời nói cứ như vậy sống sờ sờ đi ra chất phát cùng bụng dạ trung thực cùng cẩn thận thiện lương cùng hư g á c những này ngược lại hai mặt đồng thời tập trung ở trên người một người nhưng lại không chút nào đột ngột phản phất hàn lập liền nên là như thế này h o h o h o h o h o lần này như hồng thủy tiếng vô tay không còn là chu huyền nhắc nhở đòi hỏi mà là trong lòng mọi người suy nghĩ nặn vạn cuối cùng bị đèn không ngừng đành phải vỗ tay chân thành tiếng vỗ tay thắng lại thiên môn v à n g ữ dưới đài người thân phận sai lệch quá nhiều có tài đến minh giang phụ làm công người trẻ tuổi cũng có các đại công xưởng công nhân càng có lớn nhỏ l ó o bản minh giang nhà giàu còn có đại biểu cho minh giang tối cao quyền lực một đám du thần quần áo bọn hắn khác nhau tâm tư kiến thức cũng đều đều có cao thấp nhưng duy nhất giống nhau chính là bọn hắn lúc này trên mặt tất cả đều treo thỏa mãn t h ầ n s á c một bộ sách hay chính là có thể đ ọ c tính người nghèo khó bần cùng tại hàn lập t r ê thân trông thấy nghèo khó lúc bản thân giàu có người tại hàn lập t r ê thân quên thấy trong giang hổ gió tanh m ư ơ máu lời nói sắc bén dầu dế minh giang phủ du thần nhóm thì từ mặc đại phu lệ phi vũ trên thân nhìn thấy ngày xưa học nghệ bên trong một chút hồi ức người có t r ă m loại lại tại một bộ sách bên trong luôn có thể trông thấy đã từng chính mình chu ra ban tổ thụ bên dưới viên bất ngữ vậy vỗ tay lên đến mang theo đối đồ đệ mọi loại thưởng thức huyền tử câu nói này nói hay l ắ m à bản thân mệnh liền phải cầm n ắ m ở trong tay chính mình đó mới a á tâm cái này chuyện xưa lập ý so với thư sinh nghèo học hành gian khổ thi đậu công danh cố sự hiển nhiên là cao hơn bên trên một tầng dù sao thư sinh khảo công danh là thiên kinh địa nghĩa phàm nhân chủ động đi tìm kiếm đứng hàng tiên ban kia là đại nghịch bất đạo đem đại nghịch bất đạo sự t ì n h giấu tại trong sách trước mặt mọi người dẳng ra đây chính là phách lực viên bất ngữ còn nói thêm trừ bỏ kịch nam e m hai nơi này đầu ân tình dành ngắn thế sự hỗn loạn càng làm cho bộ này trên sách phẩm b ở hắn cùng chu linh y giới thiệu nói người kể chuyện giảng sách nói là kỹ nghệ kỳ thật cũng là đền đáp một người hiểu nhiều lắm lớn ân tình liền có thể giảng ra bao lớn xảy ra muốn nói như vậy vậy ta nhưng khi không được kể chuyện tiên sinh chu linh y di con mắt cười đến cùng nguyệt nha nhi đồng dạng ai cũng biết chu ra ban bên trong sẽ không nhất đ ế n đáp chính là nàng ban này chủ đối nhân xử thế là văn t r ư ơ n g lời này mỗi cái kể chuyện tiên sinh đều muốn hiểu đáng tiếc hiểu được đạo lý kia người kể chuyện cũng không phải là rất nhiều viên bất ngữ ngóng nhìn bầu trời đêm lại nghĩ tới chu huyền bái sư lúc chỉnh những cái kia việc liền cảm giác thu chu huyền làm đồ đệ là hắn bình sinh chính xác nhất một sự kiện mẹ tỏ gọi lý bên trong nguyện lực tại không ngừng thăng hoa lấy chu huyền thị giắc đến xem trong hội trường đã là một phái lồng hấp sương ngủ, một mảnh trăng xóa đưa tay không thể thấy năm ngón tay những này nồng nặc có thể chạy ra nước nguyện lực chính liên tục không ngừng bị thiên t ư hấp thu sau đó cầm đi rót khái hư hao nghiêm trọng cổ thụ chung vàng nguyện lực dồi dào chính như chu huyền sở liệu hắn sở dĩ lựa chọn phạm nhân tu tiên chuyện xem như minh giang phụ dạng sách bộ thứ nhất sách là có qua thận trọng suy tính tỉnh quốc là thần quyền tri quốc đối với chuyện tu tiên cũng không lạ lẫm cái này liền cho bộ này sách trời sinh người xem thủ mà chu huyền lại cần cho quảng đại lao bách tính giảng sách tự nhiên cũng muốn lựa chọn một cái bình thường nhất phổ thông được như mỗi một cái bình dân lao bách tính như vậy nhân vật chính yêu quý nhất lao bách tính cho tới bây giờ đều là lao bách tính chính mình hàn lập xuất sinh h è n m ọ n vừa vặn phù hợp chu huyền giảng sách nhu cầu cuối cùng hàn lập tại tu tập trường xuân kinh về sau tâm tư trở nên linh động trầm ổ n bụng dạ cực sâu lại thêm p h à m nhân tu tiên thế giới không có nhiều như vậy đạo nghĩa có thể nói vậy thật ứng với t ỉ n h quốc khắp nơi cất dấu nguy hiểm hoàn cảnh nhân vật nối lên hoàn cảnh nối lên nhân vật chính cũng đứng lên lại thêm phạm nhân tu tiên cố sự vốn là cực kỳ nén lòng mà nhìn đẹp mắt ở kiếp trước liền có quảng đại quần chúng cơ sở rất nhiều điều kiện chung vào một chỗ nào có mẹ tỏ có lì không bạo đỏ độ khả thi lại là một năm qua đi một năm này hàn lập lợi dụng dịch dọn bồi dưỡng được dự thảo đem chính mình tu hành tiến độ tất cao đến rồi trường xuân quyết lục trọng một ngày này mạc đại phu cùng hàn lập ước định ngày đã đến hắn lại muốn đi kiểm tra hàn lập phải t r ă n g đột phá đến rồi t ứ trọng cảnh giới một ngày này mạc đại phu cùng hàn lập cũng không có đường lui tại mạc đại phu muốn kiểm tra hàn lập cảnh giới thời điểm hàn lập cũng không phải là ngồi cho chết hắn xuất thủ trước hướng mạc đại phu làm khó dễ một là trường xuân kinh lục trọng đệ tử một cái trong giang hồ p h ụ trầm nhiều năm cao thủ hàn lập cùng m ặ c đại phu kẹo chết vào tay a i ba lại n g h e lần sau phân trần chu huyền thức gõ kinh đường kết thúc rồi đêm nay lên đài g i ả n g sách dưới đài người xem lại tiếng kêu than dậy khắp trời đất cùng nhau kêu tiểu tiên sinh ngươi cũng không thể ở đây n g ừ n g à ngươi tiếp tục nói ta còn muốn tiếp tục nghe đôi thầy trò này đến cùng người nào thắng người nào thua ngươi đây dù sao cũng phải tiết lộ một chút đi không phải về nhà ta ngủ không yên nói thêm một đoạn tiểu tiên sinh nói thêm một đoạn lần này ngay cả du thần ti người cũng đều ồn ào lên hạ kim tay lung thành rồi loa hình tiểu tiên sinh ai thắng ai thua cũng không thể chỉ giao phó kết quả ngươi phải tinh tế diễn dịch lại tỉ mỉ nói một lát đi nói nói ngươi ngược lại là nói nha treo khẩu vị của ta ngươi còn muốn hay không diễn xuất phí rồi lý lưu vân cũng là gấp gáp rồi a vựa nghe được đều hiếm lạng v ấ t tỉ ngươi đều nghe bị hồ đồ rồi nơi này là mẹ tỏ có ly không phải ngươi bách n g ạ c môn nhân ra tiểu tiên sinh diễn xuất phí là tìm cổ linh m u ố n có quan hệ gì tới ngươi chương ba trăm linh bảy chung vàng ba hưởng một chương ba trăm linh bảy chung vàng ba hưởng một đám người không nguyện ý rời đi chu huyền lại không nói lại ý nguyện liên lì, là đã chiếm mẹ lì tiêu phí. tiểu ụ c c mấy á c n g tiên sinh ngày mai chúng ta sợ là không tới được trong túi không có tiền về sau nếu không có phát tài sợ là rốt cuộc đến không thành mẹ tỏ bỏ lì rồi đúng vậy nha cũng á thẳng thẳng may ẹ tỏ lúc này cổ linh đã từ du thần ti bên trong chạy về nàng xem như mẹ tỏ có ly đại lóc bản bây giờ liền quàng xuống lời ông ác nói chư vị về sau chỉ cần vị tiên sinh này ở đây giảng sách một ngày ta mẹ tỏ có ly liền ý nguyên giống như ngày hôm nay miễn phí một ngày trái cây điểm tâm như cũ miễn phí cung ứng có cổ linh cam đoan mọi người mới ăn một viên thuốc gan thần đầu dạng từng cơn sóng liên tiếp lui rời mẹ tỏ bọ ly người cắt bắt không nguyên bản náo nhiệt sôi trào sân bãi tại người xem lui cách về sau liền chống rông lên đến chu huyền nói với cổ linh cổ lắp bản người cái này có chút lớn phương nhà ta muốn là ở ngươi chỗ này liên tiếp nói lên một năm sách ngươi liền phải làm một năm miễn phí xinh ý không bao lâu ngươi mẹ tỏ bọ ly liền phải đóng cửa không tiếp tục kinh doanh rồi ngược lại là không mất được cổ linh cười nói ta đi du thần ti trước quản lý đã đánh với ta so chiêu hô tuy nói hôm nay miễn phí nhưng doanh thu nhà so với ngày xưa đến chỉ nhiều không ít chỗ nào tiến vào tiền miễn phí cung ứng đều là chút tiện nghi đ ị a những cái kia rượu ngon quý báo điểm tâm ta giá cả cũng không có biến qua cổ linh nói tới không tất cả đều là bình thường lao bách tính cũng có chút kẻ có tiền vật trong túi không kém những cái này tiền đồng nên uống thì uống nên ăn thì ăn mà lại bọn họ đều là người bận rộn ngày bình thường dù là trong đêm được rồi nhàn đến tiêu phí ngồi không được bao lâu liền hẹn vũ nữ không biết đi đâu mời cục tiêu sái đi hôm nay bọn hắn dừng lại thời gian dài tại ăn uống phương diện này tiêu phí so ngày xưa nhiều chút Các nói g ư đến nguyên t lực họa sĩ lúc này cắm vào câu chuyện nói tiểu tiên sinh người hôm nay cả sảnh đường sặc sỡ hấp thu đến nguyên lực sợ là không ít đầy đủ chữa trị cổ thụ chung vàng sao nay cũng khó mà nói ta cũng không biết chung vàng chữa trị đến hình dáng ra sao bất quá nghĩ đến chữa trị tiến độ phải rất khá chu huyền trước kia từng có kể chuyện tích lũy hương hòa kinh nghiệm dựa vào kể chuyện tích lũy nguyên lực không phải là không diễn giải n g u y ệ tiểu tiên sinh vừa nói như thế trong lòng ta cũng có quá mức họa sĩ lại thành khẩn mời nói tiểu tiên sinh ta muốn về một chuyến du thần ti nhìn một cái tia cổ thụ chôn vàng khôi phục mấy thành đỉnh là ngươi chữa trị ngươi cũng đi chứng kiến chứng kiến nha lão họa ngươi không phải liền là sợ chuông vàng vẫn còn có chút vấn đề nếu là gặp gỡ giải quyết không được vậy liền có chút phiền phức chính vì vậy ngươi mới phải mời bên trên ta đi cùng đi xem đỉnh nói thẳng lá tốt rồi làm gì quanh c o lòng vòng họa sĩ bị đâm thủng tâm tư lúng túng cười cười hôm nay minh giang đêm khuya so thường ngày muốn náo n h i ệ t chút không ít khán giả trở về nhà vậy không muốn như vậy thiết đi đem từ mẹ tỏ bỏ lì bên trong nghe được cố sự chia sẻ cho mình người nhà ven đường có chút quà vặt sạc hàng vây quanh không ít thực khách trong đó top năm top ba cũng ở đây trò chuyện tối nay g à n sách chu huyền trận đầu sách dư l u n còn tại tấn mạnh liên cường đại nội g lực theo người xem rời trận sau khi rời đi y nguyên tử minh giang phủ rất nhiều khu vực trong hóa thành màu trắng b ụ i mù cực tinh chuẩn hướng phía chu huyền lao qua lợi huyện cao ức thần cao nhất chính là du thần ti sở tại điện trong ti trong phòng lớn do chín cái khóa sắt lôi kéo một n g ụ m phạm thức xưa cũ đỉnh đồng đỉnh này chính là du thần ti dùng để giám sát minh giang phủ cổ thụ c h u n g vàng đã gọi c h u n g vàng kia ảm đạm làm bằng đồng màu sắc liền không phải nó bản sắc làm chu huyền đã tới cổ đỉnh xung q u a n lúc liền nhìn thấy cổ đỉnh một lần nữa tỉnh lại sinh cơ kim sát quang mang đại tác thân đỉnh thậm chí đều phạt quang đỉnh kia nhan sắc như thế sáng s chu huyền lật đầu hãn đại trong kính thế giới sắc phong bành thăng nhạc sĩ thành thần thời điểm trong thân thể ý chí quay phá để hắn đọc lên một đoạn tỉnh quốc sáng thế kỷ lời nói trong đó vậy giảng thuật qua tỉnh quốc thế giới ngọn g ư ờ n cùng họa sĩ giảng thuật giống nhau như lúc chín tây tổ thụ dựng dục chín đại thiên thần、Này. cũng có một loại khát thuyết pháp nói là thiên thần sinh ra tại hỗn độn Tổ cái này chính t n quyền kinh văn tại tỉnh quốc cổ tịch ghi chép bên trong xưng là cổ thụ kinh chư vị thiên thần tại về sau trong năm tháng luận chế chín vị đình đồng đem tổ thụ bên trên kinh văn khắc tại thân đỉnh phía trên thành i ệ u cổ thụ trung vàng họa sĩ còn nói thêm chín vị trung vàng đem tỉnh quốc phân chia thành chín cái châu phủ đã từng trung vàng v y lực kỳ tuyệt nhưng ở thiên thần vẫn lạc về sau chung vàng vô chủ tuế nguyện phong trần thời gian lâu dài liền biến thành giám sát pháp khí không cách nào nữa hiện năm đó huy hoàng nhưng cuối cùng như thế chung vàng vẫn là có linh nó màu sắc liền đại biểu nó trình độ c ũ mới nếu là màu sắc cảm đạo liền đại biểu nó tao nộ làm tổn thương nếu là màu sắc quang mang đại tác liền đại biểu hắn linh tính đang t h ứ c tỉnh cổ thụ chung vàng đã rất nhiều năm không có như thế vàng óng ánh qua rồi ngay sau họa sĩ n ô n ữ chu huyền vậy không tự kìm hãm được đưa tay nhẹ nhàng đặt tại chung vàng mặt ngoài một trận cực nhỏ rung động cảm giác rõ ràng chuyển đến chu huyền trên tay nó giống như tại vui cười minh giang phủ cổ thụ t r u n g vàng kém chút liền muốn hủy đi bây giờ tránh thoát một trận đại kiếp chuyển huy thành an tâm tình tự nhiên vui vẻ không riêng gì vui vẻ nó có điểm giống tại đòi hỏi ta người kể chuyện n g u y ệ n lực chu huyền vô hình sinh ra như thế một loại cảm giác nó vì sao cần đòi hỏi họa sĩ cũng nghĩ không thông chu huyền ngưng tạo thiên thư hấp thu nhân gian n g u y ệ n lực không phải là vì thực hiện chữa trị t r u n g vàng nguyện vọng sao đã như vậy những cái kia nội lực chung vàng làm muốn gì cứ đấy cần gì đòi hỏi đúng rồi chu huyền tự h ầ nghĩ thông suất khớm đối liền hội vàng đem ý chí thiên thư móc ra bị vô số nhân gian nguyện lực tẩm bổ qua đi thiên thư không còn như vậy không đáng chú ý mỗi một trang trang giấy đều có bạch ngọc cảm giác chạm đến lên cũng có láo ngọc có luận chu huyền đem thiên thư mở ra lật đến trang thứ nhất trang giấy bên trên tâm nguyện một hàng đã nằm ngang sẹt qua một đầu màu đen mất tích tâm nguyện bị gạch bỏ cái này theo chu huyền chỉ có hai loại khả năng nguyện vọng của hắn bị thiên thư cưỡng ép bỏ dở cho nên mới muốn gạch bỏ nguyện vọng một khả năng khác cổ thụ c h u vàng đã chữa trị hoàn toàn chí ít tại ý chí thiên thư xem ra sửa xong chu huyền càng nghiên hướng về sau người chữa trị cổ thụ c h u vàng ý chí thiên thư không có cưỡng ép bỏ dở lý do chương ba trăm linh bảy chung vàng ba hưởng hai chương ba trăm linh bảy chung vàng ba hưởng hai lão họa ngươi vừa nói chung vàng màu sắc những năm này sẽ không như thế sáng tỏ sán lạc qua đúng vậy thì phải cổ thụ chung vàng đã sửa xong chu huyền nói cái này liền sửa xong so trước kia màu sắc còn muốn sán lạc màu sắc lại đại biểu chung vàng linh tính mức độ đậm đặc cái này không phải liền là sửa xong sao mà lại thiên thư còn giúp ngươi nhiều chữa trị chút xem như nửa mua nửa tạc nhà chu huyền không nhẹ không nặng vố cổ thụ chung vàng ông một trận trầm hồn hữu lực đ ỉ n h thanh âm trong du thần ti chậm rãi đ i ra ý chí thiên thư quả nhiên là chống trời thủ đoạn họa sĩ có chút lý giải tất phương vì cái gì không tiếc bắt đầu dùng thiên thư ngăn chặn nhà mình đường khẩu đệ tử con đường tu hành người kể chuyện ba trăm năm chưa từng đi ra tám nén hương đều muốn bái tất phương ban tặng ý chí thiên thư cường đại như thế chỉ cần leo lên chín nén nha người n g kể chuyện liền có thể nắm giữ loại này đáng sợ tiềm lực mới là tất phương k i ê n kỵ đồng môn hậu bối đệ từ chỗ mấu chốc nhất họa sĩ nói chu huyền thì lười đi nghĩ nhiều như vậy hắn tập trung tinh thần cảm thụ được liên tục không ngừng nhân gian Lúc này, phát ra nguyện lực l ý chí thiên thư tại hoàn thành tâm nguyện đem chung vàng chữa trị sau khi thành công liền trở thành một tòa to lớn nguyện lực nhà kho đem minh giang phủ bên trong như cũ tại tấn m á n h sinh ra nguyện lực tổn trữ tại thiên thư bên trong thiên thư như bạch ngọc cảm nhận chính là tích chữ tích quá nhiều nguyện lực dẫn đến chung vàng người đã chữa trị hoàn thành cho nên thiên thư không còn hướng ngươi cung ứng nhân gian nguyện lực chỉ là không còn cung ứng nguyện lực không có nghĩa là ngươi không thể tiếp tục hấp thu nguyện lực đúng không chu huyền hỏi đến cổ thụ chung vàng chung vàng lần nữa rung động chỉ là lần này rung động biến độ rõ ràng càng thêm k h a trường tựa hồ tại đồng ý chu huyền tra hỏi chung vàng còn cần nguyện lực cái này nguyện lực nguồn gốc từ ta giảng sách cũng không tính là chân quý chỉ là ta không biết nó cụ thể công dụng là cái gì chu huyền suy nghĩ như điện quan g kia lửa bình thường loại qua h ắ n quyết định tiếp tục đem nguyện lực chia sẻ cho chu vàng để chu vàng làm một con thí nghiệm dùng c h u t bạch đến nghệ i minh nguyện lực tác dụng nghĩ đến đây về sau chu huyền liền đưa tay đặt tại trên thiên thư tâm thần cùng những cái kia nguyện lực sinh ra kiên cố liên tiếp những n à y nguyện lực nguyên bản là chu huyền lúc này liên tiếp sinh ra về sau thư vô chơi m i ệ n nguyện lực liền trở thành sơ được thấy được thực chất sự vật chu huyền có thể tự do phân phối những n à y nguyện lực hắn một cái tay t r ộ m tới nguyện lực một cái tay khác hướng phía chuông vàng chỉ đi cao độ ngưng tụ về sau như dương chi bạch ngọc bình thường nguyện lực liền tràn vào chuông vàng bên trong chuông vàng k i m quang lần nữa để cao độ sáng có ngánh như vì sao trên trời bình thường quan g mang quá máy liệt chu huyền họa sĩ lại cách rất gần hai người đồng thời nhấc cánh tay đem con mắt che kín phòng ngừa bị đốt bị thương ông ông ông cổ thụ chuông vàng đem chu huyền truyền cho nó nguyện lực lấy cực nhanh tốc độ toàn bộ hấp thu hầu như không còn về sau quan mang tràn đầy đến rồi cực hạ đem toàn b ộ du tiếng h ầ n t c h i u l ê như ban n à y sáng sửa về sau, liền về c h ấ n đ ộ n g thân thể, phát r a cực kỳ r ộ n g lượng tiếng thứ r trung u đều n sơn băng động n g Mỗi một cái eo, đều có sơn địa liệt t có eo, địa chú h u y nhất chuông i c t vang sau song âm nâng tụ h thành một cái áo bảo rộng tay áo lớn đạo nhân đạo nhân bước chân có vẻ hơi khờ đần thậm chí cất bước thời điểm cùng tay cùng chân nhưng thân hình di động lại có vẻ cực kỳ linh động mấy cái cất bước về sau liền từ lợi huyện cao ốc du thần ti đi tới minh giang phủ thành nhất phía nam tại quỳ đường núi xem cửa quan chức dừng lại cửa quan bên trong có đạo sĩ đêm đọc đạo kinh văn động đọc kinh thanh â m đan sen trong đêm tốt tốt côn trùng t ê u vang cực kỳ hài hòa thần quân xác lệnh chém yêu h à n g ma ngũ vương lôi động trừ tả l u tản phù lên do tiếng chuông ba động hóa thành đạo sĩ tay phải làm kiếm chỉ hình vô số đạo đồ vàng trống dông xuất hiện cuốn thân thể của hắn xoe tròn kiếm chỉ đạo miếu đầy trời bùa vàng mãnh liệt mà đi trong lúc nhất thời bùa vàng những nơi đi qua dẫn động tiên lôi máu loang bắn tung tóe đạo quan bên trong đâu còn có cái gì đạo sĩ tụng kinh thanh â m ngược lại là có không ít hồ ly thê thảm gào lên đau đớn thu thu tiếng tê ơ chờ bùa vàng b ù i bặm lắng xuống về sau đạo quan bên trong khắp nơi đều nằm c á o thi những n à y hồ tiên tinh q u á i có bốn đôi u có năm đôi u thậm chí có một chút hồ tiên thứ sáu đầu cái đôi u v ậ y toát ra một mỏi nhọn trong đạo quán hồ tiên nhóm chết đi về sau ném p ụ đạo sĩ thân hình liền biến mất không gặp cổ thụ chuông vàng tiếng th Hòa thế ư này g n sao lại là tên hòa thượng rõ ràng là cái yêu tăng yêu tăng nện bước lật đi lật lại bước chân xúc địa thành thốn mấy hơi thở liền tới đến rồi tây ngoại ô chùa minh giang tây ngoại ô lân cận hoàng nguyên phủ hoàng nguyên thủy trại lưỡng địa dùng chung một mảnh hồ nước thủy vực lúc này tây ngoại Âu ô trong chùa thiêu đốt quỷ dị hồng đỏ ánh lửa thịnh sắp đốt lửa v ậ t chứa đúng là cái này đến cái khác cung tù mày cốt mà bên trong sơn môn các đại phật giống bờ môi nơi đều bị bôi lên hết u y dịch như đem bờ môi phong bế k ì hì ha ha có đức cao tăng nhóm tiểu hòa thượng lục vô đến đây lĩnh giáo phật pháp lục vô yêu tăng cầm trong tay người r ă n g chẳng hạn ném lên trời một trận nhỏ bé gió hồ tại hoàng nguyên phủ hoàng nguyên thủy trại nơi xoáy lên sau đó thuận mặt hồ về phía tây ngoại ô chùa cạo động đi qua gió nổi hoàng nguyên gió nhẹ dọc đường chín trăm dặm hồ nước đường thủy thời điểm gió dần dần cuộc vọng cuốn lên ngập trời thủy lòng va chạm tiến vào tây ngoại ô chùa sơn môn, cửa điện. Đông. Đông. đông thủy long thế đi p h o n g khoáng đem trong chùa mấy trăm tăng c h ú n g từng cái c u ố n vào thủy long bên trong sau đó hướng phía nặng nề g h chùa tường va chạm mà đi bị thủy long lôi cuốn các tăng nhân lập tức liền đâm đến thân thể băng liệt hình dạng chết vô cùng thê thảm đợi đến thủy long mất thế không còn khí lực ngã xuống đất về sau tây ngoại ô trong chùa đầy đất chân c ủ a tay đức nỗi lơ lửng người giang chàng hạt vậy trở xuống lục vô yêu tăng trong tay yêu tăng hai tay x â y dịch đem chàng hạt giật ra người giang rơi xuống lục vô yêu t ă n các tăng nhân huyết thủy vậy mà trưởng thành từng chiếc miệng hướng phía yêu tăng cái mũi con mắt lô t a i miệm tắc tới chỉ trong chốc lát l i cổ thụ ắ chung cái c máu mắt. vàng hai tiếng hai thứ ba văn động sóng âm hóa thành một cái dân gian vu người mặc đen áo khoác hai mắt lõm bị chu huyền vác tại trên lưng chu huyền chỉ cảm thấy thân thể châm xuống cảm giác nhạy cảm đến phía sau lưng của mình bên trên có cái cái gì đồ vật hắn mánh được vung vẩy lấy thân thể muốn đem trên lưng đồ vật cho bỏ rơi đến chu gia trẻ tuổi loạt、no、h ầ n đã có thể thần hồn nhật du như thế nào lại không hiểu gì hình hoán ảnh chi pháp nói xong kia thân mang áo khoác dân gian vu tay phải đối chu huyền phía sau lưng t hung hăng vô tới ba một cái ngột ngạt tiếng vang về sau chu huyền thần hồn liền bị vô ra thân thể bên ngoài chương ba trăm lẻ tám ô đầu thái tử một chương ba trăm lẻ tám ô đầu thái tử một chu huyền lâm vào một cái kỳ quái trạ thái hồn phách của hắn tử trong thân thể bị đánh ra sau khi đi ra tư duy liền hô nộ đ lên tựa hồ cái gì đều đang nghĩ lại tựa hồ cái gì đều không nghĩ hắn không biết mình muốn đi trước nơi nào chỉ là thần hồn lấy nhật du tốc độ phiêu động càng tận thiên sơn vượt qua mấy cái sông lớn cuối cùng xuất hiện ở một đầu hạnh hoàng lao nhanh sông lớn bên cạnh cái này vượt qua hơn nghìn dặm đường xá chu huyền hồn từ đầu đến cuối bị k i a dân gian vũ nhân đi theo nói đúng ra đi theo hắn là k i a vũ nhân màu đen áo khoác bên trên một cây l ô n g vũ tại vũ nhân đem chu huyền thần hồn vỗ ra thân thể về sau liền rút ra một cây hát vũ hát vũ bố trí ở hắn trong lòng bàn tay hắn vân tay liền giống từng cây sông tới tế trung vân tay côn trùng thành rồi h ắ t vũ mạch lạc về sau ngưng tụ ra cốt đ ụ c thành rồi một viên thai trứng thai trứng phá vỡ về sau một con quạ đen liền gửi hồn người sống ra tới vũ thành cốt đ ụ c cốt đ ụ c kết trứng t r ứ n g phá qua sinh liên tục ba phen phức tạp biến hóa tại vũ nhân trong tay vẹn vẹn chỉ dùng mấy cái chớp mắt công phu hắn nhìn qua trong tay q u ả đen liền phân phó nói ô đầu thái tử dạy một chút kia hậu sinh cái gì gọi là di hình hoàn ảnh a nhà quà đen kêu gào hai tiếng về sau vũ cánh mà bay tại du thần ti phòng khách bên trong không ngừng xoay quanh sau đó hướng phía trên tường va chạm liền không thấy bóng dáng du thần ti bên trong chỉ có một cây màu đen lông vũ lơ lửng giữa không trung mà con kia quả đen nhưng vẫn thật chặt cùng ở chu huyền nhật du thần hồn làm chu huyền đứng tại lao nhanh sông lớn bờ lúc quả đen mấy chuyến xoay quanh phát ra làm cho người ta s i n h c h á n ghét tiếng kêu về sau hai cánh liền có cổ q u á i chấn động loại chấn động này nếu là lúc trước chu huyền nhìn không ra môn đạo nhưng bây giờ chu huyền đã nhập tầm l o n g cảm ứ n g phái có thể cảm ứ n g phong thủy chi thế trong mắt hắn quả chim hai cánh chấn động tần suất cũng không phải là loạn đập một mạch ẩn chứa trong đó tiết ấu cùng sơn thủy hợp cùng thiên địa hợp chu huyền tỉ mỹ quan sát liền không còn nhìn thấy quả đen hắn nhìn thấy là gió núi vụ vụ là thanh tuyền lưu vang là sông lớn đang lao nhanh núi cao từ đất l o n g bên trong leo t r è o mà lên q u ả đen cũng thành sơn thủy khí tức bên trong một bộ phận a n h a q u ả đen liên tục mấy tiếng kêu gào về sau thân hình liền không thấy bóng dáng chỉ hóa thành một cây màu đen l ô n g vũ hướng về chu huyền chu huyền đưa tay tiếp được lông vũ ấm áp hình như có sinh mệnh c h i vật loại cảm giác này tỉnh lại chu huyền hỗn độn tinh thần chu huyền bưng lấy lâm vũ liền nhớ tới du thần ti bên trong dân gian vu cái kia người mặc áo khoác dám như áp quỷ người cái này lâm vũ chính là kia dân gian vu á o khoác bên trên lông vũ kia quả đen là hồn lông vũ mới là nó chân thân hồn du ngàn dặm về sau hồn không thấy nhục thân lại tới rồi c h ắ c không được gọi di hình h ó a ảnh chu huyền lúc này liền suy đoán ra quả đen hướng đi lông vũ xuất hiện ở hoàng nguyên sông bờ cái này đã nói quả chim hồn cùng nhục thân trực tiếp đổi vị trí quả đen lúc này hẳn là tại du thần ti như chu huyền sở liệu du thần ti bên trong cây kia lơ lửng lông vũ không thấy bóng dáng mà dương cánh quả đen lại trong du thần ti xoay quanh đã xoay quanh ba lượm vòng về sau nó rơi vào dân gian vu trên bờ vai ia ia nhẹ g i n g kêu lên giống như nói cái gì theo tiếng kêu của nó dân gian vu liền vui vẻ ra mặt nụ cười này cái kia đáng sợ bộ dáng vậy mà hiền hòa mấy phần hắn vô tay cười nói khá lắm hậu sinh lúc đầu muốn để ô đầu thái tử đa giáo hắn hai lần không nghĩ tới chỉ liếc nhìn một lần liền lĩnh ngộ di hình hoán ảnh phát m ô n ngược lại là cực thông minh ô đầu thái tử t r u n g vàng chuyện phân phó đã xong chúng ta đi thôi dân gian vu nắm qua quả đen trên tay vân tay lần nữa nhảy lên trải qua quất phía dưới quả đen hóa thành một cỗ hắc khí cùng một cây lâm vũ chui vào áo khoác bên trong một người một quả thân hình biến mất mà cổ thụ chung vàng không còn vụ vũ rực rỡ kim quang vậy ảm đạm xuống chung vàng liên tục vang động ba lần s ó n g âm hóa thành đạo nhân yêu tăng dân gian vu bọn hắn tựa hồ cũng có sứ mạng của mình sứ mệnh xong xuôi liền không thấy tung tích nhưng ba người này đều làm thứ gì họa sĩ lại rõ ràng cảm giác được cổ thụ chung vàng là các nơi du thần ti căn cơ một trong phủ du thần tâm thần đều cùng chung vàng liên tiếp chung vàng có cái gì d ị biến du thần nhóm ngay lập tức liền có thể cảm giác đạt được đạo nhân dứt cáo yêu tăng chém tăng vô nhân đập hồn trong đó ba cọc sự chi tiết bị minh giang phủ mỗi một vị du thần đều nhìn ở trong lòng lập tức toàn bộ du thần ti đều lộn xộn số phong đường khẩu mật tín ưu đùn kéo đến đều ở đây hỏi thăm họa sĩ nên như thế nào làm việc tây ngoại ô chùa quy đường núi mà nhìn bên trong phát sinh sự tình ta sẽ đi thăm dò tin tưởng các ngươi sở hữu đèn lồng vòng quanh du thần ti chuyển động t r ô n g coi t r u n g vàng họa sĩ nói như thế một chén lại một chén du thần đèn lồng, liền ti ạ du thần ti xung quanh vài trăm mét nơi tuần tra họa sĩ mới dặn dò xong du thần hành động sau một khắc chu huyền thân thể không thấy mà chu huyền hôn phách lại trong du thần ti hiệp tướng lão họa khởi động không gian phát tác h o à n nguyên đại sông thiên môn thủy trại trước hội hợp chu huyền giảng ở đây thần hồn lần nữa nhật du họa sĩ thì lại lấy đạo diễm hỏa xé ra không gian lấy không gian pháp tắc cực tốc tiến về thiên môn thủy trại ầm ầm ầm ầm hoàng nguyên đại sông là một đầu tính tình sao động sông lớn nàng dưỡng dục một phụ sinh linh nhưng mỗi qua mấy chục năm lại sẽ đến lần trước lớn tràn lan đem vô số sinh linh nuốt vào trong nước sông táo bạo như vậy sông lớn buôn tập tôn u ra sóng thời điểm liền không phải hào, hào thanh â m càng giống là như sét đánh sóng cùng sóng khuấy động thanh â m đâm đến bờ sông người màng nhĩ đau nhức chu huyền họa sĩ đồng thời chắp tay đứng thẳng ở hoàng nguyên sông bờ chúc mừng tiểu tiên sinh tập được di hình h o á ảnh tri pháp họa sĩ ý cười đ ầ mặt đôi chu huyền giản đạo cái gọi là di hình h o á ảnh chính là nhục thân hồn phách trao đổi vị trí chu huyền thân hồn nhật du đến rồi hoàng nguyên sông về sau mượn thiên địa phong thủy chi thế đem nhục thân hồn phách cưỡng ép đổi vị thế là nhục thể của hắn liền tới hoàng nguyên sông mà thần hồn thì trở về du thần ti ngay sau đó chu huyền lần nữa nhật du hồn phách trở về cơ thể cả người hắn liền chân chân thật thật xuất hiện ở hoàng nguyên bờ sông di hình h o á ảnh tri pháp khiến cho chu huyền vậy có thiên địa cất ố c chỉ là hắn cất ố c cần thân hồn nhật du hai lần. quá trình hơi có vẻ rừng rã liền không bằng họa sĩ t á m nén hương không gian p h á p tắc nhanh nhưng ngươi thần hồn nhật du so với ta p h á p tắc càng hữu dụng nơi họa sĩ đ ố i chu huyền giảng đạo hữu dụng ở đâu chu huyền hỏi nếu cái này hoàng nguyên trong sông trước thời hạn bị kẻ xấu bày ra đại trận phục binh ta lấy không gian p h á p tắc đến đây và bọn họ thòng lọng muốn chạy liền khó khăn nhưng ngươi là hồn tới trước n ụ c thân sau đến lấy phục binh đại trận đến bắt hồn phách của ngươi cũng không phải là chuyện dễ dàng chí ít so bắt giữ ta chân thân muốn khó được rất nhiều lấy thần hồn dọ đường n ụ c thân thi triển hương họa chi thuật không sai cho nên ngươi tuyệt đối phương diện tốc độ chậm ta một chút nhưng có thể hồn sắc tách rời so với ta thuật pháp muốn linh động bà phần họa sĩ lời nói rằng được chu huyền có chút ý động hỏi láo họa cái kia dân gian vu rốt cuộc là ai vậy mà lại dạy ta thần diệu như thế phát môn là cổ thụ trung vàng bên trong thu ở nhân gian chín nén nhang chi hồn họa sĩ đối chu huyền giảng đạo cổ thụ trung vàng từ bị ngưng luyện ra đến một khắp này liền đại biểu lấy thủ hộ trung vàng thủ hộ lấy một phủ chi địa hắn đã là giám sát pháp khí cũng là nhân gian cường hóa hồn lao tù tỉnh quốc vượt qua hơn hai nghìn năm những năm này p h ầ n bên trong luôn có một chút làm loạn chín nén nhang trước kia trên trời ý chí giám thị nghiêm khắc thời điểm bầu trời thần minh cấp là thật sẽ thủ hộ nhân gian mà lại nhân gian bản thân cũng có cùng loại giả tinh như thế thủ hộ giả bọn hắn phối hợp du thần ti chấn áp những cái kia làm loạn chín nén nhang chín nén nhang bị chính pháp về sau thần hồn liền bị tù nhập cổ thụ trung vàng bên trong trải qua rất nhiều năm giáo hóa những cái kia thần hồn liền bị trung vàng không chế trở thành trung nô họa sĩ nói tối nay trung vàng vang lên ba lần thả ra ba tôn trung nô làm ba chuyện hắn bẻ ngón tay một cọc một cọc đếm tôn thứ nhất trung nô gọi thần quân quan t ò a hắn đã từng là quan g âm giới bốn thần quân phái đến nhân gian giới hành t ẩ u thiện làm một tay ngũ lôi phủ thứ hai tôn trung nô gọi phong hòa thượng phật hiệu lục vô có thể mượn gió nội thế vị thứ ba trung nô gọi vạn quạ pháp chủ màu đen áo khoác bên trong đều là hắn nuôi quả đen lợi hại nhất một con kia liền cứ gọi ô đầu thái tử thần quân quan t ò a hôm nay hiện thân về sau liền t ạ i quỷ đường núi trong quan chế tạo huyết án giết không biết bao n h i ê u con hồ ly tia phong hòa thượng thì giết hết một cái chùa miếu tăng nhân chỉ có vạn quạ pháp chủ không có tạo bên giới sắc nhiệt mà là dạy ngươi hình h o á ảnh tri pháp họa sĩ giảng ở đây cái này ba tôn trung nô làm được bất cứ chuyện gì đều bị trung vàng chỉ thị nghiêm chỉnh mà nói là cổ thụ trung vàng cùng bọn hắn làm giao dịch giao dịch trung vàng để bọn hắn làm việc bọn hắn xong xôi u sự liền không còn bị trung vàng t ù ở từ đây được rồi tự do hoặc là tản đạo truyền sinh trung nhập luân hồi hoặc là đoạt xá trọng sinh lần nữa đạp lên hương hỏa con đường tu hành chu huyền nghe tới nơi đây đã nói nói, lần trước quần tinh nhập du thần ti phá đỉnh cổ thụ trung vàng đều sắp bị nệ đến nhau n ẹ n làm sao không nghị phong thích mấy p h ú nô chống cự quần tinh cũng không đủ linh tính rồi họa sĩ nói từ ba trăm n ă m trước tỉnh quốc ý c h i giám thị bỗng nhiên trở nên cực yếu bầu trời thần minh không hề bị đến giám thị không có bọn hắn thôi động t r u n g vàng t r u n g vàng linh tính liền ngày càng hao tổn thả không ra trung nô hôm nay n g ư y i n g u y ệ n lực để t r u n g vàng tái hiện huy hoàng nó liền lợi dụng linh tính thả ra ba tôn trung nô xử lý rơi xuống ba cái đại sự chu huyền nghe tới nơi đây liền rõ ràng nguyện lực tác dụng thứ nhất có thể ra chỉ cổ thụ t r u n g vàng linh tính tiến tới thôi động t r u n g vàng thủ hộ minh giang phủ tiểu tiên sinh ta có một cái yêu cầu quá đáng về sau ngài góp nhặt nguyện lực nếu là không làm hắn dùng có thể hay không đem nguyện lực lưu cho chu vàng vậy ta giá tiền có thể cũng rất cao chu huyền nói cho cùng không yêu bị chơi xuông cái này cái này có thể tinh tế giảm một chút giá tiền họa sĩ kiên trì hỏi hắn biết do chu huyền sâu cạn người mang hai cái bí cảnh một cái thiên thần cấp một cái thiên tôn cấp bên người lại có vân tử lương bành thăng dạng này người tài bà chuyên tâm phụ tá bí cảnh bên trong còn nằm có tường mẹ than thở tường tiểu thư phật quốc chủ não g i ê n g máu não người cái này một thân bảo bối vật t â m thường chu huyền sợ là cũng nhìn không thuận mắt yêu cầu giá cả có thể không cao sao nhưng giá cả cao đến đâu họa sĩ cũng muốn thu hoạch được có thể tẩm bổ cổ thụ t r u n g vàng nội lực chương ba trăm linh tám ô đầu thái tử hai chương ba trăm linh tám ô đầu thái tử hai minh giang phủ bây giờ suy bại ngân hạnh tổ thụ không thấy tăm hơi hoa đào tổ thụ sẽ chỉ thủ hộ hình xăm thủ tộc mà minh giang phủ tổ long lại bị ô nhiễm đông thị đường phố đầu kia đại long mặc dù đã trưởng thành tổ long khí hậu nhưng phải tại phong thủy trận bên trong tiếp tục chấn áp đến từ hết đục thần c h i ế u công chính sư trơ tại nói minh giang phủ bên trong có thể vận dụng tổ nghiệp chỉ còn lại cổ thụ chung vàng rồi chung vàng càng cương đại minh giang phủ liền an toàn như vậy rộng tổ tiên bại gia cho tới bây giờ chỉ còn lại chiếc chung này cũng không thật tốt sinh phụng dưỡng lấy giá cả nha ta suy nghĩ a chu huyền lúc này nói thứ nhất ta tại minh giang phủ nghỉ ngơi một ngày minh giang phủ du thần ti liền phải bảo vệ được ta an toàn cái này họa sĩ cảm thấy cái này cũng không tính là giá cả lấy minh giang phủ thế cục hôm nay nguy cơ còn chưa vượt qua bọn hắn liều mạng cũng được bảo vệ được chu huyền a thay lời k h á c giảng chu huyền hiện tại mới là minh giang phủ chủ tâm cốt so sách lược chu huyền nhiều lần chứng minh bản thân so hương hòa cấp độ chu huyền có thể ở chu linh y thì hương hòa trả lại bên dưới chịu đến bị ngạn hoa biển tiếp dẫn tiến vào ngồi tám nghìn chín chiến l ư ợ c ngồi tám nghìn chín chu gian loạn thần dựa vào một tay một ư ơ i sáu thế chém dụng ba đầu phật đá so giúp đỡ nhiều ít chu huyền có thể mời được toàn bộ bình thủy p h ụ du thần bình thủy phủ lấy loại thần vi tôn tiễn rượu hoa ba vị đại nhân là nhất định sẽ vì chu huyền mà chiến tăng thêm bây giờ chu huyền lại lĩnh n g ộ di hình hoán ảnh c h i pháp có thiên địa cực tốc di hình hoán ảnh tăng thêm chu gia tổ thụ cổng gỗ đại biểu cho cái gì đại biểu cho chu huyền chính là có thể di động bình thủy phủ du thần ti hắn có thể tải bất luận cái gì địa điểm để bình thủy phủ du thần ti giáng lâm bất luận cái gì phương diện đều bảo đảm chu huyền mới là minh giang phủ chủ tâm cốt bảo hộ chu huyền minh giang du thần ti việc nhân đức không được hay tiểu tiên sinh yêu cầu tương đương với không có yêu cầu ta còn có bảng giá đâu chu huyền nói bình thủy phủ thái bình thân sĩ lệ thuộc vào các ngươi cốt l a o hội dưới cờ a là chúng ta cốt l a o hội tập đoàn họa sĩ gật đầu thừa nhận nói cốt l a o hội từ sáng lập một khắp kia trở đi liền chấp trưởng tỉnh quốc cái này phương đại lục mấy cái tài lộ dưới cờ vơ vét của cải tập đoàn có bốn cái thái bình thân sĩ chính là một người trong đó vậy ta muốn nâng giá ngựa chúng ta chu ra ban sư phụ đồ đệ nhiều nghị phát đại tài đều nghị qua bên trên sung túc thời gian ngươi để thái bình thân sĩ nhìn xem xử lý chu huyền cười t ủ n g tìm nói sau đó thì sao họa sĩ thấp thỏm hỏi cái gì sau đó chu ra ban phát t à i về sau yêu cầu khác đâu không còn không còn họa sĩ thật bất ngờ cứ như vậy nhiều chu huyền nói an toàn phát t à i cái này nhiều tham lam a đây là tương đương không có yêu cầu a họa sĩ chỉ cảm thấy chu huyền là một đại thiện nhân tại tỉnh quốc bên trong đối với hương hỏa người tu hành trừ vũ nữ loại kia tiền tài muốn cực kỳ lạnh lùng đường khẩu bên ngoài cái khác đường khẩu muốn làm cái cả sảnh đường phú quý thật đúng là không phải việc khó liền lấy nanh quỷ tới nói cái này bình thủy phủ nhỏ đường khẩu tu hành vô vọng nhưng bọn hắn nghĩ vơ vét của cải nhưng lại rất nhẹ nhàng chu huyền qua đời bằng hữu cũ lâm hà đáp tạ chu huyền lúc chính là đ ư a một hộp tiểu hoàng ngư tiền đối nanh quỷ đều không phải vật hy hãn sự đối cốt lao hội tới nói càng không tính là gì lần này minh giang sóng lớn hạo kiếp k i a lượng lớn thai sau tiền trợ cấp trong đó hơn phần nữa đều dựa vào lấy cốt lao hội phân phối kiếm tuy nói lập tức hết sạch v ừ liếng nhưng vẫn chưa tổn thương nguyên khí những cái kêu tiền mặt móc ra nhưng chỉ cần cốt lão hội sinh ý vẫn còn tiến hành thời gian tiền mặt liền trái một tòa kim sơn phải một tòa ngân sơn lần nữa tụ họp lên mang lên chu g i a ban vượt qua sung túc thời gian đáng là gì dù là đem chu g i a ban sư phụ các đồ đệ toàn bộ nuôi lên làm mật gạo từng cái vượt qua ngập trong vàng son sinh hoạt lại có việc khó gì độ khó ở chỗ này rồi chu huy nói n để chu g i a ban lão thiếu ra môn đều giàu có nhưng là không thể bồi dưỡng được t ố i xấu cả đám đều làm mật gạo vậy cần phải không được muốn sung túc nhưng không thể xa xỉ quá độ chu ra ban sung túc tài năng mở rộng ban tử ban tử nhiều người tổ thụ độ hất mới vượng nhưng lại không thể bởi vì tiền những cái kia vất vả sự không ai làm minh hy v ậ y không hát gánh hát cũng không chiêu hô k h á c h nhân cả đám đều thành rồi thiếu ra nhà giàu sách lồng không chim a n gậy sắt hoa màu cái loại người này khí đối với chúng ta chu ra tổ thụ một điểm trợ giúp cũng không có khó mà làm được cái này độ có chút khó nắm chắc họa sĩ cũng cảm thấy khó khăn chỉ là sung túc vậy liền đơn giản đơn giản là thái bình thân sĩ nhóm xuất ra một thành lợi nhuận vô duyên vô cơ chia cho chu ra ban thôi lại muốn giàu vẫn chưa thể để chu ra ban g ư ờ i l ư i biếng không có độ khó kêu giá ngựa sao cụ thể phương án chính các ngươi nghĩ chu gia ban muốn ra một cái hai cái ác tiếu h kia là nhân loại tính đa dạng không trách các ngươi nhưng muốn từng đám ra tới ta liền hủy bỏ c h u n g vàng nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng thành họa sĩ vẫn là rất mừng rỡ đáp ứng xuống mặc kệ từ góc độ nào tới nói chu huyền yêu cầu giá cả tương đương không có giá cả cuộc mua bán này c h i ế m tiện nghi tất cả đều là cốt l á o hội nếu là như thế chút vấn đề nhỏ còn không giải quyết được họa sĩ có cái gì mặt mũi đi muốn chu huyền người kể chuyện nguyện lực chuyện hôm nay làm xong ta đi về nghỉ trước chuyện hôm nay đà tạ tiểu tiên sinh không nói cảm tạ mệt mỏi chu huyền thần hồn nhật du đến rồi đông thị đường phố tiệm tịnh nghi sau đó thi triển di hình h o á n ảnh chi pháp về sau lần nữa thần hồn nhật du một đ ộ ngày du tang ngay cả liền từ ở ngoài ngàn dặm đồng hoang bờ sông trở lại trong cửa hàng của mình trong tiệm vân tử lương vành thăng t ử ly giữ chính n g u y ê n đám người ngay tại ăn ăn uống uống trò chuyện trong đó vân tử lương vành thăng hai người nhãn lực tự nhiên không cần nói nhiều bọn hắn đầu tiên là cảm ứng được chu huyền thần hồn hiền tướng sau đó lại nhìn thấy chu huyền nụ thân mang theo hoàng nguyên phủ điểm, điểm mùi tanh gió sông xuất hiện ở trong tiệm hai người lập tức đứng lên mang theo vẻ nghĩ hoặc đi về phía chu huyền t nguyên t tử nguyên thủ đoạn này không giống nhau a vân tử lương nhìn đến trận tròn mắt hắn gửi người chu huyền y phục nói từ hoàng nguyên sông tới được mây đạo ra ngươi sợ là huống bị hồ đồ rồi hoàng nguyên sông cách chúng ta nơi này có ngàn giảm xa tiểu sư đệ đừng nói ngồi xe lửa dù là đi máy bay cũng được ba bốn giờ đâu dư chính nguyên s e n vào nói lao vân lỗ mũi của ngươi trần linh ta đúng là từ hoàng nguyên phủ đến chu huyền nói a tất cả mọi người g i ậ t nảy cả mình bành thăng thì nói huyền huynh đệ ngươi đây là ô đầu thái tử di hình hoán ảnh c h i pháp bành huynh nhìn ra rồi ô đầu thái tử là con quạ tinh quái tu chính là vu môn thuật pháp ta đối với nó có chút hiểu rõ là di hình hoán ảnh về sau ta cũng có thể giống họa sĩ bình thường tại tỉnh quốc cựu phủ bên trong tùy ý hành tàu người chiêu này có thể so sánh họa sĩ không gian phát tắc cao minh nhiều lắm không gian phát tắc mặc dù vô cùng lợi hại cao hơn quạ tộc di hình hoán ảnh nhưng nếu là tăng thêm thần hồn của n g ư ơ i nhật du cổng gỗ không gian pháp tắc bị đè ép mấy cái đẳng cấp có khoa trương như vậy sao bánh thăng nói ta cũng chỉ nói một cọc bản sự phật quốc ở xa tinh không bên ngoài bị mấy tầng x ư ơ n g mở trái lớp hương hỏa đạo sĩ kia s ở ý thức điều khiển sơn hà đồ bên trong chín tòa châu phủ hắn là như thế nào tình chuẩn tìm tới phật quốc bảo sân chùa Người ý là... Chu huyền bỗng nhiên nghĩ thông suốt đối. Bánh thăng nhẹ gật đầu, nói, không gật đối. sai, ý là? Chu khâm suất đầu, từng cái đều có thể thần hồn nhận du những n à y thần hồn có thể xuyên qua tỉnh quốc bình chướng sau đó di hình hoán ảnh quả tổ chân thân liền có thể xa độ tinh không bọn chúng từng cái cảm giác kinh người chiến lược phi phạm so với kêu â đầu thái tử không biết cao đi nơi nào ta nếu là hương hỏa đại thành ta liền có thể thần hồn nhận du lại di hình hoán ảnh liền có thể chân thân đã tới phật quốc người như đến rồi phật quốc liền chờ tại chu gia tổ thụ xung quanh du thần đều có thể đến phật quốc vành thăng nói như thế lý lưu vân a vượng hai vị này hội giếng máu thành viên rời đi mẹ tỏ bỏ lì về sau liền tìm rồi trong đó tiệp ăn tiếp tục vừa ăn một bên thảo luận tại cơn ư g phong động h u y ế t tế thời điểm dò xét cựu xà chi thần hành động chi tiết hai người càng thảo luận càng là rõ ràng nhưng trò chuyện một chút a vượng trong ngực cốt thần ngón trò liền điên cùng nhảy lên nổi lên a vượng vội vàng đem ngón trò móc ra viên kia xương tay tự động rời tay trên bàn du động lên đến du động uy tích kết xuất chữ hai vách mạch rừng a vượng nghe tới nơi đây m ạ n h được quay đầu liền nhìn thấy bên đường có một đạo bóng đen tay cầm một đạo h ồ trảo cào nát không gian chui vào không gian bên trong mạch hồ trại người mạch hồ trại cũng là âm đường môn hạ có đệ tử hiểu được cùng họa sĩ thủ đoạn giống nhau không gian phát t á c không thể để cho hắn về trại không phải hai chúng ta liền bị bọn hắn ăn chắc lý lưu vân nói sầu sơn đại trại lẫn nhau đều có thủ chuyển k i ế p y ê u hận có lớn có nhỏ trại cùng trại ở giữa lục đục với nhau tự nhiên không đáng kể một khi bạch hổ trại người trở về trại lý lưu vân a vượng hôm nay thương thảo bí mật chắc là phải bị người ăn cả một đời a vượng cơ hồ không chần chờ tại chỗ liền nhắm mắt l ư ơ n g thần tại giếng máu bí cảnh bên trong hô hoán chu huyền đại tế ti chúng ta bị người bắn đuôi nghe lén ẩ n mật người kia là bạch hổ trại tộc nhân thỉnh cầu đại tế ti thiên tôn xuất thủ đem chặt giết chương ba trăm linh chín hiên h ỏ a tung tích một chương ba trăm linh chín hiên h ỏ a tung tích một hiên h ỏ a giáo một tôn giáo thờ thần l ử a thời xưa đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi đối với chu huyền vừa học đến rồi mới thủ đoạn hơn nữa còn là cổ quạ nhất tộc di hình hoán ảnh chi thuật tất cả mọi người rất là mừng rỡ nối liền rượu ngon m ó n kho tiếp tục thoải mái uống uống rượu thời điểm chu huyền nói với dư chính n g uyên đại sư Minh, về sau ngươi trên vai gánh muốn nặng hơn nói như thế nào ta và cốt lão hội đặt thành mới hợp tác chu huyền đem hắn cùng họa sĩ giao dịch giảng được rõ ràng thái bình tân sĩ còn có thể giúp chúng ta chu g i a ban phát càng lớn tài dư chính nguyên rất là không thể tin được chúng ta chu g i a ban muốn phát triển tổ thụ muốn người khí nghị phát triển liền không thể rời đi tiền cốt l a o hội có thể cho chúng ta cung cấp rất nhiều tiền chu huyền nói nhưng là sư phụ các đồ đệ kiếm nhiều tiền liền khó tránh khỏi xa hoa dâm đãng nói không chừng cái gì nghệ cược thuốc v i ệ n chơi gái những việc này sẽ rộng khắp phát sinh ở chu g i a ban cho nên đại sư m i n h chúng ta phải thật tốt chỉnh đốn chu g i a ban tư tưởng không thể để cho bọn hắn bị tiền tài chỗ ăn mòn vẫn là phải gìn giữ m ộ m ạ n đơn thuần yêu quý lao động thành tâm hắn muốn đem chỉnh đốn tác phong nhiệm vụ giao cho dư chính nguyên sẽ không để cho tiểu sư đệ thất vọng dư chính nguyên đã đang suy nghĩ như thế nào chỉnh bỗng nhiên t ắ c phong mà lại gần nhất chu ra ban bên trong sắp thực xuất hiện tương tự manh mối nghe đồn trong lớp quản bể nước la sư phó đã không thỏa mãn hút đ i ế u cày thuốc lá hút tẩu hãn tại khói trong quán đánh lên phúc thọ khói đến như cái khác sư phụ bên trên thanh lâu số lần vậy rõ ràng gia tăng rồi có tiền ngược lại để bàn tử hơn mấy trăm lô ở người không còn lo lắng tuổi gạo dầu muối càng không cần lo lắng chữa bệnh bút bê đi học loại hình sự tình nhưng lại mang đến mới phiền p h ư c mà tương lai không xa Chu gia ban sẽ còn trở nên càng có tiền hơn sư phụ đồ đệ tiền lương nâng cao một bước thêm ra tiền trừ phát tiền lương gia nghiệp cũng sẽ khuất trường càng nhiều sư phụ đồ đệ sẽ gia nhập Chu gia ban nếu là hiện tại không hảo hảo chỉnh đốn tư tưởng tác phong đợi đến gánh hát quy mô tăng gấp đôi càng nhiều nhọn hơn mâu thuẫn sẽ toàn bộ xuất hiện có chu huyền đề điểm dư chính nguyên liền cảm giác chỉnh đốn Chu gia ban tư tưởng vấn đề tác phong lửa xém lông mày đại sư minh ta là tin ngươi trụ gia tổ thụ cần người khí nhưng cần cù đỗ họ mà không phải ngang ngược kiêu ngạo ương n g n h ác thiếu thói xấu tiểu sư đệ có bản lĩnh lại đủ tỉnh táo không hổ là chúng ta chu ra ban bên trong bắt mắt nhất tử nói thật hay dư chính nguyên cầm lên cái chén muốn cùng chu huyền b ạ n h chén đại tế ti chúng ta bị bạch h ổ c h ạ y người b á n đôi nghe lén lẩn mật mời đại tế ti thiên tôn xuất thủ đem chặn ẩn giết a vượng thỉnh cầu tại chu huyền bí cảnh bên trong văng lên chu huyền r ư ợ u đều không quan tâm uống chỉ nói câu đại sư huynh ta có chút chuyện khẩn cấp cần phải đi xử lý rượu đợi chút nữa lại uống vừa mới nói xong hắn liền nhắm mắt tiến vào bí cảnh tại g i ế n máu thành hoàng đạo quan bên trong chu huyền nói với g i ế n máu g i ế n tử đem cỏ lác tương vừng kéo xuống trong bí cảnh tới lập tức đạo quan bên trong liền bên dưới nổi lên bay tới tấp tuyết tuyết sắc bên trong hai đạo mơ hồ bóng người xuất hiện trước mặt chu huyền đại tế ti chúng ta làm việc bất lợi bạch h ổ c h ạ y người hiểu được không gian p h á p tắc bây giờ đã tại về trại trên đường tương vườn rất là ảo não cỏ lắc càng nhiều hơn chính là về bài chu huyền hỏi đã hiểu được không gian p h á p tắc hắn liền có thiên địa cất ố c mấy cái chớp mắt thời gian đều có thể từ minh giang phủ tiến vào hoàng nguyên phủ còn có thời gian đi chặn ở giết vừa rồi người kia tay cầm hồ trảo là bạch hồ trại mai phục tại minh giang phủ địa hồ hắn không gian phát tắc không phải mình lĩnh ngộ dựa vào là âm đường pháp khí cọ lắc vậy giúp đỡ khang nói âm đường pháp khí đều là sau lương thần linh truyền xuống có thể thi triển p h á p tắc nhưng dù sao không phải chân chính p h á p tắc có rất lớn chỗ sơ xuất chu huyền gật gật đầu chờ lấy cọ lắc tiếp tục giảng hắn dùng bạch hổ trào mở ra không gian lại lợi dụng bạch hổ trào tại một cái khác tầng không gian bên trong hành tàu phương diện tốc độ hơi chậm mà lại n ử a đường còn cần nghỉ ngơi cọ lắc nói chúng ta dù sao cũng là sinh sống ở hiện thực không gian bên trong người tiến vào một cái khác tầng không gian sẽ bị trong đó lực lượng bãi xích chỉ có chân chính lĩnh nộ g không gian pháp tắc người tài năng tại mặt khác một tầng không gian bên trong bình chân như vậy hoàn mỹ du nhập g n thì ra là thế chu huyền nghĩ đến đây liền rõ ràng bạch hổ c h ạ y địa h ổ đoán chừng bây giờ còn tại một nơi nào đó nghỉ ngơi có thể là thành bên trong cũng có thể là n g o à i thành tóm lại hắn không thể giống họa sĩ phong tiên sinh bình thường phóng ra một cước liền có thể thuấn di ngàn hàng g i ả m bạch hổ c h ạ y có hay không đường khẩu mật tín chu huyền hỏi đến hai người kia là chính đường bạn sự chúng ta âm đường không có cọ lan nói vậy thì tốt rồi làm các người đi đầu chờ chặn giết địa hồ ta tự nhiên có biện pháp chu ầ n tuân t đại ế ti lát, tương thời thối người, pháp chỉ. không Cỏ l vừng đồng i ra k huyền ỏ i bí cảnh. t nói địa hồ không gian phát tắc là một không hoàn chỉnh phiên bản, nhưng hắn hiện tại đang ở đâu, muốn khóa lên, cũng không phải chuyện đơn giản. khóa tại phải địa đâu, hồ phát chặt Chu h tắc, một là ở u y thần hồ nhật n du có thể tại minh giang phụ thành bên trong tuần tra nhưng nếu là địa hồ giấu ở nơi nào đó tươi tốt trong rừng già hoặc là giấu ở cái nào ở giữa phòng cũ bên trong đặt chân chỉ dựa vào tuần tra là tìm không ra được hoặc là nói lấy thần hồ nhật du đi tìm rất lãng tốn thời gian dưới mắt chỉ có hai cái biện pháp thứ nhất để giếng máu xem bói trực tiếp bói toán ra địa hồ vị trí Nhưng biện phật á quá pháp p phạm, phủ. p này, không quá có thể thực hiện. Xem có chính nó tuần lần. huyền lần này, dùng xuyên Không cũng động biện quy khởi thể thực chỉ thể Chu hội châu thể hỏi chỉ thể thứ hai. h gai đâu có có có cơ bốc, bói bói bói có một một từ một tòa để Xem xem xem đem lễ đã ở quốc chủ não phật quốc chủ não đã sớm bị tường tiểu thư cải tạo mỗi ngày đều ở đây bí cảnh bên trong lẩm bẩm ta cùng với phật quốc thế bất lưỡng lập nhiệt huyết canh gà bây giờ cái này chủ não, muốn phát huy được tác dụng rồi. Chủ não thể tích cực nhỏ mà lại tốc độ cực nhanh có thể xuất hiện ở minh giang phụ tủy một cái góc đừng nói thâm sơn phòng cũ cho dù là vũng bùn đầm lấy nó cũng có thể tiến vào vốn là dùng chủ não đối phó hiên hòa giáo đối phó cái địa hồ sợ là đại tài tiểu dụng chu huyền nói đến chỗ này liền đi tới bí cảnh bên trong đối phật quốc chủ não nói tiểu não tìm cho ta cá nhân chu tiên sinh tìm ai địa hồ đặc thù là nắm trong tay một viên bạch hổ t r ả o t ố ấ t tiên sinh phật quốc chủ não vui vẻ đáp ứng chu huyền đem phật quốc chủ não thả ra bí cảnh cái này một viên chỉ có to bằng hạch đảo tiểu nhân sự vật liền trốn vào minh giang phủ trong bóng đêm minh giang phủ thành bắc bên ngoài kiếp phủ du trấn thị trấn không nhỏ có mấy ngàn gia đình địa hồ lê q u a n sinh ngồi ở một gian ố c trạch bên trong nghỉ ngơi trên bàn đặt ngang một con bạch hồ t r ả o lý lưu vân a vượng không nghĩ tới hai người các ngươi c h ạ y người vậy mà tại vì cùng làm một người làm việc thiên tôn cái này thiên tôn là ai còn muốn dò xét cựu xà chi thần ân những tin tình báo này phải tất yếu để lão cung phụng biết rõ lê q u a n sinh ý niệm tới đây liền đứng lên hai cái chân còn có chút như nhút r a dựa vào âm đường pháp khí cưỡng ép t h u ố c d i ụ c pháp tắc liền có như thế tệ nạn hắn có thể hành tẩu tại mặt khắc một tầng trong không gian lại không đi được qua xa nếu là cưỡng ép đi xa sẽ bị không gian kêu bên trong cơn p h ò n g đem thân thể xé thành mảnh nhỏ cho nên xem như bạch hổ c h ạ y địa h ổ hắn tại minh giang phủ bạch h ổ hẹp dọc đường ở giữa đặt mua bốn tòa trạch phòng coi như nửa đường đặt chân dịch trạm hai tay của hắn nhẹ nhàng v u ố t vớt b ắ p bụi nhặt lên bạch hổ c h ả o muốn lần nữa thôi động không gian phát tắc nhưng hắn lại không chú ý tới trong phòng nhiều hơn một cái đầu trộm b ô i cướp một viên màu x á m trắng lớn t r ừ n g h ộ t đào sự vật đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn còn đem thân hình của hắn bộ dáng thông qua liên tiếp chuyển lại cho chu huyền lấy bạch hổ thần quân tri danh rơi vào quỷ k h á i không gian lê Quan liền nắm chặt rồi h ổ trào muốn xé mở hư không địa hồ h u y n h đệ người gấp gáp như vậy là muốn đi đâu c ò n a chu huyền thần hồn h i ể n tướng c h ắ p tay đứng thẳng cùng lê q u a n sinh sau lưng lê q u a n sinh nghe tới thanh âm lúc này liền quay đầu chỉ nhìn liếc mắt liền cảm giác chân cẳng như luôn luôn ra hắn là bạch hổ trại địa hồ địa hồ chính là trại trong minh giang phủ chuyên môn nghe ngóng tin tức thu thập tình báo người cùng á vợ ư n g chức trách cùng loại ngày đêm làm công tác tình báo như thế nào không biết minh giang phủ đầu do thịnh nhất tiểu tiên sinh nhỏ tiểu tiên sinh ta người này không dễ giết vô độ ngươi thành thành thật, thật ngồi ở chỗ này để cho ta đem ngươi trong đầu ký ức thanh tẩy sạch hôm nay tạm tha n g ư ơ i một mạng chu huyền cùng lê q u a n sinh lúc đầu cũng không có cái gì thâm cựu đ ạ i hận đơn giản là lê q u a n sinh biết rồi không nên biết đến sự t ì n h là nghe chu huyền lời nói vẫn là lê q u a n sinh xem như âm đường đệ tử trời sinh liền không tín nhiệm chính đường đệ tử c ậ u thêm hắn đối với mình không gian pháp tắc bao nhiêu là có chút tự tin trong c h ư ớ c mắt hắn quay đầu liền dùng bạch hổ trảo xé ra không gian nhảy vào quỷ quái không gian bên trong khăng khăng muốn về bạch hổ trại không nghe lời vậy liền không có biện pháp chu huyền thả ra cảm giấc lực thần hồn nhật du đu đu đu h i ê n hỏa tung tích hai chương ba trăm linh chín h i ê n hỏa tung tích hai thần hồn n h ậ p du tại không tiến hành di hình hoán ảnh thời điểm vốn là thiên địa c ự c tốc thậm chí có thể cùng phong tiên sinh nhân gian không khoảng cách kề vai sát cánh lê q u a n sinh dựa vào âm đường pháp khí thúc giục không gian phát t á c tự nhiên là không chạy n ổ i chu huyền rồi giao cảm giác lực xuyên thấu hiện thực không gian đem lê q u a n sinh bao trùm khóa được vị trí của hắn vị này tiểu tiên sinh hương hòa cấp độ nghe nói vô cùng lợi hại hơn nữa còn có thể thần hồn nhật du bất quá hắn có thể thần hồn nhật du cũng làm không là cái gì sự tình lê q u a n sinh tình báo cầm được rất chuẩn đây cũng là hắn rủ là nhận ra chu huyền y nguyên d á m thi triển không gian pháp tắc trốn chạy nguyên nhân nhưng hôm nay chu huyền cũng không vậy mấy cái trước mắt về sau lê q u a n sinh đã xuất hiện ở một cái khắc dịch trạm bên trong d i ễ n cổ thôn một gian đại viện bên trong ở tòa này trong đại viện lê q u a n sinh hai tay chống lấy đầu gối không lưng thở hổn hển chu huyền thần hồn lần nữa hiền tướng lạnh lùng nói địa hổ đều đã đã thông báo ngươi trung thực nghe lời lưu ngươi một mạng ngươi nhất định phải chạy tiểu tiên sinh ta biết rõ ngươi lợi hại nhưng ngươi thần hồn không làm gì được ta ngươi rủ là sẽ đi ngay bây giờ dù thần ti bên trong viện binh vậy ngăn không được ta bạch hổ trại vị trí với ta mà nói chỉ có cách xa một bước ta cái này mới hơi thở thở đều liền có thể trở lại trại n g ư ơ i cái này mới hơi thở thở không san sẻ chu huyền đem cảm giác lực lần nữa t h ô i phát dẫn động phong thủy chi thế di hình hoàn ảnh thân thể của hắn cùng thần hồn thay đổi vị trí về sau thần hồn lần nữa nhận du đến rồi giếng c ổ thôn hồn s á c hợp nhất chu huyền thân hình liền bị đại viện trên không h i ể u nguyện soi sáng ra cao cái bóng thần hồn không có cái bóng nhân tài có người, người lính ngộ không gian phát tắc lê q u a n sinh phát hiện mình tình báo thu thập phải trả là không đủ chuẩn xác chu huyền cũng không lại trả lời đưa tay tướng chủ nào ném vào trong bí cảnh quả quyết thúc d ụ c thần hành giáp mã thuấn di đến lê q u a n sinh sau lưng sau đó liền thần binh hộ thể giang sương ở hắn quanh thân lưu động tạo thành một cái lồng ánh sáng màu trắng hắn không có thiên thần lên đồng chính là bốn nén hương chiến lược mà lê q u a n sinh là sáu nén hương song phương hương hỏa cấp độ là có c h ê n h lệch rất lớn lê q u a n sinh vì đồ bảo mệnh vậy dùng bạch hổ trạo đi đón đỡ giang sương vừa đánh vừa lui còn là một sáu nén hương chu huyền cảm giác lực mạnh đến mức không biên giới đánh cái đối mặt liền phán đoán lê q u a n sinh cấp độ hắn lúc này liền tại không minh kính bên trong hộ i chế đọa thần chi thủ hình xăm đem hình xăm lôi ra về sau thiên thần lên đồng đem chính mình hương hỏa chiến lược cất cao đến rồi sau trụ lên đồng sau chu huyền lê q u a n sinh hương hỏa phía trên t r ê n l ệ n h đã bị s ắ n bằng nhưng chu huyền thần binh hộ thể là hình xăm nhất tộc tầng thứ chín giang sương thủ đoạn đây chính là lê q u a n sinh xa xa so sánh không bằng hương hỏa cảnh giới cất cao kia giang sương hộ thể bạch sắc quan cầu b ằ n kính liền làm lớn ra nửa mét mỗi một lần lưu động mang tới khí thế đều là lê q u a n sinh chống đỡ không được ẩn nút không được vành vành vành một hai đối mặt xuống tới lê q u a n sinh trên người liền hiện đầy lít nha lít nhít lố máu hổ trào cũng bị đánh bay ra ngoài tiểu tiên sinh ta nguyện ý phối hợp ngươi chu huyền cũng không đáp lời chỉ là chỉ hướng lê q u a n sinh nhữ hầu giang sương lưu động tới xuyên thủng lê q u a n sinh nhữ hầu hắn không có đi để ý tới s ủ i lơ lê q u a n sinh thi thể mà là đi tới viên kia hổ trào nơi chậm rãi ngồi sùng xuống, xuống đem hổ trào lục tìm lên giữ tại tay nhờ ánh trăng tỉ mỉ nhịn lý lưu vân a vượng tại tiệm ăn gian hàng bên trong sốt ruột chờ đợi bọn hắn đều rất hổ thẹn lần thứ nhất cho thiên tôn làm việc chính sự chữ bắt còn thiếu một nét đâu lại liên tục xuất hiện chi tiết cần đại tế ti tự mình xuất thủ xử lý a vượng ngươi nói đại tế ti có thể chặn giết đạt được địa hồ sao đại tế ti là hạ người gì nhỏ tiểu lê q u a n sinh chạy đi đ â u được rơi ngươi như thế tín nhiệm đại tế ti lý lưu vẫn hỏi có thể tiện tay áp chế bệnh động kinh còn có thể tiện tay cho ra bạch cốt t r ư ở n g sinh sơn xem như tiền thù lao ngươi còn không có thấy rõ sao hắn chính là minh giang phụ vị kia tiểu tiên sinh là hắn lý lưu vẫn hỏi người sau lưng a vượng lại b ồ thêm một câu tiểu tiên sinh người sau lúc ư n g t này mới bao nhiêu thời gian liền trở thành minh giang phủ bên trong vô cùng có diện mạo nhân vật tiêu đại tế ti bản sự đến trình độ nào còn cần đến ta nói lê quang sinh bất quá là cái sáu nén hương âm đường đệ tử mà thôi hắn cho đại tế ti sách giày cũng không xứng a vượng một bữa tấn m á n h như hổ phân tích ngược lại là cho lý lưu vân ăn một viên thuốc căng thần cũng liền vào lúc này hai người trong b í cảnh đồng thời chuyển ra giống nhau thanh â m đông giang lữ quán bốn trăm linh ba gian phòng là đại tế ti đáp lại chúng ta chẳng lẽ địa h ổ đã bị chặn giết rồi lý lưu vân kinh ngạc nói từ bọn hắn hướng đại tế ti xin giúp đỡ đến bây giờ thời gian cũng mới đi qua ba bốn phút đi xem ộ t chút a vượng cùng lý lưu vân lái xe đi đông giang lữ quán lên bốn trăm linh ba gian phòng về sau và vẹo vỡ néo môn môn không có khóa lại đẩy cửa ra về sau theo mở đèn điện lý lưu vân a vượng liền nhìn thấy lê quan sinh đầu người được b à y tại trên bệ cửa sổ cái cổ chỗ đức chảy sôi tươi mới vết máu phanh a vượng đóng cửa hướng phía ngoài cửa sổ trăng sáng phương hướng dập đầu quỳ lạy thành kinh nói cảm ơn thần mặt trăng chỉ dẫn chúng ta tìm được chủ nhân chân chính đại tế ti trên hội giếng máu hứa hẹn nguyên lai、like、đều là thật lý lưu vân nói hội giếng máu bên trên chu huyền làm ra hai cái hứa hẹn cái thứ nhất chính là áp chế bệnh động kinh cái thứ hai hứa hẹn chính là muốn dẫn dắt hội giếng máu thành viên vượt qua người bình thường sinh ai dám săn bắt giếng máu người thông linh hắn liền sẽ xuất thủ hôm nay lý thừa phong tại du thần ti trước mặt bảo vệ chúng ta đại tế ti chỉ dùng hai ba phút liền mau giết sáu nén hương địa h ổ lê quang sinh siêu p h à m như vậy lực lượng chúng ta đã không cần lại chất vấn đại tế ti lực lượng lý lưu vân đối hội giếng máu cuối cùng một tia chất vấn vậy hoàn toàn bị bỏ đi ta đã sớm nói đại tế ti là người ta vô pháp ngưỡng vọng tồn tại kiểu xa chi thần sự tình hai chúng ta phải tất yếu làm tốt đây là chúng ta nạp cho đại tế ti tờ thứ nhất công nhập đội á vượng rất tỉnh táo hội giếng máu về sau nhất định sẽ hưởng thụ được đại tế ti thủ hộ nhưng điều kiện tiên quyết là hội giếng máu các hội viên cũng muốn hiện ra bản thân giá trị đại tế ti nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy sẽ không thủ hộ một đám không có chút giá trị người cả một đời đúng vậy a phải tất yếu làm tốt lý lưu vân hiện tại tâm tâm nhiệm n h i ệ m không riêng gì bạch cốt trường sinh sơn hình xăm nàng còn lo lắng lấy cha như thế nào t ì n h tưởng cựu xà chi thần ô m bít b u ộ c tế ti đầu này tráng kiện bắt đ u ổ i lao vân cái này bạch hổ t r ả o không quá giống tỉnh quốc đồ vật chu huyền đem từ lê quan sinh trong tay tịch thu được bạch hổ t r ả o đưa cho vân tử lương nhìn vân tử lương tựa ở trên ghế nằm nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút hắn cũng cảm thấy cái này hổ trào rất là kỳ quái có một loại cùng loại phật khí khí tức nhưng tỉ mỉ phân biệt lại không phải phật khí không đúng khí tức rất quen thuộc vân tử lương tinh tế ngẫm nghĩ nổi lên sau một hồi lâu hắn đ ỗ n g nhiên ngồi thẳng nói rõ ràng hiên hỏa giáo hương vị xác định không sai chính là hiên hỏa giáo vân tử lương rất là kích động trong tay bưng lấy h ổ trảo nói phía trên này bám vào khí tức có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được giáo phái ý vị loại này ý vị ba trăm năm trước kinh xuyên phủ chi dạng ta cảm nhận được qua một cái âm đường vì sao lại cùng hiên hỏa giáo dinh liễu quan hệ tại chu huyền lý dạy bên trong hiên hỏa giáo chính là tới vô ảnh đi vô tung tổ chức thần bí hưng ơ hỏa đạo sĩ nói qua hạ tại tỉnh quốc thời không sông dài bên trong vậy chưa từng có phát hiện qua hiên hỏa giáo cá lớn cùng trọng yếu bí ẩn chờ một chút lao vân ta cho ngươi thêm nhìn cái đồ vật chu huyền lại từ trong bí cảnh lấy ra một bản lục tử hiên hỏa thông chân lục đây là cái gì ta đi trên bầu trời chém giết cung chính pháp thân thời điểm có được bên trong có hai mươi bốn tôn bầu trời cấp thần minh tại mấy trăm năm bên trong đối hiên hỏa giáo quan sát mấy ngày nay lại là điểm thần lại là giảng sách diêm vững k h ỏ ta đều mo đưa nó quên cái này lục tử ta thô sơ giản lược vượt qua có quan hệ với bạch hổ trảo ghi chép ta cho ngươi tìm xem Chú huyền lật đến một cái nào đó trang về sau đưa cho vân tử lương lợi huyền cao ốc bên trong du thần ti nội bộ khẩn cấp tổ chức hội nghị họa sĩ n ắ m trong tay lấy hai bản lục tử cái này hai bản lục tử một bản đến từ q u ỳ đường núi xem một bản đến từ tây ngoại ô chùa cái này hai nơi chính là c ổ t h ụ t r u n g vàng phái ra t r u n g Nô, bị rơi xuống s á t n g h ệ t địa phương họa sĩ trong đêm xem xét tại đạo quan cùng chùa miếu bên trong tìm kiếm ra cái này hai bản lục tử lục tử bên trong nội dung đã cho thấy cái gì tây ngoại ô chùa kia là hiên họa giáo che giấu hai mắt người miếu cái gọi là quy đường núi xem Ám tử. Thế nào? một cái hồ môn phản đồ cũng muốn đăng chẳng làm người đánh cờ họa sĩ cầm trong tay lục tử vỗ lên bàn nói lao vui văn quân hai người các ngươi đi tìm một chuyến hỉ sơn vương hỏi một chút đầu hắn bên trên đầu đỏ có còn muốn hay không muốn không gọi đánh gõ hắn hắn thật đúng là cho là mình đứng hàng tiên ban chương ba trăm một mươi tỉnh quốc trân tướng một chương ba trăm một mươi tỉnh quốc trân tướng chương ba trăm mười tỉnh quốc t r â n tướng một minh giang phủ núi phần lớn đều xanh tươi thoải mái duy trì có bạch mi sơn mạch từ sân núi đi lên quanh năm tuyết trắng mê n h mang nếu là quan sát liền sẽ cảm thấy đầu này dây núi là minh giang phủ lý trưởng ra tới một đầu lông mạch trắng nhạc sĩ thương văn quân hai người đến bạch mi sơn mạch thời điểm đã là lúc tờ mờ sáng lao vui vừa rồi trong hội nghị ta tính n g h e rõ những cái kia hiên hỏa giáo giáo đồ tại chùa miếu bên trong mưu hại khách hành hương lấy người xương đùi làm chung g i mặt hàng này bị cả nhà giết cũng là trừng phạt đúng tội nhưng là Vì Sơn tại trước đây không lâu trong hội nghị họa sĩ trong tay có hai bản lục tử một bản đến từ quỷ sơn đạo quan một bản đến từ hiên hòa giáo vị trí tây ngoại ô chùa cái này hai bản lục tử nội dung rất khác nhau quỷ sơn đạo quan lục tử gọi mộng chân lục là những cái k i a đạo quan hồ ly tinh quái mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày ghi chép mấy điểm r ờ i dường mấy điểm tụng kinh mấy điểm tiếp đại khách hành hương tiếp đại về sau lại sẽ tiến hành dạng gì hoạt động không rõ chi tiết đều bị viết tại lục vốn bên trong nội dung rất ô nhu đến như tây ngoại ô chùa hiên hỏa giáo lục vốn chủ yếu ghi lại bọn hắn vì hiên hỏa thần minh làm tế tự tế tự trên cơ bản đều là huyết tế sinh tử lục vốn bên trong cơ hồ đều là hôm nay đi liệt hỏa kim ô chi tế cần sương đùi hai bộ sơ nữ tâm tăng m ư ơ i cái người ruột hai bộ tây ngoại ô chùa liền trở thành sinh từ tả tế ổ nhóm bị cổ thụ t r u n g vàng t r u n g nô phong hòa thượng toàn bộ giết vậy không thể bình thường hơn được ngươi cho rằng hiên hỏa giáo những cái kia giáo đồ đáng chết những cái kia hồ ly tinh quái không đáng chết phải thương văn quân cùng nhạc sĩ nói chuyện riêng cũng không cần quá k h á c h khí trong nội tâm suy nghĩ gì vậy liền nói cái gì nhạc sĩ hỏi hỏi quân ngươi dùng cái gì tiêu chuẩn để phán đoán người nào đáng chết người nào không đáng chết thiện ác thương văn quân nói người lương thiện nên sống ác giả đáng chết đại ác nhân liền hẳn là thiên đạo và quả ta vậy giống như ngươi lấy thiện ác đến định sinh tử nhạc sĩ nói nhưng cổ thụ chung vàng lại không phải cái này lo dip nó phán đoán sinh tử căn cứ cũng không hoàn toàn dựa theo thưởng thiện phản tác đến làm việc chung vàng lo dip là cái gì thương văn quân hỏi thiên hạ có thể đoạt thế không thể đoạt thật nhạc sĩ giảng đạo thiên hạ rõ ràng sự t ì n h đều gọi thế thiên hạ giấu nghiêm nghiêm thật thật sự t ì n h đều gọi thật bên ngoài sự t ì n h bị người chia cắt tranh đoạt cũng không đáng kể đây chính là thiên hạ có thể đoạt thế những cái kia giấu nghiêm nghiêm thật, thật sự nếu là nằm giữ liền có thể biết được tỉnh quốc ý chí trân nghĩa cũng có thể được biết tỉnh quốc vận chuyển chân chính huyền bí đây đều là thật bất luận cái gì cầu chân người tại chuông vàng trong mắt so tội ác tẩy trời người càng thêm nên giết nhạc sĩ nói những cái kia hồ ly lục vốn gọi m ộ n g chân lục chỉ là cái này thật chữ liền có thể thấy hắn đổi mối thì ra là thế thương văn quân giải hoặc nhưng lại chưa cởi ra hết nói những cái kia hồ ly chỉ là tụng tụng kinh tiếp đại tiếp đại khách hành hương liền có thể biết được tình quốc ý chí c h ở nghĩa n đây chính là lão hỏa muốn chúng ta hai người đi gõ một cái hỷ sơn vương nguyên nhân nhạc sĩ cùng thương văn quân kể lời nói cũng đã đến rồi bạch mi sơn mạch đỉnh cao nhất bạch cốt phong nói là bạch cốt chẳng qua là ngọn núi này có linh k á i thạch vách đá lại có xương người bộ dáng tăng thêm quanh năm không thay đổi bạch tuyết thật là có điểm bạch cốt xếp núi ý vị bạch cốt phong đỉnh có một đạo động quật to lớn động quật rất nhiều năm trước liền trở thành hỷ sơn vương đạo trưởng xưng ơ là bạch cốt đạo cung lúc này bạch cốt đạo trong cung ánh lửa b i ậ n chuyển đem đóng băng đỉnh núi đều nổi bật lên ấm một chút nhạc sĩ thương văn quân hai người đồng thời hướng động quật bên trong đi đến rời động khẩu còn có hơn m ộ mươi mét lúc ngang gối sâu tuyết bên trong chui ra tầm m ư ơ i c o n t u y ế t bạch hồ ly cầm đầu một con mi tâm có một túm lông đen giống điểm một viên mất rồi hai vị tất nhiên cũng là phạm trần đại tiên g i a trong động là ta nhà đại vương đạo trưởng còn mời hai vị dừng bước hồ ly nhắc tay ôm quyền có phần hiểu nhân gian cấp bậc lễ nghĩa về phần hắn trong miệng phạm trần đại tiên g i a chỉ cũng là nhân gian hương hòa cực cao người nhạc sĩ thấy bạch hồ ly chặt đường lúc này liền đi móc du thần ti đồng bài nghệ i minh thân phận về sau xong đi trong đạo trưởng tìm hiểm sơn vương hắn đồng bài còn chưa có sáng ra trong động quật liền truyền ra một trận g i á n mua lười biếng thanh â m cáo nô nhi là du thần ti đại nhân đến thăm rồi nhạc công vũ nữ hai vị đại nhân ta lớn tuổi chân rất bất lợi tác không thể tự mình nên đón nhạc sĩ thương văn quân liền xài bước tiến vào trong động quật động quật bên trong khắp nơi đều là mê cáo mỹ cáo từng cái phong tình vật chủng dáng vẻ xinh đẹp trong miệng thu thu cáo minh thanh âm như mang theo nhân gian vô tận dụng nghiệp trêu đến thương văn quân đều có chút tâm tính bất ổn can dỡ nho nhỏ hồ mị cũng dám ở du thần ti bại lộ lộ quyến rũ nhạc sĩ lĩnh ngộ là âm luật phát tắc hắn nâng tay phải lên hướng lồng ngực của mình đánh tới âm vang rút kiếm sát phạt thanh âm bị hắn sương đánh đàn tấu ra tới sát phạt thanh âm thành rồi sát phạt khúc làm cho này mê cáo bị cáo xinh đẹp nghi tư một nháy mắt liền không còn sót lại chút gì mỗi một cái hồ ly đều phảng phất giàn mua rồi mấy chục tuổi vẻ giàn mua rõ ràng có thể biện đan đại nhân các nàng đều là ta đầu này lão hồ ly nữ nhân từ lúc xuất sinh lên liền ở nơi này trong động quật phục thị lấy ta không thế nào gặp qua người sống không hiểu cấp bậc lễ nghĩa đụng phải hai vị đại nhân xin đừng trách giàn u a lười biếng thanh âm lại lần nữa chuyển ra cái này động quật có thể xưng là đạo trường không gian bao la chính là nhất rõ ràng đặc thù tại số gạo trắng nơi xa có một đoàn đống lửa mờ nhạt một lao giả co quắp tại lửa bên cạnh sửa ấm đầu của hắn túi t h ấ p xuống hướng đống lửa trước còn ních lại gần càng lộ ra âm ú đầy từ khí nhạc sĩ không còn dùng âm luật đi chấn những cái k i a hồ nữ chỉ hướng phía lao nhân đi đến thì sân vương nhiều năm không gặp phong thái vẫn như cũ đàn đại nhân cười chê rồi g i à n mua lão nhân một cái đất vàng đều trôn đến lông mày đảm ngọn gió nào hái lao nhân mặt mày không trợn thanh âm càng thêm phát tán phát không ngươi thế nhưng là minh giang âm đường tri chủ như vậy vẻ d à mua chỉ sợ củ cố làm ra vẻ bí ẩn nhạc sĩ vừa mới nói xong liền hướng thương văn quân g ậ t đầu thương văn quân hiểu ý tay phải vung ra vũ nữ vô tình tơ hồng đối hỷ sơn vương sau l ư n g quật tơ hồng cực kỳ tàn nhẫn liên tục quật phía dưới đem hỷ sơn vương phía sau lưng rút ra mấy chục đạo vết thương máu ả o gặt chảy xôi u nhưng cái này cũng chưa hết dư thừa tơ hồng tham d ò vào hỷ sơn vương thể nội vậy mà lôi kéo ra một khối chữ vàng tấm biển tấm biển chỉ lớn cỡ lòng bàn tay thượng thư đông đạo cực nhỏ t r ư nhỏ đây chính là tình quốc phái phát cho hỷ sơn vương hồng định có tôn này hồng định hỷ sơn vương mới là minh giang phủ âm đường tri chủ bây giờ hồng đình muốn bị thương văn quân thu về thì sơn vương trên gương mặt cũng không vẻ sầu lo vẫn như c ũ lời b i ể u nói triều đình cho ta đồ vật tự nhiên thuộc về triều đình hai vị đại nhân muốn lấy đi vậy liền lấy đi nhưng ta có thể được trước thời hạn nói rõ minh giang phủ âm đường mười cái từng cái đều là sâu sơn đại trong trại mọi d ợ muốn trưởng khống bọn hắn cũng không dễ dàng hắn cuối cùng d ư ơ n g mắt nhìn hướng về phía nhạc sĩ nói đàn đại nhân minh giang sóng lớn hạo kiếp mới qua cốt l a o hội sợ là dốc hết tài lực mới khiến cho minh giang dân chúng tốt qua chút sinh hoạt tiết tấu đều tương đối bình ổn nhưng nếu là âm đường không nhận ta quả khống cộng thêm có tà nhân kích động bọn hắn muốn vào minh giang phủ dân chúng kia sinh hoạt có thể liền có lớn bị khuất nam nhân nữ nhân được trốn chạy khắp nơi b ú p bê ngay cả nước cháo đều uống không lên khắp nơi đều là nạn dân khắp nơi đều là đại thai đại nạn ánh lửa n g ú t trời cốt lao hội trong khoảng thời gian ngắn còn có dư thừa tài lực đến lắng lại trận này thai họa chương ba trăm mười tỉnh quốc c h â n tướng hai chương ba trăm mười tỉnh quốc c h â n tướng hai người ở đây u i hi ta nhạc sĩ ngồi xếp bằng tại hỷ sơn vương đối diện từng chữ nói ra nói nào dám a ta bất quá chỉ là triều đình nuôi một đầu dã khuyền thôi cái này tấm biển chính là bọc tại trên cổ ta xích chó nhạc sĩ tiếp nhận g rượu rút nước gỗ uống một hớp lớn về sau nói thì sơn vương ngươi là bắt mắt người nếu không phải bắt mắt minh giang phủ âm đường tri chủ không tới phiên ngươi tới làm đã bắt mắt vậy ta liền muốn khuyên ngươi một câu tu hương hỏa liền tu hương hỏa quản lý âm đường liền quản lý âm đường quyền lực cho ngươi hương hỏa thần đạo cũng đúng các ngươi hồ tộc cởi mở minh giang phủ thành trong ngoài cũng các không n g khỏi đủ ư cho cho, ơ vậy ta còn thật không rõ kỳ sơn vương nhìn qua ngồi lửa nói bất quá là một ít hồ ly tôi nhất tâm hướng đạo tại quỳ núi xây cái đạo quan tích lũy chút hưng hỏa không có hại qua người n chưa từng sát sinh chỉ là thụ kinh tham đạo tiếp dẫn khách hành hương dựa vào cái gì đáng chết đâu bằng các người h ồ tộc nghĩ đụng vào tỉnh quốc c h â n tướng nhạc sĩ nói tỉnh quốc bí ẩn cùng hương hỏa bình thường đều là đồng tiền mạnh nhưng có chút bí ẩn là ý chí phân phối ra tới những này bí ẩn từ hạ khắp góc độ tới nói cũng không tính chân tướng một bộ phận có chút bí ẩn tỉnh quốc ý chí sẽ không đi phân phối không có người có thể đi đụng vào bọn chúng người xây kia chỗ đạo quan bắt trước chính là khê cốc đạo quan khê cốc đạo quan là đạo môn thủy tổ một trong luận thân diệu nơi càng hơn bây giờ thiên hạ đệ nhất xem thiên nhắn xem bắt trước khê cốc đạo quan n ư u toàn từ nơi này phần bắt trước bên trong đụng vào chân chính tỉnh quốc trần tướng thị sơn vương ngươi chiêu này nếu không phải bị cổ thụ chung vàng xem thấu chỉ sợ kia mặt ngoài hiền lành hồ ly nhóm sẽ lừa dối minh giang p h ụ tất cả mọi người con mắt thương văn quân nghe tới nơi đây cũng mới bừng tỉnh đại n ộ trách không được cổ thụ chung vàng sẽ đem quỳ sơn đạo quan bên trong hồ ly coi như sát phạt đối tượng biết hắn hùng thủ hắn thư ơ n g vì thiên hạ suối biết hắn linh thủ hắn lục vì thiên hạ cốc quỳ sơn đạo quan bên trên lâm suối suối ngồi xuống xuyên cốc không nói với nhục an phận tự nhiên không nói thư hùng an thuận tiếp dẫn khách hành hương nhìn bình thường lại không bàn mà hợp đạo quan lẽ trời ngôi lai、like, hắn bản chất đúng là tại bắt trước khê cốc đạo quan Vì sơn đạo quan là đúng đạo quan thủy tổ tinh diệu bắt trước họa sĩ lấy không gian pháp tắc vào trong quan suy tư hồi lâu sau mới đưa nó cùng khê cốc đạo quan liên hệ với cũng mới rõ ràng vì cái gì cổ thụ trung vàng sẽ giết chết nhiều như vậy hồ ly nhạc sĩ còn nói thêm thiên hạ có thể đoạt thế vậy thiên hạ không thể đoạt thật thì sơn vương thật tốt tu ngươi hương hỏa thần đạo nếu thật sự tu ra thành i ể u đứng hàng tiên ban cũng là có câu chuyện mọi người ca tụng hồ môn dẫn ngươi làm kiêu ngạo nhưng nếu chấp mê bất ngộ bày ra các loại ám thủ như toan đoạt thật cẩn thận thân tiêu đạo vẫn các ngươi giết những cái kia hồ ly đều là thiện lương tốt hồ ly nha bọn chúng thiện l nhưng nếu không phải chịu sai s ử của ngươi bọn hắn sẽ đi xây đạo con sao nếu không phải ngươi hỷ sơn vương cái này kẻ gia tâm ý đồ đoạt h ậ t bọn hắn như thế nào lại mất mạng quỷ núi nhạc sĩ lần nữa cảnh cáo nói an phận một chút lại an phận một chút ngươi hồng đình chúng ta tùy thời đều có thể hái đi còn ngươi nói hái được ngươi hồng đình minh giang phủ lại nhận âm đường x u n g kích dẫn đến sinh linh đ ổ thắn t h ỷ sơn vương ngươi mở to mắt xem một chút đi bây giờ minh giang phủ đã không phải là chức tiêm minh giang phủ rồi đơn giản là cổ thụ chuông vàng t ứ c tỉnh thôi cổ thụ chuông vàng t ứ c tỉnh cố nhiên là kiện đáng giá mừng rỡ sự t ì n h nhưng minh giang phủ bây giờ chân chính vương bài là tiểu tiên sinh nhạc sĩ ô m vòng hướng phía phía đông chắc tay nói có tiểu tiên sinh tại ba tôn thần minh cấp c u ố n lên sóng lớn không có chiếm được c h ỗ t ố t phật quốc người muốn hỏa loạn minh giang chẳng những không có đạt được còn bị tiểu tiên sinh sơn hà đồ đem bảo sơn trong chùa hòa thượng giết sạch sành xanh phật quốc người thần minh cấp tiểu tiên sinh đều có thể tùy tiện hóa giải các ngươi sâu sơn đại trại những cái kia âm đường muốn nâng cờ tấn công vào minh giang phủ trước hết nghĩ, nghĩ trên bờ vai viên kia đầu có thể hay không giữ được đi nhạc sĩ nói xong lần nữa cho thương văn quân nháy mắt ra giấu vô tình tơ hồng thu hồi kim s ắ c tấm biển tiến đụng vào hỷ sơn vương trong thân thể cái này va chạm h ỷ sơn vương liền bị đụng ngã trên mặt đất đâm đến miệng phun máu tươi đành phải run dậy b ờ m ô i nói tiểu lão nhân cùng tiến hai vị đại nhân tự giải quyết cho tốt nhạc sĩ thương văn quân hai người nhanh chân rời đi chờ hai người ra đậu quật h ỷ sơn vương thì nặng nề thở dài một lần nữa ngồi dậy xóa sạch trên môi máu ánh mắt từ hiền hòa trở nên ấm lánh vừa rồi gặp mặt bên trong h ì sơn vương đạo hạnh là trong ba người cao nhất nhạc sĩ tại hấp thu thánh tử thánh nữ h t h à nhưng như c t hắn, như hắn không t dám chống cự nhân gian có một loại đồ vật là hắn vô luận cao bao nhiêu hương hỏa vậy so với không lên gọi là quyền lực quyền lực đối với mỗi người đều không bình đẳng đối với chúng ta hộ tộc càng không bình đẳng lúc nào quyền lực có thể toàn bộ rơi vào chúng ta hộ tộc trên đầu chẳng biết lúc nào cáo nô nhi đã tìm đến chen đến hỷ sơn vương bên người cầm đầu có lấy hỷ sơn vương muốn an ủi một chút vừa rồi bị đả kích lao cáo vương hỷ sơn vương lại vớt ve cáo nô nhi nói cái này p h ư ơ n g đại lục đã từng có rất nhiều danh tự gọi cổ phật tri quốc gọi đại đạo thần quốc cũng gọi là hương hòa thần triều ngươi nói nó lúc nào có thể thay đổi cái tên liền cứ gọi hồ quốc đông thị đường phố tiệm tình nghi bên trong v â t tử lương một bên nhìn hiên h ỏ a thông chân lục một bên nhìn bạch hổ trảo so sánh một lúc lâu sau mới lên tiếng cái này hiên hòa giáo bản sự thân mẹ nó lớn vậy mà đào móc ra một bộ phận tình quốc trần tướng bánh thăng ng cũng có chút kinh ngạc hỏi chưa từng phân phối qua chân tướng ừng vân tử lương gật đầu nói cái này bạch hổ trào chính là chân tướng bên trong một loại chu huyền nghe vân tử lương luôn tại rằng chân tướng chân tướng chỉ thay thế cái gì tỉnh quốc là có ý chí hiện tại xưng hô hắn vì tỉnh quốc ý chí trước kia lại xưng hô vô thượng ý chí vô thượng ý chí ra đời trời cùng đất núi cùng nước mây cùng nguyện vậy ra đời tổ thụ thiên tôn thiên thần thiên tôn sáng lập hương hỏa thần đạo thiên thần nắm trong tay chín đầu phát tắc không gian thời không chờ rất nhiều thiên thần cấp lại sáng lập càng nhiều sự vật nhưng vô luận như thế nào sáng tạo trên thực tế đều là đúng vô thượng ý chí sinh mệnh huyền bí một loại lĩnh ngộ vân tử lương nói đến chỗ này nhét lên chân bắt chéo nói bất quá theo thời gian t ô i diễn trên đời này thần bí học người liền cho rằng loại này lĩnh ngộ cũng không phải là chân chính lĩnh ngộ mà là một loại phân phối đánh cái so sánh ngươi chu huyền đ ố n g nhiên lĩnh ngộ mộng cảnh phát tắc nhìn là chính ngươi nghĩ lĩnh ngộ nhưng căn nguyên thì là vô thượng ý chí nguyện ý nhường g u y ệ n n ý ngươi lĩnh ngộ mộng cảnh phát tắc là hắn phân phối đưa cho ngươi trước mắt tỉnh quốc lưu thông rất nhiều bí ẩn đều là vô thượng ý chí phân phối ra tới vân tử lương còn nói đã có phân phối vậy liền nhất định có không phân phối trần tướng cái này một bộ phận không có phân phối trần tướng mới là tỉnh quốc trí bảo đồng thời cũng là người tu hành cấm địa là tỉnh quốc thủ hộ quan trọng nhất hiên hòa giáo lợi dụng cực kỳ khủng bố sinh tử nghi thức đã chạm đến bộ phận này trần tướng đồng thời đào móc ra không ít cho nên ghi chép bọn họ lục vốn mới có thể đặt tên là hiên hòa thông chân lục cái này lục vốn bên trong truy tung không đến hiên hòa giáo đại nhân vật cùng manh mối trọng yếu lại dạy ngươi làm sao sử dụng hiên hòa giáo khai quật ra một phần nhỏ nhất ý chí huyền bí vân tử lương trực tiếp cho bản này lục tử rơi xuống phán đoán thiên hạ có thể đoạt thế không thể đoạt thật sử dụng bộ phận này chân tướng sợ là muốn t r e o chọc phiền thoái rất lớn t r e o chọc phiền thoái gì cái này chân tướng là hiên h ỏ a giáo khai quật ra xảy ra chuyện gì con nổi cũng là hiên h ỏ a giáo cùng ta huyền tử có quan hệ gì lao vân ngư ơ i ý là bản này lục tử dùng nó đến tìm ra hiên h ỏ a giáo sợ là không quá hiện thực hương hỏa đạo sĩ đều không tìm tới hiên h ỏ a giáo tung tích đâu trên trời thần minh có thể có cái chiêu gì vân tử lương đem hiên hòa thông chân lục đưa trả lại cho chu huyền nói coi hắn là bản tu đi lục tử không có việc gì liền nhìn xem tỉ như nói bạch hổ trảo một thiên này. chuyên môn đề cập đến quỷ quái không gian cũng chính là sử dụng không gian pháp tắc về sau tầng kia không gian khác không dám nói ngươi nhìn họa sĩ dựa vào không gian pháp tắc tới vô ảnh đi vô tung nhưng hắn căn bản cũng không biết tầng này không gian kêu cái gì tầng này không gian lại vì sao mà tồn tại những n à y c h â n tướng lục tử bên trên đều có viết vân tử lương nói đến chỗ này lại than thở nói ba trăm năm trước ta là nhân gian chín nén nhang cũng đỡ không nổi hiên hòa giáo bây giờ nhìn cái này hiên hòa giáo sợ là thật có điểm k h n g bố chỉ là ghi lại ở sách liền có số lượng khả quan ý chí trần tướng không có ghi lại ở sách có bao nhiêu chân tướng vẫn là ẩn số đâu một cái chuyên môn đụng vào chân tướng thậm chí có can đảm chém giết thiên thần nhân gian chín nén nhang tổ chức giáo hội địa vị quá sâu xa chu huyền cầm qua lục tử lại lật tìm ngươi không h ả o h ả o nghiên cứu bạch hổ trảo lại lật chút cái gì vân tử lương hỏi ta giống như nhớ được bên trong ghi lại hành hình bức cung tốt biện pháp ta đến mai cái muốn cho ba đầu phật đá dùng tới đâu chu huyền ung dung nói chương ba trăm m ư ờ i một vu thần huyết tế một chương ba trăm m ư ơ i một vu thần huyết tế một một cái t r ớ c mắt ngàn năm chu huyền ngắm nhìn hiên hỏa thông chân lục bên trên bí pháp kinh ngạc nhập thần Điều từ này, lúc sáng sớm t ử ly dư chính nguyên hai vợ chồng liền thu thập xong hành lý chủ yếu là họa sĩ công tác hiệu suất thật sự là quá cao hắn cùng với chu huyền định ra rồi tài lực đổi nguyện lực chiến lược hợp tác về sau liền ốc thúc lây thái bình thân sĩ đem hết toàn lực đi đỡ cầm chu ra ban trong đêm bên trong hơn m ộ ư ơ i vị thái bình thân sĩ liền cùng nhau đi trong ban muốn thương thảo hợp tác công việc không có dư chính n g uyên trong ban trụ cột liền trở thành tứ sư huynh dư gia dư gia đền đáp rất không tệ ngay bình thường trong ban sinh ý hộ khách đều là hắn tại giữ gìn chỉ là muốn đánh nhịp đại hợp làm hắn kinh nghiệm không đủ hơn nửa đêm liền cho đồng lai lữ quán gọi điện thoại dư chính n g uyên quan tâm ba n tử mà lúc này chu huyền lại ngay tại nghỉ ngơi hắn cũng không tốt quấy dây chỉ để lại một phong từ bệ tin liền cùng từ ly ngồi xe lửa về trước bình thủy phủ tại sau khi tỉnh lại chu huyền biết được đại sư h u n h đại sư tàu ly biệt cũng không tính là thương cảm hắn hiện tại có di hình hoán ảnh c h i pháp nghĩ về chu g i a ban tùy thời liền có thể trở về ngược lại là triệu vô nhai rất là thương tâm tịch mịch nói là thất hồn lạc phách đều không quá đáng kia là đại sư m i n h sao kia là tràn đầy cảm xúc giá trị a không còn đại sư m i n h ai còn trái một tiếng đạo gia phải một tiếng triệu tiểu thiên sư gọi hắn ai có thể gặp mặt liền bắt đầu khen hắn đem hắn ra mặt d à y như vậy người cũng khoe được sùng ái đỏ đại sư m i n h như thế rượu người làm sao lại không thể trường kỳ đợi tại minh giang phủ đâu triệu vô nhai d ự chu ra tiệm tình nghi cửa nhà con mắt đều nhìn trời rồi người nha chính là thiếu cái khen khen bẩy chu huyền ngồi trên ghế gập lột cái quả cam đưa cho triệu vô nhai một m ả n h nói kỳ thật cũng chưa chắc cần đại sư mình khen ngươi ta điều này cũng có cái cổ đ ộ n vương ngươi muốn lời nói ta cho ngươi mượn dùng một lần cái gì chu nào a chu huyền nói kia c h ủ n ã o vậy rất có thể khen ngợi ư cảm xúc giá trị cho ngươi kéo đến trần đầy thật sao triệu vô nhai con mắt đều sáng tiểu não cho nhai t ử thật tốt khen khen Khen tới trình độ nào chu huyền thổi phồng đến mức hắn thần hôn như nào khen đến hắn đối với ngươi t r ầ m bê chu huyền nói tuân mệnh chu tiên sinh được rồi chu huyền mệnh lệnh chủ não từ bí cảnh bên trong bay ra đến rồi triệu vô nhai bên người bắt đầu cực điểm thổi phồng sở trường vị này gạo ra giá người khí phách siêu phàm thoát trần chủ não bắt đầu đối triệu vô nhai các loại vô tình thổi phồng cái này tốt một bữa kéo hoa lúc mới bắt đầu nhất triệu vô nhai còn có chút thoải mái nhưng nhiều trò chuyện sau một khoảng thời gian triệu vô nhai liền không còn hào hứng tiếp tục có vẻ không vui lên đến chủ não đem hết s u ố t đời t u y ệ t học moi ruột gan nghĩ t ừ a nhưng vẫn không có tái dẫn động triệu vô nhai vui vẻ cảm xúc tới chu tiên sinh tiểu não làm việc bất lợi người trước vào đi chu huyền để chủ não trở về bí cảnh về sau lại hỏi triệu vô nhai thế nào tiểu não không cho ngươi hầu hạ chu đạo à? kém đại sư huynh quá xa kém chỗ nào rồi chủ não khen ta thổi phồng đến mức không có linh hồn ta rất khó tin tưởng hắn trong miệng cái kia hoàn mỹ ta là chính ta đại sư huynh cũng không vậy cùng hắn nói chuyện kiếm ta thật có như vậy một máy mắt cảm thấy cảm thấy mình xuất chúng lại ưu tú chu huyền thật không có chế rêu triệu vô nhai đại sư huynh người này đi quả thật có chút khiến người thần hồn điên đạo mị lực khích lệ bất quá là trên dưới một mép một đ ậ p sự nhưng ở có ít người trong miệng nhẹ nhàng vài câu liền trở thành nghệ thuật vậy ngươi buồn bực đi ta đạt được môn đi chu huyền cũng không còn chiêu cũng không thể không nhường đại sư m i n h diễn lại ban sau đó cho tỷ tỷ đánh cái báo cáo đại sư m i n h về sau liền ở minh giang phủ chúng ta nơi này cần một cái cổ đập vương muốn thật như vậy cũng không đúng rồi gánh hát tốt đẹp vận chuyển vẫn là trọng yếu chút chu huyền giao pho xong triệu vô nhai liền hướng ngoài cửa đi triệu vô nhai kêu hãn lại huyền ca nhi đi chỗ nào a hả ta đi trước một chuyến bình thủy phủ nhìn một cái tỷ sư phụ thăm người thân t h ạ o a dò xét xong thân đâu đi một chuyến vu thần điện chu huyền nói lao điện bên trong giam giữ lấy ba đầu phật đá hai ngày này những cái kia vu nữ không có t ử trong miệng hắn hỏi ra điểm hữu dụng sự t ì n h đến ta được bên trên bí pháp không đi trên đường tầm long xem b ó i rồi triệu vô nhai tiếp tục hỏi hôm nay không đi nghỉ ngơi một ngày ngày mai có việc lớn chu huyền nói ngày mai chính là những cái kia minh giang â n đường kết p h ư ờ n g tại cương phong trong động huyết tế thời gian cũng là chu huyền cùng tương n g có lắc hẹn xong dò xét cựu xà chi thần từ kinh sơn quan hệ thời gian từ kinh sơn hồn phách chỗ ẩn thân quan tâm đến rồi bộ kia diêm v ư ơ n g quẻ diêm vương quẻ à chỉnh ra một bộ đến tích lũy đến tầm long hương hỏa có thể cũng không phải là bình thường mặt đường xem bói đơn giản như vậy n g ư ơ i hôm nay nếu là không ra đường vậy ta vậy không đi ta vậy tìm một chỗ hưởng thụ một chút đi biết rõ ngươi muốn làm gì tiểu tử ngươi khẳng định lại đi viện ý học tuệ phong bên trong thông đồng nữ học sinh chu huyền một câu nói đến triệu vô nhai mặt đỏ lên phi chống r ồ n g âu người trong sạch ta không phải đi thông đồng ta là muốn đi học học tri thức ta quá muốn tiến bộ chu huyền chu huyền cùng triệu vô nhai phân biệt hắn đi ở đông thị đường phố trên mặt đường ngay cả đi mấy bước về sau thần hồn liền nhật du đi bình thủy phủ mấy cái nháy mắt về sau chu huyền liền tới đến rồi quen thuộc gánh hát trước cổng chính lại đến một tay di hình hoán anh thân hồn thay đổi vị trí về sau lần nữa thần hồn nhật, nhật du chu huyền liền rắn rắn chắc chắc hành tàu ở chu gia ban bên trong thay đổi thật nhiều a chu huyền rời đi bình thủy phủ thời gian không tính đặc biệt dài nhưng bây giờ trong gánh hát cảnh tượng cùng hắn trước khi rời đi lại có đại biến đến dạng đầu tiên chính là tổ thụ quá thịnh vượng trước kia chu huyền còn tại bình thủy phủ thời điểm chu gia cây liêu tan cây như một đỉnh rộng lớn lục ô đem chu gia ban ngoại v i ệ che khuất một bộ phận nội viện thì toàn bộ che lại lên Mà thậm bây giờ, thậm chí cách chu gia ban có một chương í cách ba trăm một g i mươi điệu đông một vu thần huyết tế hai chương ba trăm một mươi một vu thần huyết tế hai nổi lên nhiệt tình nỗ lực phấn đấu bao nhanh tốt mất đi kiến thiết một đời mới chu gia ban lao động không phải tranh cãi một miệng muốn chứng thực đang hành động bên trên chu huyền nhìn thấy những ngày quảng cáo có chút buồn b ự c đây là gánh hát âm vẫn là nhà máy phân xưởng hắn run lên đạo bảo hướng phía cổng đi đến cổng phòng thường trực đại gia nhìn lên thấy chu huyền liền ngăn lấy cửa hàng rào hướng chu huyền m ẫ y tay nói vị này đạo g i a chúng ta chu g i a bàn chỉ có ban đêm thả cơm ngưu đại gia là ta huyền tử chu huyền cười ha hả nói huyền nha thiếu ban chủ trở lại rồi ngưu đại gia vừa rồi thật sự là không nhận ra được chủ yếu là chu huyền hiện tại mặc đạo bảo chu ũ n g k huyền thúc giục thần hành ra mã liền như là tạp chí ảnh bên trong đi ra đến thần tiên đồng dạng xuyên cửa mà vào lắc lắc rộng lớn tay náo hướng phía tổ thụ đi tới đại môn ly tổ cây khoảng cách không xa nhưng bây giờ chu ra ban k h u y c t trường tốc độ có chút cấp tốc bây giờ nhiều hơn không ít gương mặt lạ có chút gánh hát người mới thấy chu huyền gật đầu thăm hỏi hoàn toàn là theo lễ phép có chút gánh hát lao nhân nhận ra chu huyền vội vàng túi người chảo thiếu ban chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tốt đây đều tốt đây chu huyền cũng nhất nhất trở về kêu gọi tiếp tục đi tới không ít người liền nghị luận đây là ta thiếu ban chủ có chút anh tuấn a nghe nói thiếu ban chủ trước kia có thể h ỏ n g rồi sau này thay đổi tốt hơn chớ nói nhảm hiện tại thiếu ban chủ chính là chúng ta chu ra ban chủ tâm cốc nhi các ngươi một tiếng ta ban tử liền có thể dẫn lên sáu bảy trăm i tiền lương số tiền này đại bộ phận đều lấy ta thiếu ban chủ phúc đúng đấy nếu không sợ phạm vào kỵ hủy ta đều muốn đem bản thờ phật bên trong dược sư phật rút lui cung cấp bên trên ta thiếu ban chủ tất cả giải tán tản đi thiếu ban chủ chính là chúng ta chu ra ban bây giờ tại thần lao ra người mới không muốn họ nghị n g thật tốt làm việc p h o n g tắm trắng be con hướng phía đám người phất phất tay ra hiệu xung quanh người mới không muốn lại bố trí chu huyền rồi tổ thụ bên dưới chu linh y chính nhắm mắt dưỡng thần tại trong ngực c u ộ n tròn lấy một con quýt lớn mèo chu huyền đi đến chu linh y gì h bên người hai cánh tay đem quýt lớn mèo bế lên ngồi ở một bên trên ghế nằm chu linh y gì h mở mắt nhìn nhìn thật không có quá kích động ngược lại giống lảm nhảm việc nhà đồng dạng nói cái này quýt lớn lao bị cái khác mèo khi dễ hiện tại nó học thông min biết rõ nằm sấp trên người ta nó cái này một nằm s ấ p phụ cận mèo h o a n g liền cũng không dám chọc giận nó rồi nếu không nói quýt lớn làm trọng đâu cái này béo quýt sợ là có nặng mười mấy cân nha chu huyền đùa với mèo béo quýt ngã c h ồ n g vó nằm ở chu huyền trên bụng rất là sảng khoái đệ đ ệ n g ư ơ i chiêu này di hình hoán ảnh là làm thật huyền d i ệ u à, ta bên trên một m á y mắt xem ngươi còn tại đông thị đường phố m á y mắt sau đó liền nhìn thấy ngươi đến rồi bình thủy phủ chín nén nhang v u nhân dậy vẫn còn có chút huyền rượu chu huyền một bên lột lấy mèo một bên nhìn qua tổ thụ cùng với tổ thụ những cái kia phi lá mỗi một mai phiến lá sau lưng đều có một đạo màu đen cái bóng những cái bóng này đều là không có đường về v o n g hồn dựa vào cây liếu tẩm bổ kéo dài hơi t à n một vệ bóng đen tử du rơi xuống tổ thụ nói với chu huyền thiếu ban chủ bóng đen này tử chính là chu gia ban bên trong cầu vương cầu vương dài giá cả thị trường rồi năm nén hương rồi cầu vương cũng là v o n g hồn thu tổ thụ tẩm bổ mà lớn mạnh hiện tại tổ thụ thịnh vượng nàng hương h ỏ a tự nhiên cũng dài rồi trước kia cầu vương bởi vì chu huyền nguyên thân quan hệ đối chu huyền rất không chào đón mà bây giờ nàng lại thiên kiểu bám ị nói thiếu ban chủ phong thái lỗi lạc tại minh giang phủ thời gian không dài lại xông ra thiên đại thanh danh mông ngựa cũng không cần vỗ mời ngươi ăn quýt chu huyền từ trong túi sờ soãng hai cái đại hồng quýt một cái đưa cho chu linh ý ý, ý một thử quyết, cái đưa cho cầu đưa vương. Thử đi, minh、giang、Phủ quyết, nước dịch、so、bình thủy phủ xuống Nếm Giang nước bình mãn, thủy đây. so ngọt nhận lấy ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý tại, ý h ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý cậu vương chia sẻ lấy quýt thời điểm viên bất ngữ mặc cái tập dề cơ trong tay c h à o giang hướng phía chu huyền băng băng mà tới để cho ta xem bây giờ minh giang phụ đệ nhất người kể chuyện ôi cái này mặt mày vóc người này cái này khí khái hào hùng sư phụ ngươi đương thời quát tháo minh giang phụ thời điểm cũng liền ngươi khí chất như vậy rồi tập dề bên trên dính lấy c h à n dầu c h à o giang bên trong còn chạy xuống biến đen dầu hạ t cải trong sợi tóc tản ra bánh xẻo xào vị viên bất ngữ cái này thân lôi thôi hình tượng chỗ nào có thể cùng năm đó nổi danh người kể chuyện kéo tới bên trên quan hệ chu huyền cho viên bất ngữ một cái to lớn ôm ấp nói sư phụ hôm qua giảng sách nói cái cả sành đường thải không cho ngươi mất mặt kia là cho ta kiếm mặt mũi đ à m cái gì mất mặt chu linh y gì vậy mặt mày như câu khẽ cười nói đệ đệ nhà ngươi là không biết hôm qua ngươi giảng sách thời điểm ta thay ngươi l a u vệ mồ hôi nhưng ngươi sư phụ kia là một điểm không khẩn trương hắn nói ngươi lần này sách nhất định có thể chấn vang minh g i a n phụ đúng như dự đoán biết đồ chi bằng sư viên bất ngữ nghe xong cũng cười chu huyền cũng đang cười ấm áp tình cảm luôn luôn như vậy dăm ba câu ở giữa liền thăng hoa ra ở vào tình cảm bên trong người không biết được người bên ngoài lại nhìn đến rõ ràng cầu vương nhìn thấy ba người chẳng án sinh lòng thê lương cảm giác nàng đến cùng tạo cái gì nghiệt một đạo cơ khổ vang hồn vì sao lại nhìn thấy loại này ấm áp chẳng diện chu huyền cùng viên bất ngữ chu linh y h i lại là một bữa nóng trò chuyện trò chuyện gần nhất chu gia ban sinh ý trò chuyện trong ban chuyện lý thú viên bất ngữ là chu gia ban bên trong đầu bếp hắn yêu nấu đồ ăn liền cùng chu huyền trò chuyện nói đồ đệ à, người ở đây minh giang p h ụ s ô n g ra thành t i ự u ti minh thái bình thân sĩ đối chu gia ban c ó nhiều chiều cố chu gia ban tài lực kia là siêu siêu dâng lên không nói những cái khác liền nói lớp chúng ta bên trong cơm nước kia là bữa bữa có thịt, thịt heo Ta trong ta t qua r heo, so ngày móng mấy hầm với ớ ư chu kia ơ n nửa đời người đời đốt q a đều n h i ề u h ơ n h i tại ệ n trong ban đều xa xỉ như xa đều xỉ v ậ y móng làm món cơm, màn chính ăn gạo heo thầu đâu, đã từ t bỏ di xấu rồi. c hành u huyền cười nói, sư phụ, nói, ăn cười sư đồ đệ l thể t h lực cơm, đem â t ể thể dưỡng tốt, cũng cẳng tốt, có l à một việc.、Chú、Linh Chu ý gì m bên giảng đạo vậy cũng phải chú ý mặn chay phối hợp nên ăn chút rau xanh vẫn là được ăn không phải chu ra ban mấy cái này đại xoài ca đại mỹ nữ từng cái đều thành đại mập m ặ p rồi chu huyền còn dơ lên q u y lớn nói cũng không thể đều giống như ngươi béo thành cầu n è o quyết lớn rất thích chu huyền nhưng đối với hắn câu nói này rất là bất mãn chu linh y thì thấy một người một mèo như thế t r ê u tức cũng là nhẹ nhàng cười nói chuyện phiếm xong việc nhà viên bất ngữ thì nói với chu huyền đồ đệ ngươi thật sự là thật là lớn phúc phận à cổ thụ t r u n g vàng vì ngươi chuyên môn thả ra một g i ờ nô dạy ngươi di hình hoán ảnh c h i pháp đó cũng là giao dịch nó cũng là cần ta người kể chuyện nguyện lực chu huyền hỏi viên bất ngữ sư phụ người kể chuyện nguyện lực trừ bỏ có thể tẩm bổ chung vàng bên ngoài còn có còn lại tác dụng sao ngươi hỏi ta viên bất ngữ chảo giang nhanh đâm chọn bản thân chóc mũi nói ta đi làm sao biết dĩ vã người kể chuyện nguyện lực đều là dùng để gây đổi thành hưng hỏa nào giống ngươi nguyện lực nhiều đến còn muốn dựa vào thiên thư cho tồn không biết đương nhiên không biết viên bất ngữ biểu hiện được lẽ thẳng khí hùng hắn ngay sau đó còn nói đúng rồi huyền tử người kế bản kế bản ý chí thiên thư có thể hay không mượn ngươi sư phụ nhìn liếc mắt viên bất ngữ có chút hổ thẹn hắn là chu huyền đường hoàng công xuống cái thứ nhất sư phụ nhưng hắn dạy chu huyền đồ vật không coi là nhiều chu huyền lại giúp hắn rất nhiều chương ba trăm m ư ơ i một vũ thần huyết tế ba chương ba trăm m ư ơ i một vũ thần huyết tế ba vậy thì có cái gì không thể bất quá sư phụ ngươi chưa hẳn nhìn đến thấy chu huyền rất là p h o n g khoáng cảm giác lực cùng thiên thư kết nối tay hướng phía trước chỉ một bản cổ nhào sách ra dê liền lơ lửng tại trước mặt đừng nói viên bất ngữ thật đúng là không nhìn thấy bản này thiên thư bản này ý chí thiên thư ngưng tạo vật liệu là thanh ý phật r ử a văn lục vậy thừa kế r ử a văn lục đặc tính không phải người mang đại phật khí đại phật người có duyên là không nhìn thấy nhìn không được lớn như thế cái tạo hóa ta vẫn là đụng không lên a viên bất ngữ nói hắn vốn là muốn hưởng hưởng đồ đ ạ phúc nhưng phúc khí loại này đồ vật không có chính là không có sư phụ ngươi trước nhắm mắt lại đem sở hữu cảm giác lực đều n g ừ n g tụ đến tay chu huyền nói viên bất ngữ không biết chu huyền trong hồ lô muốn bán thuốc gì nhưng vẫn là ngoan n g o a n nhắm mắt lại chu huyền đưa tay nắm chặt viên bất ngữ khô g ầ y tay phải chậm dại hướng phía ý chí thiên thư chuyển đi cái này một chuyện liền để viên bất ngữ tin tưởng chu huyền muốn làm gì trong lòng hắn sinh ra ấm áp tới viên bất ngữ chỉ là nhìn không thấy ý chí thiên thư nhưng không có nghĩa là hắn cảm giác không đến thiên thư giờ k h ắ c này chu huyền thành rồi viên bất ngữ con mắt như thế ấm áp cử động khiến cho viên bất ngữ cảm xúc rất nhiều tay đường cương đi theo ta chỉ dẫn đi chu huyền kiên nhân nói cuối cùng Hắn đem viên bất ngữ t a vừa nói một cái tay khác lại giấu ở sau lưng không ngừng điểm vạch thủ thế rất là kỳ dị chờ tới tay thế điểm vạch hoàn thành về sau đầu của hắn nghiêng một cái ngủ gật không khỏi lên kém chút ngã trên mặt đất tiếp đi sư phụ sư phụ huyền tử ta lại có linh mộ mậu cảnh pháp tắc tựa hồ có thể có mới tiến triển viên bất ngữ mí mắt đã khống chế không nổi không ngừng hướng xuống giũ cục đấy ngươi ngược lại là đẹp cảm giác vậy ngủ lấy pháp tắc cũng linh n g ộ thiện nghi đều cho n g ư ơ i chiếm chu huyền vui m ộ i lúc viên bất n g ự đã ngủ thật say rồi sư phụ ngươi cũng là người kể chuyện bên trong thiên tài gặp ý chí thiên thư bảo bối như vậy liên miên đột phá cũng là nên chu linh y thìa nói chu huyền lại cười trao hỏi nói tỉ tỉ thời gian không còn sớm ta trước tiên cần phải về minh giang phủ còn phải thẩm thẩm ba đầu phật đá h ừ m đi thôi chu linh y thìa lại nhắm mắt dưỡng thần chu huyền một cước bước ra thần hồn nhật du tăng thêm di hình h o ã ảnh mấy cái chốc mắt về sau người liền xuất hiện ở minh g i a phủ mà tổ thụ bên dưới viên bất ngữ ngủ gật bên trong đ ố n g nhiên một trận ho khan sau đó bừng tỉnh k h ủ ngay cả ho khan mấy âm thanh về sau viên bất ngữ vậy mà ho ra một viên mang máu lao răng nhìn qua trong lòng bàn tay lão răng viên bất ngữ nói với chu linh ý ỉa tất phương lợi dụng ý chí thiên thư làm ra người liền rủa s á c thực rất bá đạo viên lão đệ đệ có thể hàng phục cái t i ê n người r ù a ngươi tội gì đem tổ chú chuyển rời đến trên người của ngươi đồ đệ nửa cái nhi làm sư phụ cũng nên làm đồ đệ làm chút gì đó viên bất ngữ giảng ở đây liền đem lão răng nhét vào trong túi Lung tòa này g lần gác trông đã từng là minh giang phủ v u nhân tế đàn tế đàn ở vào minh giang phủ chính giữa phụ thành rất nhiều năm trước minh giang phủ ngay tại hiệu triệu đ ỉ n h chỉ huyết tế sinh tử một t o a khổng lồ tế đàn đường hoàng đứng sừng sững ở trong phụ thành hiệu triệu còn thế nào tiến hành toàn không giống cái bộ g á n g dù sao vô nhân tế đàn chính là huyết tế sinh tử biểu tượng nhưng vu nữ đường khẩu lại quá trọng yếu vu thần điện tế đàn không thể tổn hại thế là minh giang phủ liền nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp tại tế đàn bên ngoài tu cái trước gác t r ô n g vào bọc nói hết ngồi đ á y giếng cũng được nói lừa mình dối người cũng tốt tóm lại cái này kỳ hoa thiết kế một mực kéo dài đến nay rất nhiều đến minh giang phủ du lịch người xứ khác làm sao cũng không nghĩ ra chính giữa phủ thành gác t r ô n g bên trong chính là cổ xưa nhất vu tộc tế đàn chu huyền tiến vào gác t r ô n g liền nghe đến rồi nồng nặc máu tanh mùi vị tế đàn có vài chục mét cao dựa vào xoay tròn thang lầu từng bước mà lên trên cầu thang n g i đạp xuống mực cước dù là ngăn lấy đế dày c sĩ, sĩ, Quân, Quân hai u đồng c n toàn h thân đều là màu tím vết sẹo la thi ban cho thấy hoa nhi này đã chết đi đã lâu hai đồng trên thân bị kim thép khắc đầy vũ phủ chỗ mi tâm rót vào một viên cao sương châu đinh sương châu đinh do ngưu xương đùi nghiền nhỏ mài nhọn thoát lúc này xuyên thấu hai đồng xò não tiểu tiên h sinh vô tướng ngục đại la thiên liền bị phong tại kia bút bê trong thân thể hai người bọn hắn chạy không thoát đây là vu tộc nghi thức gọi sương châu đồng tử thương văn quân đối chu huyền giải thích nói vô tướng ngục đại la thiên đều là p h á p thân cần dùng vật chứa chứa được bọn hắn sương châu đồng tử chính là vật chứa cái này đồng tử là vài ngày trước liền chết đi đồng tử ta không dùng người sống làm cái này nghi thức chu huyền gật gật đầu chính là bởi vì vô tướng ngục đại la thiên đều là phát thân là vật hư vô mờ m ị cho nên cái này hai tôn pháp thân mới không có bị mang về thành hoàng tầng đường mà là đưa tới lao điện đối với phát thân vũ nữ biện pháp rất nhiều bất quá hai người này mặc dù bị phong bế nhưng bọn hắn không có b ả n giao cái gì tin tức hữu dụng thương văn quân nói chúng ta vu nữ có rất nhiều chú thuật trực tiếp tác dụng tại tâm thần của người ta ý chí hồn phách nhưng là cái này phật quốc người rất không bình thường ý chí như thép như sắt chúng ta thủ đoạn đều mất hiệu lực thương đường chủ đ ừ n g để trong lòng t h ầ m không ra cái này hai tôn phật đã đi không phải là các người vu nữ thủ đoạn không tin h mà là vô tướng ngục đại la thiên hai người này chính là trong hầm cầu t à n g đá vừa túi vừa cứng chu huyền chắp tay sau lưng đi tới nhìn chăm chú vào sương châu đồng tử nói vô tướng ngục đại la thiên Các n g、so so si、đại, đại la à h thiên nhất tỉnh thanh i t quốc xuống n g loại thủ ô nhâm càng phát ra lạnh lùng nói mà lại ta nói rõ phật quốc nhân tu kim thân kim thân tổng cộng có cựu chuyển mỗi tu nhất chuyển ý chí lực liền mạnh lên mấy lần tu đến hai chúng ta loại cảnh giới này đã là nhân gian đại ý chí ta nói ngậm miệng không nói chính là ngậm miệng không nói không muốn vọng phí tâm tư rồi hai cái tù nhân chó một dạng mặt hàng khuyên lui lời nói lại còn một bộ một bộ chu huyền quay đầu chỉ chỉ dưới chân vu thần điện nói với thương văn quân cái này tế đản còn có thể làm huyết tế sinh từ à. có thể ngược lại là có thể nhưng tiểu tiên sinh người muốn làm huyết tế h ừ m g giúp ta làm chút vật liệu tới chu huyền nói muốn mười hai cái người sống hắn muốn thi triển hiên hỏa thông chân lục bên trong bí pháp hiên hỏa giáo nha bọn họ những thủ đoạn kia đều là nhân gian thảm thiết nhất tàn nhẫn thủ pháp phần lớn lấy người sống làm tế tự vật liệu ư nghe gian i gian chi hình, 1. 312, vô gian chi hình, h Trường n g vô nói chu huyền muốn làm người sống tế tự thương văn quân không khỏi nhăn lại rất có anh khí lông mày nàng hơi lúng túng một chút đối chu huyền g i ả n g đạo tiểu tiên sinh minh giang p h ủ đã bãi bỏ người sống sinh từ nhiều năm bây giờ lại lần nữa bắt đầu dùng sợ làm chuyện xấu quy củ nha họa sĩ thì khuyên thương văn quân thương đường chủ đã từng minh giang phụ sinh từ lấy đất rất nhiều dân chúng gặp nạn vậy đi ạ chỗ nào tìm một mươi hai cái người sống thương văn quân lại hỏi chúng ta cốt lão hội đi làm thuận tiện họa sĩ nói từ phủ nha ngục giam lồng giam bên trong áp giải chút tử tù ra tới tiểu tiên sinh những n à y người sống có cái gì yêu cầu tỷ như nói ngày sinh thắng để cái gì sống là được chu huyền cường điệu cường điệu nói nhưng nhất định phải là tử tù đừng làm thứ gì dê thế tội hắn trước kia liền nghe lý thừa phong nói qua tường mẹ than thở mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn tiến ăn sống ăn uống đối tượng chính là tử tù có phủ nha người đem cái chết tù bắt giữ lấy viện ý học tuyệt phong số lượng cần cũng không ít trừ cái đó ra minh giang p h ủ sẽ còn đánh người xuống cọc đập chứa nước giang tiểu con đê v v đều biết dùng còn sống tử tù xem như cọc gô đánh vào dưới mặt đất khẩn cầu sơn thủy trôi c h ạ y tổng hợp tới nói trong phủ thành cần tử tù số lượng là rất khả quan đại đường khẩu muốn chết tù phủ nha người tự nhiên muốn đúng hạn theo lượng giao người tử tù số lượng không đủ làm sao bây giờ dê thế tội thôi một chút lúc đầu tội không đáng chết người giam giữ cái mấy chục năm liền đem thả đi ra ngoài đem bọn hắn tội phán được trọng nhất chút đặt tới sau thu h ỏ i chém trình độ gắn tử tù tội danh loại chuyện này chu huyền phỏng đoán hẳn là không ít phát sinh nhưng hắn không phải minh giang phủ n h à chủ sự hắn quản không tới đây chút m ở ám thế đạo bên trong đen đâu nếu là mỗi một có khát ám chu huyền đều muốn nhúng tay đi làm đừng nói không có thời gian đi tu hành hưng ơ hỏa m ệ t m ỏ i đều muốn đem mình cho m ệ t chết nhưng là hôm nay chu huyền đưa ra muốn chết tù liền dối mỹ mắt sự tỉnh hắn hy vọng những n à y tử tù nội tỉnh vẫn là muốn sạch sẽ chút là tử tù chính là tử tù đừng cầm trọng hình phạm tới gắn nợ biết rõ tiểu tiên sinh trong mắt không vò hạ cát không ai dám cùng ngươi nói xấu họa sĩ nói tới nói lui nhưng vẫn là quyết định tự mình đi đất thúc hắn khởi động không gian phát tắc đi phủ nhà đại la tiên h vô tướng ngục thì còn đang tiêu gạo g i á c cuống h o c hô chu huyền đ ừ n g uổng phí sức lực phật đường phía dưới sao có thể có tiểu quỷ vây quanh chúng ta tu chính là phật môn kim thân một thân bảo tướng phật quang tiểu quỷ bậy ma đô gần không được thân ta cái gì huyết tế vũ trú không làm gì được chúng ta nói đại phật tử tiểu phật tử hai người các ngươi thay đổi trở nên tung bay vu nữ đường khẩu đối với ngươi đoán chừng vẫn là quá n u lòng tự tin đều cho bồi dưỡng lên rồi thương văn quân nghe tới nơi đây cũng cảm thấy khó xử cái này hai phật đ ã càng là kêu gạo liền càng là tại đánh vu nữ mặt trào phúng vu nữ vô năng thương đường chủ đ ừ n g để trong lòng phật quốc người chính là như vậy luôn luôn miệt thị chúng ta t ỉ n h quốc người chu huyền chỉ vào sương châu đồng tử lại hỏi có biện pháp gì hay không đem hai người này tách ra có đem bọn hắn tách ra trên tế đàn con một cái bên dưới tế đàn lại con một cái hai người tụ cùng một chỗ là thật tâm ý chu huyền phân phó xong thương văn quân liền phân công đường khẩu đệ tử đi làm lại nuôi một tôn sương châu đồng tử liền có thể sau khi phân phó xong thương văn quân liền hướng chu huyền báo cáo chu huyền phất phất tay các đức thương văn quân báo cáo hắn không cần biết rõ chi tiết chỉ cần đem hai người tách ra thuận tiện thương văn quân dừng lại lời nói chu huyền thì ngồi ở trên một chiếc ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần tiết kiệm chút thể lực tinh lực tốt đợi chút nữa cho vô tướng ngục đại la thiên một điểm nhan sắc nhìn một cái không bao lâu sương châu đồng tử bên trong vô tướng ngục liền bị vu nữ đường khẩu đệ tử lôi kéo ra tới đưa đến dư chu huyền thì vô ghế nằm tay vịn nói thương đường chủ ta tỉ tỉ cũng là vu nữ nàng ngày bình thường à thích nhất nhắm mắt dưỡng thần rồi vu nữ cảm ứng giữa thiên địa khí thức cảm giác lực luôn luôn chìm n ổ i tại giữa thiên địa nhìn qua là nhắm mắt dưỡng thần kỳ thực vẫn là tại cùng những cái k i a khí tức c â u thông thương văn quân giảng đạo đối với vu nữ tới nói đây chính là tích lũy hương hỏa phương thức linh y hiện nếu là thường xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi đã nói nàng hương hỏa tu hành rất bỏ công sức、Luận、bỏ công sức thương văn quân đối chu linh y cực t ự c lòng tin phục vốn là trăm năm khó gặp vu nữ thiên tài còn nguyện ý chịu khổ cực thời, thời khắc, khắc đều không chậm trễ cũng chỉ có như vậy thiên phú cùng cần cù cùng tồn tại nhân vật tài năng tại t r ư ờ n g hai mươi niên kỷ trở thành lao điện đệ nhất v h nữ ta tưởng rằng tỷ tỷ lười biếng không nghĩ tới là nàng cần cù thiên tài luôn luôn nhất cần cù người tầm thường mới có thể sóng ném thời gian thương văn quân nghiêm mặt nói ngẫu nhiên cũng muốn buông l ò n g một chút luôn kéo căng lấy thần kinh sẽ kéo căng hỏng chu huyền quyết nhủ buổi tối hôm qua mẹ tỏ có lì giảng sách chu huyền nhìn được rõ rõ rằng r ằ n g t h à n h hoàng cốt lao hội người đều đi ngay sách đều yêu nhìn náo nhiệt chỉ có p h nữ một người đệ tử đều không đi quả nhiên vũ nữ như ngoại giới truyền ngôn như vậy đối hết thệ đều không quá để ý chỉ đối với tu hành tương đối đệ bụng chỉ là ta so sánh cứng nhắc mà thôi có chút đệ tử lòng cầu đạo cũng không vững chắc thương văn quân cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói không ít đệ tử mặc dù không có đi mẹ tỏ có ly nhưng đều ở đây trong âm thầm nghe s o n g đài phát thanh thất huyền môn hà lập các ngươi không đi hiện trường nghe tại trong gia đi ô vụng chống nghe chu huyền có chút vui nhưng ngẫm lại lại không thích hợp đầu năm nay lại không phải tức thời thông tin cho dù là hiện trưởng ghi chép hắn nói sách còn muốn ghi âm đến trong phím ngựa lại cho đến đài phát h a n h tính gộp cả hai phía không có trời đem hai ngày thời gian sợ là trong gia đi ô chuyển b á không ra nhạc sĩ một bên nói tiểu tiên sinh ngươi nhưng không biết ngươi bây giờ thế nhưng là minh giang phủ bên trong h ồ n g nhân trong gia đi ô cũng có kể chuyện tiên sinh hiện trường giảng sách b ă n quản nói cái gì đều có người nghe hướng trong đài gọi điện thoại nhất định phải nghe ngươi nói p h ạ m n h â n tu tiên có chút kể chuyện tiên sinh đi đi mẹ thọ thọ lì hiện trường nghe ngươi nói sách còn chuyên môn viết chuyện ký diễn dịch được không có ngươi tốt nhưng chỉ cần diễn đã có người nghe đài a làm sao cũng không có người nói với ta về qua chu huyền hơi kinh ngạc có cái nhỏ đài phát thanh cũng bởi vì có nói thư tiên sinh dạng sách của ngươi h ọ chu được ra dáng, i tại lửa được không biên giới không có thế, không biết i ệ n không không không n thế, lửa bao được có h ê người n g huyền e đ ề bảo trả cho vệ ra Kìa ta đi đâu. được âu Chu nghe không tổn. chút phí h một đánh lấy thú nói đoán chừng phí tổn đã đưa đến tiệm tịnh nghi bên trong đi mẹ tỏ gọi ly mời tiên sinh bạch quang cổ linh ấ m t r ợ n kia đài phát thanh l á o bản lại không có nhãn lực hình cũng sẽ h i ể u chút sự tìm ngươi trao đổi lợi ích phân chia như thế nào vấn đề nam liên có thể đến tiền ta cũng coi như phát ra bút tiền của phi nghĩa chu huyền cười cười hồi tưởng lại ý chí thiên thư màu sắp tới hắn cho sư phụ cảm ứng thiên thư thời điểm kiệu ý chí thiên thư khiết b ạ c h ôn nhuận bên trong thậm chí có chút trong s u ố t cảm nhận bạch ngọc như la băng chỉ là cái này vậy sát thái đều có thể biết được tích c h ứ a trong đó nguyện lực đến cỡ nào nồng đậm những cái kia bắt t r ư ớ c hắn kể chuyện tiên sinh ở nơi này nồng nặc nguyện lực bên trong vậy ra rất nhiều khí lực tiểu tiên sinh danh khí vang dội minh gian g phủ nguyện lực tựa như quần c u ộ n biển cả lấy không hết cổ thụ chuông vàng có phúc đi nhạc sĩ cũng là trong lòng cao hứng chương ba t vô gian chi hình h chương ba t vô gian chi hình h tại chu huyền nhạc sĩ thương văn quân tán gâu thời điểm họa sĩ cuối cùng là khoan thai đến trưởng hắn mang theo mấy cái cốt lão áp đến rồi mười hai cái t ử tù mỗi một cái mặc bẩn không kéo mấy màu trắng áo tủ ngực viết một cái cự đại màu đen tủ chữ loại này áo tủ chu huyền chỉ ở kiếp trước truyền hình điện ảnh tác phẩm ra nhìn thấy qua bây giờ nhìn thấy liền cảm giác cái này tủ chữ có chút trói mắt đều là sạch sẽ nội tình chu huyền hỏi họa sĩ tự thân xuất mã sự tình tự nhiên làm được thỏa đáng hắn ngoắc ngót tay trong đó một vị cốt lão từ trong túi công văn xuất ra một chồng chồng văn thư đưa cho chu huyền tiểu tiên sinh đây là bọn hắn mười hai người hồ sơ toàn bộ hành trình không có vu hoan giá họa càng không có tự tiện sửa chữa đều là chắc chắn tội ác ngài xem qua chu huyền nhận lấy văn thư cùng tiền thế nhìn hợp đồng đồng dạng nghiêm túc quan sát lý đạn như thèm muốn cô em vợ mỹ mạo lại sợ sự việc đã bại lộ dâm hậu giết người d i trăm ruộng cướp bóc tê bốn đường phố tiệm vàng lao bản vương đức sinh gặp phải vương đức sinh kịch liệt chống cự về sau dịu giết vương đức sinh một nhà sáu khẩu chu huyền từng cái kiểm tra hoàn tất đích sắc không có nhìn ra cái gì chỗ sơ xuất đến lúc này mới đem hồ sơ đều trả lại cốt lao sau từ tù thân phận không có vấn đề chu huyền liền bắt đầu khởi động bí pháp hắn chỉ điểm ra giang sương tại mười hai người chỗ mi tâm r i ê n g phần mình đẩy ra một đạo n ư ớ c mẹ sau đó trong miệng liền nhắc tới nổi lên k ỳ quái kinh văn khí vị t h ầ n mẫu t h ầ n v ị khí tử thần khí như đều trường sinh bất tử khí ngưng tụ thành đại lực chi sĩ thần tác sát chết trường p h ủ nghĩ đây chính là chu huyền tại hiên hỏa thông chân lục bên trong học được bí pháp tự nhân kinh hắn một bên đọc l ấ y kinh kia mười hai cái tử tù nhìn xem chu huyền lại giống như là nhìn thấy cái gì không được sự vật từng cái một ánh mắt từ vừa rồi hờ hững chết lặng trở nên thành kính lên đến khí vị thân mẫu thần vì khí tử thần khí như đều trường sinh bất tử chu huyền trong tay tựa hồ xuất hiện một viên vô hình trống hắn tay trái đánh trống thanh âm bên trong vậy mà hiện lên có chút điên cuồng cự nhân lấy khí ngưng tụ thành cự nhân thần linh hiện hiện chu huyền thanh âm càng phát bén h ọ n mười hai cái tử tù h a ngọn đến tận xương thủy đã không riêng gì quỳ mà là cả người nằm trên đất l i ề u mạng dùng đầu đụng phải tế đàn cứng rắn mặt đất đỏ tráng từ bọn hắn vỡ vụn sọ não bên trong chạy xô i ra tới xương vụn vậy vùng một chỗ t h a n h hôi chất l ỏ n g xanh x ệ c bổ khuyết đến rồi tế đàn mặt đất trong kẽ hở tạo thành quỷ dị đường vân một mức kéo dài đến chu huyền dưới trơn mà chu huyền còn tại sấp xỉ điên khùng đọc lấy cự nhân kinh thân thể của hắn vậy mà không tự chủ bay lên chỉ là loại này bay lên không hề giống không gian p h á p tắc thần hồn nhập du loại kia mang theo tiên phong đạo cốt cảm giác lộ ra phá lệ y ê u dị giống có vô số cái ẩn hình tín đồ thật cao dơ hai tay đem hắn sinh sinh lâm dơ lên lúc này thân hình của hắn rơi vào những cái k i a tử tù trong mắt khiến cho bọn hắn càng thêm cục nhiệt cầm đã nát được chỉ còn lại nửa cái đầu tiếp tục dùng lực gó đánh lấy tế đàn mặt đất nhìn thấy một màn này chỉ cảm thấy quỷ dị ly kỳ chủ ta trường sinh bất tử chủ nhân cùng thiên địa đồng thọ đã đều thiếu mất đầu tử tù nhóm sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy một bên hô hào phân chấn khẩu hiệu một bên dùng bản thân đoạn cái cổ tiếp tục hướng xuống đất đụng c h ạ m lấy huyết sắc đang bắn tung xương thịt vụ cối trên mặt đất vùi sướng n g ả y lên mà chu huyền kia gần gũi điên cùng kinh văn chính là đám tử tù sinh mệnh lực gậy chỉ huy t h i ê u đốt t h i ê u đốt mỗi một câu kinh văn đều ở đây thiêu đốt lên máu cùng thịt làm máu thịt đầy đủ thảm liệt vu thần điện tỏa tế đàn này cũng ở đây lắc lư sở hữu máu thịt đều ở đây cấp tốc mục nát mục nát thành màu b ù n não b ù n não tại kinh văn thúc giục xuống Thế đ à người ra rồi rồi r tay, chỉ chân, tụ hợp. Tụ hợp thành rồi tay, chân, thân thể, tụ hợp thành bên bắt n dưới, tụ Tụ tụ một t đầu o đó bộ trống rông cao mấy mét cử nhân. Thần rông nhân. n cao cử mấy khí h đều, t r ư n g s n huyền tàn h Chu bất tử. Chu huyền âm tàn gầm thét lên. Người khổng lồ kia theo một tiếng này g ầ m thét liền mở mắt con mắt trống rỗng nhưng lại lộ ra cực sâu thúy thương văn quân chỉ là liếc mắt nhìn lập tức liền cảm giác tâm thần có chút không tập trung đã từng quá khứ các loại hồi ức đều ở đây kia trong mắt bị nàng nhìn thấy đến từ tương lai rất nhiều hình tượng cũng ở đây trong mắt không ngừng hiện ra con tia con mắt phản phất thành rồi biết quá khứ bốc tương lai con mắt trong lúc bất chi bất giác thương văn quân tâm thần bị con mắt triệt để hấp dẫn từng bước một hướng phía cự nhân đi tới thương đường chủ túi đầu nhắm mắt chớ nhìn chớ nghe chớ nghe nhạc sĩ gậy động xương đàn đem đã mê loạn tâm trí thương văn quân kêu trở về thương văn quân vừa t ỉ n h thần lại phát hiện nhạc sĩ họa sĩ đã túi đầu nhắm mắt nàng cũng có dạng học dạng túi đầu n h ắ n mắt nàng cũng có nghĩ hoặc thông qua truyền âm tri pháp cùng nhạc sĩ họa sĩ cầu thơng lấy lão họa lão vui tiểu tiên sinh kinh văn là tạ chú vu thần điện tôn này tế đàn thấy t à chú liền sẽ chu sát chú là ta chú nhưng lao điện không dám động đến hắn vì cái gì thương văn quân hỏi nhạc sĩ nhạc sĩ nói chú thuật bản thân rất t à nhưng ngưng tụ thành cự nhân lại là tỉnh quốc ý chí không có phân phối chân tướng nghe tới là không có phân phối chân tướng thương văn quân giật mình nửa phút sau đó mới sâu kín mở miệng nói ngươi xác định ta có thần cách ra thân có thể cảm nhận được rất nhiều các ngươi không cảm giác được sự tỉnh cách đó không xa cự nhân đích thật là chưa phân xứng chân tướng ta tại người khổng lồ kia xung quanh cảm nhận được loạn tự thời không họa sĩ cũng nói t i ệ u tiên sinh thủ bút thật lớn nếu là ý chí chưa từng phân phối chân tướng kia lấy vu thần điện cường đại địa vị ý nguyên chỉ có thể dùng làm lục diệp phối hợp trận này ly kỳ mà máu tanh cự nhân triệu hoán chu huyền điên cuồng nhiệm kinh thanh âm phản p h ấ t thành rồi tỉnh quốc tiên dân cổ giao tại trong điên cuồng lại có một loại nào đó cổ quái vật luận giống cứ gọi hồn lúc bi ca mục nát tử tụ chất lỏng đã tiêu hao hết sau cùng thần khí người khổng lồ kia lại chậm rãi nhắm mắt lại thân hình trở nên mở mịt mà hư vô chu huyền thân hình cuối cùng rơi vào trên mặt đất hiên hỏa cự nhân kinh cùng vu thần điện một đợt triệu ra đến từ viễn cổ thời đại cự nhân vong hồn cự nhân hồ, ng nghi thức đã kết thúc chu huyền lại như cũ như tế đàn thần quan bình thường ánh mắt bên trong không gặp được quá nhiều nhân loại cảm xúc hắn l ệ n h lùng nhìn về phía thương văn quân nói đem đại la thiên đưa vào cự nhân trong thân thể thương văn quân vu nữ đường chủ khí thế lúc này đã không còn sót lại chút gì cũng không biết vì cái gì nàng chỉ cảm thấy chu huyền trong lúc phát tay có cường đại lực áp bách áp bách cho nàng không thể không chiếu vào chu huyền phân phó làm việc tới thương văn quân vung ra vô tình tơ hồng quấn lấy xương châu đồng tử đem đại la thiên ném vào cự nhân bên trong chu huyền ngươi lại tại làm trò gì đại la thiên chửi bời nói thử cự người hắn là vừa xuyên qua cự nhân thể xác thân hình liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi hắn cũng thành cự nhân thân thể thời không bên trong một bộ phận tại cự nhân thể nội bay lượn lấy đếm không hết kềnh kềnh liệt dương giữa trời cắt vàng đầy đất đại la thiên ở nơi này phương bên trong tiểu thế giới lúc này liền chịu đến liệt dương tiêu đốt kền kền nào h triển khai cự xí hướng phía đại la thiên bay tới đem đặt tại dưới vớt bắt đầu mổ lấy mũ tạng lục phủ của hắn từng đoàn từng đoàn kền kền như nạn hạn hán bên trong như châu chấu đem đại la thiên nội tạng mổ t r ố n g không chờ kền kền tán đi về sau ánh nắng liền t i ê u đốt lấy đại la thiên trần trụi lồng ngực ổ bụng điểm này hình phạt cũng muốn khiêu động t a ý chí n g ư c bụng không môn mở lớn đại la thiên lơ lẽm đây chỉ là một ngày mà thôi chu huyền cười lạnh nói cái này phương cự nhân thế giới bên trong thái dương dần dần lạc sơn kền kền nhóm rơi trên mặt đất cơ cảnh nhìn qua xung quanh. nhưng không có một con sẽ đi mổ đại la thiên tặc khu một đêm trôi qua về sau thái dương lại leo lên bầu trời k ề n k ề n như cũ tại bay lượn mà đại la thiên thân thể lại trở nên hoàn hảo hắn sờ bụng một cái ngực đầy có giãn trái tim tại bâm phát dạ dày đang n g ọ n g ngậy mà những cái kia k ề n k ề n lại một lần nữa bay hướng đại la thiên giống h ô m qua bình thường mổ đại la thiên thế mới biết chu huyền đáng sợ chu huyền lợi dụng bí pháp triệu h o n không có trận tự cự nhân vong hồn chế tạo một cái rất dài thời không thế giới chuyên môn đến triển khai hắn hình phạt không có kẽ hở dừng k ề n k ề n mổ b ụ n g chi hình sẽ ở về sau mỗi một ngày bên trong triển khai trận này mổ chi hình sẽ kéo dài bao lâu trong hiện thực một cái trước mắt chính là phương thế giới này là năm trong hiện thực quá khứ năm phút phương thế giới này sợ là muốn đi qua vài vạn năm mấy chục vạn năm lâu thời gian rất dài rất dài một ngày thời gian đối phương thế giới này tới nói vất quá là cắt vàng trong hải dương một viên cắt sỏi đại la tiên h ngươi có thể được thật tốt hưởng thụ một chút chu huyền cùng cái này phương thiên điệu tương dùng thanh âm của hắn liền ở trên trời cùng trong đất chuyển ra thương đường chủ phiến phức đem vô tướng ngục vậy ném vào tới thương văn quân đồng ý liền đi bên dưới tế đàn bắt đến rồi vô tướng ngục vậy ném tới cự nhân bên trong lúc này họa sĩ cùng nhạc sĩ thì tại suy đoán cự nhân lai lịch lão họa thời không không có t r ậ n tự có đúng hay không do giếng máu thiên tôn nắm trong tay tại nếu là tỉnh quốc chưa phân xứng t r ậ n tướng đã nói người khổng lồ này xuất hiện ở đây phương đại trên lục địa có lẽ còn tại thiên tôn trước đó nhạc sĩ suy nghĩ nói họa sĩ gật đầu giảng có lẽ giữa thiên địa cự nhân không chỉ một mà là một cái tộc đàn cự nhân tộc mỗi một cái cự nhân tộc trong thân thể đều có một phương không có trận tự thời không tộc đàn chết đi về sau sở hữu không có trận tự thời không tụ hợp mới tạo thành giếng máu thiên tôn cự nhân trần tướng cũng không biết tiểu tiên sinh từ chỗ nào có được lão h o ạ ngươi đã hiểu không gian phát tác vậy hiểu thời gian phát tác ngươi không đi chỗ đó cự nhân bên trong thật tốt lĩnh n g ộ một phen đối với ngươi mà nói có lẽ là cái cơ duyên ta cũng không có tiểu tiên sinh như vậy lớn phách lực không có trận tự thời không nghĩ nhảy vào liền nhảy vào mà lại lui một vạn bước nói coi như ta nhảy vào cũng sẽ không có thu hoạch họa sĩ nói thời không, không có trật tự thì không cách nào bị phạm nhân nắm giữ trừ phi trừ phi cái gì đã được giếng máu thiên tôn công nhận họa sĩ nói không có trận tự thời không thụ giếng máu thiên tôn trường khống hắn muốn chia phối cấp ai liền phân phối cho ai cái này không thể nghi ngờ nhà rằng ở đây họa sĩ mới như ở trong n g n g mới tỉnh c h ắ c không được chu huyền cùng cái siêu cấp mánh nam đồng dạng nói nhảy vào cự nhân trong thân thể liền nhảy vào cự nhân trong thân thể không có chút nào mang do dự chu huyền thế nhưng là giếng máu thiên tôn khâm định đại tế thi nhân gian h à n h cầu người với người a là không thể cơ đũa cả nắm họa sĩ than thở nói một cái chớp mắt ngàn năm tại vô tướng ngục bị ném vào cự nhân thế giới thời điểm đại la thiên đã tại cái này không có trận tự trong thời không mặt gặp ba vạn năm giàn vặt ban đầu lúc hắn chịu là ưng mổ cái này hình dần dần hình phạt thay đổi biến thành lăng trì mỗi ngày sáng sớm liền sẽ có một cái người giấy nâng giấy đ a o từng đao cắt đại la thiên phát thân từ sớm cắt đến muộn cắt tới thoi thóp thời điểm đại la thiên thân thể lại đột nhiên khôi phục như lúc ban đầu k i a người giấy đ a o thủ thì tiếp tục bắt đầu lăng trì mỗi ngày đều bị lăng trì lăng lệ trễ chính là một ngày nhưng lăng trì mấy ngàn năm lâu về sau chu huyền lại đổi thành dầu chiên hòa tiêu thổ che đậy chở một chút hình phạt Tại nhìn thấy vô tướng ngục một khắc này chịu đủ g i à n vật đại la thiên trực tiếp khóc thành rồi nước mắt người vô tướng ngục giết ta đi van cầu ngươi giết ta hắn ý chí đã sớm h ỏ n g mất ngay cả tinh thần đều có chút thất thường nào có phật đ ã dáng vẻ chính là một cái bị d à y vò đến tinh thần dối loạn bệnh nhân ước m ộ lăng trì hoạt h i ê u hắn mỗi ngày đều tại đổi lấy hoa văn g i à n vật ta ta bị g i à n vật ba và năm ta không chịu được nổi rồi ta không biết về sau còn có bao nhiêu vạn năm vô dàn luyện ngục ta không chịu nổi hắn ôm vô tướng ngục chân rất là chân thành khóc lên tiếng khóc của hắn không thể nghi ngờ tăng lên vô tướng ngục sợ hãi đại la thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi lập tức liền biết rồi chu huyền thay đại la thiên trả lời hắn vừa dứt lời bên dưới trời s i n h á c đ i ể u thanh â m liền liên tiếp a nha trên trời quanh quần k ề n k ề n liên tiếp tuân hướng vô t ư ớ ngục n g đem hắn ngũ tạng lục p h ủ mổ không còn một mảnh chờ đến ngày thứ hai thân thể của hắn khôi phục như lúc ban đầu sau đó lại cấp tốc bị k ề n k ề n từng bước xâm chiếm về sau hắn liền biết rõ đại la thiên trong miệng vô gian luyện ngục đến cùng chỉ là cái gì đại la thiên đại la thiên ngươi thật sự trải nghiệm ba vạn năm dàn vặt vô tướng ngục bị sợ hãi vô ngần bao phủ phật quốc người cực kỳ tự hào sắt thép ý chí đang nhanh chóng suy sụp so nhục thể dàn vật càng kinh khủng chính là nội tâm sợ hãi g i ế t ta g i ế t ta vô tướng ngục g i ế t ta nha đại la thiên một mực điên khủng khiếu gọi cũng không có giảng thuật quá nhiều chi tiết nhưng chính hắn vốn là chu huyền vô g i à n chi hình bên trong đầy đặn nhất chi tiết vô tướng ngục ngươi muốn chịu ba vạn năm dàn vật sao chu huyền cười lạnh nói ba vạn năm chỉ là mở đầu nơi đ â y một cái t r ớ c mắt ngàn năm ta có thể dàn vật các ngươi mười vào năm ba mươi vào năm thằng đến đem các ngươi dàn vật đến triệt để đến k h n g vô tướng ngục là chu huyền lựa chọn thẩm vấn chỗ đột phá hắn tại làm cự nhân gọi hồn nghi thức trước đó liền để thương văn quân đem vô tướng ngục đại la thiên tách ra chính là làm xong kế hoạch để đại la thiên chịu đủ tàn phá giàn vặt thật tốt cho vô tướng ngục làm cái tấm gương sau đó hắn tại làm sơ đe dọa thế tất có thể tan giã vô tướng ngục ý chí buộc nó đi vào khuất khổ ta ta ta có thể bàn giao nhưng ta chỉ cầu một tốt chết vô tướng ngục cùng chu huyền đánh lâu như vậy quan hệ tự nhiên biết không khả năng trên tay chu huyền lưu lại người sống nhưng ít ra không muốn bị giàn vật ba và năm vậy liền xem ngươi phối hợp hay không rồi chu huyền lạnh lùng nói hiện tại ta hỏi người đã á t vô tướng ngục rất là bất đắc dĩ gật đầu phật quốc tại sao phải xâm lấn huyết n ụ c thần triều tỉnh quốc chúng ta phật quốc phật quốc phật chủ sắp chết đi phật quốc ba mươi ba trọng thiên sẽ sụp đổ chúng ta cần tìm kiếm được thích hợp quốc độ t r ù n g kiến ba mươi ba trọng thiên vô tướng ngục nói tỉnh quốc chính là cái k i a thích hợp quốc độ là phi thường thích hợp ngươi là phật quốc đổ bộ tỉnh quốc nhóm đầu tiên phật quốc người ngươi những năm này làm một chút cái gì thủ bút chu huyền hỏi xong không đợi vô tướng ngục trả lời liền uy hít nói ngươi cho ta nghĩ rõ lại nói ở nơi này phương trong thiên địa ngươi là giảng không được lời nói dối vung một câu dối chính là một vạn năm vô gian địa ngục giàn v ậ t vô tướng ngục ý chí bị vô gian địa ngục sợ hãi triệt để áp đảo l u ô n nhiệm nói chúng ta là phật quốc tìm sóng tăng nhân tìm kiếm khắp nơi lấy thích hợp trùng kiến tam thập tam thiên địa phương tìm tới tỉnh quốc về sau ta cùng với vạn sắc giới vô tướng ngục chủ yếu phụ trách trồng coi hình xăm cấm địa không nhường không minh kính tin tức tiết ra ngoài sau đó liền chính là chính là cái gì chu huyền khống chế cự nhân thế giới bên trong không có trận tự thời không đem thái dương rơi xuống lại cấp tốc dâng lên một ngày mới t i ế đến vô tướng ngục thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu trên bầu trời k ề n k ề n bảy â n đức nhìn chằm chằm vô tướng ngục chỉ cần chu huyền ra lệnh một tiếng những cái kia k ề n k ề n liền sẽ xoay quanh mà xuống điên cuồng mổ vô tướng ngục thủ hộ phật quốc tỉnh quốc ở giữa thông đạo chu huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút đây coi như là hỏi trọng điểm phật quốc cùng tỉnh quốc ở giữa lại có thông đạo thông đạo ở đâu b à n h ra c h ấ n hoặc là tuyết sân phủ chu huyền lại hỏi ba đầu phật đá lần thứ nhất chân thật hiện thân chính là tại tuyết s â phủ vành thăng đi về phía tây tìm ba phật tìm được chính là nó bởi vậy chu huyền hoài nghi thông đạo ở nơi này hai cái địa phương nào có thể đoán được vô tướng ngục lại cho ra cùng suy đoán hoàn toàn khác biệt đáp án hoàng nguyên phủ vì cái gì tại hoàng nguyên phủ chu huyền tỉnh táo hỏi chương ba trăm mười ba tìm sóng tăng nhân một chương ba trăm mười ba tìm sóng tăng nhân một thông đạo sở dĩ tại hoàng nguyên phủ là bởi vì quang âm giới vô tướng ngục lúc này câm như hến ý chí phòng tuyến đã bị cự nhân thế giới bên trong luyện dương kền kền cùng với kia chỉ là dẫn một cước liền đốt được ra rẻ lên vết bỏng r ộ n cắt vàng triệt để tin phủ hắn hoàn toàn không dám dấu diếm mà lại cũng biết dấu diếm là không có dùng trước mắt vị trẻ tuổi này cẩn thận cho tới bây giờ đều sẽ vượt qua dự liệu của h ắ n quang âm giới chu huyền hỏi đúng hoàng nguyên phủ rất đặc thù tỉnh quốc đều biết tầng không gian trong đó quang âm giới một khi triển khai liền xuất hiện ở hoàng nguyên phủ trên không vô tướng ngục nói phật quốc cùng tỉnh quốc thông đạo ngay tại quang âm giới bên trong do chúng ta phật quốc tìm sóng tăng l ữ trông coi thông đạo người ở đây bành ra chấn có thể trông coi ở hoàng nguyên phủ t h ô n g đạo không thể vô tướng ngục nói nhưng tìm sóng tăng nhân không chỉ có chúng ta ngoài ra còn có bốn người đều ở đây quang âm giới bên trong Đã p h ậ thông quốc có đả t tỉnh quốc thông quốc đạo kêu Phật quá ố trật vô ì s a tướng ngục nói bách quỷ tri mẫu là một ngoại lệ nàng là phật quốc ba mươi ba trọng thiên một trong thanh tịnh thiên phật chủ ba mươi ba trọng thiên là từ đuôi đến đầu sổ đổ hoặc là nói chết đi thanh tịnh thiên chết đi về sau bách quỷ c h i mẫu vậy đi theo mục nát Tại điểm chu u ố i i của s n m ệ huyền một nghe tới nơi đây liền sinh lòng cảm khái nguyên lai、like、bách quỷ c h i mẫu địa vị lớn như thế chắc không được từ trước mắt hắn nắm giữ tin tức nhìn cái này bách quỷ tri mẫu luận thực lực đạo hạnh còn cao hơn tầm ba đại thiên vương ra mấy cái đảng cấp tới tam thập tam thiên bên trong phật chủ một trong Ta những ế đến u muốn là tìm t ô không Vô luôn không không n nên dùng phương tức gì? Ta cũng không biết. Vô tướng Ngục nói, ta cùng với Đại La Thiên, vẫn luôn đang chờ tìm sóng đội ngũ triệu hán, nhưng bọn hắn chậm chạp không có xuất hiện, chỉ là không định kỳ hướng tỉnh người. n g gì? đạo, Đại đội đưa đi chạp chờ chậm chỉ chút Phật tức Ta biết. ta tìm triệu xuất một có quốc La kỳ với là Quốc này phật quốc người chủ yếu tập trung ở hoàng nguyên phủ số ít mấy người đưa đến minh giang phủ đã các ngươi trọng tâm tại hoàng nguyên phủ vì hà tam trăm năm trước các ngươi phật quốc tìm sóng đội tập kích lại là minh giang phủ bành ra trấn thứ nhất là hấp dẫn họa thần l ư c chú ý thứ hai trông coi ở bành ra trấn thủ tộc ngăn cản từ ngày h quốc n ư i h đó trở đi chỉ cần đại đoạn xuất thế bọn hắn tại bốn cái đường khẩu bên trong tất nhiên sẽ tu minh giang phủ đường khẩu đến rồi minh giang phủ chúng ta liền có thể săn bắt bọn hắn chúng ta cần đại đoạn thi thể dựa theo phật quốc n ộ mục kim cương vô diễn cần năm cái bốn nén hương trở lên đại đoạn liền có thể nục h thân tụ hợp hình thành một cái thiên thần cấp vật chứa đầy đủ chịu tại bách quỷ c h í mẫu chu huyền nghe tới nơi đây nói cho nên ta mới vừa ở vào minh giang phụ lúc các ngươi chậm chạp không giết ta cũng là bởi vì ta đương thời hương hỏa không đủ ngươi nếu là có ba nén hương chúng ta liền độc thủ nhưng chính là kém như vậy một chút vô tướng n g ụ c hối hận phát điên đã từng phật đá đóng đinh bốn đời đại đoạn đều là bốn nén hương hỏa chu huyền đặc thù một chút không phải bình thường đại đoạn là lấy được đoạn thần chân truyền đoạn hắn ba nén hương nhất định đủ định đủ chính á i k á sát. c lúc Chu chỉ có chút c bốn nén hương nọa Huỳnh, vẹn vẹn chỉ có hai nén hương, kém thế hai hương, hỏa hầu. đại đó Mà vì vậy vô tướng ngục đại la tiên h vạn sắc giới không có thu lưới đến minh giang phủ bên trong săn bắt chu huyền vậy bởi vậy cho chu huyền cơ hội thở dốc kết quả chính là điểm này thở dốc thời gian chu huyền vậy mà tại minh giang phủ ăn sung m ặ c sướng vũ nữ cốt lão thành hoàng thần âu cái này tứ đại đường khẩu đều cùng hắn kết xuống lớn lao duyên phận chờ đến đại la thiên hạ tất sát lệnh lúc mới phát hiện chu huyền đã trưởng thành một đầu to lớn tự vật phật đá lưới đã tù hắn không ở nếu là đương thời quả quyết một chút chúng ta ba đại phát thân làm sao đến mức đây vô tướng ngục yên lặng ai thắng nói vô tướng ngục ngươi nói năm bộ đại đoạn thi thể là vì dùng làm chịu tại bách quỷ c h i mẫu vật chứa nhưng ta làm sao nghe nói không dùng đại đoạn bách quỷ c h i mẫu cũng có thể t h ứ c tỉnh chu huyền nghiêm nghị nói tại minh giang phủ sóng lớn hạo kiếp thời điểm vân vụ tôn giả liền muốn lợi dụng phật quốc chủ nào tiến về đông thị đường phố cưỡng ép tỉnh lại bách quỷ tri mẫu không có vật chứa chịu tại bách quỷ tri mẫu vừa đến vô pháp chống cự tỉnh quốc thiên địa cấm chế phục sinh không được bao lâu liền sẽ hoàn toàn chết đi Thứ hai, không có vật chứa bách quỷ c h i mẫu sở hữu tinh thần ý chí sẽ t ă n giã triệt để lâm vào điên cuồng triển khai không cấp bậc giết chóc chúng ta phật quốc cần là một vô thượng phật chủ có đ ư ợ c cường đại ý chí dẫn đầu chúng ta tìm s ó n g đội nên chiến nọ thần không có tự ta ý thức bách quỷ c h i mẫu là thắng không được nọ thần có tự ta ý thức liền giành được chu huyền chế nhạo nói có lực đánh một trận lấy ba trăm năm trước nọ thần trôi triển hiện chiến lược đến xem bách quỷ c h i mẫu tăng thêm tìm sống đội chưa hẳn không có phần thắng vô tướng ngục túi thất đầu t h d ũ n ó i một khi nọ thần bị chấm giết tỉnh quốc nhân gian liền không có chân chính thiên thần thủ hộ tìm sóng đội có thể không chút kiên kỵ ở nhân gian mở ra càng rộng lớn hơn thông đạo tiếp dẫn phật quốc cái khác phật chủ người sâm tỉnh quốc phật quốc bố cục nhiều năm mỹ h ả o bản thiết kế đều bị chu huyền vỡ vụn bốn lời đại nọa thi thể được đưa về bình thủy phủ bách quỷ chi mẫu bị triệt để phong ấn tại đông thị đường phố khai phát thông đạo chi mộng đã vỡ vụn bách quỷ chi mẫu nếu là cưỡng ép tỉnh lại liền sẽ triển khai không cấp bậc giết chóc điểm này ngược lại là cùng g i ế n tử rất giống a chu huyền chống cảm đám làm suy nghĩ hình sau một hồi lâu hắn lại hỏi trước mấy thời gian hưng hỏa đạo sĩ điều khiển lấy chín tòa châu phủ tiến về phật quốc chu diện phật quốc bảo sơn trong chùa hòa thượng chuyện này ngươi nên biết được đi biết được nhưng là đến bây giờ ta cũng không có nhìn thấy phật quốc người trả thù cái này không quá phù hợp các ngươi phật quốc bá đạo tác phong a chu huyền chất vấn các ngươi phật quốc lại tại làm cái gì hoa văn phật quốc đã đối với chúng ta tìm s ó n g đội nhất là đối với ta vạn sắc giới đại la thiên mất đi tín nhiệm mới bí ẩn kế hoạch chắc là sẽ không lại đối với chúng ta nói về nhưng có một chút có thể nhận định cái gì chu huyền hỏi phật quốc nhất định sẽ đem hết toàn lực muốn tác n g u y ê mệnh vô tướng ngục bản khởi gương mặt nói tại ngươi thần hồn nhận dù, t quốc, quốc đem quốc, quốc ở, ở đây vô tướng ngục cuối cùng khôi phục một chút trong ngày thường kiêu ngạo thần thái nói chúng ta tới tỉnh quốc rất nhiều năm đối tỉnh quốc phi thường hiểu rõ lấy đạo hạnh thủ đoạn tới nói tỉnh quốc kém xa phật quốc ba mươi ba trọng thiên bên trong chỉ ít có thập trọng thiên phật chủ đạo hạnh thực lực đều ở đây loạ thần phía trên man loạ thần là các ngươi tỉnh quốc cường đại nhất thiên thần cũng là tỉnh quốc vô song chiến thần nhưng để ở phật quốc trong mắt không đủ nhìn rất không đủ nhìn thông đạo chúng ta cần thông đạo mở ra thông đạo phật quốc liền có thể giống san bằng huyết đ ụ c thần triệu bình thường hủy diệt tỉnh quốc vô tướng ngục nhìn lên bầu trời liệt dương mang theo mười hai phần mong mỏi nói tỉnh quốc là một mỹ d i ệ u quốc độ phật khí kỳ thật cực tràn đầy nếu là ở chỗ này thiết lập ba mươi ba trọng tiên vậy nên là bậc nào huy hoàng ngươi tiếp theo tại chỗ này thật tốt nằm mơ để k ề n k ề n trở thành mộng đẹp của ngươi bạn lữ tiểu ra không có công phu bồi ngươi chu huyền muốn rời khỏi cự nhân thế giới ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta chỉ cần ta giao phó liền cho ta một tốt chết ngươi phải nói uy tín vô tướng ngục bị ngàn vạn từ trên trời giáng xuống k ề n k ề n điên cuồng mộ lúc này liền hướng chu huyền đ ố i chất chu huyền bỏ mặc một bên rời đi cự nhân thế giới vừa nói khả năng ta việc t i ệ n làm được vẫn là nhiều lắm ngay cả vô tướng ngục dạng này tạp mao đều cho rằng ta là một người tốt coi trọng c h ứ tín lời ta nói không tính toán lại không phải một lần hai lần chu huyền lẩm bẩm nói t r ư ơ n g ba trăm mười ba tìm sóng tăng nhân hai chương ba trăm mười ba tìm sóng tăng nhân hai chu huyền cùng cự nhân vong hồn thoát ly trở lại hiện thực trong không gian cự nhân thể s ắ c bên trên lưu quang đã ảm đạm rồi rất nhiều đoán chừng không dùng được nửa nén hương công phu cự nhân vong hồn liền sẽ bụi về với bụi đất về với đất từ đâu tới đây liền muốn trở lại đi nơi nào nhưng ở trong mắt chu huyền người khổng lồ này có thể nhiều chống đỡ một nháy mắt liền thêm ra rất nhiều g i à n vật một cái trước mắt ngàn năm g i à n vật có thể thật tốt trị trị vô tứ ngục đại la thiên mạnh miệng tiểu tiên sinh họa sĩ hướng chu huyền túi người chào hỏi thẩm vấn kết quả như thế nào kết quả rất kinh người chu huyền đem vừa rồi thẩm vấn kết quả giảng cho họa sĩ、si、nghe họa sĩ、si、nghe được lông mày có thể vạn xuất thủy tới phật quốc ba mươi ba trọng thiên tại sổ đồ cho nên phải thay quốc độ trùng kiến ba mươi ba trọng thiên ý tứ này phật quốc tất nhiên sẽ vận dụng toàn bộ lực lượng xâm lấn tình quốc họa sĩ、si、kinh ngạc phật quốc người xâm lấn kế hoạch nhạc sĩ thì kinh ngạc phật quốc người thực lực phật quốc thực lực như vậy mạnh có thể thắng dễ dàng loại thần phật chủ lại có mười vị kia phật quốc người nha tận con lác chu huyền nói ba đầu phật đá còn tự tin có thể điều khiển bốn tôn đại loại thi thể chỉ là hiện tại phật quốc người không đến mà hắn lại thắng m ả n h ra chấn cùng phật đá đại thế chi tranh hắn tự nhiên muốn nói điểm để khí lời nói ít nhất phải tại trên chiến lược xem thường đối thủ phật quốc có ba mươi ba tôn phật chủ theo ta thấy chẳng có gì lê gớm phật quốc trước mắt tại quang âm giới mở ra thông đạo các ngươi đem chuyện này báo cáo tỉnh quốc kinh thành phủ thông đạo phật quốc người hiện tại cần chính là thông đạo chu huyền giảng ở đây liền muốn rút lui ta đi cùng hồng quan nương tử thương lượng một chút họa sĩ nói dựa theo vô tướng ngụ c t h u y ế t pháp phật quốc bây giờ thông đạo liền tại quan g âm giới bên trong mà quan g âm giới từ cái nào đó góc độ tới nói là lệ thuộc vào hoàng nguyên p h ụ xem như hoàng nguyên phụ đệ nhất đường khẩu nhị đương ra hồng quan nương tử cũng nên hỗ trợ s u ấ t một chút chủ ý ngẫm lại xem có biện pháp nào tìm tới phật quốc tìm sóng đội chồng coi phật quốc thông đạo một trận thẩm vấn thẩm ra tình quốc ngập trời nguy cơ trận này thay bay và gió trước mắt nhìn đã thành rồi ngăn cản không được xu thế nếu muốn ở trận này đại thai bên trong bảo toàn bản thân bảo t vâng nhà, bằng tỉ h chí đến cùng nghĩ t ự c ra được không a vượng tại mẹ tỏ lì phòng khách tình lữ châu ngồi thúc giục lý lưu vân cho ta suy nghĩ lại một chút lý lưu vân nói nàng c u n g a vượng thương lượng đối sách ngày mai cựu xà chi thần sẽ giáng lâm tế đàn lớn dựa theo hai người nghi định kế hoạch do lý lưu vân áp giải A vượng tiến vào tế đàn giao cho mây trôi trại tộc nhân sau đó lấy trong tộc huyết tế sinh linh c h i pháp đem a vượng xem như hiến tế cho cựu xà chi thần tế phẩm a vượng có cốt thần ngón trọ có thể mượn ngón trọ chạy trốn trước đó hắn chỉ cần đến gần cựu xà chi thần liền có thể giúp ở đại tế ti tẩy bẩn nhuận cựu xà chi thần nhưng vấn đề đến rồi như thế nào mới có thể để mây trôi trại tộc nhân can tâm tình nguyện đem á vượng áp lên tế thần đài hiến cho cựu xà chi thần tế phẩm cũng không phải tùy tiện chọn cái người sống là được. có chủ ý rồi. Lý rồi. Lưu v â người nói, n ta hãy c ù tộc t r ở n nói, ngươi là giếng n g g ư là máu thông thông linh. Giếng máu người thông linh, Giếng người máu có h nhất tế phẩm, tộc trưởng nghe xong, nhất định thần o xong, tới tốt tế tộc trưởng trên tế giờ ngươi đại. Ngươi bây bên đều là áp c phải hay không điên rồi n g ư ơ i làm sao không hướng toàn thiên hạ chiêu cáo ngươi là giếng máu người thông linh đâu a vượng đem chính mình thân phận ẩn nút rất nhiều năm kết quả lý lưu vân kiến nghị hắn tại chỗ tự buộc thân phận nhiều năm như vậy bạch tàn g rồi mỗi thời mỗi khác đại tế ti đều nói muốn giữ gìn chúng ta giếng máu người thông linh lợi ích ai dám săn bắt giếng máu người thông linh hắn liền sẽ xuất thủ chém dùng hắn có đại tế ti cùng thiên tôn cho ngươi chỗ dựa ngươi sợ cái gì ta không sợ cái gì ta liền nghĩ hỏi một chút ngươi ngươi vì cái gì không đi tự buộc thân phận a vượng không ngừng chất vấn vấn đề giống như trước ngươi không n g u y ệ n ý kia không có khác khai báo lý lưu vân v ậ y đánh cực khí nói không phải định cấp tế phẩm không lên được tế thần đ ạ i không g ầ n được cựu xá chi thần thân không g ầ n được hắn thân dù là đại tế ti tại trong thân thể của ngươi giáng lâm cũng vô pháp dùng cường đại cảm giác lực tẩy bẩn n h ộ m cựu xá chi thần ta suy nghĩ lại một chút a vượng vậy một lần nữa suy tư lên cùng hắn nói suy tư không bằng nói đang nhớ lại hắn đang nhớ lại tối hôm qua đại tế ti tại ngắn ngủi mấy phút bên trong từ tìm kiếm bạch h ổ trại địa h ổ đến nhanh chóng chém giết địa h ổ cuối cùng đem địa h ổ đầu thần không biết quỷ không hay để vào lữ quán bên trong quá trình cũng trở về ước lấy hôm qua lý thừa phong khuyên lui thành hoàng thanh phong tại chúng du thần phía dưới bảo vệ hắn cùng lý lưu vân hắn tại dựa vào hồi ức đến làm cuối cùng phán đoán hộ i giếng máu đại tế ti thiên tôn là có hay không đủ cường đại cường đại đến có thể bảo hộ dưới cờ giếng máu người thông linh nghĩ tới nghĩ lui a vượng tâm tư cuối cùng g a o động hắn nói với lý lưu vân ta cảm thấy đại tế ti cùng lý thừa phong học giả đủ c lẽ ra có thể bảo hộ chúng ta nhưng là phong hiểm y nguyên rất lớn a vượng nói cho nên ta có thể tự b ả o mình là giếng máu người thông linh đem chính mình hiến tế cho cựu xà chi thần nhưng có cái tiền đề ta phong hiểm không thể vô duyên vô cớ đi gánh ta có một cái điều kiện điều kiện gì ta biết các ngươi trại có luận công hành thượng câu chuyện tìm tới hiến cho tế phẩm của thần linh trong tộc trưởng lão hội ban t h ư ở n g xà thần chi huyết đến từ cựu xà chi thần huyết dịch có thể lĩnh ngộ tự nhiên phát tác sau khi chuyện thành công chia ngươi một nửa máu rắn ta bước lên bao lớn phong hiểm chính là vì cùng ngươi chia lôi phân ta muốn bày thành máu Bảy thành. lý lưu vân nói vậy ngày mai ngươi thật tốt làm việc hôm nay ta trước hết nghe sách chu huyền đêm nay lại cho mẹ tỏ t ọ i lì giảng sách góp nhạc nguyện lực cũng không thể ngừng cổ thụ chung vàng còn gào khóc đòi ăn đâu thế gian này tu h hành cần trước luyện ký luyện ký về sau đem căn cơ làm chắc mới tính bước vào tiên môn có thể t r ú c cơ t r ú c cơ về sau liền có thể trong bụng kết xuất kim đan chu huyền một bên giảng một bên quan sát lấy treo ở giữa không trùng ý chí thiên thư hôm nay ý chí thiên thư theo nguyện lực gia trì càng phát châu ngọc trò n luận trừ cái đó ra còn có một c ố khắc kỳ quá i ý vị chu huyền luôn cảm thấy sư phụ viên bất ngữ tựa hồ liền ở tại ý chí trong thiên thư hưởng thụ nghe hắn giảng sách đêm đã thật khuya chu huyền lại kể xong một đại trận sách bởi vì ban ngày đài phát h a n h báo chí đều đang đồn truyền bá hắn nói sách bởi vậy hôm nay trận này sách đến người nghe kém chút đem mẹ tỏ lì cho chè khó khăn tản đi trận hắn mới tìm cái không người thanh tịnh địa di hình hoán ảnh trở về đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi trong tiệm vân tử lương tại dưới đèn nhìn xem báo chí lao vân hôm nay xem như có tin tức lớn rồi chu huyền nói hiểu được nha vân tử lương mỹ mắt đều không nhất nói ngươi nói sách muôn người đều đổ xô ra đường chỉ cần cái nào kể chuyện tiên sinh phục diễn ngươi nói phảm n h â n tu tiên kia nhìn người liền lạ thường nhiều tiểu tử ngươi hiện tại nhân khí cao đi tối nay mẹ tọ v ọ n ly nhất định là c h ẳ n trễ ta không phải nói cái này chu huyền cũng không phải là nghĩ trò chuyện giảng xét sự mà là muốn cùng vân tử lương giảng một chút liên quan tới phật quốc sự tình phật quốc người xác thực phải quy mô lớn xâm lấn chúng ta tình quốc mà lại bọn hắn không có lựa chọn hoặc là thành công đánh vào tình quốc hoặc là phật quốc tam thập tam thiên triệt để sụp đổ phật quốc người triệt để tiêu vong cái gì người tỉ m ị nói một chút vân tử lương để chu huyền thật tốt nói một chút chu huyền liền đem thẩm vấn chân tướng đều cẩn thận nói một lần vân tử lương sau khi nghe xong càng là giật mình cái này phật quốc người thông minh à vậy mà biết rõ muốn đem thông đạo đặt ở quang âm giới quang âm giới cái chỗ kia nhân gian người chỉ có tiến vào được không có trở ra đến người coi như biết rõ quang âm giới bên trong có thông đạo n g ư ơ i vậy không làm gì được phật quốc người ta giống như có thể đi quang âm giới tiệm tình nghi cổng đ ố n g nhiên chuyển đến triệu vô nhai thanh âm tiểu tử ngươi lại kêu to cái gì chứ vân tử lương tức giận cờ trách xong triệu vô nhai lại nói với chu huyền đừng để ý tới nhai tử hôm nay hắn không ra khỏi cửa xem bói nhàn ra bệnh đến rồi đặt cổng ngồi cả ngày ban ngày có thái dương thời điểm liền nhìn thái dương ban đêm có trăng sáng thời điểm liền nhìn trăng sáng hiện tại còn nói hắn có thể đi quang âm giới h á n gái này trạng thái tinh thần cũng không biết tiếp tục bao lâu có chị hay không thật tốt sư tổ ra ra ta thật có thể đi quang âm giới ta trong quang âm giới có bốn cái giúp đỡ triệu vô nhai chỉ vào trên trời nói không tin à ngươi bây giờ ra tới nhìn một cái ta chỉ cho ngươi xem một chút xem ngươi lại ra ít cầm sư tổ ngươi ra ra cho cười vân tử lương thẳng mắng lên chu huyền nhưng trợt nhớ tới vô tướng ngục đã thông báo trừ ba đầu phật đá bên ngoài phật quốc tìm sóng tăng nhân còn có bốn cái đều ở đây quang âm giới chương ba trăm mười bốn hai mươi mốt tiền một chương ba trăm mười bốn hai mươi mốt tiền người giúp đỡ đang ở đâu ta ngóng nó chu huyền cất bước đi ra khỏi cửa hàng vân tử lương thấy nhai tử giảng được có cái m ũ i có mắt vậy đi theo ra ngoài lão vân n g ử a đầu nhìn nhìn trên trời trăng sáng trăng sáng sao thưa t r ă n g n g ố t trăng tròn cũng vì bị tầng mây che lấp lão vân ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn nhìn quay đầu liền cho triệu vô nhai cái hót một b ằ n hai máng nha có phải điên rồi hay không trăng sáng trừ bạch quang chính là bạch quang nào có người nói bốn cái giúp đỡ ta cũng không nói trên mặt trăng có a triệu vô nhai có chút bị khuất nha cùng con chuột đồng dạng ngồi sổm ở nơi này n g a đầu không nhìn trăng sáng nhìn cái gì vân tử lương tức giận nói triệu vô nhai chỉ chỉ một phương hướng nào đó nói ta coi chỗ ấy đâu nơi xa là núi cao hư ảnh bởi vì khoảng cách quá xa xôi nhìn cảm giác rất không chân thực chu huyền thuận triệu vô nhai ngón tay địa phương nhìn lại hắn thật không có nhìn thấy cái gì giúp đỡ chỉ nhìn thấy một đạo màu đỏ cửa lớn cửa lớn tựa hồ giấu ở núi hư ảnh bên trong bị như mực bóng đêm thấm nhùm ra vốn nên tiên diễm màu đỏ lộ ra ảm đạm không chắc ta đi một chút liền đến chu huyền dũng khí phách lực là ngay cả hương hỏa đạo sĩ cũng khoe thường qua hắn không quan tâm thần hồn nhật du xuất h i ế u dẫm lên mây một bên liền hướng phía kêu đạo cửa lớn mà đi. đã là thiên địa cực tốc nhưng chu huyền chỉ cảm thấy kia đạo môn cũng có thể di động bình thường ngày khác bơi ra khoảng cách mấy ngàn hẳn dặm cửa kia liền lui về phía sau mấy ngàn hẳn dặm vừa đến vừa đi cửa lớn vẫn l à n h ư vậy xa xôi mắt thấy truy tìm vô vọng chu huyền chỉ được trước nhật du trở về trong tiệm tốt thần diệu cửa lớn ngươi vậy nhìn thấy à nha triệu vô n h a i h ỏ i ừng nhìn thấy trên cửa kia treo hai cái chữ to không quăng âm trên cửa có chữ viết chu huyền quay đầu nhìn về phía triệu vô nhai ngươi không có nhìn thấy a triệu vô nhai trên mặt hơi có chút vui mừng trên mặt mang thỏa mãn biểu lộ nói dĩ vãng đều là huyền ca nhi cái gì đều nhìn đến gạo t a c á i gì đều nhìn không thấy hôm nay đổi người rồi hắn ngồi ở trên ghế trúc n h t lên chân b ắ t chéo rất là đắc ý khoa tay nói đã ngay cả thời gian hai chữ đều không nhìn thấy vậy các ngươi tất nhiên không nhìn thấy ta kia bốn cái trợ thủ bọn hắn nha là bốn cái cao tăng đến không hết h ý t h ư ớ c đem bốn người nâng lên hai tay chỉ hướng hai lỗ t a i của mình là c ầ u phật quán đ ỉ n h thủ hấn triệu vô nhai một phen tức giận đến vân tử lương không ngừng thổi râu rịa hắn tức giận nói ngươi cái tầm lòng tiểu đạo sĩ đối phật môn hiệu rõ rất sâu vẫn còn biết quán đình thủ ấ n muốn ta nói kia phật cũng là dối trá cái gì quán đ ỉ n h bất quá là tiểu hòa thượng nuôi ra cái lao thao thiết để đến, đến rồi trong giọng nói của hắn đều làm địa mai cùng mê ngữ chu huyền hỏi lão vân ngươi vừa rồi tựa như là trong lời nói có hàm ý à cái gì lao thao thiết cái gì quán đ ỉ n h thủ ấn tỉ mỉ nói một chút chạm đến ta c h i thức điểm mù rồi lao thao thiết việc này đi kỳ thật cũng là chúng ta tầm l o n g đường khẩu một loại thôi diễn từ cá nhân ta góc độ xuất phát chuyện này có bảy phần hư giả ba phần chân thật có lẽ đó chính là phật môn một loại truyền thừa tới sư huynh ta với ngươi cái này mới nhập tìm ô n không lâu tiểu sư đệ nói một chút trong đó nguy cơ không cho phép ngươi giảng vân tử lương quát lớn ở triệu vô nhai sau đó lời nói chuyển hướng nói ta tới nói p h i lao đạo sĩ người muốn c ư ớ p ta đầu gió triệu vô nhai tại chỗ nổi điên lại đối vân tử lương mở miệng bất tính hắn cách thêm mấy ngày liền muốn tới một lần lấy hạ phạm thượng mỗi lần vừa loạt đến liền phải chịu đủ vân tử lương đánh đập nhưng lần này vân tử lương lại có vẻ lạ thường tỉnh táo chẳng những không có lây xuống đáy giày của mình tấm ngược lại k é o ghế t ò a hạ nói về đạo lý đến t ọ n g lòng sơn như thế nào bị diện huyện tử lại lạ như thế nào bị hiên hỏa giáo để mắt tới không phải liền là b ngươi còn trẻ có chút bí ẩn có thể bị người ta biết nhưng không nên tùy ngươi tới nói ta là một con cô hồn giã quỷ về sau khó có tiền đồ có thể nói có chút ẩn mật nên ta tới nói tố sau đó có người truy cứu ta đến gánh chịu trách nhiệm thuận tiện vân tử lương đột nhiên xuất hiện ấm lòng lời nói ngược lại là c h ấ n trụ triệu vô nhai sư tổ r a r a nguyên lai ngươi cũng là ôn nhu người ta muốn không phải nói chuyện chút ôn nhu ngươi liền cái này đại nghịch bất đạo xuân đột không chịu nổi đồ đệ ta đã sớm cho đánh thành nhị đẳng tạp h ế v â tử lương oan triệu vô nhai liếc mắt về sau nói với chu huyền quán đỉnh thủ hấn là núi tuyết thiền chùa một bộ bích họa để cho tiện chu huyền lý giải vân tử lương cũng không có trực tiếp hướng xuống giảng ngược lại là phổ cập tỉnh quốc phật môn các đại lưu phái tỉnh quốc thiền tông chủ yếu có ba cái nhanh sông trọng yếu nhất nhanh sông tự nhiên là tuyết sơn phủ núi tuyết thiền chùa núi tuyết tên cứ gọi là chuyển vòng núi tuyết cái này lưu phái xưng là chuyển vòng thiền cái thứ hai nhanh sông phát nguyên hoàng nguyên phủ hoàng nguyên phủ hòa thượng cho rằng thế gian khổ nạn là một cố định tổng số bọn hắn đem thế gian khổ nạn là một chút những người còn lại chịu khổ liền thiếu chịu một chút bọn hắn được xưng là khổ núi thiền cái t h ứ ba nhanh sông liền bí ẩn rất nhiều thích ở hang, những này hòa thượng không dựng lên miếu không đi hồng trần trong thế tục hóa duyên độ tục nhân khổ ách bọn hắn đại đa số đều ở tại trong sân động dưới mặt đất trường kỳ ở vào trong bóng tối dân ra thị lực của bọn hắn liền càng ngày càng thoái hóa có ít người dứt khoát ngay cả con mắt đều chưa từng có cái này thiền tông lưu phái xưng là nhắm mắt thiền vân tử lương nói nhưng bất kể là nhắm mắt thiền chuyển vòng thiền hay là khổ núi thiền bọn họ tổ sư đều là đương thời tiếp nhận rồi cổ phật quán đỉnh hai mươi mốt vị đời thứ nhất thiền sư tỉnh quốc gọi bọn họ là hai mươi mốt thiền đem đại thể thiền tông mạch lạc cho chu huyền cắt địa tinh tường về sau vân tử lương đem chủ đề hướng càng thâm nhập phương hướng kéo dài nói cái này hai mươi mốt tiền danh khắp thiên hạ chính là từ quán đỉnh thủ ấ n bắt đầu s a nói tại thời kỳ thượng cổ một con vượt ngang mấy ngọn núi bàn tay khổng lồ tại chuyển vòng núi tuyết hiện thế cái cự thủ này quên thân hát vang lên p h ả n âm kim quang lượn lờ chịu p h ả n âm kim quang chỉ dẫn vô số tín đồ tiến vào núi tuyết t i ế t kiến bàn tay khổng lồ xưng nó là phật nó vậy chính là t ỉ n h quốc trong truyền thuyết nhân vật trọng yếu nhất cổ phật cổ phật cũng không phải là vĩnh hằng tri thân tại một cái nào đó thời gian bên trong gặp phải thiên đ i ệ ngũ suy phật thân đang không ngừng n ụ c nát vô cùng thân thể khổng lồ tại mục nát đến rồi trình độ nào đó về sau khó người tử vong khi thức tràn đầy toàn bộ tuyết sơn phủ vân tử lương chỉ chỉ tuyết sơn phủ phương hướng nói cổ phật môn hạ tín đồ rất nhiều cũng có rất nhiều người tài ba người thông tuệ bọn hắn nghĩ hết biện pháp đi nghĩ cách cứu viện cổ p h ậ t nhưng không có một cái biện pháp có thể có hiệu lực các hòa thượng chỉ có thể trơ mắt nhìn tín ngưỡng của mình chết đi mà đúng lúc này đợi tuyết sơn phủ bên trong bay lên đến ngàn vạn mà tính hì t ứ c hì t h c hướng phía tỉnh quốc cựu phủ phương hướng đi tư tán chờ trở về thời điểm hắng ngồi ở hì t h c trên lưng hầu ngôn l o ạ n ngữ y y h ỉ nha nha giống như học nói nhi đồng bình thường nói bọn hắn là kẻ ngu không phải là ca ngợi cũng không phải nghĩa xấu chỉ là đơn thuần trình bày sự thật mà thôi cái này hai mươi mốt cái đồ đần bị h ỉ thức dẫn tới cổ phật trước người liền đồng thời là một m cái tay ấn hai tay chỉ mình hai lỗ thai vân tử lương tái diễn động tác này về sau còn nói thêm này tay ấn nhất ra mục nát cổ phật liền lần nữa dây rủi lấy hát vang lên phản âm phản âm lọt vào thai hai mươi mốt cái đồ đần vậy mà đồng thời bị cổ phật có đỉnh không khỏi trở nên thông minh lên đối với thiền pháp nghiên cứu tự nhiên là một ngày nàng g dặm tại quán đỉnh về sau trong một tháng hai mươi một thiền khổ đọc kinh sách tại phật pháp bên trên vậy mà trở nên rất có tạo nghệ lên bọn hắn hợp lực nộ ra được vĩnh sinh thiền định trợ giúp cổ phật thuận lợi vượt qua thiên địa ngũ suy từ đó về sau hai mươi một thiền liền trở thành phật môn thiền tông tổ sư danh dương thiên cổ vân tử lương nói núi tuyết thiền chùa lấy bích h ỏ a hình thái ghi chép hai mươi một thiền hào quan g sự tích đem hai tay chỉ hướng hai lô thai thủ thế đội tên là quán đ ỉ n h thủ ấn ý là thể hồ có đình bỗng nhiên khai ngộ ý tứ nguyên lai、like、đây chính là quán đình thủ ấn ngọn ngờn nghe có chút huyền bí huyền bí về huyền bí nhưng thường thường ngược d luôn có chút từ ngữ mờ mờ dựa theo tầm long đường khẩu hai n g à n năm truyền thừa đến xem hai mươi mốt tiền có lẽ có hắn sự nhưng là cái này hai mươi mốt tiền thương lượng ra vĩnh sinh thiền định có phải là hay không t h ư ờ n g nhân trong miệng vô thượng v ậ t pháp thiền tông cao minh trí tuệ cái tiêu ngược lại là hai chuyện rồi vân tử lương giảng ra lời nói này lúc biểu lộ thiếu chút nữa không có thót ra đều là dắt hắn mẹ nó nhạt tầm long đường khẩu có cái gì không giống t u y ế t pháp chu huyền hỏi vân tử lương nói ta vừa rồi nói qua thiên hạ thiền tông tổng cộng có ba mạch đánh sông tây lên tuyết sơn phủ bắc lâm đông q u a n phủ trung bộ có hoàng nguyên phủ cái này ba tòa phủ thành Đều bị tại hoàng nguyên phủ dưới mặt đất tầm long thiên sư gặp được một đầu sông ngầm sông ngầm không biết sâu bao nhiêu lặn xuống nước liền có thể nhìn thấy đến mai không hết tăng nhân tàn thi bởi vì sông ngầm nhiệt độ cứ thấp thi thể ngàn năm bất hủ từ tàn thi bên trên không khó suy luận ra bọn hắn khi còn sống gặp phải chương ba trăm mười bốn hai mươi mốt tiền hai chương ba trăm mười bốn hai mươi mốt tiền hai vân tử lương chỉ chỉ cánh tay của mình sinh động như thật nói những cái kia thi thể khung xương bên trên thiếp được tràn đầy máu gân khi còn sống tất nhiên bị nhân sinh ăn mà lại xương đầu phía trên có lớn chừng miệng chén hố bọn hắn sợ là tủy não đều bị người hút không còn chút nào những này thi thể chính là vĩnh hằng tiền định chân tướng chu huyền đã ẩn ẩn đoán được cái gì cụ phật là tỉnh quốc bốn đại thiên tôn một trong Hắn thiên địa ngũ suy, còn không có biện pháp, 21 thiền nếu không có thủ đoạn phi thường, làm sao có thể tại thiên địa ngũ còn biện nếu đoạn ngũ bên trong, ngăn cơn sóng đối địa địa kia tại giữ. mặt làm sao suy, suy có có có vân tử lương nói trải qua tầm l o n g đường khẩu một đời lại một đời đại thiên sư tổng kết vĩnh hằng thiền định chính là lấy thiền tông tín đồ nhục thân lấy mấy vạn mấy chục vạn thậm chí trăm vạn tăng nhân một cây xương một bụng thịt một đoàn máu lấy mạng cho cổ phật cho ăn ra tới vĩnh hằng thiền định hai mươi mốt tiền tại thiền tông nội bộ chịu đủ tôn sùng nhưng ở tầm lòng đường khẩu người người đều đối bọn hắn khịt mũi coi thường vân tử lương nói xong lại đi trên mặt đất nổ nước miếng lấy đó đối v i n h hằng thiền định khinh thường thêm xem thường vậy muốn nói như vậy tỉnh quốc thiền tông hẳn là rất tà môn a đám kia xú hòa thượng không hề tà môn sao vân tử lương nói đến đây nơi liền cảm giác ít nhiều có chút vơ đũa cả n ă m y tứ liền u ố n nắn câu chuyện nói có mấy cái hòa thượng không tà môn chí ít bình thủy phủ liên hoa nương nương cái này không quá có thành tựu thiền tông đệ tử liền cũng không tà môn người, người đều nói cổ phật là tỉnh quốc khai thiên tích địa người người kể chuyện một đời tiếp lấy một đời chuyển sướng muốn đệ nhật dạ du thần đi tìm đến cổ phật đầu lâu kế thừa cổ ph săn bắt dị quỷ ha ha nếu là thật sự đem k i a cổ phật tìm trở về tỉnh quốc bây giờ thời gian thái bình sợ là muốn thụt lùi nha v ấ n tử lương tử trên ghế đầu ngồi dậy lại hỏi triệu vô nhai ngai tử có bốn cai tăng nhân quan g âm g i ớ i bên trong đối với ngươi làm quán đỉnh thủ hấn chẳng lẽ bốn người bọn họ cũng là đồ đần chờ ngươi cái này đại phật duyên người đi mở ngộ bọn hắn lời nói này không phải người ngu liền không thể cầu ta khai ngộ sao ta có thể lão thông minh đại phật duyên âu triệu vô n a i hơi có một tí tẹo như thế tự luyến chu huyền lại cảm thấy hắn nói đúng còn nói thêm l à quan âm giới bốn cái tăng nhân đều cùng triệu vô nhai hôm nay nhìn thấy cảnh tượng rất hợp tác sản xuất nói là trùng hợp chu huyền là vô luận như thế nào đều không tin nếu là phật quốc tìm sóng tăng cái kia cái đều là phật quốc hảo thủ a vân tử lương lấy ba đầu phật đa thực lực đẩy r i a i đoạn tìm sóng tăng thực lực chấp trưởng tìm sóng đội tầm ba đại thiên vương tự nhiên không cần nhiều lời thực lực tại thần minh phía trên ba đ ầ i phật đá xem như tìm sóng trong tăng nhân một viên đỉnh phong chiến lực ít nhất là không kém gì đỉnh phong kỳ bành hầu cũng là thần minh cấp nhân vật đã như vậy cái khác bốn vị tìm sóng tăng chí ít đều là thần minh cấp đều đến cấp độ này cách không n g ó m nhìn đối triệu vô nhai làm quán đỉnh thủ hấn khẩn cầu triệu vô nhai đối bọn hắn bốn người tiến hành khai ngộ nghe và o có chút không thể tưởng tượng rồi cho thần minh cấp tăng nhân khai ngộ chuyện này có thể đánh tới nhai tử trên mù bàn tay vân tử lương cũng không tin tưởng ngược lại là triệu vô nhai vỗ vỗ thân thể của mình nói đoán chừng đều là trong thân thể ta thất diệp tôn giả quay phá đi có lẽ kia bốn vị tìm sóng tăng nhân nhìn chúng là vị này phạm vào quy cụ tôn giả hắn không quá coi trọng trong thân thể mình tôn giả thậm chí bởi vì tôn giả hôi thối thanh danh hắn khăng khăng mình là một cái hoàn hoàn chỉnh trình đạo sĩ chu huyền nghe tới nơi đây lại thẳng khoác tay nói thất diệp tôn giả lao vân trước kia thất diệp tôn giả còn tại bầu trời phía trên thời điểm có đúng hay không cường thế nhất thần minh cấp trên trời thần minh cấp cũng chia mạnh yếu tỉ như chu huyền mới oan ra cung chính chính là mạnh thần min cấp tại hắn đi bầu trời cấp đoạt thần cách thời điểm liền nhìn ra được trên trời rất nhiều thần minh cấp hoặc nhiều hoặc ít đều có chút e ngại cung chính vân tử lương tỉ mỉ nhớ lại sau một lúc nói có một chút điểm mạnh nhưng không tính đặc biệt mạnh ít nhất là yếu tại cung chính cung chính hắn nhưng là sống hai n g h n năm cổ thần không có bị ngươi chém tới phân thân trước đó chứ không hỏi núi sau lưng liên tiếp mười sáu thế ai dám nói thắng dễ dàng cung chính đã không tính rất mạnh vậy ta cảm thấy thất diệp tôn giả cho bốn cái tìm sóng tăng khai ngộ không đủ tư cách chu huyền nói thất diệp tôn giả cũng không đủ tư cách vậy ta còn có cái gì những thứ khác huyền diệu có thể dẫn tới bọn hắn đối với ta làm quán đỉnh thủ hấn triệu vô nhai còn nói, nói Ta quan sát đến bọn họ thời điểm trong thân thể lại còn nảy sinh một cái ý niệm trong đầu cái gì suy nghĩ chu huyền liền vội vắng hỏi ta cảm giác mình chỉ cần n g u y ệ n ý liền có thể tại quang âm giới bên trong xuyên tới xuyên lui ngươi lại có mới h ảo giác vân tử lương thích hợp cho triệu vô nhai cái hót một cái cốc đầu g ỡ trách nói n h à ban đêm có đúng hay không đúng n h à ở đây giả thần giả quỷ đùa hai chúng ta chơi đâu quang âm giới nhất định phải là tám nén hương trở lên chỉ có đến rồi tám nén hương mới có thể chịu đến cái quang âm giới vừa ý chí triệu hoán loại này triệu hoán cùng loại m ộ trong tấm vé v nhân gian tám nén hương, đi tám quang, có, có quang, quang âm giới ra ra vào, vào ý nghĩ của ta nói cho ta biết bản thân không thể so cầm cái ấm t r à uống nước càng khó triệu vô nhai nói đến chỗ này còn làm làm mẫu đi trong tiệm cầm ấm t r à kết quả loảng xoảng một tiếng bị ngưỡng cửa trượt chân quăng ngã cái ngã t r h n g vó chu huyền nhìn đến vui vẻ nói hợp lấy ngươi cái này cầm cái ấm t r à cũng không còn dễ dàng như vậy à hơi có chút đánh mặt không cần để ý những chi tiết này triệu vô nhai chê cười đứng dậy cầm ấm t r à lại đi đến cửa tiệm tán gấu hắn hỏi chu huyền huyền ca nhi người giúp ta suy nghĩ lại một chút ta hôm nay vì sao lại xuất hiện những cái tia quái sự đã ngay cả thất diệp tôn giả cũng không đủ tư cách kia cái tìm, sóng tăng chủ động tìm kiếm ta quá đình kia dù sao cũng phải có chút còn lại nguyên nhân đi ta lại không phải văn năng cái gì đều đón ra chu huyền tức giận nói nếu là hắn không gì không biết đầu tiên liền đem bản thân kia hai bộ diêm vương quẻ cho tính ra tới hai bộ diêm vương quẻ a một bộ muốn tìm tới từ kinh sơn cái kia hai trăm hai mươi năm trước văn đàn đại thánh một bộ muốn tìm tới cổ phật cho thất d i ệ p tôn giả g i ả i hoặc ai chu huyền đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì sững sờ ở tại chỗ chờ sau khi định thật lại manh quay đầu nhìn chòng chọc vào triệu v ô nhai hắn kia nóng rực ánh mắt vậy mà nhìn đến triệu v ô nhai toàn thân run dậy huyền ca nhi ngươi nhìn ta làm cái gì cái này mê ngữ nguyên lai、like、ngay tại mê mặt bên trên chu huyền một tay lấy triệu vô nhai vân tử lương đều kéo vào phòng loảng xoảng một tiếng giữ cửa trước cho đóng kỹ cứ việc đóng cửa không có cái gì tác dụng tại tỉnh quốc phòng ngừa hai vách mạch dừng biện pháp có rất nhiều nhưng đầu tiên liền có thể bài trừ đóng cửa như thế sai lầm đáp án lao vân nhai tử hai người các ngươi đến ta trong bí cảnh tới chu huyền nói đột nhiên đi ngươi bí cảnh làm cái gì tiến đến lại nói chu huyền giữ kín như bưng nói hán lợi chút nữa phải nói thật sự tình nhất định phải bí ẩn bí ẩn được thiên hạ người trừ bọn họ ra ba người biết rõ bên ngoài lại không có người thứ tư biết rõ tiến đến chu huyền nói xong dưới lòng bàn chân liền có một cái vòng xoáy màu đỏ n g ọ m hai con huyết thủ đem vân tử lương triệu vô nhai đều kéo kéo tiến vào thành hoàng đạo quan bên trong ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì t h ầ n thần bí triệu vô nhai lần đầu tiến vào người khác bí cảnh nhìn thấy minh mông vô biên hát thủy rộng lớn thành hoàng đạo quan liền cảm giác rất là háo ước huyền ca nhi bí cảnh thật sự là khí phái ta tỏa miếu nhỏ kêu bí cảnh hoàn toàn không có cách nào so nhai tử ngươi trước đừng nói nói chu huyền khuyên mừng triệu vô nhai về sau cùng vân tử lương giàn đạo lão vân ta hoài nghi n g a i tử trong thân thể không riêng ở thất diệp tôn giả còn có so thất diệp tôn giả nâng cao một bước đại phận so thất diệp tôn giả nâng cao một bước hai mươi mốt tiền vân tử lương hỏi chu huyền nhẹ gật đầu lại lắc đầu nói có hai mươi mốt tiền độ khả thi nhưng tương tự còn có còn lại độ khả thi có lẽ so hai mươi mốt tiền còn cao hơn như vậy một chút so hai mươi mốt tiền còn cao sợ là chỉ có cổ phật rồi ba chu huyền song trưởng một kích nói ta muốn nói chính là cái này n g a i tử trong thân thể có thể hay không còn ở cái cổ phật chương ba trăm mười lăm liên hoa bảo tọa một chương ba trăm mười lăm liên hoa bảo t o ạ một một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng vân tử lương triệu vô nhai đồng thời bị chu huyền phòng đoàn c h ấ n kinh đến rồi nghe và o có điểm giống thiên phương dạ đàm vân tử lương lại n g h i ê n đầu quan sát từ trên xuống dưới triệu vô nhai muốn nói hắn cái này tầm long đồ đệ dáng dấp lớn lên xác thực còn có thể tướng mạo tự nhiên cũng rất có q u ý khí nếu nói có cái gì đại phận duyên hắn có thể tiếp nhận nhưng muốn nói nhai t ử chính là cổ phận cái này rất có điểm nói nhảm nói nhảm đến triệu vô nhai như thế yêu nói nhà người đều cảm thấy nói nhảm huyền ca nhi ngươi ở đây nói ngoa trên đường xa xa dẫn trước ca ta cũng liền dám nói khoác ta có đại phận duyên ngươi trực tiếp đem ta thổi phồng thành cổ phận rồi triệu vô nhai nói tới nói lui nhưng hắn bộ k i ê u tiêu ngạo mặt tăng đến lại ngay ngắn chút cổ phật là t ỉ n h quốc nhân vật thần thoại cái nào tăng nhân chỉ cần cùng cổ phật dính vào một bên tất nhiên phải lớn sách đặc biệt sách một phen cái nào đó tăng nhân khả năng chỉ làm ộ n g thấy qua cổ phật chắc chắn sẽ viết sách lập truyền coi đây là tư bản kiếm lấy phật tên mà triệu vô nhai bị chu huyền trực tiếp suy đoán thành cổ phật cứ việc chỉ là một suy đoán cũng là không tầm thường sự tỉnh chu huyền thì nói ta đã như thể đoán kia tất nhiên là ta có đạo lý của ta hắn chỉ chỉ triệu vô nhai chỗ ngực bụng nói nhai tử ngươi còn nhớ rõ ngươi đi thất diệp tôn giả m i ế u bái hương chuyện sau đó sao nhớ được nha triệu vô nhai nói đương thời ta hương hỏa lung tung thiếu đốt một hồi bốn nén hương một hồi sáu nén hương chìm n ổ i không c h ắ c người sau khi trở về bành huynh cho ngươi điều tra phát hiện ngươi bí cảnh trong có hai cố lực lượng một cố lực lượng muốn hủy đi ngươi bí cảnh một cố lực lượng muốn thành tựu ngươi bí cảnh bây giờ nghĩ lại hẳn là trong thân thể ngươi thức tỉnh hôn phách không chỉ một vị chu huyền so một cái hay nói chỉ ít hai tôn tăng thêm ngươi hôm nay lại bị tìm sóng tăng tìm kiếm quá đình ta liền suy đoán trong thân thể của ngươi c h ỉ ít ở hai mươi mốt thiền như vậy nhân vật có một ít độ khả thi sẽ là cổ phật đến như rốt cuộc là cái gì hai ngày nữa hỏi một chút giếng máu liền biết chu huyền ba người lúc này ngay tại thành hoàng đạo quan bên trong muốn hỏi bút thật sự là thuận tiện nhưng bởi vì giếng máu xem bói một tuần lễ chỉ có một lần cơ hội cái này chu kỳ còn chưa qua vô pháp xem bói còn muốn hai ngày nữa ta rất gấp a ta quá muốn biết rõ ta rốt cuộc là người nào triệu vô nhai dập chân nói huyền ca nhi ngươi hỏi một chút giếng máu thiên tôn có thể hay không vì ta phá một lần lệ gấp rút bút cáo một lần chu huyền đương nhiên biết không thể nhưng hắn nghĩ đến trêu đùa trêu đùa triệu vô nhai liền làm lắng nghe hình qua mấy giây sau quay đầu nói với triệu vô nhai đ ừ n g nói nhai tử giếng máu thiên tôn cùng ta vụng trùng nói chỉ cần ngươi nguyện ý đánh đổi một số thứ là có thể giúp ngươi gấp rút xem bói muốn cái gì đại giới cứ việc giảng triệu vô nhai đem v ô ngực bành bạch vang chu huyền thì nói thiên tôn nhường ngươi đem triệu thị s ư ở n g thép năm mươi mốt phần trăm cổ phần cho ta triệu vô nhai triệu vô nhai lập tức tỉnh táo không ít ta xem như nhìn ra rồi ngươi muốn ăn thiên tôn tiền hoa hồng an đại gia ngươi đùa ngươi chơi đâu mới chu kỳ không tới hỏi không được mới đều rút đi ta trước đó có thể nói tốt ra ta b í cảnh miệng muốn đóng chặt chẽ nếu ngươi thật sự là đồ bỏ cổ p h ậ n trên đời này muốn mạng ngươi nhiều người đến lúc đó để lộ tin tức ô hương ô hương cao thủ tới tìm ngươi phiền phước ta cũng không cứu được ngươi huyền tử nói cậu thả lý không cậu thả ngai tử ngươi phải thật tốt ghi nhớ rồi dù sao nơi này chính ngươi miệng lỏng lẻo nhất rồi l ỏ n g sao triệu vô nhai hỏi ngược lại s o thiếu mất khỉ dây thun còn đông tử còn l ỏ n g vân tử lương nói xong muốn hẹn lấy triệu vô n a i cùng rời đi mà liền tại lúc này đạo quan bên ngoài chuyển đến một trận đốt ve tiếng vang chu huyền mở cửa quan xem xét thành hoàng đạo quan trên tấm bia đá vậy mà buộc vòng quanh hai chữ tố thần d i ế n g máu thông qua tố thần cái này hạng thủ đoạn lợi dụng số lớn tế phẩm chế tạo ra bành t h ă n g để ba trăm năm trước đào hoa vu l ấ p lánh bây giờ minh g i a n phủ hiện tại d i ế n g máu vừa nặng mở tố thần giá bao nhiêu ngựa chu huyền trực tiếp hỏi nói hắn cùng d i ế n g máu bây giờ là thân huynh đệ minh tính sổ sách con con q u ấ n bên trong hao tổn sự tỉnh một mực không làm trên tấm bia đá chữ viết tiếp tục lưu động nam tám nghìn chín muốn năm tôn ngồi tám nghìn chín tế phẩm chu huyền lại quay đầu nhìn về phía triệu vô n a i nói Ta đoán quả nhiên không sai, tiểu tử ngươi trong thân thể, ở một tôn Phật môn đại nhân vật. Liên quan tới tố thần, sai, quan đoán đại nhiên không ngươi môn nhân Liên quả ở cái h Huỳnh u suy cũng có đ o n Hắn là l trở ạ này ă m trước b n chấn, h h ra ấ t bành thăng về sau, riêng hóa về sau, mới khởi đã ộ n thần, sau đó lợi dụng tế phẩm, tại thành hoàng đạo quan trên bệ thần, tạo nên đào hoa vu bành thăng.、Cái、này g tố tế tại tạo phẩm, hoa sau vu đó đạo đào đ lợi Cái bệ nói tố thần không phải tùy tiện loạt tố mà là chu huyền cần phải đi đụng vào thần cơ duyên cơ duyên vậy là đủ rồi tài năng tố thần H b ấ t quá chu huyền lại trở về chỗ một trận nói giếng máu đây cũng là mặt bên nói cho ta biết trong cơ thể ngươi mặt khác một tôn phật hồn không phải cổ phật hẳn là hai mươi mốt thiền bên trong một vị nếu là tạo nên cổ phật đừng nói giếng máu đủ tư cách hay không chỉ là năm tôn ngồi tám nghìn chín tế phẩm sợ là vật liệu hoàn toàn không đủ vân tử lương một bên phụ hòa nói hắn vừa dứt lời thành hoàng đạo quan bên trong liền bay xuống tuyết thật dày đem hắn đông lạnh thành một khối la o băng đóng băng kéo dài khoảng chừng mấy phút tầng băng mới vỡ vụn thối lui lão vân c ó đến cùng cái cháo trai đồng dạng ôm lấy cánh tay run lệ bảy nhưng hắn y nguyên mạnh miệng nói ngươi tính tình rất lớn à ta lại không nói sai cái gì cổ phật cùng ngươi cùng thuộc bốn đại thiên tôn một t r o n g ngươi tạo nên hắn cho dù là tạo nên một cái phục chế phẩm chưa chắc có t ư cả ta hai mươi mốt thiền cũng đã là rất lớn phật duyên rồi chu huyền nói như thế đồng thời đồng thời cự tuyệt giếng máu tố thần tình cầu hoa lớn như thế đại giới tạo nên cái hai mươi mốt thiền không nói trước có hữu dụng hay không c h ỉ ít trước mắt đến xem là không có lời thản đi thản đi ba người r a đạo quan hành t ầ u tại hát thủy sóng gợn phía trên vẫn tử l ư n g hỏi huyền tử n g ư ơ i thật không để giếng máu tô thần mặc dù là phật môn hai mươi mốt thiền nhưng hắn có rất nhiều tác dụng có chỗ lợi gì hai mươi mốt thiền cùng cổ phật quan hệ cực mật thiết ngươi gặp được hai mươi mốt thiền còn sợ tìm không thấy cổ phật ta tìm cổ phật làm cái gì chu huyền hỏi diêm vương quẻ a tìm được cổ phật ngươi bộ thứ nhất diêm vương quẻ liền phá giải vân tử lương sắc mặt đỏ thảm nói chu huyền chu huyền so cái năm thủ thế nói với vân tử lương nam tôn ngồi tám chín t phẩm a chỉ vì tạo nên ra hai mươi mốt t i ề n sau đó thèm muốn một tuyến tìm kiếm được cổ phật cơ hội phá giải diêm vương quẻ đây không phải mua bán lô vốn sao phá giải riêng v ơ n g quẻ nguyên bản là để cao tầm l o n g hương hưng ơ hòa kết quả phải bỏ ra năm tôn ngồi tám n h ì n chín tế phẩm cái này đều không cứ gọi được không bù mất cái này gọi là đ ầ u h ũ c u ộ n thành giá thị tiền ta không đánh cổ phật đầu này l o hồ ly không phải hơn phân nửa muốn t r e o chọc một thân tao chu huyền lắc đầu liền tiếp theo hướng bí cảnh đi ra ngoài đi tới đi tới liền phát hiện hát thủy bên trên vậy mà xuất hiện một tôn liên hoa bảo tọa liên hoa bảo tọa tự a hồ là lưu ly li chất liệu trước mắt chỉ là một bán thành phẩm trên bảo tọa hoa sen mới điêu ra bảy tám cánh nước tử người đây làm liên hoa bảo tọa chu huyền hỏi hô ba, một trận vui mừng sóng lớn tại h á c thủy bên trong s ô i trào như tại đáp lại chu huyền không sai là ta làm t ư ơ n g tiểu thư vậy nói với chu huyền h á c thủy chi thần tượng hồ hai ngày qua này linh cảm bắt đầu nghiên cứu bản thân tác phẩm mới rồi lại là tác phẩm mới h á c thủy cầm thiên quan q u ỷ thủ bành hầu ba tôn thần minh cấp xương cốt nhưng rất nhiều ngày đi qua sửng sốt không có b i ệ n x u ấ t n ử a hữu dụng đồ vật hiện tại cái này linh cảm vừa đến bắt đầu nghiên cứu liên hoa bảo tỏa rồi chu huyền phan nằm nói hát thủy a ngươi cầm thần minh cấp xương cốt tận làm loại này vô dụng đồ vật、so、một trận sóng lớn cuốn lên ngập trời sóng cho chu huyền mắc phải thấu, thấu. hô chu huyền đem trên mặt nước lao đi nói nói ngươi hai câu còn không vui lòng ngươi muốn mủ cái tử học tập d i ễ m tử làm cho ta p h á p bảo nhiều có tác dụng thật tốt tỉnh lại tỉnh lại bởi vì sợ hãi đợt tiếp theo sóng lớn lần nữa v ọ t tới chu huyền mang theo vân tử lương triệu vô nhai hỏa tốc rời đi bí cảnh t ư ơ n g tiểu thư đã học xong hát thủy ngôn ngữ có thể cùng hát thủy giao lưu nàng cười tủng tìm nói a huyền hát thủy chi thần nói ngươi vũ nhục h á n nghệ thuật n h ư n g ngươi đêm nay đừng ngủ quá chết ta ngủ gật tốt như vậy có thể không ngủ như chết sao ta chẳng nhưng phải ngủ chết ta còn muốn m y đánh ra một cái như sấm bên hay đánh ra một cái sấm vang chấp giật chương ba trăm mười lăm liên hoa bảo tọa hai chương ba trăm mười lăm liên hoa bảo tọa hai hô hô hô chu huyền nằm ở trên giường ấ y vân tử lương triệu vô nhai đều r i ê n g phần mình đi ngủ chu huyền vậy ngủ hắn mơ một giấc mơ trong đ ộ n g hắn cùng với sư phụ đồng thời lên đài hai đời người kể chuyện đồng loạt g i ả n g sách đem giảng bình thư sân bãi làm thành rồi cái nói tướng thanh cái bản dưới đài người xem không ít trong đó nhất là trói mắt chính là hoa tử cùng bách quỷ c h í mẫu triệu vô nhai cùng một tôn năm màu đại phật vạn vật đều có hồn chỉ chờ người trong kính chu huyền đập vang lên thức gõ giảng ra một câu lời dạo đầu trời lạnh mới biết thu ngay m ù a thu thích hợp nhất đi ngủ không quá lạnh không quá nóng vậy chẳng phải khô giáo tấm thảm m ỏ n g khẽ quấn ngủ đến không chịu xuống giường trọn vẹn ít hôm nữa trên đầu b à xào chu huyền mới bất đắc di xuống giường lên lấy g i à y vải đi rửa mặt một trận chờ hắn xuống lầu lúc phúc tử liền bưng tới bữa sáng thúy tỉ nhà hôm nay nhịn một nồi r á n canh thả hoa cúc m ộ c nhĩ kiếm điều được sáng sửa đem mùi thơm quá lại chu huyền dùng cái môi quáy rối q á y một cỗ mùi thơm thiếu ra cái này dán canh dễ uống còn vung thịt dê cuối vừa rồi thanh phong đại nhân lại đi uống thứ hai rừng thanh phong hắn chờ người mới vừa buổi sáng rồi phúc tử cầm lấy trổi lông gà đi lau quầy hàng treo dương vẫn tử lương thì nói thanh phong vẫn là nghị thay đổi hắn thông linh đặc tính thay đổi phật quốc thái bình cái cân người này à một bầu nhiệt huyết chưa lạnh hừng minh giang phủ giữa nát nhiều năm như vậy cũng không có sửa lại thanh phong tính tình hắn là một thiện nhân chu huyền cũng đồng ý thanh phong nhân phẩm nói thanh phong thanh phong liền đến hắn kêu cao lớn cao ngất thân hình xuất hiện trong tiệm tình nghi hướng chu huyền chắp tay nói tiểu tiên sinh ta mấy ngày nay vẫn luôn đang nghĩ hiện tại ta suy nghĩ minh bạch muốn đổi phật quốc thái bình cái cân chu huyền hỏi phải thanh phong nói hiên hòa giáo gia tinh phật quốc đều đối minh giang phủ nhìn c h ằ m g c h ẳ n về sau minh giang k i ế p nạn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều thái bình cái cân đối minh giang phủ ý nghĩa trọng đại ta bẻ gãy hương hỏa hướng trong thân thể lắp đặt thái bình cái cân tài năng tốt hơn giúp minh giang phủ ta đương thời nhường ngươi tỉnh táo cùng ngươi hẹn cái tỉnh táo kỳ tỉnh táo kỳ đã qua nhìn tiểu tiên sinh thanh toàn h ừ n đã ngươi tâm ý kiên quyết như thế ngươi cùng ta đi một chuyến viện y học tuệ phòng ta để ngũ sư huynh cho ngươi đổi đặc tính phật quốc thái bình tăng mạc đình sinh chết đi từ lâu nhưng hắn thông linh đ ặ c tính nhưng vẫn bảo tồn tại viện y học bên trong vậy ta chờ tiểu tiên sinh sử dụng hết điểm tâm chúng ta sẽ cùng nhau quá khứ không dùng ta ăn trước ăn xong ta tự mình đi đến viện y học ta tốc độ so n g ư ơ i điều khiển du thần đèn l ồ n g nhanh chu huyền có di hình hoán ảnh nói chuyện chính là có lực lượng thanh phong liền không còn kiên trì đứng dậy túi người trào về sau rời đi tiệm tình nghi hắn chân trước vừa đi triệu vô nhai chân sau liền tiến vào rồi khoe khoang lấy bản thân m ư i h o choàng huyền ca nhi nhìn một cái ta hôm nay ăn mặc thời thượng không mất chu huyền m ư n g lấy chén quay đầu nhìn lên một chút phun ra m ngụm rắn c a khối t h áo choàng vậy mà xuyên ra phật đạo song tông cảm giác thời đại đứa con của số phận chu huyền chỉ cảm thấy loại này mặc rất hài hước vân tử lương liếc nhìn triệu vô nhai liếc mắt tức giận hư một tiếng quay lại thân thể không muốn phát biểu ý kiến hắn hiện tại cố kỵ triệu vô nhai thể nội hai mươi một thiền mặt mũi không tốt quá g i a n d ạ y ngai tử nhưng ngai tử luôn có thể chính xác tìm tới vân tử lương s i n h khí điểm tiến hành trêu t r ọ c lao vân rất khó nhịn xuống không mang hắn chỉ có thể là nhắm mắt làm ngơ không đi nhìn ăn mặc phật bên trong phật khí triệu vô n g a i lao vân trốn tránh ngai tử ngai tử trả lại kình lung lay váo à đi về phía vân tử lương mây sư phụ thấy phật môn cao tăng vậy không đứng lên t u y ê n một tiếng đạo h ả o không có cấp bậc lễ nghĩa ta lễ bà ngươi có thể n h ấ n lại không thể n h ấ n đủ. vân tử lương lúc này liền cầm lên đế g i y tấm phật môn hai mươi mốt tiền mây đạo gia đánh chính là hai mươi mốt tiền ôi sư tổ g a g a người điểm nhẹ đánh ta có thể đừng đem ta áo choàng làm hỏng trong đêm tìm may vá làm đâu kho kho kho chu huyền uống vào gián canh một bên cười ra tiếng mây trôi chạy như hắn âm đường bình thường cắm dết tại rừng sâu núi thẳm bên trong trong trại lập một lá cờ trên lá cờ treo cũng không phải là vải bố vải bạn mà là do mấy vạn cây bạch hạc vũ lông khâu ở chung với nhau vũ cờ hôm nay là mỗi tháng một lần âm đường đại tế trong trại mổ heo làm thiện dê làm lấy tế tự chuẩn bị loay hoay khí thế ngất trời nói là trại mấy ngàn tòa nhà sàn tòa nhà đất nối liền cùng một chỗ quy mô không thể so bình thường thị trấn nhỏ trên c h ấ n người đều thích mặc một loại khảm nạm lông vũ p h ụ c sức do vải thô may nhan sắc s á m xịt người mặc cạn lam ấn hoa sần s á m lý lưu vân xuất hiện ở trong trại liền lộ ra rất là trói mắt tựa hồ thành rồi một cái dị loại tứ tỷ trở lại rồi tài t h ầ n đến đi trong trại người nhìn thấy lý lưu vân liền gõ lên vang cái chiêng y đang nên tiếp lấy vị này thay trong trại kiếm tiền đại tài chủ toàn bộ trại áo cơm chi tiêu cơ bản đều xuất từ bách nhạc môn kiếm được quần quận tiền bạc ta nắm cái thạch ra trại người hôm nay vừa vặn vị cựu xà chi thân huyết tế lý lưu vân mang theo mấy vị tùy tùng bọn hắn đem á vượng trói gô theo sát ở phía sau có mấy cái tộc nhân tiến lên nhìn rõ ràng á vượng bộ dáng về sau đã nói nói quả nhiên là thạch g i a trại người trên người có thạch trại người mùi ta biết hắn hắn là á vượng thạch g i a trại ti linh ti linh tại âm đường bên trong chính là thần quan một loại chức vị không thớt nguyên lai、like、là cái ti linh a vậy ta muốn gặp mặt đại trưởng lão lý lưu vân tại trong trại liên tục xuyên qua cuối cùng ở một tòa thổ chức viện dừng lại đưa tay gõ gõ cổng tre đại trưởng lão lý lưu vân cầu kiến tiến đến đại trưởng lão ly cựu mộc trầm giọng nói lý lưu vân lúc này mới đẩy ra cổng tre tiến vào viện tử trong sân lý cửu một ngay tại giết bạch hạc trên mặt đất đã nằm mấy chục con bạch hạc thi thể tại đại tế trước đó giết bạch hạc là mây trôi trại phong tục mây trôi trại sùng bái cựu xà chi thần dựa theo trong thôn truyền thuyết cựu xà chính là vạn xà chi tổ sùng bái cựu xà liền trợ tại đem rắn dùng làm trong trại đồ đằng tín ngưỡng bạch hạc săn bắt trong núi tiểu xà liền trở thành trong trại thủ chim tộc nhân đạo người người được mà giết chết lý cựu mâm gỗ bóc lấy trên tay bạch hạc l â ngũ chân mày chưa nhấc sắc chầm hỏi lao tứ ngươi nên đi từ đường bái tổ tông tới tìm ta làm cái gì đem người mang vào. Lý Lưu Vân hướng phía tùy tùng bọn hắn đem a vượng đưa vào trong viện mấy người các ngươi đi trại trước chờ không có ta lệnh các ngươi hôm nay ai cũng không được lại tiến trại phải các tùy tùng nghe xong phân phó đều lùn đeo lui ra ngoài lý lưu vân đem cổng tre đóng kỹ đối lý cửu mục nói đại trưởng lão ta trong đêm về trại nhìn thấy cá nhân lén lén lút lút ta liền đem hắn nắm không nghĩ tới là thạch ra trại người ta biết do hắn a vượng n h a chờ ta đem những n à y hạc giết hết liền tới giết hắn có sắn nóng hổi nước sôi lột da của hắn vừa vặn tại lý cửu mục trong mắt a vượng ở đâu là cá nhân cùng trong thôn chó trên núi hạc một cái cấp b ậ đều là súc sinh mà thôi giết cá biệt x u ấ t sinh đây không phải là thuận tay sự tình đại trưởng lão a vượng có thể dùng làm cựu xà chi thần tế phẩm lý lưu vân vội vàng nói bổ sung nàng liên thủ với a vượng làm cục chính là muốn để a vượng khoảng cách gần tiếp xúc đến cựu xà chi thần nếu là a vượng bị đại trưởng lão làm x u ấ t sinh bình thường giết kế hoạch này còn thế nào tiến hành đại trưởng lão nghe được cười lệnh nói lão tứ ngươi có phải hay không rời đi trại quá lâu đem tế tự chuẩn tắc đều quên hết cựu xà chi thần là chúng ta mây trôi trong trại trí cao tín ngưỡng có thể tùy tiện là một cái gì mà hàng liền hướng tế thần đài bên trên đưa sao còn lại là thạch ra trại người trại người mỗi một cái đều là không bằng heo chó xuất sinh dùng bọn hắn làm tế phẩm sẽ chỉ làm bẩn cựu xà chi thần anh linh đại trưởng lao ánh mắt bên trong tràn ngập án độc lý lưu vân vội và nói g n đại trưởng lao có chỗ không biết cái này á vượng không phải người bình thường ta biết hắn là thạch g i a trại ti liên quan hắn đồng thời còn là giếng máu người thông linh lý lưu vân nói hắn có thể là giếng máu người thông linh lý i ể u m ộ c cuối cùng bông u xuống trong tay còn chưa lột xong bạch hạc đứng người lên ngắm nhìn á vượng trong ánh mắt của hắn vậy mà phun ra ra mấy phần tham làm cảm giác giống như đàn ông đói gặp được nóng hôi hổi vị quay Chương Chương Mộng, Sà Sà Mộng,、1. đại trưởng lão vòng quay đầu lại nói với lý lưu vân lý lưu vân ánh mắt chạm đến đại trưởng lao ánh mắt bên trong tham lam dưới thân thể ý thức diễn sinh ra cảm giác chán ghét n à n g vội vang né tránh đại trưởng lão không chút nào che giấu ánh mắt túi đầu nói đại trưởng lão thủ đoạn thông thiên tự nhiên là có biện pháp t r a ra á vượng có phải hay không giếng máu người thông linh kia là tự nhiên lý c ử u một nghiêng đ ầ u s a n g chỗ k h á c đ ố i m ộ t c h ỗ bạch h ạ c thi thể thổi một trận hít thê lương coi hít thúc giục những cái kia h ạ c thi lắc lắc cung dung đứng lên nhắm mắt theo đôi hướng phía hắn đi đến c h u c h u c h u h ạ c thi kêu to đã bị bóc đi ra rẻ hạt mỏ giống như một tay cầm nho nhỏ cuốc hướng phía lý cựu một thân thể đục xuống dưới mỗi một lần gõ đục i ể u xa p h á p tắc ta là ngài trung thực tôi tớ máu thịt đang đợi lấy ngài dây leo dựng mà thành thần đàn cung kính chờ đợi ngài g á n g lâm i ế t kiến i ể u xa chỉ câu ngài ban thưởng l i n h quan cho ta xem thanh á vượng thân phận trần tướng lý i ể u một thân thể bị mấy chục con hạc ti mổ thể sắc bên trên tràn đầy cái hố lô máu máu giống nước suối bình thường ào hạt chảy xuôi hắn tiện tay ở trên người vớt một cái máu vẩy vào trên mặt đất trong miệng nói lẩm bẩm nguyên bản đều là đất vàng chùi lủi trên mặt sân mọc ra bảy cái cổ tay thô sợi đằng sợi đằng căn gọt lẫn nhau xen lẫn phía dưới vậy mà xoay thành rồi một đầu rắn như thần đài mà a vượng giống như là cung phụng đến trên bệ thần tế phẩm a vượng dù là đã chuẩn bị xong chạy trốn chi pháp hắn đem cốt thần ngón t r ỏ sớm liền nuốt vào trong bụng một khi muốn dùng thời điểm ngón t r ỏ sẽ phá bụng mà ra khởi động tinh thần pháp tác đệ tam trọng cảnh hóa tinh thân thể của hắn sẽ ở pháp t á c t h u ố c r i ụ c xuống hóa thành đến hàng vạn mà tính nhóng ánh điểm sáng theo gió phiêu tán đến bốn phương tạm hướng chỉ cần có một viên điểm sáng thuận lợi chạy ra ngoài viên kia điểm sáng liền sẽ tiếp dẫn hắn giáng lâm để hắn chạy thoát hắn tùy thời đều có thể chạy trốn theo lý thuyết là không có tính mạng mà lo lắng nhưng dù là như thế khi h hắn y nguyên cảm nhận được to lớn bóng ma tử vong hướng phía hắn vô tình bao phủ quá khứ một đầu độc xà lưỡi giống ở hắn trên gương mặt lướt qua vĩ đại cựu xà chi thần à, ngài tôi tớ vì ngài l i n h quan chuẩn bị thượng hạng máu thịt m ờ i tận tình hưởng dụng đi lý cựu một một bên ra sức gào thét một bên bình nâng hai tay những cái kia h ạ c thi tướng trong miệng thịt mềm đều nôn ở trong lòng bàn tay của hắn những cái kia ngọ nghệ thịt mềm tại huyết khí tràn ngập bên dưới bắt đầu không tự chủ tụ hợp thịt mềm n ư n g tụ thành rồi một cái đầu rắn bộ dáng một bên lý lưu vân mặc dù là mây trôi chạy người nhưng nàng tựa hồ đối r nô lấy kình làm bản thân cách đầu rắn xa một chút mặc dù lý cựu một không quay đầu nhìn sau lưng lý lưu vân nhưng lại giống sau đầu mở to mắt như vậy đem vị này bách nhạc môn nữ lao bản nhất cử nhất động nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g hãn dạy dỗ lý lưu vân thân làm â y trôi trại thân mang trọng trách người lao tứ không cầu ngươi đối cựu xà chi thần biểu hiện là mười hai phần cùng nhật nhưng làm ơn chắc chắn ngươi chán ghét chi tâm thu lại cựu xà chi thần tha thứ không có nghĩa là ta cũng rất tha thứ xin nghe dạy bảo đại trưởng lão lý lưu vân không còn dám nhiều n g h i n g ư ờ i túi đầu nói trong lời nói lý cựu một trong tay thì mềm đã tụ hợp thành rồi đầu rắn đầu rắn nhắm hai mắt hắn nâng đầu rắn đi về phía á vượng đợi đến hắn cùng với á vượng khoảng cách chỉ có một tay xa thời điểm hắn đem đầu rắn đến gần rồi á vượng một cái như thật như ảo mộng cảnh bởi vì đầu rắn mở mắt liền lặng lẽ xảy ra mây trôi chạy sau lưng có tà thần tà thần nắm giữ nào đó đầu phát tắc mà cựu xà chi thần là mộng cảnh phát tắc lý lưu vân nhìn qua quanh mình biến ảo cảnh tượng vừa rồi bụi đất sân nhỏ đã hoàn toàn không gặp thay vào đó là một tòa cao vút trong mây tế thần đài lý cửu mục mặc vậy không còn là vải thô phục x ư c mà là hoa mỹ nê thường áo lâm v Có chút trong cổ tịch Lão tại h trong t trại sinh trưởng nhiều năm lý lưu vân tin tưởng kiểu xá chi thần nắm giữ là tự nhiên phát tắc cũng tỷ như vừa rồi lý kiểu một lợi dụng bản thân máu tại chùi lủi thổ địa bên trong sinh ra bảy cái thịt dây leo đến đây chính là tự nhiên phát t á c lấy mô chi máu thịt sinh trưởng vật vật thế nào rất kinh ngạc sao kiểu x à chi thần đồng thời nắm giữ hai đầu phát tắc lý lưu vẫn hỏi lý cửu m ộ c nhưng không có trả lời mà là chuyên chú nhìn xem trong tay đầu rắn đầu rắn trong mắt lóe quỷ dị s á n g bóng chủ đạo trận này mở cảnh lý lưu vân chỉ nhìn thấy á vựa n g ư ợ c bên trong n ô lên một cái vô cùng lớn cục thịt n ô lên cục thịt không ngừng rung động、Phúc. một tiếng câm vang về sau một cái tay t r ư ờ n g đầu ngón tay đầu rắn từ cục thịt bên trong c h u i r a ngay sau đó câm vang một tiếng tiếp lấy một tiếng truyền đền ra mấy chục cái mấy trăm cái mấy ngàn đầu rắn đều từ cục thịt bên trong c h u i da lý lưu vân không khỏi cảm thấy một trận da xốp giòn buồn nôn chán ghét cảm xúc đã tới khó mà chịu được trình độ h u lý lưu vân cuối cùng không nhịn được túi đầu phun trong dạ dày đồ ăn trừ bồn ôn nàng còn có một loại rất là cảm giác quen thuộc một màn này phảng phất k h u ấ y động lên nàng hồi ức nàng đã từng là không căm ghét rắn xem như mây trôi c h ạ y xuất sinh bé gái ngày đêm đều cùng rắn làm bạn làm sao lại chán ghét rắn nàng là từ chừng nào thì bắt đầu chán ghét bốn năm trước cái kia quái mộng ngày đó nàng mộng thấy bản thân mang thai trong mộng nàng thậm chí cảm thấy trong thai mang chính là một cái phấn điêu ngọc chắc búp bê nhưng rất hiển nhiên không phải mang chính là một đống lại một đồng rắn mỗi đầu rắn đều là to bằng ngón tay từ phá vỡ trong thai du ra tới bò đầy toàn thân của nàng ngày đó về sau lý lưu vân gặp lại rắn liền có vô hình to lớn chán ghét cảm giác tại trại bên trong lúc không dám biểu hiện ra ngoài nhưng ở minh giang phụ nàng ăn canh rắn đem lấy chụp đầu rắn ngao thành một nồi canh sau đó mang theo cửu hận phẫn nộ đưa chúng nó uống hết tựa hồ chỉ có như vậy tài năng giải nàng trong đầu mối hận lấy rắn là tín ngưỡng trại tộc nhân vậy mà ăn canh rắn cái này nếu là bị còn lại tộc nhân biết rõ sợ làm u ố n xử lấy thành hình bị tộc nhân dùng một khối tiếp lấy một khối tảng đá đã chết hôm nay kia đã từng lý cựu một vị này đại trưởng lão giống như là thưởng thức đồng dạng mang theo mười hai phần phân khích biểu lộ mắt thấy nục thai bên trong chui ra mấy ngàn tiểu xà đem á vượng thật chặt bao vây lại hắn vô tay mà cởi nói lão tự a muốn phân rõ á vượng có phải hay không giếng máu người thông linh kỳ thật rất đơn giản d ù n g ta x à m động thử một lần liền biết giếng ngó người thông linh cảm giác lực cường đại đến không có giới hạn liền lấy ngươi ta tới nói ngươi b ấ t quá là cái năm nén hương ta đây là bảy nén hưng ơ hỏa nhưng ta cảm giác lực có thể kém xa tít tắp ngươi đây lý cựu một lời nói giống như là một thanh dao găm sắp bén cứng rắn tới ở lý lưu vân trên cổ làm cho nàng không dám động đậy nàng nôn m ử a động tác đột nhiên biến mất thay vào đó chính là sâu tận xương tùy sợ hãi lý cựu một trò chuyện người thông linh vì sao lại đem thoại để chuyển rời đến trên người nàng một loại cực kỳ dự cảm bất tưởng nhanh chóng tại lý lưu vân trong lòng sinh lý cựu m ộ không có cho lý lưu vân cơ hội thở dốc còn nói thêm xà mộng bên trong tiểu xà lấy trong mộng cảm giác lực làm thức ăn nếu là cảm giác lực cường đại nó liền sẽ lớn lên cực kỳ cấp tốc trong nháy mắt công phu liền có thể phân hóa số tròn ngàn đầu tiểu xà đem trong mộng người chăm chú bao lấy nguyên lai、like、cái này xà mộng chính là người phân rõ giếng máu người thông linh thủ đoạn lý lưu vân đông nhiên liền tuyệt vọng nàng rốt cuộc biết bốn năm trước cái kia rắn c u ố n thân quái mộng là bởi vì gì mà đến rồi k i là đại trưởng lão đang thử thăm dò nàng đến cùng phải hay không giếng máu người thông linh đáp án là khẳng định nàng lấy tương vừng thân phận ẩn nó bốn sớm đã bị vị này âm t à n đại trưởng lão nhìn rõ rõ ràng so với tại minh giang phủ vơ vét của cải lão tam càng thích hợp nếu là bách nhạc môn giao cho hắn đi kinh doanh chỉ sợ quy mô so hiện tại phải lớn hơn gấp mấy lần rồi lão nhị là một người tinh minh trời sinh am h i ể u cùng người liên hệ nếu là hắn đi minh giang phủ có lẽ chúng ta mây trôi chạy đã trong cốt lão hội tìm kiếm đến lớn chỗ dựa vì cái gì ta lực bài chúng nghị vượt trên trong tộc còn lại t r ư ở n g lão cho ngươi đi minh giang phủ cũng bởi vì ngươi là giếng máu người thông linh đem ngươi hương hỏa nuôi cao cảm giác lực n ô i được mạnh rồi có thể dùng làm thành thức ăn c ủ a ta ta bên trên tám nén hương liền dễ dàng rất nhiều n g ư ơ i ở đây minh giang p h ụ trong thành rời trại từ rất xa ta vụ n trộm đưa ngươi tập sát cái khác trưởng lão vậy cha không ra là ta ra tay lúc đầu còn nên lại nuôi ngươi một chút cuộc sống nhưng ngươi hôm nay hảo chết không chết lại đưa một vị n ằ m nén hương giếng máu người thông linh hai người các ngươi liền một khối xem như ta trèo lên tám nén hương nhiên liệu sẽ thấy thích hợp bất quá ta chỉ có thể dùng r a mộng cảnh phát tắc đem các ngươi hai người đuổi bắt vậy che đậy rơi tộc nhân thái mắt cựu xà chi thần tự nhiên chỉ nắm giữ tự nhiên phát tắc nhưng bảy nén hương đệ tử nhưng có thể đồng thời lĩnh nộ hai đầu phát tắc lý cựu một chắp tay sau lưng ở trong giấc m ộ n g không chút kiêng kỵ đi tới vừa đi vừa nói nói ta trông mong tàm n é n hương đã nhiều năm đầu nghĩ đến hôm nay có thể một lần là xong ta lại sinh ra chút cảm giác không chân thật lao k h ố nạ n hôm nay là âm đường huyết tế ngày trọng đại c ử u xà chi thần có lẽ đã phủ xuống hai chúng ta giếng máu người thông linh là hiến cho tế phẩm của thần linh ngươi làm sao dám nhung c h r n g a vượng tâm thái so lý lưu vân cứng rắn nhiều hắn biết mình đã không trốn được rồi m ộ n g cảnh phát tắc một khi sinh n ộ n g thu n ộ n g người liền triệt để bị quản chế tại người trừ phi có phá n ộ n g thủ đoạn mà bây giờ a vượng bị trói gô hưng ơ hỏa thủ đoạn không sử dụng ra được còn kêu gọi cốt thần ngón t r ỏ chịu mộng cảnh ảnh hưởng cũng là lực có chưa đến có lực không sử dụng ra được ca a vượng dứt khoát liền dùng cựu xà chi thần tên tuổi tới dọa ở lý cửu mục chỉ cần lên tế thần đài hắn a vượng không còn bị mộng cảnh bao phủ liền có một chút hy vọng sống bảo vệ hắn tính mạng còn lý lưu vân m ệ n h nha kia là lý lưu vân sự tình cùng hắn a vượng có quan hệ gì nguyên bản là hai cái thù truyền kiếp trại đại c ự nhân bất quá bởi vì giếng máu thiên tôn quan hệ mới bị bách cùng đi tới mà thôi hôm nay là âm đường liên hợp huyết tế thời gian nhưng cựu xà chi thần sẽ không phủ xuống ta lấy hai người các ngươi làm thức ăn cựu xà chi thần chú ý không đến ta chỉ cần tại tháng sau hắn d á n g lâm về sau ta vì hắn dâng lên tế phẩm t h u ậ t tiện lý cựu mục chắc chắn nói n g ư ơ i cái lao không nạn lao tứ n g ư ơ i tốt xấu là tộc nhân của ta ta nhường ngươi sống lâu thêm một hồi còn cái này nói năng lô mãng thạch c h ạ y người ta hiện tại liền nuốt sống hắn lý cựu mục lạnh lùng đến gần rồi á vượng vị này đại trưởng lão kia khô cạn mặt vậy mà cũng có mấy phần độc xà hình dạng hình tam dắt đầu nhô ra miệng răng nhanh nhìn đến á vượng kinh hại thiệt chiến đại tế ty đại tế thi ta tìm kiếm sự giúp đỡ của ngài á vượng dưới đáy lòng điên cuồng gà khét vốn dĩ mộng cảnh pháp tắc tạo ra sàng mộng lại hóa giải hắn sở hữu ý chí a hai người này chạy đi đâu chu huyền trong viện y học t vệ phòng mang lên thanh phòng tìm được ngũ sư huynh muốn thay đổi thái bình cái c â n thông linh đ ặ c tính ngũ sư huynh người lời hung ác không n h i ề u tự nhiên là đáp ứng mang theo thanh phong đi hiểu rõ m ộ phòng thanh phong đại nhân ta trước đó nói rõ thay đổi thông linh đ ặ c tính cần nổ hư ơ n g hỏa Người sáu, bảy nén hương năng lực. Lữ tiên sinh, tiên sáu, bảy lực. Lữ hôm nay là cỏ lác tương vừng cho hắn làm việc thời gian rõ xét cựu xà chi thần hư thực nhưng hai người này lại giống hư không tiêu thất bình thường đã không thông qua giếng máu cùng hắn báo cáo tiến độ vậy không nói r ằ n g hai người kế hoạch căn bài sẽ không thật biến mất ta chu huyền lại nghĩ có thể hay không hai người này kế hoạch bại lộ đã bị mây trôi chạy người làm rơi mất cũng không đúng à thú bị nhốt còn còn đâu đâu hai người này dù là bị đánh chết bao nhiêu cũng muốn cầu cứu một lần à lại không phải không có cầu qua ta chu huyền càng nghĩ càng không đúng tình vừa vặn trên tay vậy nhàn rối xuống liền vào bí cảnh thành hoàng trong đạo quan n g a đầu nói với giếng máu giếng tử t r a một chút cỏ lác tương vừng ở đâu cỏ lác tương vừng không phải người bình thường bọn hắn là giếng máu tín đồ v ừ i vặn giếng máu vị này thiên tôn lại vô cùng bao che khuyết điểm nó tại thành hoàng trong đạo quan cuốn lên một đoàn vòng xoáy vòng xoáy bên trong cho thấy một đoàn xương mở trong x ư ơ n g m g có cái gì nhìn không rõ ràng nhưng nhìn cái này xương mở xung quanh là một tòa nhà bằng đất s ơ n nhỏ xương mở bên trong là cái gì giếng máu chưa hồi phục chu huyện vậy thì phát giác nguy cơ lúc này liền thối lui ra khỏi bí cảnh nhà bằng đất sân nhỏ hẳn là tại mây trôi trại cỏ lác cùng tương vừng bị một tầng xương mở bá khỏa kia chắc là cái gì p h á p trận loại hình sự vật chu huyền cảm thấy thời gian cấp bách cũng không có công phu đi hẹn khác giúp đỡ liền đối với tay mình trên cổ tay l i ề n tiếp nói tỉ tỉ sư phụ ta muốn đi làm một số chuyện một người đi sợ thực lực không đủ các người tới người trợ giúp chu huyền nói xong liền trước thần hồn nhật du đi mây trôi c h ạ y thần hồn của hắn tại trên trời hành tàu minh giang phủ thành trấn núi rừng thu hết đáy mắt của hắn mấy giây công phu hắn liền tìm được dấu ở trong núi sâu mây trôi trại hắn đem cảm giác lực thả ra cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền khóa được kia đất vàng sân nhỏ đất vàng trong sân Quả thật chu ó một đoàn y ế t trong sắc c xương xẻ bên mở, ra huyền, huyền nói g tốt thấy, nhìn hắn l dụng thần đồ nhi ngoan ta đã đến rồi không đợi chu huyền nói xong viên bất ngự đã từ chu huyền sau lưng đi ra lưng ngay một thành quả xếp trong sương mù là một đùa nghịch mộng âm đường đệ tử sư phụ ngươi tăng thêm ta có lòng tin đối qua được sao còn cần ngươi giếng này trong nước chỉ cần đùa nghịch mộng đường khẩu đệ tử còn bọn họ là chính đường âm đường đánh được hắn quỳ xuống đất cho cha con ta dập đầu ba cái có lòng tin t i a ta liền nhập mộng chu huyền vậy từ ống tay á o bên trong trượt ra một thanh quả xếp ba một tiếng đem quả xếp mở ra sư đồ hai người hai cái nhẹ nhàng nhưng kể chuyện khách đồng thời run run người bên trên váo vừa xài bước tiến vào trong động. 316, mộng 3, Vào với Vân, nàng xa mộng mắt mặt Huyền liền nhìn chính trên Chu liếc có thấy Lưu quắp tại Lý đất, s á t mặt trắng bệnh. Tương bệnh. vừng, cỏ lát r o ngộng h i i ế bên trong ba người trong đó a vượng đã bị đầu rắn người thân lý cựu mộc n u ố t ăn chu huyền đương nhiên sẽ không cảm thấy k i a lý cựu mộc là cỏ lác tương vừng bên trong một vị nằm trên đất nữ nhân bị nuốt một nửa thân thể nam nhân hai vị này mới có thể là hai cái hộ i giếng máu thành viên hộ i giếng máu thành viên từng cái đều cẩn thận thay đổi âm sắc tại hội nghị nói nói chuyện cũng không phải chuyện hiếm lạ chu huyền không có nghĩ nhiều nữa nhìn đầu người thân răn lý cửu mục nói cái tiết dị dạng quái thai đừng cố lấy mất người lý cửu mục há to miệng trong miệng tản ra thối chọc dịch n h u n hủ thực cá vợn ư g thân thể a vợn ư g đã là đau đớn không chịu nổi khi hắn trông thấy chu huyền lúc trèo lên khẩu biến h ồ minh giang phủ tiểu tiên sinh mời ngài cứu ta a nhận biết ta chu huyền còn tưởng rằng là bản thân áo lóp giấy mất viên bất ngữ nhắc nhở ngươi giảng một bộ sách có thể ra đại danh minh giang phủ hiện tại có mấy người không biết ngươi cũng thế chu huyền cầm cây quạt chỉ hướng lý cửu mục nói ngươi đó ngươi cái quái thai sinh một trận huyết n g ộ n g chậm trễ hai thầy trò chúng ta tu hành hư ơ n g hỏa phiền cầu cực kỳ còn n u ố t thu ngươi đến rồi lý cửu mộc trong miệng còn tại n u ố t trừng á p vượng thân thể dịch n h â n chảy xuôi hắn hàm hàm hồ hồ nói nơi này là mây trôi trại ta là trong trại đại trưởng lão tại ta trong trại thu ta sợ là người xin nói mộng rồi trong miệng đầu ngậm lấy cá nhân đọc nhấn rõ từng c h ữ không rõ nghe được bật b ự c chu huyền hướng phía trước bước ra một bước quạt giấy nhẹ lay động kích vang lên t ứ có là người kể chuyện chỉ là các ngươi tại ta trong ngộng như thế nào sinh ngộng trên đời này đùa nghịch mộng đường khẩu người kể chuyện là lao tổ tông người kể chuyện thứ chín nén hương thủ đoạn ta vì mậu chủ đã từng phật tử lục dục lục thân thành mậu chu huyền dựa vào ta vì mậu chủ mạnh mẽ tại phật tử trong mậu cảnh sinh ra một giấc mộng cái này lý cựu một mậu cảnh luận cảm nhận luận đạo hạnh kém xa kia phật tử chu huyền hóa mộng tự nhiên hóa được cực kỳ nhẹ nhõm một sana sương máu trong m ộ n g cảnh lại diễn sinh ra cái hơi nhỏ mậu cảnh đây chính là chu huyền mộng giấc mộng của hắn nặng tại hiện thực cảm giác xa mậu bên trong tế thần đài liền không thấy lý lưu vân a vượng lần nữa hiện thân cái kia đất vàng trong sân chỉ là lý cựu mục vẫn là đầu rắn nhân thần hình thái trong ngộng sinh ngộng dám hỏi tiểu tiên sinh là phương nào cao nhân lý cựu mục thấy chiêu này đã không dám thất lễ cúp bít đem a vượng tàn phá thân thể phương ra hướng chu huyền viên bất ngữ túi người chào người cái này liền không có ý nghĩa mới vừa rồi còn như vậy ngông cổng thấy đồ đệ của t a m ngộng vậy mà nho nhã lễ độ lên rồi viên bất ngữ vậy bước về trước một bước nói đi không đổi tên ngồi không đổi họ bệnh thủy phụ viên bất ngữ người kể chuyện đường khẩu bệnh nén hương tiên sinh lý i ể u mộc là thế nào cũng không nghĩ đến rõ ràng bản thân chỉ là ăn chút ăn sống làm sao lại kinh động như thế nổi danh người kể chuyện lao hương người kể chuyện cái này đường khẩu mười phần đặc biệt bảy nén hương đệ tử được cầm tám nén hương ánh mắt đi đối đãi hắn liền biết mình đánh c u n g lại vô ý thức liền muốn xin khoác ăn dung viên bất ngữ cái nào cho hắn cơ hội đã đồ đệ muốn thu q u á i thai này ngươi liền nhất định phải thu nói lại lễ phép cũng vô dụng chỉ xuất một tay một cảnh nếu ngươi chống đỡ được ta xoay người rời đi nếu là ngăn không được liền đem bệnh lưu lại viên bất ngữ nhìn, nhìn sân nhỏ bốn phía giải bạch hạt h i thể trong lòng cũng có chút bức hỏa nói người kể chuyện lao tổ đời thứ nhất thần minh tất phương lấy thần điệu làm tên thân hình như hạt bởi vậy chúng ta người kể chuyện lao hương trường sang bên trên bình thường có bạch hạc vân văn người tin rắn lại giết hạc ta lợi dụng bạch hạc nhập động cùng ngươi qua qua tay Thức gõ kích vang, trên mặt đất bạch hạc thi thể, tất toàn thân thành thân tránh, tránh kích bạch hạc cánh, hướng phía chạy như hóa hình không cả mọc cửu mộc cửu mộc cứ được. gõ vang, lông vũ, với vẫn ra bay. lan rắn, đem đều đi lại lý Lý còn lại mấy chục con làm sao tránh thoát được mấy chục con mỏ hạc liền lý cửu mộc đầu này đ ạ i xà mổ được gào lên đau đớn không lấy hạc vì thân đ i ể u mời tổ sư ra rơi hàng liên tục m ổ kích đem lý cửu mộc mổ được mình đầy thương tích thời khắc mấu chốt lý cửu mộc liền lần nữa phun ra sương máu lại muốn sinh ra cái xà mộc đến lấy ngàn vạn xà mãng đem những này bạch hạc n u ố t ăn nào có thể đoán được viên bất ngữ lại thay đổi chiều tay phải nâng lên mấy chục con hạc liền đồng thời phóng lên tận trời đủ số mười đạo kinh h ồ n bạch quang tại trên trời nơi nào đó hung áp va chạm đâm đến đẩy trời bạch vũ lông vũ trắng khó phân tạp nhạc phiêu động một cái thân hình tràn ngập tiên khí tất phương từ trên trời ra xuống làm một chân hạc lập hình tiêu sái nặng nề g h hạ xuống chân sau liền đạp lên lý cựu m ộ t tân biên dễ huyết mộng lấy mộng giấm mộng mộng liền không chịu nổi một kích tất phương một chân đạp vỡ huyết mộng về sau lại lần nữa đạp lên lý cựu m ộ t đầu lâu gắt gao nhấn trên mặt đất làm âm đường đều là t à thần đệ tử t à thần gặp được chính thần liền nên bị tươi sống dâm giết viên bất ngữ sát cơ đã hiện cầm trong tay quả xếp trở thành vi đao hung hăng lắc tại trên mặt đất Hoặc、xếp thế đại lực trầm đinh tiến vào trong đất mà tất phương thì đột nhiên phát lực một cước đem lý c ử u m ộ t đầu lâu d ẫ m thành rồi thì nát như m ộ n g tới tựa như m ộ n g mà đi sư phụ ta đi trước một bước chu huyền thần hồn nhật du đem lý c ử u một h ồ n phách từ sắp chết trong thể s á t túng ra thần hồn trở về đông thị sau phố lại di hình hoàn ảnh hắn chân thân liền đã lặng yên về cửa hàng mang theo lý c ử u m ộ t mới hồn chu huyền rời đi tổ thụ tự nhiên vậy đem viên bất ngữ mang về bình thủy phụ đ ộ nhi lần sau gặp được chịu đánh lại gọi ta cái này đại trưởng lão không chịu nổi một kích viên bất ngữ rõ ràng là chưa từng có song hiện hai sư đổ tới n h ẹ nhóm đi được càng thoải mái như mây trắng chiếm đất cường sát xong lý cựu m ộ c liền riêng phần mình phiêu nhiên tàn đi không lưu bằng dáng lý lưu vân a vượng nhìn được đều sửng sốt đều đi rồi a đi như thế nào không thấy rõ ràng lý lưu vân từ kinh hồn không chắc bên trong dần dần đã tỉnh hồn lại hướng phía lý cựu m ộ c thi thể nổ một ngụm nước b ọ t a vượng lại như c ũ n h ớ được sứ mạng của mình chạy ra thăng thiên hắn tại giếng m g u bên trong hô hoán đại tế ti đại tế ti mây trôi trại đại trưởng lao nói hôm nay cựu xà chi thần sẽ không g á n lâm hôm nay cựu xà chi thần sẽ không g á n lâm A vượng liên tiếp lặp l tiếp chu huyền u kéo ra cái này dối cũng là vì không nhường hội giếng máu rơi bất cách bất cách làm sao tới đủ t h ầ n bí đủ mịt mờ để các hội viên nắm giữ không được đại tế ti thân phận bức cách tài năng hờ hờ dâng lên có lợi cho về sau hội giếng máu hấp thu càng nhiều hội viên ta về sau được cho chu huyền an bài một cái thân phận rồi chu huyền chủ y đánh tới trên người mình quả nhiên thiên tôn đâu đâu cũng có không gì làm không được Á vượng cho chu huyền hồi báo xong công tác về sau nói với lý lưu vân chu huyền lột đi rồi lý cựu một mới hồn đại tế ti liền phái người tới đòi hỏi đây chính là chu huyền a chu huyền viên bất ngữ lần này xuất thủ cực lớn trình độ bên trên rung động a vượng tâm linh một cái bẩy nén hương đại trưởng lão lấy mộng cảnh pháp tác sinh ra sang mộng chu huyền dễ như t r ở bàn tay liền trong mộng sinh mộng lý c ử u m ộ cao như vậy hưng ơ hỏa thậm chí không có ở viên bất ngự trên tay đi qua một hiệp mộng cảnh nói là thương hưng săn t h ỏ đều là nâng cao lý c ử u một thực lực tại chu huyền viên bất ngự trên tay hắn ngay cả con thỏ cũng không tính con thỏ còn có thể chết thẳng cặn g phản kháng một lần đâu hắn nhiều nhất tính con c ó c bị người muốn làm sao dẫm liền làm sao dẫm cứ như vậy lợi hại nhân vật kết quả vừa bóc đi mới h n đại tế ti phái một người liền đi đòi hỏi trong ngôn ngữ đều là lỏng lẻo cảm giác lý lưu vân lại nắm giữ bất đồng cái nhìn như hành ngón tay ngọc chọc c h ọ c ca vợ ư n g chán nói a vượng ngươi là thật không dài đầu vóc đến bây giờ ngươi còn không có nhìn ra chu huyền thân phận không giống nhau a chu huyền là thân phận gì hắn tất nhiên là đại tế ti tọa hạ thần con a lý lưu vân như ninh chém s ắ t phân tích nói ngươi xem à chúng ta suýt chút nữa thì bị đại trưởng lao độc thủ lúc này chỉ có ai sẽ nhớ nhung hai chúng ta tiểu nhân v ậ tan t uy đương nhiên là đại tế ti cùng thiên t ô n rồi nói như thế chu huyền viên bất ngữ nguyên bản là đại tế ti phải tới được kia là tự nhiên lý lưu vân nói không phải chu huyền viên bất ngữ xuất hiện quá mức trùng hợp n à n g nói nói kích động đến hướng phía minh giang p h ủ thành phương hướng túi người chào nói trời có mắt rồi chỉ dẫn lấy chúng ta gặp được chân mệnh c h i chủ ta lý lưu vân thể sống chết hiệu trung tiên h tôn a vượng vậy đồng dạng kích động hướng p h ủ thành túi người chào nay thì ạ xì lấy nhìn thấy đại tế ti thực lực một góc của băng sơn phái ra tọa hạ thần quan liền có thể tiện tay đánh giết lý cửu mục chúng ta hội giếng m á u hội viên là thật có thần hộ m ệ n h rồi không thể lao nghĩ đến để đại tế ti bảo hộ chúng ta được ngẫm lại làm sao bây giờ tốt hắn chuyện phân phó lý lưu vân nói đến chỗ này a vượng liền có chút khó khăn lên bọn hắn hôm nay nhiệm vụ chính là điều tra ra cựu xà chi thần đường đến nhưng lý cựu mục đã nói rõ hôm nay huyết tế đại điện sẽ thuận lợi cử hành nhưng cựu xà chi thần sẽ không giáng lâm đã sẽ không giáng lâm vậy làm sao dò xét đường đến trước tại châu nghe một chút đại tế ti chỉ thị cùng với chúng ta nên động thủ xử lý dưới mắt tàng cuộc lý lưu vân chỉ vào thi thể trên đất nói lý cựu mục dù sao cũng là đại trưởng lão chết ở mây trôi trong trại cần xuất ra cái thuyết pháp bằng không nàng lý lưu vân a vợ muốn từ trại bên trong toàn thân trở ra sợ là rất khó trước tiên đem thi thể chôn lại nói lý lưu vân cảm thấy trước muốn đem sự tình che lấp lên lại nghĩ lý do thoái thác cho trong trại còn lại trưởng lão một câu trả lời thỏa đáng nàng cúng a vượng vừa định động thủ v u i lấp lại không nghĩ rằng trong trại còn lại trưởng lão động tác cực nhanh bảy vị mặc vải thô trường vào người giống như là sau cơn mưa mang mùa xuân từ trong viện đất vàng trong đất vẫn dài đi ra lão tứ đại trưởng lão vì sao chết đi là người phạm thượng làm loạn giết đại trưởng lão cái tia nam nhân trẻ tuổi không phải chúng ta mây trôi chạy người hôm nay là huyết tế đại đ i ệ n bảy vị trưởng lão vốn tại tổ từ bên trong tế tổ nhưng thiêu đốt sau tàn hương bỗng nhiên phiêu đãng trên mặt đất viết cựu một hai chữ cùng thời tổ từ bên trong cung phụng xương đầu đều tại hoang long rung động tỏ rõ trong tộc có đại sự phát sinh mây trôi c h ạ y có hí hận tờ tập tục nếu là cùng còn lại c h ạ y xảy ra xung đột từ chiến về sau liền sẽ đem đối phương tộc nhân đầu lâu cắt bỏ lột ra đi thịt đem sám trắng xương đầu dùng làm cất giữ coi như bản thân chiến công hiến hách trừ cái đó ra trong tộc có hy vọng cực thịnh lao nhân chết đi cũng sẽ cắt lấy đầu lâu tựa đầu xương cung phụng tại tổ từ bên trong mây trôi c h ạ y xương đầu liền tương đương với minh giang phụ thành các lớn chính đường tổ tông bảy vị tiên tổ xương đầu có chỉ rõ cái khác bảy vị trưởng lão liền thi triển tự nhiên pháp tắc lấy lôi điện tật tốc đến đại trưởng lao sân nhỏ lúc này trong sân chỉ có lý lưu vân a vượng tất cả trưởng lao tự nhiên đem đại trưởng lao cái chết cắm đến hai người này trên đầu mặc dù bọn hắn vậy cho rằng lấy lý lưu vân hương hỏa cấp độ dù là có lại đột xuất phản cốt cũng là giết không được đại trưởng lão lý mạc thôn là mây trôi trong trại nhị trưởng lão đại trưởng lão vừa chết hắn chính là quyền lực cao nhất trưởng lão hắn huy động thủ trưởng sai sử còn lại trưởng lão đều thất thần làm cái gì đem lao tư cùng cái kia ngoại tộc người cầm xuống chờ đợi huế tế đại điện kết thúc lại thẩm vấn xử lý phải cái khác trưởng lão mắt lộ ra h u n g quang hiện vây kín chi thế hướng lý lưu vân á vượng lôi cuốn mà đi nhưng vào lúc này ngoài viện đ ố n g nhiên chuyển ra một trận cáo minh toàn bộ minh giang phụ sâu sơn đại trong trại tín ngưỡng thượng vàng hạ cám nhưng sở hữu trại đều có chung nhận thức không được giết cáo hồ ly là âm đường c h i chủ thị sơn vương tộc nhân một đoàn tuyết tại nhấp đô một con lục vĩ hồ ly nện bước cực y ê u nhã bước chân chậm rãi đi vào trong sân cáo xấu đây lý mạc thôn từ hồ ly lưng trên lông một tuyến năm màu lông tơ nhận ra lai lịch của nó cáo xấu nhi cũng không xấu từ bất luận cái gì thẩm mỹ góc độ tới nói hắn đều là cực kỳ tuấn tú hồ ly nhưng hỷ sơn vương thích nghe hí cáo x ấ u nhi luôn luôn yêu đóng vai chút hí bên trong vai hề nói c h ê m cho c ư ờ i đ ù a hỷ sơn vương vui vẻ thời gian dài nó liền được rồi xấu chi danh cáo x ấ u nhi cáo nô nhi đều là hỷ sơn vương tọa hạ hường nhân cáo đỏ nhìn thấy nó t ự a n h ư thấy hỷ sơn vương lý gia trưởng lão hỷ sơn vương có lệnh mây trôi trại đại trưởng l ã o lý cửu một có m ư phản tri tâm y đồ tại huyết tế đại điện phía trên làm loạn đã do ta cùng với cáo nô nhi liên thủ cường sát cáo nô nhi ở đâu lý mạc thôn cắn chặt rằng chất vấn cáo sấu tự nhiên là về bạch cốt đạo cung hướng hỷ sơn vương phục mệnh đi như thế nào các ngươi bảy cái trưởng lão sinh lòng bán hận muốn làm thịt hai chúng ta đầu hồ ly vì đại trưởng lao báo thủ cáo xấu nhi nói đến đây nơi chân s a u đập đất đứng thẳng lên hóa thành một cái bạch báo thư sinh trong tay nâng một thanh kèn xô nạ liếc mắt nghiêng mắt nhìn lấy lý mạc thôn cùng với cái k h á c trưởng lão hỷ sơn vương hắn lao nhân ra quản lý minh g i a ngâm đường chúng ta thấp cổ bé họng nào dám bán hận nhưng đại trưởng lao cự như vậy bị yên tâm cái mưu phản chi tâm tội danh để các ngươi làm chó làm thịt chúng ta cũng không thực lòng tin phục cụ thể trải qua nguyên do đạo cung cáo sách nhi sẽ cho các ngươi ra một phong văn thư có ta hôm nay không cần cho các ngươi bất kỳ giải thích nào cáo xấu nhi đem kèn sô nạ cái còi n g ầ m lấy cao vút thổi lên một trận to do âm sắc thẳng đến trời cao đâm đến mây trắng biến sắc về sau nó mới đưa kèn sô nạ bông xuống hô lớn một tiếng hoàn g t u y ệ n trên đài người tinh thần x a sút vọng hương đài bên trên nước trước kia chư trưởng lão bớt đau buồn đi tiện thể nhường đường rằng ở đây cáo xấu nhi liền nên ngang hướng phía bảy người trong đội ngũ xuyên qua mang nữa một chút khiêu khích dĩ vị đi ra khỏi cửa sân nửa đường lý mạc thôn không phải không muốn động thủ nhưng cuối cùng nhớ tới h ỷ sơn vương uy tín vẫn là nhịn được cáo sấu nhi đi đến cửa sân lúc đ ỗ n g nhiên q u a y đầu lại nói với á vượng cái kia người thạch ra thạch ra trại chủ cầu tới h ỷ sơn vương không muốn nhường ngươi cái này thạch ra thần quan chết đi như thế h ỷ sơn vương bán hắn cái mặt mũi để cho ta mang ngươi rời đi ngươi còn không mau mau đuổi theo ai á vượng như ở trong n g ọ n g mới tỉnh có tâm h ý k h á c nhìn lý lưu vân liếc mắt về sau mới nhanh chân đi theo cáo sấu h ô tộc lấn chúng ta quả đáng lý mạc thôn bị cáo sấu nhi vừa rồi hơi có vẻ phách lối bộ dáng câu được lựa giận đại động nhưng là chỉ là nỗi giận giận dữ Thì sơn vương tại minh giang vài chục tòa đại sơn trước danh hiệu thế nhưng là không giống bình thường văng r ộ i tích huy nhiều năm chỉ là chết đi một cái đại trưởng lão cũng làm cho lý mạc thôn không sinh ra phản tâm tới chờ cảm xúc lạnh đi về sau lý mạc thôn mới phất phất tay nói với lý lưu vân lao tứ hôm nay tế đ i ệ n ngươi còn không có bái qua tổ t ô n g từ đường a đi bái một chút đi đã cáo xấu nhi cáo nô nhi đã nhận lấy giết đại trưởng lao thanh danh kia lý lưu vân liền nhất định không thể là giết chết đại trưởng lão người lại thêm lý lưu vân lại là trong trại đại tài chủ lại làm khó nàng cũng không còn có ý tứ gì tuân mệnh đại trưởng lão lý lưu vân đổi giọng đổi được nhanh lý cửu m ộ c vừa chết lý mạc thôn chính là mới đại trưởng lão đi thôi lý mạc thôn sắc mặt cuối cùng thư g i ã n một chút l ã o tư nha đầu này đến cùng tại trong phủ thành ở lâu đầu góc chính là linh quang lý lưu vân đi ở cứng rắn đường lát đá bên trên chỉ cảm thấy dưới lòng bàn chân một trận mềm mại giống đạp ở trên đ ô n g đồng dạng bước chân phủ phiếm nàng cảm giác hết thệ đều giống đang nằm mơ cáo nô nhi cáo xấu nhi đ ỗ n g nhiên liền đứng ra đội lên giết đại trưởng lão cái này và nữ hai vị này đều là hỷ sơn vương trước mặt h ồ n nhân là thanh danh hiển hách sáu hồ nhi thứ hai bọn hắn đến đỉnh đồi chỉ có một cái khả năng tính đó chính là được rồi hỷ sơn vương mệnh hỷ sơn vương tại sao phải nhường hai cáo đến đỉnh nổi không cần nhiều đoán nàng liền tin tưởng là hội giếng máu đại tế ti ra tay hỷ sơn vương a đây chính là giống như thần tiên nhân vật âm đường đệ tử đối cái gì cốt l á o hội vũ nữ cũng không có khái niệm gì nhưng từ nhỏ tại t r o n g trại lớn lên vị tia thanh danh hiền hách hỷ sơn vương đối bọn hắn mà nói mang ý nghĩa thiên so với đại tế ti cắt cử chu huyền viên bất ngữ đôi thầy trò này lấy mộng chém mộng giết đại trưởng lão bây giờ đại tế ti hiệu lệnh hỷ sơn vương chiêu né bút mới chính thức trên ý nghĩa trấn nhiếp lý lưu vân đại tế thì rốt cuộc là ai hắn đến cùng có như thế nào năng lượng bằng bạn lý lưu vân cảm thắng nói Trường thần bởi vậy ị Trường tà thần phái, phái Bạch c đạo cung bên trong vô luận ngày sáng đêm tối luôn luôn thiêu đốt một đoàn đống lửa thì sơn vương c ú i thất đầu dựa vào lửa sửa ấm cách đó không xa họa sĩ trong tay bưng lấy cái hồ lô từng ngụm từng ngụm uống rượu c á o sấu nhi cất bước tiến vào đạo cung nói đại vương sự tình làm sao ông biết được thì sơn vương vẫn chưa d ư ơ n g mắt chỉ là phất phất tay để c á o sấu nhi đi đầu thối lui ra khỏi đạo cung hắn sau đó mới quay đầu nhìn về phía họa sĩ v a đại nhân ngươi chuyện phân phó làm xong thì sơn vương không hổ là âm đường c h i chủ tên tuổi tại minh giang phụ chúng sân đầu để ép được họa sĩ rất là hài lòng thanh danh là một cái tiêu hao phẩm hôm nay liền biến mất hao không ít nếu là loại này lạm sát vô độ sự tỉnh làm nhiều mấy lần trước ta tại chúng sân trước liền không có thanh danh thì sơn vương lười biếng nhìn thoáng qua họa sĩ nói không có thanh danh ô n đường liền thành khống chế không nổi giá thú bọn hắn nếu là tiến vào minh giang phủ trong thành l u n g tung tắn xé khó chịu vẫn là người n h ó m cốt l á o hội người ở đây cảnh cáo ta họa sĩ lông mày nhớ lên hỏi ngược lại ta tại giảng đạo lý thì sơn vương nói chuyện hôm nay như vậy coi như thôi nhưng những chuyện tương tự về sau vẫn là ít phát sinh một chút tốt kẻ ăn thị t t h u t ụ minh giang phủ đại nhân vật cao cao tại thượng quen rồi nơi nào hiểu được thống trị hương rất tả đường biện pháp nói thực ra người đạo lý này nói rất đúng tả thâm biểu tán đầu họa sĩ nói d ự a theo cốt lao hội cổ tịch ghi chép gần nhất ba trăm n ă m thời gian bên trong minh giang phủ âm đường tri chủ trải qua luân thế hết thể có nhiệm kỳ năm làm được dài nhất một nhiệm kỳ chính là ngươi hỷ sân vương n g ư ơ i quản được rất không tệ tại ngươi chỉ vì bên d ư ớ i cái này mười cái ủ n g trại tự lập t âm đường vậy mà chưa từng xảy ra cái gì bạo loạn cùng minh giang phủ thành bình an vô sự cho dù là minh giang phủ cố gắng muốn hạ xuống huyết tế sinh từ quy mô mười cái âm đường bị ép liên thủ làm huyết tế lại điện đây chính là chọc t h ù trời sự tỉnh nhưng ngươi y nguyên nhẹ nhõm hóa giải tranh chấp xử lý đỉnh núi còn phải chúng ta những n à y sinh trưởng ở đỉnh núi bên trong tinh quái đến quản cũng cùng ngươi chân quý thanh danh yêu quý lông vũ có rất lớn quan hệ họa sĩ khuôn mặt đột nhiên tới gần hỷ sơn vương hỏi hồ tam thái g i a ngươi như thế chân quý thanh danh yêu quý lông vũ đồ cái gì đâu ngươi sớm m u ộ n là muốn đứng hàng tiên ban người hắn lời nói này rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện nhưng hỷ sơn vương cũng không đưa có thể hay không túi đầu không nói càng là người có gia tâm càng là điệu thấp trầm ổn hỷ sơn vương ta thưởng tức ngươi vậy kính nể ngươi cho nên vậy hy vọng g i tâm không muốn thôn p h ngươi nhường ngươi làm ra đi quá giới hạn sự tỉnh đã không phải là yêu tộc thời đại dù là hoàng nguyên phủ tôn kia không mọ ra nội tình đại yêu cũng đã hành quân lặng lẽ rất nhiều năm yêu tộc suy thoái là đại thế ngươi như cương ép ra mặt dễ dàng thân tiêu đạo vẫn so với quản hạt một phủ chi địa năng lực ta kém xa ngươi chính là bởi vì có phần này kính nghệ dù là ngươi là yêu tộc không phải tộc loại của ta ta vậy không hy vọng ngươi t h ề thảm chết đi a vẽ đại nhân nói quá lời thì sơn vương đưa tay từ trong lửa lấy ra một cái bị nướng đến cháy đen khoai lang hắn đem khoai lang tách ra một đường nhỏ và nóng k h a i t ị xông vào múi hương khí đồng thời dụ hoặc lấy miệng mắt hắn đem khoai lang đưa cho họa sĩ nói bên ngoài tuyết lạnh vẽ đại nhân phải xuống núi mang một ít nóng hổi sự vật vừa đi vừa ăn n o a n n o a n thân thể nướng lâu như vậy khoai lang ngươi không ăn đã trước cho ta ban con à, ta có cái này là được họa sĩ lung lay bầu rượu xé ra không gian thân hình biến mất không thấy gì nữa đạo cung bên trong lại yên tĩnh trở lại chỉ nghe được tích tích lột lột than nhánh bẻ g h y tiếng vang cáo nô nhi đi đến phủ phục tại hỷ sơn vương trước người Thì sơn vương ngông xuống khoai lang một tay vớt ve cáo nô nhi nhu thuận lưng lông một cái tay hướng trong đống t u ổ i thêm chút t u ổ i lửa t h ở dài nói lao họa cùng ta là bằng hữu nhiều năm hắn đến cùng vẫn là nhìn già đến, đến rồi thì sơn vương trong lòng có một cái nguyện cảnh hắn luôn luôn hy vọng một ngày kia tỉnh quốc có thể thay đổi cái danh tự hồ quốc họa sĩ chính là nhìn ra hắn trong lòng nguyện cảnh mượn làm việc danh nghĩa ở đây gõ một cái hắn lao họa là một người tốt hắn là thật không muốn ta chết đại vương cáo xấu nhi mọc lên khó chịu chỗ đấy hắn nói chúng ta vốn không nên là như vậy nga ngược ngông của người hôm nay ước hiếp mây trôi trại trong lòng của hắn cũng rất là khó、chịu. chịu bị khuất ngươi cùng cáo xấu nhi r i ê n g phần mình mang lên một phần c ô n g vật sau khi xuống núi vụ trộm d a o cho lý mạc thôn hắn sẽ để cho đại trưởng lao sự t ì n h chân chính mình một lại đồng thời vậy lắng lại mây trôi chạy hoán hận nếu là không chủ động lắng lại lý mạc thôn đại trưởng lão nên được cũng là nóng lòng khí khô đại vương ngươi nói họa sĩ tại sao phải nhường chúng ta chống đỡ giết đại trưởng lao v a n ước vì cái gì vì chu huyền chứ sao thì sơn vương nói họa sĩ chưa từng lung tung sử dụng quyền lực của hắn hôm nay đã sai khiến kia tất nhiên là vì người nào đó cái này người chỉ có có thể là đầu do cực thị vị kia minh giang phụ tiệu tiên sinh nghe nói kêu tiểu tiên sinh là một nhân vật hắn vẫn v ị dễ nói thư tiên sinh đâu cáo sách nhi gần nhất tổng cho đám n ư ơ n g nương đem hắn từ chu huyền chỗ ấy nghe được sách đám n ư ơ n g nương nghe xong thật cao hứng thì sơn vương nói đến chỗ này liền híp mắt đánh lấy chớp mắt nói yêu tộc ngẫu nhiên có thể ra chút kinh diễm nhân vật có thể ra đến một vị về sau liền mấy trăm năm bên trong thời kỳ giáp hạn nhưng nhân tộc cũng không m ộ dạng không hổ là mọi loại sinh linh bên trong nhất linh t ộ c đàn luôn có thể một đời tiếp lấy một đời ra chút tài tuần tới chu huyền ta đối với hắn cũng có chút hứng thú đông thị đường phố chu ra tiệm tình nghi chu huyền ngồi ở trên gh nằm nhắm mắt tự hỏi cựu xà chi thần vì cái gì sẽ không d á n g lâm đến như lý cựu một mới hồn đã giao cho thành hoàng đạo quan bên trong con mắt nhóm đi tra tấn ký ức chờ khảo vấn được không sai bị lắm hắn lại tiến bi cảnh nhặt có sẵn là được một khe hở không gian đông nhiên sinh ra họa sĩ đi ra nói tiểu tiên sinh đại trưởng lao chết có người có nổi rồi tại chu h u y ề n từ mây trôi trại sau khi trở về liền tin tưởng có l ắ c tương v ừ n g hai vị này hội viên cũng không đủ năng lực cho lý cựu mộc chết giải quyết tốt hậu quả hắn liền tìm rồi họa sĩ ra mặt lắng lại sự cố đa t ạ lão họa đây đều là việc nhỏ hôm nay cổ thụ chuông vàng người lực ta đã chỉ dẫn lấy nguyện lực đi dù t h ầ n thi chu huyền ý chí thiên thư thanh không nguyện lực kia thiên thư như ngọc màu sắc lại tại một lần nữa góp nhặt bên trong vậy thì tốt rồi vậy thì tốt rồi họa sĩ gần nhất tâm tư hơn phân nửa đều ở đây tiêu vào cổ thụ t r u n g vàng phía trên chu huyền thì bất thình lình hỏi láo họa âm đường huyết tế sự t ì n h ngươi hiểu bao nhiêu không ít vậy ta hỏi ngươi có hay không một loại khả năng huyết tế đại điện tiến hành rồi nhưng này chút t à thần lại sẽ không giáng lâm không biết ta họa sĩ nói huyết tế chính là vì tiếp dẫn tả thần giáng lâm nào có làm đại điện tả thần không đến vậy hôm nay liền gặp gỡ chuyện lạ chu huyền đem cựu xà chi thần sự t ì n h cùng họa sĩ giảng minh bạch còn cố ý cường điệu mây trôi trại huyết tế nhất định sẽ tổ chức nhưng cựu xà chi thần nhất định sẽ không d á n g lâm có phải hay không là kia lý cựu một lung tung nói không có đạo lý không phủ xuống sự ra vô thường tất có yêu chu huyền nói nếu như nói cựu xà chi thần không d á n g lâm t i ê u thạch ra trại cốt thần có thể hay không vậy không d á n g lâm còn lại tà thần có thể hay không đều không d á n g lâm có lẽ cựu xà chi thần không g á n lâm chỉ là một cọc trùng hợp đâu có phải trùng hợp hay không chờ lấy tin là tốt rồi ta đã tìm người tại hỏi Chú chính cáo huyền người, Vượng. Vượng tìm là A vượng. A vượng bị xem ấ u cứu đi về sau, liền tại giếng mau huyền cầu nguyện. nhi liền giếng cảnh bên trong, giống chu huyền dâng lên thành kính chú đi tại về bí x như hôm nay phần c ả m tạng a vượng đem chính mình thân phận danh tự cùng nhau cáo trì cho chu huyền chu huyền thế mới biết cỏ lắc danh tự gọi a vượng hắn còn biết a vượng là thạch gia trại t h ầ n quan mặc dù không phải đại thần quan nhưng đại thần quan là của hắn tam thúc bá cỏ lắc kêu gọi đại tế ti h cỏ lắc kêu gọi đại tế ti cỏ lắc đã hỏi tới sao ta tam thúc bá đi tìm chủ trì hôm nay tế điện đại tế ti nói bóng nói gió đã hỏi tới cốt thần hôm nay không g á n g lâm xác định xác định chu huyền cắt đ ứ t cùng á vượng liên hệ đối họa sĩ nói hôm nay âm đường liên hợp tế điện có vấn đề cốt thần vậy không d á n g lâm xác định sao họa sĩ rất là kinh ngạc ta người liên lạc tin tức hẳn là rất chính xác chu huyền nói mày trôi c h ạ y thạch ra c h ạ y chu huyền hôm nay liền nghe hai cái này c h ạ y nhưng lấy được tin tức chính là bọn hắn sau l ư n g t ạ thần cũng sẽ không d á n g lâm dòm đốn có thể thấy được toàn bộ sự vật có lẽ ta nói ứng nghiệm hôm nay sở hữu âm đường t ạ thần cũng sẽ không g á n g lâm chu huyền nói họa sĩ nghe tới nơi đây liền có chút cháy phiền không tự kìm hãm được đứng dậy tại tỉnh nghi trong t i ệ m lung tung bước chân đi thong thả liên hợp tế đ i ể n quy mô như vậy lớn nhưng không có tả thần giáng lâm vì cái gì đây họa sĩ không nghĩ ra trong đó khâm đối chu huyền cũng ở đây c ú i đầu c h ầ m tư một lúc lâu sau hắn hỏi họa sĩ lao họa kia liên hợp tế đ i ể n quy mô đến cùng lớn bao nhiêu cụ thể một chút minh giang phủ đ ô n g đường hết thể có mười sáu tòa tại liên hợp tế đ i ể n lúc mỗi cái trại đều sẽ ra một trăm tộc nhân tới tham gia nhưng một trăm cái số này là minh giang phủ định ra đến hạn mức những cái kia trại thường thường sẽ vượt qua hạn mức này đem tham gia tế điện nhân số mở rộng đến 150, t sáu có chút gan l ư ơ n trại khuyết trương đến 170, t á m cũng là có khả năng 16 t ò a trại cộng đồng tham dự bên dưới sẽ tụ tập được 2,500 n g ư ờ i trở lên chu huyền nghe được lữ lưỡi 2,500 n g ư ờ i đại tế điện lại thêm 16 cái chủ trì tế điện tế ti cái này quy mô không thể bảo là không hùng vĩ tiếp cận 3 0 t n ă m trước t ụ tộc thiên thần tế chu huyền nâng lên quy mô liền lấy ra thiên thần tế làm so sánh đã nâng lên thiên thần tế chu huyền cọ một lần đứng thẳng thân thể nói tà thần thái vị một ò a âm đường đang tiếp dẫn chính thần giáng lâm ba trăm n ă m trước thiên thần tế là đào hoa vu bành thăng bị ba đầu phật đá lừa dối làm ra khổng lồ tế tự muốn đồng thời tiếp dẫn tất phương đ ị a tử bành hầu giáng lâm tỉnh quốc nhân dân gian ý độ dùng ba tôn thần minh tụ hợp hình thành một tôn nhân tạo thiên thần tất phương đ ị a tử không có giáng lâm kia là nói sau nhưng cái này loại cực lớn tế điện lại thành công đem bành hầu tiếp đón được nhân dân kia là trạng thái đỉnh phong bành hầu một bức thiên quỷ đồ áp chế toàn bộ t h ụ t ộ c mười sáu cái âm đường liên hợp với tế là muốn tiếp dẫn bầu trời thần minh cấp giáng lâm nhân dân họa sĩ vậy phản ứng lại Chu miệng đồng tự, cung chính huyền thanh nhập tỉnh nhân thần minh danh h quốc cung miệng đồng giảng đăng gian gia kia giới tự, vị sắp c Trường trạng thần trương trường trạng thần trương mở đầu, một. Cung chính đầu, đầu, mở mở vị này bầu trời thần minh cấp cung chu huyền là có cũ cựu toán mà lại cựu toán rất lớn bị mười sáu thế một đao chém d ụ n g một tôn p h á p thân chém đ ớ i pháp thân về sau cung chính thực lực sẽ suy sụp bầu trời là cạnh tranh rất kịch liệt địa phương mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có đến từ cái khắc không gian chín nén nhang phi thăng mà lên chém giết cựu thần những cái kia cựu thần sẽ bị chém giết tự nhiên là những cái kia thực lực không mạnh thần minh cấp bây giờ tổn thất một tôn phát thân cung chính liền ở vào cực nguy hiểm trạm thần nguy cơ bên trong cho nên hắn dựa vào liên hợp h u y ế t tế thần không biết quỷ không hay giáng lâm nhân gian giới chu huyền nghĩ đến có hai loại độ khả thi thứ nhất đến báo thù hắn báo bầu trời phía trên một đao mối thủ thứ hai tìm bí ẩn vị trí nấp đi tránh né dũng mánh nhân gian chín nén nhang khiêu chiến vô luận như thế nào không thể để cho cung chính giáng lâm họa sĩ nói dựa vào đạo giả phủ xuống thần minh cấp chỉ có tám nén hương chiến lực định thiên cũng chính là ngồi tám nghìn chín lấy minh giang phủ bây giờ du thần thực lực tới nói hoàn toàn khước h ư ở n mà dựa vào đại quy mô tế tự phụ xuống thần minh cấp kia là đỉnh phong chiến lược hạ phàm chín nén nhang phía trên ngôi tám nghìn chín cùng chín nén nhang nghe chỉ có cách nhau một đường nhưng cái này một tuyến chính là thiên địa khác biệt cung chính nếu là phụ xuống sẽ là một cái phi thường khó giải quyết phiền phức họa sĩ nói chu huyền lại chậm chạp không có trả lời hắn trong đầu ước định lấy cung chính phụ xuống phong hiểm tiểu tiên h sinh ta đi tìm h ỷ sân vương kết thúc hôm nay liên hợp với tế phòng ngừa cung chính giáng lâm ý của ngươi như nào cho ta lại suy nghĩ suy nghĩ chu huyền lại trầm mặc một lát sau đối họa sĩ nói cung chính tôn này thần minh cấp không dáng đây chính phụ là chín nén nhang thần minh cấp? cấp có được thần minh chi lực có thể rời núi khống thủy mưa rơi thương phong đồng thời còn có chín nén nhang phía trên tầm thứ mười đường khẩu thủ đoạn vẫn g không h、so、tử, tử, ta tử lương vừa mới u ố n chém thắng được một ván trước bàn bày biện một ít trồng giấy phiếu tính toán hôm nay thu hoạch đã thắng vượt qua năm mươi khối nếu là thừa dịp tay gió càng ngày càng tốt sợ là muốn thắng đến một trăm khối trở lên hắn có chút không nỡ đi cùng chính muốn giáng lâm chu huyền đề điểm một câu chính là câu nói này vân tử lương đem trước mặt vừa xếp tốt bài trương đẩy về phía trước l ã o vân ngươi làm cái gì vừa nghĩ ra trong nhà có một chút sự không chơi không chơi bồi các ngươi ba nhà vân tử lương móc ra tiền mặt mỗi nhà bồi m ộ ư ơ i năm khối tiền sau đó hắn mới đứng lên tính một cái trong tay phiếu so đến thời điểm nhiều bảy khối tiền hắn liền vây vây tay hứng trong quán khói đồng hô lông a tử tới lông bé con chạy trầm đến tới hỏi vân ra muốn cái gì khói không hút thuốc lá vân ra hôm nay thắng tiền trong lòng cao hứng thử ngươi vân tử lương đem thêm ra bảy khối tiền mặt đập vào lông hoa tử tới tại ngực khói trên bàn treo đến vị này khói đồng hồng quang đầy mặt gọi thẳng cảm ơn vân ra cảm ơn vân ra sông miệng của ngươi ngọn lại thưởng ngươi một khối vân tử lương lại vỗ một khối tiền tại khói trên bàn bảo đảm bản thân hôm nay vẫn thua tiền mới hấp tấp ra quán mặt t r ư ợ c quán mặt trượt thắng tiền quán mặt trượt bên trong hoa kia làm một điểm cũng không dám mang về nhà vân tử lương âm thầm nói chu ra tiệm tình nghi bên trong vân tử lương đóng cửa lại họ chu huyền ngươi nói cũng chính muốn không sai vậy ngươi tìm ta là ta muốn đem cung chính lựu tại nhân gian chu huyền nói nhưng là ta và h ò a sĩ đều không rõ ràng chín nén nhang trở lên thần minh cấp chiến l ự c sẽ đến trình độ gì cho nên ngươi làm muốn hỏi ta tập hợp minh giang bình thủy cái này hai p h ụ du thần có thể hay không giết được cung chính không sai chu huyền đáp ứng nói ngồi tám nghìn chín cùng chín nén nhang ở giữa trên lệch là cực lớn v â t tử lương đếm trên đầu ngón tay bắt đầu số hai trong phủ ngồi tám nghìn chín người có tiến đại nhân nhạc sĩ bành thăng cùng với các ngươi chu ra tỷ lệ liên thủ tám nén hương phía trên nhân vận Đương đương c、so、không đủ hoàn toàn không đủ vân tử lương nói số lượng còn kém xa lắm chín nén nhang mạnh đến mức này ta đã từng đỉnh phong thời điểm tàng long tại thân cái khác đường khẩu nghị triệu tập ngồi tám n chín người đến đối phó ta cần chí ít mười người cũng chính là song trưởng số lượng vân tử lương nói nhưng mười người này cũng chính là cùng ta chiến cái cân sức ngang tài chúng ta sau phương ai cũng chiếm không lên ai tiện nghi ta nếu làm u ố n đi mười người kia vậy lưu không được ta lui một bước chính là trời cao mặc chim bay rồi hắn tiếng nói mới rơi còn nói thêm mà lại cùng thuộc chín nén nhang thực lực cũng coi c h í n h lệch bình thường tới nói nhân gian chín nén nhang là đánh không lại thần minh cấp, có thể phi thăng trạm thần chín nén nhang cũng là chín nén nhang bên trong người n ộ i v ậ t bắt ta tới nói bằng vào ta ngay lúc đó thực lực cơ bản đánh không lại tầm lòng đường khẩu thần minh sơn tổ dù là không phải không có phần thắng chút nào Ta cổ thụ chung vàng vượt nghĩ nghĩ, dựa theo ngươi hai ngày này nguyện lực cung cấp hẳn là còn có thể lại phóng xuất ra một đến hai vị chung nô đến chung nô đều là chín nén nhang tàn hồn tại cực ngắn ngủi thời gian bên trong có thể ra một đến hai tay chín nén nhang thủ đoạn đến cho nên Và ngươi vàng n g ợ c l tính mới k h n vừa nói tình huống bên trong có một hạng tương đối đặc thù chính là hoa đảo tổ thụ gia trì chỉ ban phúc bành ra trấn thủ tộc nếu ta nói phục tổ thụ đem l ự ợ c ra trì đồng thời còn ban phúc cho dư ngồi tám nghìn chín du thần đâu ừng cho ta ngẫm lại vân tử lương trải qua rất dài suy nghĩ về sau cuối cùng hiện ra chắc chắn biểu lộ khoa tay một cái tám chữ nói nếu là có thể thuyết phục các ngươi phần thắng vượt qua tám thành c u n g chính dù là muốn chạy chi đại cát chí ít cũng sẽ bị đánh được rơi xuống cảnh giới đó chính là có khả năng lưu được bầu trời thần minh cấp đi chu huyền lần này hỏi thăm bên trong cũng không có đề cập cung chính tục danh có cực lớn khả năng dù là lưu không được cũng có thể đánh xuyên hắn sinh lực khiến cho hắn trở nên như ba trăm năm t r ư ớ c bành hầu bình thường chó nhà c ó tang một đầu chỉ dám trốn trốn tránh tránh không dám lộ ra nửa phần dấu vết để lại cung chính có lẽ còn không có bành hầu có thể giấu vân tử lương còn nói thêm dù sao đương thời bành ra c h ấ n đã thành rồi cấm địa lại có ba đầu phật đã giúp đỡ lấy hắn mà cung chính từ khi thần cách không về hoàn lại sự làm lớn chuyện về sau thần t i ễ n đường khẩu đệ tử tâm đã không còn khuynh ê ư ớ n g cung chính hắn tại nhân gian cũng không có giúp đỡ vậy ta đi tìm một chút hai cây để nó bông xuống thành kiến ban phúc cái khác du thần chu huyền nói như thế việc này không nên chậm trễ tiểu tiên sinh nhanh chóng hành động họa sĩ nhìn một chút đồng hồ bỏ túi nói mười hai giờ trưa chính là liên hợp huyết tế bắt đầu canh giờ cách hiện tại đã không có nhiều thời gian hắn cảm thấy hiện tại làm ra mưu đồ vẫn c ó đường lui thuyết phục được động tổ thụ ban phúc thụ tộc bên ngoài người liền có thể áp dụng chém giết c u n g c h í n h kế hoạch nếu là không thuyết phục được hắn còn có thể hạ lệnh hỷ sơn vương lấy âm đường c h i chủ thân phận t h é t ra lệnh mười sáu âm đường đình chỉ huyết tế ngăn cản c u n g c h í n h giáng lâm ta ngay lập tức sẽ đi bất quá lão họa ta muốn hỏi hỏi ngươi hỷ sơn vương cái này tu thành khí hậu lao hồ ly có mấy phần đáng tin 8, họa sĩ vốn muốn nói hoàn toàn dựa vào được nhưng thế gian này sự nào có có thể hoàn toàn nói chết liền có điều giữ lại nói chương ba trăm mười tám trạm thần trương mở đầu hai chương ba trăm mười tám trạm thần trương mở đầu hai ta xem không có tám chín phần chu huy ề nói n liên hợp huyết tế sở hữu tà thần cũng sẽ không d á n g lâm chuyện lớn như vậy mười sáu cái âm đường chủ trì tế ti tỷ lệ lớn đều biết mà hỷ sơn vương lại ngây thơ không biết ta nên nói vị này hỷ sơn vương ngự hạ vô phương vẫn là lớn tuổi mắt mù mà điếc cái này âm đường đều là chút sơ man làm việc không giảng cứu trình tự quy tắc có lẽ là lớn lão họa theo tin tức của ta mà nói hỷ sơn vương một mực bế quan tu hành ý đồ đứng hàng tiên ban lần này lại ly kỳ xuất quan tính toán thời gian hắn xuất quan thời gian chính là ta chém cung chính pháp thân ngày đó đi chu huyền lần trước nghe đến hỷ sơn vương xuất quan tin tức chính là hoàng môn hoàng hy mang tới hắn lời nói này một câu bừng tỉnh người trong ngộng ta hiện tại liền đi nhìn chăm chú vào hỷ sơn vương bất quá ta nếu là đi rồi sẽ đánh cỏ kinh rắn chu huyền hiểu họa sĩ lo lắng suy nghĩ kỹ một chút cũng là họa sĩ vô cớ xuất binh tùy tiện tiến về bệnh cốt đạo cung cũng không chính là nhìn ra cái gì mới đi tiến hành t r o n g giữ a hỷ sơn vương sao kia yên lặng theo dõi k ỳ biến tại liên hợp huyết tế phía trên đối với hắn lưu c h ú t tâm nhãn thuận tiện chu huyền giảng ở đây liền đi hướng bành ra trấn họa sĩ thì trở về du thần ti phát ra triệu tập mật tín minh giang phủ đại họa lâm đầu sở hữu du thần nhanh chóng về ti bành ra trong trấn tạ rơi hoa đảo như phấn vũ phi phi cánh hoa đầy đất hương thơm mùi thơm n à ngạt muốn nói bây giờ cổ tộc một lần nữa đổi tên là thủ tộc thủ tộc hiện tại có mấy ngàn danh t ộ c người bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều ở đây bạch lộc tế ti dẫn dắt đi hướng phía tổ thụ cùng bái tổ thụ nguyên khí cần nhờ tín đồ nhân khí đến tầm b ổ gần nhất mấy ngày trừ bỏ trong tộc cần thiết đánh cá săn bắt chờ một chút lao động cần nhân thủ bên ngoài những người còn lại đều ở đây trung tâm chấn hướng tổ thụ thành kính cầu nguyện hoa đào tổ thụ đắm chìm trong cầu nguyện nguyện lực phía dưới nhánh cây khẽ đung đưa tháng ngày rất là thoải mái chu huyền di hình hoán ảnh xuất hiện ở tổ thụ trước người chúng tộc nhân thấy cũng đều chiều bài nói thủ tộc gặp qua n u y ê n tổ không muốn lớn tiếng ồn nào ta cùng với tổ thụ trò chuyện một số chuyện chu huyền nói xong liền vỗ nhẹ hoa đào tổ thụ bắt đầu ván c h lên hai thụ a ngươi nói ta qua ngày gì lao chịu khi dễ nghe tới nơi đây hoa đào tổ thụ cũng gấp mấy chục cây cảnh đảo xoay thành rồi một túm hướng phía trước vùng chặt phảng phất đang nói ai khi dễ n g ư ờ i nói cho ta biết ta đi đánh hắn trên trời cung chính hắn trên tay ta ăn một lần n h ẹ n đánh đến nơi nhân gian giới tìm ta gây phiền phức ta đây coi là không tính đ ã i chúng khi dễ hoa đào tổ thụ nghe được nộ khí thẳng hướng sông lên kiếm ộ t túm cảnh vung vẩy giống roi thép đồng dạng càng thêm tấn mãnh nếu là có người đuôi mủ đứng tại mắt trước cái này một roi có thể cho người sống chặt thành hai nửa hai cây ta xem xét ngươi cái này mi thanh ngục tú chính là gốc trượng nghĩa cây ta đi nghĩ rồi c á i kiến giải v h ụ về tìm rồi một chút giúp đỡ nhưng những n à y giúp đỡ cảnh giới cùng kia cũng chính không so được phải có người cho bọn hắn ra trì ngươi xem một chút ngươi có thể hay không cho bọn hắn vậy ban thưởng ban phúc ra trì ai thụ tử ngươi thế nào lúc này không vui hoa đào tổ thụ lúc này lại ngưng tụ ra một tú n mới nhanh cây hai tún cành giao nhau ngược lại là bị tức giận lên rồi nó vẫn là không muốn cho ngoại nhân ra trì đối với tổ thụ tính tình chu huyền là có hiểu rõ liền lấy chu ra bàn cây l i ê u tới nói để nó phù hộ người chu ra nó xác định vững chắc vui lòng nhưng muốn để hắn che chở cái khác đường khẩu người nó không c ả n h liêu đem người rút ra đều coi như nó tính cách lôi kéo nhà ai tổ thụ nhà ai đau lòng tương tự tổ thụ cũng chỉ phù hộ người trong nhà người giúp đỡ chút n h a người nếu không g i ú p một tay vậy ta có thể liền bị người khi dễ đến đuổi đất tệ lì đi hai cây người đáp lại ta một lần đừng chỉ cố lấy cự tuyệt ta chu huyền liên miên nói lời hữu ích hoa đào tổ thụ chết sống không hém i ệ n g tốt ngươi cái hai cây người đều quên đại mẫu tinh khanh bên trong chúng ta chiến đấu hữu nghị cũng được ta lúc này đi, đi đón đỡ cung chính một tiễn đỡ được liên tiếp không tiếp nổi để hắn một tiên bắn chết ta được rồi chu huyền sử dụng da náo tự quyết lấy lui làm tiến giả bộ m u ố n đi đơn thuần hoa đảo tổ thụ y nguyên ở vào đứng chắp tay buồn bực trạng thái nhưng cùng lúc hắn dội ra một cây cực nhỏ cảnh nhẹ nhàng ôm lấy chu huyền g ó cáo cây vẫn là ngươi thiệt lương liền biết ngươi sẽ không thấy chết không cứu chu huyền quay đầu ôm sát hoa đảo tổ thụ lần này mời được hoa đảo tổ thụ rời núi chu huyền tại đường xá bên trong đã nghĩ kỹ một khóc hai náo mỹ ca mỹ treo tuyệt chiêu nếu là náo tự quyết làm xong hoa đảo tổ thụ vẫn là không động tại hắn liền muốn tìm căn dây gai ghế đầu giả bộ tại cây hoa chu minh đệ a vẫn là người biện pháp nhiều thay đổi những người còn lại đến cầu đào tổ nguyện lực dù là không duyên cơ tổn thất cũng sẽ không cho ngoại nhân ra trì hoa đào tổ thụ trong thân cây chuyến ra bành thăng thanh âm bành minh ngươi nguyên lai、like、một mực tại xem kịch bành thăng cười cười hắn là thụ tộc đại tế ti chủ động đi khuyên hoa đào tổ thụ cho ngoại nhân ra trì sự tình hắn ỷ vào thân phận mình là t u y ệ t không thể mở cái này khơi dòng cũng chỉ có thể nhìn chu huyền đối đào tổ quấn quýt chặt lấy xem kịch không xem của vui đào tổ đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi chính là kết quả tốt bành thăng còn nói thêm ngươi sự tình vừa rồi ta cũng nghe thấy cũng chính dám g á n lâm nhân dân chính là đối địch với thụ tộc thụ tộc mấy ngàn tộc nhân sẽ vì chu m i n h đệ sông pha khói lửa chu huyền nghĩ đến đây vũ mạnh một cái c á i chán hắn để vân tử lương tính chiến lược thời điểm quyên đem toàn bộ thụ tộc đều tính đến đi hình xăm nhất tộc tuyệt đối tính dung manh thiện chiến tộc đàn ba trăm năm trước toàn tộc dựa vào hoa đào tổ thụ huyết chiến bành hầu t h i ê n quỷ đồ hình tượng còn r à n h r à n h trước mắt đâu ba trăm năm trước chúng ta có thể đem bành hầu đánh được rơi xuống cảnh giới ba trăm năm về sau chúng ta y nguyên dám hướng cung chính rút nào chỉ cần hình xăm tộc nhân bên trong còn có một người không có chế tử cung chính liền chạy không đi bành thăng nói chuyện thời điểm vây quanh hoa đảo tổ thụ cầu nguyện các tộc nhân toàn bộ đứng lên bọn hắn chiến ý dâng trào tế luyện x ư ơ n g c h â m treo ở đầu vai trên thân nuôi dưỡng ác quỷ hình xăm ngao nghe muốn động chỉ cần chu huyền ra lệnh một tiếng bọn hắn liền đem sinh tử không để ý bầu trời thần minh cấp c a m hắn cái mô mỗ chu huyền thì hướng phía tộc nhân ô n quyền nói đa tạ chư vị trợ quyền huyền tổ nói gì đa tạ bạch lộc tế ti đánh lấy lồng ngực của mình cao giọng nói nếu không phải huyền tổ hành không xuất thế bành thăng đại tổ vô pháp sống lại chúng ta hình xăm thủ tộc sợ là muốn đời đợi kiếp kiếp dùng làm p ậ t quốc người heo chó không có huyền、tổ. thương u tộc t có làm sao đường, đường ã chủ sao ngươi lại tới đây lão hỏa sợ tiểu tiên sinh không có nắm giữ mật tín cùng chúng ta câu thông không thông suốt mệnh ta tùy thời cùng đi thương văn quân còn nói thêm mà lại ta hương hỏa không đến tắm trụ trận chiến ngày hôm nay sợ là vậy không giúp được quá nhiều bận điệu có thể dùng làm hậu cần cũng coi là da lực khí cung tiên h khung thần minh cấp chiến đấu tám nén hương chỉ có thể tính vẽ vào sân trừ phi có thể giống hình xăm đường khẩu bình thường thủ tục người đem tính mạng của mình coi như hỏa lực treo ngược tại tổ thụ phía dưới dùng máu thịt ngưng tụ thành một bộ hình xăm đồ lấy mạng đội t ổ thương đi đ ố i cứng tiêu hao cung chính đa tạ thương đường chủ trợ quyền chu huyền nói tiểu tiên sinh vì ta minh giang phụ khôi phục cổ thụ chu vàng chúng ta liền có trách nhiệm thủ hộ tiểu tiên sinh không cần phải nói tạ thương văn quân giảng ở đây trước mặt liền nhiều hơn một bức vét u ấ n là họa sĩ chuyển tới mặt tín nàng ngón trỏ tay phải điểm、đâm. đem c u ộ n tranh đánh nát một đạo tin tức liền tại trong lòng của nàng nổ tung tiểu tiên sinh họa sĩ truyền âm mười sáu âm đường liên hợp tế điện đã sắp bắt đầu rồi nhưng hỷ sơn vương chậm chạp chưa tới chu huyền trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ hỷ sơn vương thật cùng cung chính ở giữa có mờ ám một cái có thể so với tiễn đại nhân hương hỏa cao thủ lâm tràng phản chiến có thể tính không được điểm lành không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường vây giết hỷ sơn vương thương văn quân trưng cầu lấy chu huyền hắn nghĩ, nghĩ nói ngược lại không gấp gáp trong tiệm vân tử lương vậy dùng làm nổi lên quân sư nói với thương văn quân h ỷ sơn vương là một cứng rắn đừng rẽ lấy hắn đạo hạnh các ngươi cưỡng ép vây giết sợ là còn nghiêm trọng hơn giảm quân số chu huyền t h ì phân tích nói ta đợi chút nữa muốn tại cương phong trong động bày ra ống sát trận nếu là h ỷ sơn vương trình diện liền lưu ý hắn động tĩnh một khi nhìn ra hắn có tâm làm loạn chúng ta nhân thủ đầy đủ lấy thiểm điện chi thế cường sát hắn bây giờ động thủ với hắn vẫn là quá sớm nếu là hỷ sơn vương không trình diện chỉ là ai cũng không rút tạm thời do hắn đi thu thập xong cung chính lại đi hắn đạo cung trừng trị hắn thương văn quân nghe tới nơi đây liền lên tiếng phát họa mật tín đem chu huyền bộ trí nguyên、si chuyển cho Chu h tiễn đại nhân tay đệ đệ, hận ụ l i cung chính dối trá hắn hôm nay muốn dùng thần tiễn bắn giết đến từ thần tiễn đường khẩu thần minh tôn nguyện kia hai năm chưa từng đổi hơn người cổ lao thần minh đại chiến thế cục dây cung đã bắt đầu chậm rãi xoáy gấp thừa dịp liên hợp tế điện còn chưa bắt đầu chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong muốn đi trước nhìn một cái l ý cựu một bị còn hỏi trò gì tới hôm nay hắn mục đích nguyên bản rất đơn giản đơn giản là muốn từ mây trôi chạy trên thân hỏi ra cựu xà chi thần có đúng hay không hai trăm hai mươi năm trước văn đàn đại thánh từ kinh sơn lại không nghĩ rằng đánh bừa mà chúng vậy mà phá vỡ cung chính g á n g lâm thông qua l ý cựu núi hỏi ra cựu xà chi thần bí ẩn ngược lại thành rồi trên bàn ăn một đĩa tầm thường gia vị rồi chu huyền một bên đạp trên hát thủy hướng phía thành hoàng đạo quan đi đến một bên tự dễ một dạng sự vật hấp dẫn chú ý của hắn hắn manh d ừ n g bước quay đầu nhìn lại hát thủy bên trên vậy mà nổi lơ lửng một đoá màu sắc sặc sỡ liên hoa bảo tọa tôn này liên hoa bảo tọa chính là xuất từ hát thủy kết tác tối hôm qua mới là một nửa thành phẩm chỉ đ ê u ra mấy cái phi lá mà bây giờ đã toàn bộ bộ hoàn thành chu huyền vòng quanh liên hoa bảo tọa xoay chuyển mấy vòng không có lĩnh hội hát thủy ý đồ hát thủy lần này vậy ngạo k i ể u lên không làm bất kỳ đáp lại nào không để ý tới chu huyền nhà d á n h tường tiểu thư thì khuyên đ ủ hát thủy chi thần tự nhiên c ó hắn ý nghĩ hẳn là rất có tác dụng ta cảm giác tác dụng lớn nhất chính là để bạch c ố t hòa thượng cho ta niệm niệm tâm kinh khử khử trong lòng ta nôn nóng chu huyền nhìn được thẳng lắc đầu tiến vào thành hoàng đạo quan trong quan đại trưởng lao ly cựu một hồn phách đã bị tra tấn kết thúc thành hoàng đạo quan bên trong con mắt bọn chúng hành hình thảo vấn dựa vào là vô hình ánh mắt ánh mắt như roi sát Quất roi h ồ nhìn p p dí trí b thẳng ta đi đại trưởng lão chu huyền nhẹ nhõm nói lý cựu m ộ c không dám làm mảy may chống cự ánh mắt mềm yếu vô lực đầu hàng tới ánh mắt hai người ra hội chu huyền liền nhìn thấy lý cựu một đời này kiếp này sở hữu ký ức bởi vì đạo quan con mắt nhóm trước thời hạn làm qua chuẩn bị bọn hắn thanh tẩy sạch lý cựu một số lớn vô dụng ký ức c h ỉ ít đối với chu huyền tới nói không hề có tác dụng cho nên chu huyền nhìn thấy ký ức là loại bỏ về sau bản rút gọt vốn lượng tin tức rất dồi dào chu huyền nhìn thấy cựu xà chi thần đối với mây trôi c h ạ y nô dịch thủ đoạn đã từng có cái nào đó niên đại cựu xà chi thần bởi vì tế phẩm chất lượng không đủ dẫn chó đánh mèo mây trôi c h ạ y người liên tục mấy tháng không giáng lông đầu một thả phần mây trôi trại người sinh hoạt coi như bình thường nhưng về sau mấy tháng tục nhân, nhân, nhân bắt đầu mặt tủ máy treo lên sau đó liền thân thể có đau đớn kịch liệt cảm giác đừng nói đơ tơ dẹp nhà đánh cá và săn bắt chờ một chút cực khổ lao động cho dù là đi cái đường thân thân e o đều sẽ mang đến thống khổ cực lớn thậm chí chỉ là hô hấp đều mang mười hai phần v ẻ thống khổ có chút tộc nhân trao đổi lẫn nhau đau đớn thời điểm như thế hình dung thân thể của mình cảm thụ chỉ cần khẽ động lên trong thân thể xương cốt máu thịt giống hai khối ẩu tả cây cọ tại ma sát mỗi một lần ma sát đều mang đến đau đến không muốn sống đau đớn cuối cùng tại tộc nhân khó qua nhất thời điểm nâng toàn tộc chi lực gộp đủ cựu xà chi thần cần thiết tế phẩm mới rốt cục đạt được đến cựu xà chi thần giáng lâm ngày đó tế tự về sau trong trại thổ địa bên trong trống giống mọc ra từng đầu cột đá mỗi một đầu trụ đá bên trên quân lấy chín đầu đen nhánh lăn đi rắn cựu xà chi thần p h ụ xuống vị này v ị đại thần linh không hề từ bỏ chúng ta những n à y thành kính con dân đại trưởng lao l ý cựu một hô hoán tộc nhân toàn bộ trong trại người chịu đ ự n g lấy đau đớn quẹ lấy móc lấy nhắm mắt theo đôi đi tới những cái kia cột đá trước dùng đao cắt mở cánh tay của mình bắt đùi đem máu tươi dội vào trên cây cột có máu tươi tới tiêu trên trụ đá những cái kia phủ điều rắn một đầu tiếp lấy một đầu việc đi qua bọn chúng tại tộc nhân trên người du động to lớn thân rắn tại dao động lúc sẽ bài tiết ra màu vàng hơi đỏ chất lòng s ề n s ệ c loại chất lòng này thuận tộc nhân trên thân thể lỗ chân lông chui vào cốt lục bên trong dùng làm dầu bơi trơn đem xương thịt ở giữa thô giáp c h í cực bỗng nhiên chắc chắc cảm giác toàn bộ tiêu gì rời mất các tộc nhân tận tình mở rộng ra v ò n g e o huy động cánh tay xương thịt ở giữa trở nên chân h ẵ n đau đớn biến mất cường đại sức sống lại trở về mỗi một người bọn hắn trong thân thể chỉ cần là người bình thường tại hành tẩu hô hấp thời điểm cũng sẽ không có cảm giác thống khổ mây trôi chạy người tốt giống trời sinh không giống nhau lắm chu huyền nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng nếu như mây trôi chạy người không xương máu thịt trời sinh cũng không chân bóng kêu cựu xà chi thần rời đi thời điểm vì cái gì trong trại chỉ có sao trưởng thành nam nữ mới có cốt n h ụ c ở giữa lẫn nhau ma sát đau đớn trong trại đứa nhỏ vì cái gì không có vấn đề một cái đương nhiên suy luận vô cùng sống động rõ ràng loại này xương máu thịt chân bóng nhân loại bản năng trong trại tộc nhân tại sau khi thành niên một lần lại một lần tế bái cựu xà chi thần về sau bản năng bị tôn này tả thần lấy đi thân thể k h u n g xương mới không đủ nhắc m i ệ n g cựu xà chi thần lợi dụng bản thân dịch nhờn có thể thấm vào k h u n g xương cắt giảm tộc nhân thân thể bởi vì chân bóng độ không đủ mà sinh ra đau đớn đã khống chế mây trôi c h ạ y trong chấp n h ó m này chu huyền đ ỗ n g nhiên rõ ràng vì cái gì bành ra chấn t ụ tộc một dạng có kinh khủng sinh từ huyết tế có thể sau lưng liên tiếp dị quỷ bành hầu lại là bầu trời phía trên thần minh cấp mà lại hình xăm đường khẩu cũng là chính đường một trong tương phản cựu xà chi thần thì bị xưng là tà thần mây trôi trại thì là âm đường thần minh dị quỷ khống chế tín đồ đệ tử dựa vào là tín ngưỡng ma tà thần thì là cầm đi tín đồ vốn là có đồ vật lại đem cái này đồ vật ban cho trở về từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng dị quỷ thần minh là thật lại trợ giúp tín đồ đệ tử mà ta thần nhưng không có đã giúp bất luận kẻ nào người đau đớn đích thật là ta lắng lại nhưng người đau đớn đồng dạng cũng là ta tạo nên loại này mưu lợi phương thức cũng không phù hợp tình quốc hương hòa thần đạo chịu đến bài xích đương nhiên liền thiên kinh địa nghĩa rồi chu huyền tiếp tục quan sát lý cự một ký ức hình tượng tại tộc nhân một lần nữa tìm về mất đi sức sống về sau lý cự m một, một thân một mình đi trong núi ở một tòa cỏ dại sống lại trước mộ phần q u lạy n ắ m mổ phụ cận thổ địa dạn n ớ c một đầu do chín đầu bạch mãng sen lẫn mà thành quỷ dị đại xà từ mặt đất rộng lớn khe danh bên trong dựng lên thân thể cười lạnh nói mấy tháng này đau đớn thời gian là đúng các ngươi mây trôi chạy trừng phạt nếu là lần tiếp theo tế phẩm lại chọc ta phẫn nộ nhất định sẽ không lại xuất sai lầm như vậy tốt nhất i ể u xạ hố n éo người cuốn lên như cái dùi sắc bén như vậy đồi rắn đâm vào trong thân thể của mình nếu là nhìn kỹ nó đâm vào vị trí cũng không phải là bất luận cái gì một đầu bạch mãng trên thân thể mà là đâm vào một khuôn mặt người mi tâm chỗ cái này trương mặt người tại dưới trạng thái bình thường là không thấy được chỉ có cựu xà lấy huyết chi lúc to béo thân rắn nâng lên vừa rồi thấy rõ chu huyền nhìn thấy mặt người lập tức trong lòng mừng rỡ hắn không phải người khác chính là chu huyền tại gia lông trong tiệm nhìn thấy từ kinh sơn hai trăm hai mươi năm trước văn đàn đại thánh từ kinh sơn chỗ mi tâm bị đôi u rắn kim tấu đỏ tươi máu ào hạt chạy sôi ra tới ly cựu một vội vàng kéo trong ngực ố n g trúc mềm nhét đi đón những cái t i a m á u ban phúc ngươi thần linh chi huyết là hy vọng ngươi cẩn thận thay ta làm việc nếu là tái suất sai lầm ngươi cái này đại trưởng lão có thể đội người rồi chờ ông trúc tiếp lửa ông thời điểm cựu xà đem đôi rắn rút ra ẩn vào khe danh bên trong. đại địa khe hở lần nữa khép lại đáng tiếc à lần này chọc dẫn tới cựu xà chi thần chỉ tiếp đến rồi nửa ống cựu xà chi huyết hắn lắc đầu tựa hồ cái này máu cực kỳ chân quý bản thứ hai riêng vướng quẻ chỉ kém tới cửa một cất rồi từ kinh sơn vị trí đã bị chu huyền khóa chặt chỉ cần chờ hôm nay xong việc về sau mang người lại đi một chuyến kia lão núi mộ địa liền có thể đem cựu xà chi thần chân thân tìm tới tìm ra chân thân liền chờ tại tìm được từ kinh sơn hắn từ lý cựu m ộ t trong trí nhớ đã thu được bản thân muốn nhất manh mối thậm chí còn có ngoài ý muốn niềm vui trực tiếp định vị đến rồi từ kinh sơn nhưng hắn không có lập tức rời đi đạo quan thành hoàng con mắt nhóm đem lý cựu một ký ức loại bỏ được chỉ còn lại có hai đoạn một đoạn chính là vừa rồi hình tượng mặt khác một đoạn ký ức lại đến từ hôm qua lý cựu một ngày mai liên hợp huế y tế t thời điểm ta sẽ không dáng lâm cương phong động ngươi phái r a đại thần quan tiến về bạch mi sơn lạc thần phong nước trong động u ậ t cần tuân thần linh chi mệnh chương ba trăm mười chín chương an thiên quỷ tri pháp hai chương ba trăm mười chín c h ư ơ n n thiên quỷ c h i pháp hai chu h u y n rời đi bí cảnh liền hỏi vân tử lương lao vân ta mới từ lý cựu một nơi đó nhận được tin tức cựu xà chi thần trước thời hạn liền để lý cửu m ộ c phái gia đại thần quan tiến về bạch mi sơn lạc thần phong nước trong đậu đây là có cái gì dụng ý sao cựu xà chi thần không d á n g lâm tế đàn lại làm cho mây trôi trại đại thần quan tiến về nước trong đậu cái này há bên trong tất nhiên có mờ ám ta còn không biết có mờ ám ta là hỏi ngươi mờ ám là cái gì không tốt l ắ m đoán cầm tới tin tức quá ít vân tử lương nói vậy ta sẽ giúp ngươi bù điểm tin tức ra tới chu huyền lần nữa thông qua giếng máu bí cảnh liên lạc với cỏ lác á vượng a vượng ngươi tam thúc bá là thạch gia trại đại thần quan đúng không không sai đại tế ti hắn có đi tham gia cương phong động liên hợp huyết tế sao không có a vợ ư nói g n ta tam thúc bá giống như đi lớn thạch sơn n g ư ơ i ở đây cương phong trong động sao Ở. a vợ ư nói g n ta là thạch g i a trại l i n h quan tự nhiên muốn tới tham gia huyết tế cái khác trong trại đại thần quan ngươi có phải hay không đều biết mỗi tháng đều có liên hợp huyết tế ta đối bọn hắn quá nhìn quen mắt rồi vậy ngươi phân biệt một lần cái khác trong trại đại thần quan có hay không trình diện chu huyền hỏi kia trước cho ta ngắn ngủi rời đi giếng máu bí cảnh a vợ xin được cáo lui trước hai ba phút về sau hắn mơ hồ thân hình lại lần nữa xuất hiện chu huyền cũng trở về đến rồi hiện thực không gian nói với vân tử lương mười sáu cái âm đường không có một nhà âm đường đại thần quan tham gia liên hợp viết tế hẳn là cũng giống như mây trôi trại thạch ra trại đại thần quan bình thường trước thời hạn được rồi tà thần phân phó đi nơi nào đó động vật đây là vì cái gì ta đây có chút không hiểu rõ ta đoán à phải cùng tà thần đặc tính có quan hệ nhưng tà thần có những cái k i a đặc tính ta nghiên cứu không sâu chu huyền hỏi vân tử lương ai đối với phương diện này nghiên cứu sâu trước mắt minh giang phụ bên trong nhất hiểu tà thần không ai qua được trên t r ờ i vị k i a rồi vân tử lương chỉ chỉ thiên thần c h i hỏa phương hướng lý thừa phong đã từng nói tỉnh quốc có đại phật thần minh dị quỷ tà thần trong đó chỉ có tà thần lực lượng bản nguyên tiếp cận nhất thiên thần thiên thần cùng tà thần lực lượng bản nguyên tương tự tự nhiên biết rõ một chút nội tình lao vân ngươi cũng thật là để điểm ta rồi chu huyền lúc này liền thần hồn nhật du đi tìm thiên thần chi hỏa đi trên bầu trời đoàn kia đã hơi có chút ánh lửa sáng ngời lúc này chính nhìn chăm chú lợi huyện cao ta hiện tại thức tỉnh tốc độ cũng không bằng một mục t r u n g cổ thụ chuông vàng ngày hôm trước mới chính thức khôi phục linh tính bởi vì không ngừng có chu huyền cung cấp người kể chuyện nguyện lực tầm b ổ linh tính kéo lên cực kỳ tấn mãnh t r e o đến khổ ách thiên thần đều có chút đố kỵ khổ ách thiên thần chu huyền ngươi nói ngươi có biện pháp nào hay không đem cho chuông vàng nguyện lực làm tới trên người ta đến khổ ách thiên thần hỏi nguyện lực sự tỉnh sau này hãy chu huyền đi thẳng vào vấn đề nói ta chỗ này có cọp việc gấp còn muốn hỏi ngươi nhưng hỏi không sao biết gì nói đấy khổ ách thiên thần cho thấy thái độ nếu nói lần trước hắn hướng chu huyền giảng thuật giếng máu thiên tôn bí ẩn là vì cảm tạ chu huyền thủ hộ minh giang phủ vậy bây giờ hắn cầm cợi mở thái độ hợp tác hoàn toàn là nhìn chúng chu huyền giá trị một cái có thể để cho cổ thụ chuông vàng nhanh chóng khôi phục người tự nhiên cũng có năng lực giúp hắn cái này vào lửa cũng mau nhanh bốc cháy lên nhân vật như vậy khổ ách thiên thần nào có không hợp tác đạo lý cung chính muốn giáng lâm nhân gian ngươi nhận được tin tức sao cái gì hắn muốn giáng lâm nhân gian dựa vào minh giang phủ mười sáu cái âm đường liên hợp h u y ế tế t hoàn thành đỉnh phong giáng lâm chu huyền nói ta đây thật đúng là không biết khổ ách thiên thần nói cái này lao đồ v ậ t một khi giáng lâm sợ là muốn tìm ngươi phiền p h ứ c đ â y không phiền thoái về sau lại nói ta hiện tại được dối tin tức liên hợp tế tự đúng hạn tổ chức nhưng là mười sáu cái âm đường đại thần quan được rồi bọn hắn sau lưng tà thần chỉ thị phân biệt đi một ít núi cao trong động quật ở trong đó có thâm ý gì sao khổ ách thiên thần trầm tư sau một lúc đột nhiên nói cũng chính không hổ là cổ xưa nhất thần minh cấp hắn vậy mà có thể nghĩ tới đây loại biện pháp chia ăn thiên quỷ tri pháp mời khổ ách thiên thần giảng được rõ ràng chút chu huyền nói cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ thời đại thời đại kia không có thần minh cũng không có dị quỷ khổ ách thiên thần nói chỉ có thiên quỷ cùng thiên thần thiên thần thủ hộ lấy tỉnh quốc nhân giang nam giới nguyên bản chín đại thiên thần đều có châu phủ thủ hộ an phận ở một góc tuy nói trận có tranh chấp nhưng tổng thể mà nói vẫn là tương đương thái bình nhưng là một ngày tỉnh quốc bên trong không biết từ chỗ nào xuất hiện mười hai đầu thiên quỷ trời sinh tính bạo ngược tàn sát vô độ tình quốc ý chí đương thời tại trong giấc ngủ say tỉnh táo chỉ có chín đại thiên thần tại đoạn thần dẫn dắt đi chúng ta cùng mười hai thiên quỷ liền triển khai thượng cổ chiến đấu chúng ta chín đại thiên thần có thể mượn tình quốc chi thế từng cái chiến lược phi phạm mười hai thiên quỷ đâu trừ bỏ bọn chúng bản thân thực lực cường hoành bên ngoài từng cái đều thiện làm kỳ dâm xào kỹ mà lại bất tử bất diệt k h ổ ách thiên, thần nói về thiên quỷ tựa hồ trở lại đã từng cao chót vóc t u ế n g u y ệ n hàn xi、si、ngốc nói chúng ta chín đại thiên thần hủy liền hủy ở những cái tia thiên quỷ bất tử bất diệt bên trên chính diện nên kích thiên quỷ mặc dù số lượng chiến hưu lại không đấu lại chúng ta có thể bọn chúng chết đi về sau lại sẽ phục sinh vòng đi vòng lại ế thế t nào đều dết không sạch sẽ thàng đến một ngày nào đó trưởng quản vận mệnh mặt thần tại sinh sôi không ngừng vận mệnh trong luân hồi lĩnh ngộ đối phó thiên quỷ biện pháp đó chính là chế tạo ra ảnh thần tới k h â ách thiên thần giải thích nói ảnh thần chính là bây giờ tạ thần ảnh thần l ạ i như thế nào chế tạo chúng ta thiên thần tại giữa thiên địa chỉ cần xuất thủ liền sẽ lưu lại thiên thần khí tức loạ i thần góp nhặt cái này và thiên thần khí tức về sau từ vận mệnh chi môn bên trong bắt lấy thế gian chúng sinh một bộ phận dụng nghiệm từ một hồn thành bên trong rút ra nhân gian nhất âm trầm u minh em sát chi khí ba loại khí tức va chạm về sau liền trở thành ảnh thần ảnh thần dục vọng cực nặng có lẽ nói bọn hắn nguyên bản là nhân gian dục vọng hóa thân nhóm đầu tiên ảnh thần chí ít có mấy chục vị bọn hắn giống thả ra chó săn chia ăn rơi bị thiên thần đánh chết thiên quỷ thi thể tại thiên quỷ còn chưa phục sinh thời điểm thi thể bị ảnh thần chia mà ăn sau đó ảnh thần hội riêng phần mình phân tán đến rồi tỉnh quốc các nọ g ngách bên trong không có hoàn chỉnh thi thể thiên quỷ vô pháp phục sinh thế là trận tiết h ư ợ n g cổ chiến đấu thế cục liền hướng chúng ta nghiêng chỉ là vạn vạn không nghĩ tới chúng ta đối thiên quỷ đại thắng lại đưa tới thiên quỷ sau l ư n g ý ch khổ í cùng vô thượng ý chí thượng đồng dạng cường chính vô không đại.、Lại、sau đó, chính là đại thiên thần lạc, nhóm lớn dị quỷ, theo không cũng ách thiên thần nói theo ta mới vừa nói tà thần hàng năm đều ở đây sinh ra bọn hắn sở dĩ hình thành là còn để lại trên thế gian thiên thần khí tức nhân gian d ụ c nhiệm cùng với ư u minh âm sát chi khí ba loại khí tức xen lẫn chính là bởi vì có ba loại khí chất tà thần liền có cùng thiên thần tương tự lực lượng bản nguyên trời sinh liền am hiểu đối nhân tâm dục vọng điều khiển đồng thời còn có đối âm sát chi địa m á u thịt tử vong yêu quý cung chính lợi dụng đúng là điểm này giáng lâm c h i pháp bắt trước chính là ảnh thần chia ăn thiên quỷ chu huyền nghe tới nơi đây lập tức rộng mở trong sáng nói nói như thế hôm nay liên hợp h u y ế t tế cũng không phải là trực tiếp để cung chính giáng lâm mà là mười sáu tôn tà thần chia ăn rơi cung chính thần minh khí tức chờ tế tự sau khi kết thúc mười sáu tôn tà thần lại tìm một cái đầy đủ thích hợp thời gian điểm đầy đủ an toàn địa điểm đem cung chính thần minh khí tức phân ra không sai trước do tà thần chia ăn lại để cho khí tức tụ hợp hoàn thành từ thiên khung đến nhân gian giới chuyện gì. toàn bộ phủ xuống quá trình vô cùng an toàn khổ ách thiên thần nói mười sáu tôn t à thần giải tại minh giang phủ t ừ n g góc khuất rơi thâm sơn trong đ ộ n quật nghĩ một hơi đem bọn hắn tìm đủ gần như không có khả năng nhân thủ của ngươi vậy không đủ trừ phi ngươi đ ỉ n h chỉ liên hợp h u y ế tế t tài năng ngăn cản cung chính giáng lâm không phải hắn một khi giáng lâm chỉ cần t à thần không có đem khí tức phân ra tụ hợp thành cung chính ngươi vô luận như thế nào cũng không tìm tới hắn đem ở đây khổ ách thiên thần lại than thở nói sống được lâu nhất thần minh cấp luận cẩn thận một chút trình độ vượt qua bất luận kẻ nào không phải một trăm phần trăm an toàn hắn sẽ không lựa chọn dáng lâm nhân dân gian cung chính không sợ những cái tia tà thần chia ăn rơi khí tức của hắn về sau không còn nói ra sao tựa như đã từng những cái tia chia ăn rơi mất thiên quỷ ảnh thần độc dạng cho nên nói cung chính hiểu tà thần a tà thần là nhân gian dục vọng hóa thân chỉ cần có đầy đủ lợi ích những cái tia tà thần ngược lại dễ dàng chịu đến k h ô n g chế khâu ách thiên thần một phen cũng làm cho chu huyền nhớ lại gia tinh vị này không biết trốn ở nơi nào nhân gian chín nén nhang dựa vào sắc tướng đem tà thần thời gian chỉnh bối rối mơ hồ thà chết vậy không bán đi nàng chương ba trăm hai mươi kết thúc tế tự một chương ba trăm hai mươi kết thúc tế tự một vạn vạn không nghĩ tới một trận liên hợp tế tự lại là tà thần nhóm cùng cung chính liên thủ b ả y ra d á n g lâm c h i cục h u huyền túi đầu lẩm bẩm thiên quỷ c h i a ăn c h i pháp lại đi suy tư trong đó có hạn chi tiết hỏi khổ ách thiên thần thiên thần mười sáu tôn tà thần phải thừa dịp lấy hôm nay huyết tế c h i a ăn cung chính đồng thời bọn hắn lại phái ra âm đường bên trong đại thần quan đi hướng cái nào đó núi cao độc quật đây có phải hay không là mang ý nghĩa những cái tia đại thần quan vị trí chính là tà thần vị trí thiên thần tri hỏa ánh sáng nhạt chập trợn hủy bỏ chu huyền suy đoán nói cũng không phải là như thế chia ăn c h i pháp nguyên bản là một rất lớn tế đàn liên hợp huyết tế là tế đàn hạch tâm phụ trách mở ra bầu trời cùng nhân gian thông đạo đại thần quan tại thông đạo triệt để mở ra về sau liền sẽ chịu đến tà thần k h ô n g chế dùng bản thân máu thịt vẽ ra đệ nhị trọng tế đàn người gặp qua tà thần hẳn phải biết tà thần đối với tín đ ồ lực k h ô n g chế là mạnh hơn chính thần kia là linh cùng thị tuyệt đối k h ô n g chế mười sáu cái đại thần quan sẽ tổ hợp thành c à n g quỷ dị hơn tế đàn tế đàn năng lượng sẽ triệt để tỉnh lại tà thần nhóm để bọn hắn linh hồn thoát ly nhục thai trở thành n n h thần chân chính có rồi chia ăn cung chính năng lực trong toàn bộ quá trình ta thần sẽ không lộ diện cung chính tại nhân gian cùng thiên khung ở giữa chỗ lối đi liền sẽ bị triệt để chia ăn cũng sẽ không lộ diện dạng này cung chính tôn này của thần liền thần quỷ không biết tiến vào nhân gian k h ổ ách thiên thần nói may mắn ngươi qua đây hỏi thăm ta ta coi ngươi ý tứ là muốn đem cung chính chấm giết ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ngươi không phá được thiên quỷ chia ăn c h i pháp nếu là không sử dụng ngươi năng lượng cưỡng ép đ ỉ n h chỉ liên hợp h u y ế t tế chỉ cần thông đạo mở ra cung chính liền sẽ giao long nhập vực sâu hổ về thâm sơn trong nhân gian giới như cá gấp nước khi đó ngươi lại nghĩ đối phó hắn vậy coi như khó khăn thế nhưng là nghi thức giống như đã bắt đầu rồi chu huyền nói bầu trời cùng nhân gian thông đạo cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể mở ra cần thời gian cùng liên tục không ngừng huyết tế chi lực trận này long trọng quy mô huyết tế muốn tiếp tục mấy cái canh giờ tại nghi thức kết thúc trước đó mới có thể đem thông đạo này ra một đầu lỗ hổng cung cấp cung chính g á n g lâm chờ tại nói cái này tiếp tục mấy cái canh giờ nghi thức chỉ cần tại triệt để kết thúc trước đó đưa nó kêu d ừ n g cung chính liền vô pháp g á n g lâm biết được chu huyền nói xong liền thân hồn trở về đông thị đường phố thiên thần tri hỏa sau lưng xuất hiện một người mặc đạo báo láo giả màu đen đạo bào bên trên có tổ quả vân văn lão mũi châu không h ả o h ả o tại ngươi thời không thế giới bên trong ở lại chạy đến minh giang phủ đến xem cái gì náo nhiệt thiên thần c h i hỏa tức giận nói ngươi có thể nhìn đến náo nhiệt vần đạo liền nhìn không được hương hỏa đạo sĩ phất trần vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lòng bàn tay trái nói c u n g chính khó lường A, là cao quý bầu trời cổ thần hơn hai nghìn năm đến nay cũng không biết trong bóng tối làm bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động thiên quỷ tri ăn tri pháp hắn cùng với kia mười sáu tôn tả thần ở giữa không có trời lớn tín nhiệm cũng không dám vọng dùng pháp này ai nói không phải đâu cũng chính nếu không tin pháp tả thần làm sao giang chủ động để bọn chúng đem chính mình c h i a ăn ta thần nếu không tin pháp cung chính tất nhiên sợ hãi đây là một cái cục h ỉ chờ bọn hắn thần hồn xuất hiếu trở thành ảnh thần hậu bị bầu trời chính thần một mẹ hốt gọn k h ổ ách thiên thần nói bọn hắn có thể thiết lập như thế tín nhiệm quan hệ nghĩ đến không phải một sớm một chiều công phu đóng băng ba thước không phải một ngày l ạ h à hy vọng chu huyền lần này không muốn quật c ư ờ n g sớm ngăn trở huyết tế nghi thức phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ta vậy hy vọng như thế hương hỏa đạo sĩ vậy nói như thế thiên q u chiê ăn tri chi pháp gần như không thể phá mười sáu tôn tả thần khả năng ẩn thân tại minh giang phủ bất lu có lẽ g i ấ u ở lòng đất có lẽ g i ấ u ở người nào đó trong thân thể lại có lẽ g i ấ u ở một ít người trong động đại mộ địa âm sát chi khí bên trong muốn tại mấy canh giờ bên trong tìm đủ bọn hắn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành kiếm nghe ngươi vừa nói như thế tấn công cung chính sự tình như vậy mắc cả rồi vẫn tử lương vậy như thế thở dài nói minh giang bình thủy hai phủ du thần tập kết chờ lệnh hoa đào tổ thụ chu gia tổ thụ vận sức chờ phát động cổ thụ chung vàng vậy tùy thời chuẩn bị p h o n g thích chín nén nhang c h u n ô nhân viên trình tề liền đợi đến bắt rùa trong hũ không nghĩ tới cung chính cái này lao bang đồ ăn ma cao một thước lao vân Tao y nguyên c ả đã, đã, đã hắn này hiện ế t c tại đi trong động vậy liền nói rõ thị sơn vương có rất lớn sát xuất hướng về minh giang phủ du thần ti vẫn chưa cùng cung chính cách phường thương đường chủ lý thừa phong nhưng có đi cương phong động có thương văn quân nói liên hợp huyết tế một tháng một lần cũng là minh giang phụ chuyện lớn mà kia m ộ ư ơ i sáu cái âm đường lại lẫn nhau nhìn đối phương trói mắt đều có thủ chuyển k i ế p trong người du thần ti cũng sợ bọn hắn ra tay đánh nhau mỗi một lần đều có du thần ti người tại cương phong ngoài động tuần tra giữ gìn trật tự lao lý là trưởng nhật du thần giữ gìn trật tự làm sao thiếu được rồi hắn vậy là tốt rồi chu huyền tiến vào bí cảnh bên trong đạo quan bên trong kêu gọi lý thừa phong lao lý ta muốn cầu giáng lâm đại tế ti có thể giáng lâm lý thừa phong tiếng nói vừa rơi xuống hắn cùng với chu huyền ở giữa liên tiếp liền động ở một đợt chu huyền thần h ồ n lắc lư mấy lần về sau sau một khắc hắn liền xuất hiện ở lý thừa phong trong thân thể hắn mở to mắt lướt qua b ộ n phía đây là một cái âm lãnh ở bước tiên nhiên động quật động quật trên đỉnh có thật nhiều to to nhỏ nhỏ cái hố ánh nắng thuận cái hố chiếu vào động quật bên trong tại cách đó không xa có một đầu tối đen thông đạo đầu đường phía trên dùng to cao vạm vỡ bia sách viết ba cái bảng cáo thị c h ữ lớn cương phong đ ộ n g tiểu tiên sinh vào tới cửa hang trải qua cựu khúc thông ngũ về sau liền có thể vào tới huyết tế hội trường hiểu được ta thông qua thân thể của ngươi đi tìm họa sĩ tâm sự hôm nay trạm thần công việc chu huyền nói xong liền chắp tay sau lưng tiến vào động c ộ t chốt sâu cương phong trong động có to lớn tế đàn cổ xưa cái này tế đàn quy mô so với vu nữ tổng đường vu thần điện không thua bao nhiêu lúc này tế đàn xung quanh mười sáu cái âm đường đại trưởng lão đại tế ti nhóm đã rơi vị bọn hắn dáng người khác nhau dù sao tín ngưỡng khác biệt chiều phụng thần linh động tác liền mỗi người mỗi vẻ có người ngồi xếp bằng có người đầu g ạ p xuống đất có người làm rắn b à n hình thân thể xoay thành rồi bánh khỏe quật mình tại đất chứ bỏ tế đàn cổ xưa Có k h á trong ấ động góc đông nam thì ngồi du thần ti họa sĩ nhạc sĩ cùng với hoa thanh ảnh trọng yếu như vậy nghi thức minh giang phủ tam đại đường khẩu đều luôn phái chút đại biểu đến nhưng thanh phong tại thay đổi thông linh đặc tính không có đến đây họa sĩ ngồi ở một thanh trên ghế bành bên người vị trí thì là hỷ sơn vương hỷ sơn vương khoan thai tới chậm ngồi ở trên ghế hướng họa sĩ ôm quyền lên tiếng c h à o về sau một mực đi theo cáo nô nhi thì hướng trên ghế giải ra một chương gia hổ khiến cho ghế dựa mặt mềm mại chút n g ư ờ i trước lui ra đi hỷ sơn vương phất phất tay đ ố i cáo nô nhi nói cáo nô nhi lập tức lui ra mấy chục bước hỷ sơn vương thì ngồi xuống đầu đạp ở rủ xuống đất bạch hổ trên đầu bệ nghệ lấy tế đàn cổ xưa vị này túi xuống lao giả lúc này lại bằng thêm mấy phần bá đạo hơi có điểm âm đường chi chủ lý phong hỷ sơn vương người hôm nay làm sao tới đã muộn họa sĩ dò hỏi lười biến rồi ý sơn vương lẽ thẳng khí hùng nói ta bế sinh tử quan nhiều năm những năm này phần bên trong ta chưa bao giờ tham gia qua liên hợp huyết tế nghi thức cái này nhiều năm không tham gia đi đã quen thuộc từ lâu lời nhắc cho nên tới chết rồi người quản lý mười sáu cái âm đường vẫn là muốn cần cú chút quá lời nhắc từ đầu đến cuối không được âm đường tại ta quản lý phía dưới trật tự nói rõ ngược lại dựa vào chính là ta lời nhắc ý sơn vương chỉ vào ô hương ô hương trại tộc nhân nói bọn hắn những ngày sân man xem tế tự vì triều thánh triều thánh hành trình tự nhiên không hy vọng người không có phận sự hỏi đến ta muốn cần cú chút mỗi ngày hạnh hỏi vẫn khiến người chán ghét phiền không nói còn dễ dàng để sơn man tử nhóm sinh ra đối kháng tâm tư ta đối bọn hắn lòng một ít chính bọn hắn cảnh giác vậy lòng bên trên một chút lời này của ngươi bên trong có chuyện họa sĩ cảm thấy hỷ sơn vương lời nói mỗi một câu đều là hướng về phía hắn đi hỷ sơn vương nhiều năm không gặp ngươi ngược lại là càng ngày càng có uy phong nhạc sĩ bất thình lình đưa cho một câu quá khứ hỷ sơn vương không tỏ r õ ý kiến túi đầu liền lên chợp mắt đến mà vừa lúc này lý thừa phong tiến vào rồi hắn đi đến họa sĩ bên người đưa tay ở hắn đầu vai c á c chữ ta là chu huyền c á c chữ thời điểm chu huyền đem động tác trốn tránh hỷ sơn vương tại họa sĩ cảm ứng được kết chữ về sau hướng chỗ cửa hang liên nhìn chương 320, kết thúc tế tự hai chương 320, kết thúc tế tự hai chu huyền hiểu ngầm trong lòng cùng họa sĩ cùng đi ra động tại không người yên lặng địa phương họa sĩ mới mở miệng nói tiểu tiên sinh sao ngươi lại tới đây sự tình có biến chu huyền đem cung chính dựa vào tiền quỷ chia ăn chi pháp giáng lâm thủ đoạn cùng họa sĩ làm rõ rồi đ â y ủy là chúng ta vô pháp đánh giết cung chính họa sĩ hỏi tỷ lệ lớn là giết không được chu huyền lỏng lẻo nói họa sĩ nỗi lỏng lo lắng giờ khác này cuối cùng như núi cao rơi thạch rơi xuống đất ngược lại thực tế lên đến hắn thực chất ở bên trong là không hy vọng hiện tại cùng cung chính cùng chết giết một cái đỉnh phong kỳ thần minh cấp nhất là loại này cổ thần lấy bây giờ minh giang p h ụ thực lực cần toàn lực ứng phó không nói còn chưa hẳn có thể chiếm được chỗ tốt gì tổ thụ chung vàng cùng lên trận nếu là có thể đem cung chính nhẹ nhõm cầm xuống còn tốt nhưng hắn lại cảm thấy cung chính không dễ dàng như vậy lấy xuống vân tử lương dựa theo mặt giấy thực lực phỏng đoán nếu là minh giang bình thủy phủ tinh nhuệ ra hết c ộ n thêm tổ thụ chung vàng tham chiến tháng qua cung chính có tám thành xác suất nhưng mặt giấy thực lực mãi mãi cũng là mặt giấy thực lực đ à n g binh trên giấy có đôi khi cùng chân thật tình hình chiến đấu cách xa nhau rất xa cũng tốt cũng tốt có đôi lời ta một mực không có g i ả n g sợ tiểu tiên sinh phê bình ta chưa chiến t r ư ớ c e sợ họa sĩ nói c u n g chính là thần t i ễ n đường khẩu thần minh cái này đường khẩu từ thiết lập bắt đầu chính là mang theo sứ mệnh trời sinh nó chính là thủ vệ tình quốc du thần lợi kiếm bản năng chiến đấu cực kỳ cường đại c u n g chính nếu là chó cùng rất hết dậu cùng chúng ta minh giang bình thủy du thần liệu mạng đến sợ là sẽ phải có du thần v ấ lạc minh giang phủ suy bại như vậy bây giờ khó khăn dựa vào không minh tính vành thăng phục sinh mới có mấy tôn tám nén hương thủ hộ giả mặc kệ ai bỏ mình đều là minh giang phủ đảm đường không nổi đại giới lão họa ngươi nghe không hiểu ta ý tứ ta nói là tỷ lệ lớn giết không được s á c suất nhỏ vẫn làm lớn giết chu huyền cường điệu nói họa sĩ nghe ngươi ý tứ này là có chút sợ kia cung chính chu huyền lại hỏi họa sĩ ngửa đầu nhìn trời đỉnh động những cái kia lỗ thủng chuyển di xấu hổ chu huyền còn nói khổ ách thiên thần cùng ta nói qua chỉ cần tại liên hợp tế tự kết thúc trước đó cứng rắn ngăn lại tế tự tiến hành bầu trời cùng nhân gian thông đạo liền sẽ không mở ra cung chính liền vô pháp giáng lâm lần này tế tự c pháp pháp họa sĩ nghe được cởi khổ nói tiểu tiên sinh đã lên tiếng vậy ta tất nhiên tuân mệnh được rồi ta người này nghĩ sự thời điểm liền thích đến nơi đi đi ngươi về vị trí đi thôi ta có cái gì linh cảm sẽ cùng ngươi nói tiểu tiên sinh kỳ thật họa sĩ lúc này liền có nói muốn đối chu huyền giảng nhưng ngẫm lại vẫn là thôi ngươi có lời muốn nói chu huyền lưu ý đến rồi họa sĩ muốn nói lại thôi hỏi tiểu tiên sinh ta tuyên bố trước cũng không phải là ta chưa chiến t r ư ớ c e sợ cũng không phải ta hướng về cung chính nhưng việc này lớn ta cảm thấy tiểu tiên sinh vẫn là muốn kịp thời gián đoạn trận này liên hợp tế tự tránh đi một trận chiến này họa sĩ căn c h ặ t hàm răng đ ố i chu huyền giảng đạo lão họa việc này lớn lớn ở đâu nếu chỉ là cung chính giáng lâm chúng ta minh giang bình thủy hai p h ụ du thần cùng hắn ngạnh chiến cũng không sao đơn giản là chúng ta một phương này sẽ có du thần vẫn lạc mà thôi nhưng bây giờ liên lụy đến mười sáu tôn tà thần chuyện này liền không dễ làm rồi họa sĩ nói nghe ngươi vừa rồi giảng thuật t i ê n quỷ c h i a ăn c h i pháp nơi này đầu liền có huyền cơ mười sáu tôn tà thần cùng kia cung chính tất nhiên có một trăm phần trăm tín nhiệm có lẽ mười sáu tà thần nghe lệnh cung chính chúng ta chuẩn bị nhân thủ vốn là vì chém giết cung chính mà tập kết nhưng chỉ những thứ này nhân thủ đối lên cung chính vốn là vừa đủ nếu là lại tăng thêm mười sáu tà thần hay chúng ta p h ụ du thần là tất nhiên đánh không lại nói tiếp đi chu huyền để họa sĩ tiếp tục giảng mà lại cái này mười sáu tà thần là dưới đây những cái kia âm đường sau l ư n g thần linh chúng ta nếu là cùng bọn hắn thả lên đổi đến những này âm đường đệ tử sợ là muốn tạo phản đến lúc đó máu chạy thành sông không bằng liền sớm ngừng tế tự tuyệt cung chính phủ xuống độ khả thi chúng ta vậy tạm thời không đối địch với tà thần tương đương chuyện hôm nay chúng ta liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm hoàn toàn chưa từng xảy ra chu huyền hỏi ngược lại nghe nội dung tựa như là âm dương q u a y khí nhưng nghe nói nghe âm chu huyền trong giọng nói không có nửa điểm trào phúng ý vị có chỉ là chân thành hắn cũng không cảm thấy họa sĩ giảng sai rồi họa sĩ lung túng gật đầu nói chúng ta trong lòng nhớ s ố sách về sau còn nhiều thời gian chúng ta từ từ thành tẩy sạch những n à y âm đường sau lưng tà thần cũng là chú ý vậy ta liền đi sai sự hỉ s â n vương lấy bi danh của hắn qua quyết kết thúc hôm nay liên hợp viết tế gấp làm gì a vẫn là lời nói mới rồi ngươi trước trở về chờ tin tức không đến cuối cùng một khắc không thể từ bỏ vạn nhất ta thật sự nghĩ ra sách lược vẹn toàn đâu chu huyền nói họa sĩ lời nên nói đều nói đã chu huyền vẫn là muốn tiếp tục tìm kiếm biện pháp chỉ có thể tùy theo hắn tìm kiếm rồi nội tâm của hắn đánh vẫn là cái chủ ý kia hôm nay trận này chạm thần chiến đấu không khai h ỏ a là tốt nhất nếu là chu huyền khăng khăng muốn đánh vang dù là hậu quả lại thế nào thảm liệt hắn cũng sẽ lấy minh giang phủ đệ nhất du thần thân phận tổ chức minh giang du thần đi xoa xoa t lão họa lý thừa phong lúc nào trướng giá cả thị trưởng rồi hỷ sơn vương như cợi như không nhìn về phía họa sĩ họa sĩ coi là hỷ sơn vương chỉ là lý thừa phong bây giờ thân phận liền hối đáp trước đó vài ngày thành hoàng quan chủ người mang trong tội bị chúng ta bắt lại trưởng nhật du thần vị trí liền do lão lý thay mặt trưởng ta ý là hắn một cái trưởng nhật du thần vậy mà cho ngươi vị này cốt lao hội đệ nhất thần t r ư ớ c áp lực lớn lao d o a đến đầu đầy mồ hôi nóng lời nói và hành động ở giữa cũng tận là cung kính hèn mọn có sao có lẽ là ta xem hoa mắt đi thì sơn vương thấy họa sĩ không nhận liền không có tiếp tục đòn khiên xuống dưới đều là nhiều năm lão hữu cho đối phương giữ lại điểm ra mặt điểm đến là rừng thuận tiện họa sĩ vội vàng uống nước trà che giấu sự t r ộ t dạ của mình thì sơn vương thì thả mắt nhìn về lý thừa phong trong thân thể còn có một đạo hồn cái này hồn nhi chín thành chín là chu huyền thì sơn vương tâm tư cực linh tin tức vậy nắm giữ được đủ nhiều hắn biết rõ trong minh giang phủ có thể cho họa sĩ sức ép lên trừ trước kia thánh tử thánh nữ bên ngoài liền chỉ còn lại bây giờ đầu gió nhất thời không hai tiểu tiên sinh chu huyền đến như lý thừa phong sao vị học giả này xuất thân c ố t lão nào có phần này đạo hạnh bởi vậy t h ủ y sơn vương liền hoài nghi lý thừa phong trong thân thể còn ở một đạo khác h ồ n phách vị này tiểu tiên sinh khác không dám giảng cảm giác lực tinh thần lực s ắ c thực mạnh đến không hợp t h i t h ư ờ n g lấy hồn rơi xuống đến người khác trong thể xác vậy mà giơ tay nhấc chân n có dễ dàng như vậy không có chút nào vẻ mệt mỏi hồn linh rơi hàng người khác thân thể đối với tinh thần lực tiêu hao là rất lớn trước kia chu huyền cảm giác lực không có vào đêm du nhật du chi cảnh trước mỗi một lần dáng lâm lý thửa phong trong thân thể tinh thần rất nhanh liền mệt mỏi trừ tinh thần tiêu hao bên ngoài hồn linh rơi hàng mượn dùng chính là hắn người thể xác hành động luôn có chút cương tay cương chân không đủ tự nhiên cáo môn nhất tộc vậy am hiểu hồn linh rơi hàng đối với cái này môn thủ đoạn bên trong huyền cơ kia là quen thuộc nhưng hỷ sơn vương cũng không có từ chu huyền trên thân nhìn ra bất luận cái gì sơ hở đến nếu như không phải họa sĩ lời nói và hành động bên trong lộ ra trận tướng hắn cũng không biết chu huyền đã tới cương phong trong đ ộ n cái này tiểu tiên sinh cuốn lên lớn như thế đầu gió xác thực không phải hạ người n g bình thường thì sơn vương mang theo mười hai phần thưởng thức yên lặng chú ý chu huyền chu huyền trong đám người chen tới chen lui cuối cùng chen đến á vợ ư n g bên người lúc này là bạch hạc trại tại làm huyết tế nghi thức còn không có vòng bên trên thạch ra trại bởi vậy á vượng đến là nhàn nhã ngậm lấy điếu thuốc quấn ngắm nhìn cổ lao tế tự bên trên thịt cảnh a vượng du thần ti t r a ra ngươi nội tình đi với ta một chuyến chu huyền nói đi ngươi lại a vượng bay đầu lại muốn hung hăng chửi mắng một trận nhìn xem là cái nào mắt không mở du thần tại liên hợp tế tự bên trong tìm hắn để gây sự kết quả hắn nhìn thấy người đến là lý thừa phong lập tức h é o rũ túi đầu nói ta nội tình là sạch sẽ có sạch sẽ hay không đi với ta một chuyến du thần đèn lồng nơi liền biết được yên tâm đi sẽ không loạn âu n g ư ờ i trong sạch đúng du thần lao ra A vượng túi t h ấ p đầu từng bước từng bước đi theo chu huyền ra đậu quật động co bên ngoài chu huyền búng cái ngón tay ngón tay chỉ ra bốn cái phương vị du thần ti tuần tra giữ gìn trật tự nhật du thần nhóm liền điều khiển lấy đèn lồng đi kêu bốn cái địa vị phòng ngừa hai vách mạch rừng làm xong những này chu h u y n mới nói với á vượng á vượng ta là đại tế ti a a v ư ợ n g run lên mấy giây sau mới hồi phục tinh thần lại muốn cho chu huyền quỳ xuống không phải làm lễ thiên tôn cùng ta đều không cần ti tiện tín ngưỡng đừng quên chu huyền đề điểm đến a v ư ợ n g vội vàng nhỏ giọng nói đại tế ti ta biết rõ hôm nay là người phái người đã cứu ta cùng t ư n g vừng chu huyền là người dưới trướng đại t h ầ n quan ta là của chính ta đại t h ầ n quan chu huyền cảm giác mình không dùng cho mình biên thân phận cái này nhặt cái có sẵn hắn cười cười nói ngươi hiểu là tốt rồi đợi chút nữa ta muốn nhường ngươi làm một việc chớ nói một cái mười cái lại có làm sao ngươi làm sao không hỏi xem ta nhường ngươi xử lý cái gì chứ làm chuyện gì đại tế ti cứ việc phân phó ta a vượng không dám bên dưới núi lao muốn ngươi chết biểu lấy chân thành a vượng manh sửng sốt chu huyền bên cạnh đến a v ư ợ n g bên hai nói muốn ngươi quang minh chính đ ạ i chết đi